Cái ngay à y nói trên thế giới này có một loại đặc thù rèn thuật dung hợp rèn đúc có thể đem khác biệt vũ khí dung hợp thành một thanh tân sinh ra vũ khí có nhất định xác suất kế thừa hai loại vũ khí đặc hiệu chỉ là nắm giữ loại này rèn đúc pháp đại sư quá ít đồng thời người bình thường cũng không dám đi tùy tiệc cực một khi thất bại hai thành vụ k h í đều sẽ triệt để báo hỏng xin ra mắt tiền bối ta cùng tịch nhã vô ý q u ấ y g i à y tiền bối an bình chỉ là bị vây ở đây bí cảnh bên trong cần tìm kiếm được ra như có m ạ o phạm còn xin tiền bối thứ lỗi ngự không đứng tại cái kia to lón đầu lâu trước mặt lâm giật cùng tịch nhã đều rất cung kính đi đầu cái lễ mặc kệ nó có hay không ý thức cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lón không phải ra hỏa này n ế u là thật có thể khôi phục vô pháp không gian truyền t ố n g tình hôn giới vậy thật là khó đối phó chương hai trăm ba mươi tám khế ước rất tự nhiên đây hải cốt không có làm ra cái gì đáp lại lâm giật cùng tịch nhã nhìn nhau về sau đầu tiên là rơi xuống cái kia hải cốt trên v a i lại là dọc theo hắn vai phải c h ậ m dãi hướng nó đầu lâu vị trí đi đến mỗi một bước đều rất cẩn thận càng là ở loại địa phương này liền càng là không dám k i n h h ư ờ n g nhưng mà ngay tại hai người bọn họ tiến vào hải cốt đầu lâu một cái trước mắt cái kia hải cốt phảng phất là bị kích hoạt lên đồng dạng cái kia nguyên bản đã trống rông vô cùng trong hốc mắt vậy mà t o á t ra một đạo ưu lục sắc quan mang q u ỷ dị mà đáng sọ nhưng rất nhanh đây lục quang lại lắng xuống giống như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng làm sao vẫn là không có cái gì đứng tại đầu lâu bên trong hai người là tỉ mỉ tìm một lần có thể thủy t r u n g đều không có phát hiện bất kỳ tọa độ không gian mang ý nghĩa ra ngoài địa phương khả năng cũng không ở chỗ này hiện tại lâm giật cũng có chút khó khăn đây hết thệ đều cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm là lúc đầu nơi này liền không có cái gì vẫn là nói đã từng có người đến qua đã mang đi dấu ở đây hải cốt đầu lâu bên trong đồ vật ngao b ẽ ngoan trên không trùng đột nhiên hướng hai người hô bắt đầu cánh không ở b ê n n à y móng luốt không ở hướng một cái phương hướng tại chỉ ra hòa này là phát hiện cái gì đến sau nhìn bé ngoan đây kích động bộ dáng lâm giật lôi kéo tịch nhã trực tiếp ngự không đi ra ngoài chỉ thấy tại đây hải cốt trên sương sọ tại có một ít thần bí màu trắng vết tích vết tích này nhìn như phổ thông nhưng liên kết cùng một chỗ nhìn lại như là một loại nào đó trận văn ký hiệu là trận pháp lâm giật nghỉ ngờ trong lòng loại vật này h ắ n trước kia cũng không thấy qua giống như nhưng không giống lắm giống như không phải tịch nhã lất đầu nàng giống như tại nàng lão sư tư tàng trong sách thấy qua đây cũng là một loại đặc thù khế ớp phù văn bất quá dạng này đồ vật làm sao lại bị k h ắ cấn tại đây hải cốt trên đầu chẳng lẽ nói đây màu vàng hài cốt mới là chỗ này không gian bảo tàng muốn tại khế ước nó về sau mới có thể rời đi nơi này làm sao ngươi biết vật này lâm giật gặp tịch nhã như có điều suy nghĩ thuận miệng liền hỏi một câu ân ta giống như tại một quyển sách bên trên thầy qua đây tựa như là một loại khế ước cần ký chỉ là không biết đây đã chết chỉ vật còn có thể hay không khế ước tịch nhã đem tâm lý suy đoán mới nói đi ra về phần độ chuẩn xác nàng cũng không dám căn đoan lâm giật sò、so、lên tầm tựa hồ đối với tịch nhã nói nói hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nếu như đây là khế ước gấn ký nói nên làm như thế nào mới tính cùng nó ký kết thành công lâm g i ậ t hỏi đã khả năng có quan hệ vậy liền đáng giá một thử không phải như thế nào già phải đi ấn ta nhớ được cái kia trên sách nói cần đem ngó bôi ở cái kia khế ước gấn ký bên trên sau đó dùng tinh thần thức hải đi gánh chịu đây hải cốt ý thức gánh chịu được khế ước liền coi như ký kết hoàn thành cần phải là gánh chịu không ở lại b ư ớ c ra trễ vậy thì có thức hải vỡ nát phong hiểm tịch nhạ nghĩ, nghĩ nói ra nếu như thức hải vỡ nát nói cái kia đại giới liền có chút lại một khi khôi phục không được Cái c kia ân lâm g i ậ t đang nghĩ tịch nhã cũng đang suy nghĩ đều đang tự hỏi đây cự hình hải cốt đến cùng mạnh cơ bao nhiêu lực lượng tinh thần mà mình tinh thần thức hải lại có thể không thể chịu được được suy tư không sai biệt lắm một phút đồng hồ khoảng hay là ta đi thử một chút ta hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói ta hai người bọn họ đối với tranh đoạt đây hải cốt quyển k h ô n g chế không có hứng thú gì thuần túy là muốn đem đây có phong hiểm sự tình nắm vào mình trên thân lâm dật không muốn để cho tịch nhã mạo hiểm tịch nhã cũng là cũng giống như thế luận năm chắc hai người bọn họ trước mắt đều không khác mấy mặc dù hai người đều có tránh đi tinh thần đau đớn biện pháp nhưng đây bên trong đặc thù khế ước còn phải xem cá nhân thức h ả i gánh chịu năng lực dùng thông tục nói rằng đã nếu có thể kháng được t i n h thần đau đớn còn muốn có đầy đủ thức h ả i không gian kích cỡ nếu là thức h ả i không gian nhỏ lại có thể chịu đau n h ấ t cũng không có tác dụng gì thân thể chứa không nổi tự nhiên là sẽ bị no bạo đối với điểm ấy hai người đều không có một trăm phần trăm nắm chắc nhưng lâm giật có hệ thống tạ i tương đối càng tự tin một điểm ta thử trước một chút ta ta vận khí luôn luôn đều rất tốt tin tưởng lần này cũng sẽ không có nguy hiểm gì lâm giật nắm chặt tịch nhã tay ngữ khí ôn nu nói ra hắn có hệ thống tại gia hỏa này mặc dù ngày thường không lên tiếng không nói lời nào nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy không có khả năng nhìn hắn mát có thể t ị c h n h ã c ò n có chút do dự loại sự tình này nàng đều không nắm chắc lâm giật được sao vẫn khí loại sự tình này rất khó nói a không có việc gì đợi chút nữa ngươi ở bên cạnh giúp ta hộ pháp ngươi nếu là xem tình hình không đúng cựu tùy lúc xuất thủ ngăn cản ta chính là lâm giật thái độ vẫn không có cải biến nhưng bây giờ hai người nắm chắc đều không khác mấy vậy liền vẫn là hắn đi mạo hiểm tốt dù sao dù nói thế nào hắn cũng coi là thiên tuyển chỉ nhân a cái kia t ố c a n g ư ơ i nhất định phải chú ý nếu như tình huống không đúng ngàn vạn bị b ệ n mạnh tịch nhã gặp lâm giật thái độ như vậy kiên quyết cũng đành phải đồng ý hắn ý tứ tại nàng chỉ dẫn bên dưới lâm giật trước đem mình máu bôi ở cái kia phiến thần bí phủ văn bên trên không bao lâu những cái kia phủ văn bên trên liền lõe lên yêu dị mà quỷ quyển t h ư n g quang hắn nhắm mắt lại ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tương đạo ý thức tin tức không ngừng tụ hợp vào hắn tinh thần thức hải những vật này càng ngày càng nhiều càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu để hắn có chút nhìn không hiểu đây vụn vặt tin tức đến cùng làm u ố n biểu đạt ý gì đâu hồi lâu sau hình ảnh đ ộ t c h u y ề n một nam tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn tinh thần thức h ả i bên trong vĩ nạn thân thể màu đen trường kiếm đây nhìn trôi này quen thuộc trường kiếm lâm giật tựa hồ nghĩ tới điều gì chẳng lẽ đây chính là cái k i a hải cốt nguyên trạng chương hai trăm ba mươi chín ban đêm biến làm sao lại dùng dài như vậy thời gian tịch nhã đứng ở bên cạnh một mực khẩn trương nhìn chăm chú lên lâm giật tinh thần b a đ ậ u bất quá tất cả cũng c ò tốt nàng lo lắng sự tình cũng không phát sinh lâm giật thức hại khổng lồ độ, viễn siêu nàng tưởng tượng màn đêm bông u xuống hát cám đem mảnh này trôn hải không ở giữa dần dần bao phủ nơi này không có tinh quang tô điểm chỉ có lạnh leo gió lạnh không ngừng thổi lất phất hai người khuôn mặt giờ phút này lâm giật vẫn còn đang nhắm mắt nhập định còn lại tiếp nhận trí nhớ kia gánh chịu bất quá đây trình độ khó khăn có chút vượt ra khỏi hắn lý giải khế ước này phương thức xa so với tịch nhã lao sư trong sách ghi chép còn muốn phức tạp mấy lần chỉ thấy hắn thức h ả i không gian bên trong một bản màu đen cổ tịch đang lẳng lặng phi ô phủ ở phía trên cái kia cổ tịch trang bịa viết từ hải sách cổ bốn cái t i ế p vàng chữ lón đây là đạo ý thức kêu hội tụ mà thành cuối cùng trị vật thần bí vô cùng làm sao còn bất tỉnh tịch nhã cái kia lạnh lùng trên mặt càng phát ra có chút lo nghĩ đây đều qua không sai biệt lắm b â y giờ làm sao còn bất tỉnh hiện tại tình huống này nàng muốn tỉnh lại lâm giật lại sợ tỉnh lại lâm giật chủ yếu là không biết lâm giật hiện tại đến cái nào điểm mấu chốt sợ đột nhiên q u y nhiễu để lâm giật phí công nhọc sức Ô ô, ân đột nhiên tịch nhã nghe được phía dưới truyền đến q u ỷ dị giống lên một tiếng nàng trên mặt nghi hoặc hướng phía dưới nhìn thoảng qua trong n h mắt liền có chút ngây mẩn cả người ban ngày nhìn thấy những bạch cốt kia thi hài hiện tại đều có h o a t í n h cái kia nguyên bản t r ố n g giống trong hớp mắt vậy mà toát ra màu mực q u ỷ hỏa giờ phút này bọn chúng đang tại trên mặt đất bốn phía du t ẩ u ngao bé ngoan cũng hướng xuống mặt tìm l ư ớ c mắt nhìn thấy cái kia ly kỳ cảnh tượng về sau doa đến trực tiếp ôm lấy tịch nhã bắt đ u ổ i đây cũng quá đáng sợ a bốn con tốt nó bây giờ tại đây màu vàng hài cốt đầu lâu bên trong lần nút n ế u là ở phía dưới nói nghĩ đến người này nó toàn thân run lập cập phía dưới bạch cốt thi hài còn tại không ngừng du tàu tựa hổ là đang tìm kiếm thứ gì đồng dạng giờ phút này tịch nhã lại là lo nghĩ bắt đầu những cái kia thi h ả i di động phương hướng rất là không thích hợp giống như rất nhiều nơi đều là lâm giật cùng nàng trực tiếp bước chân qua sẽ không phải bọn chúng là đang tìm người sống khí tất cả tịch nhã thẩm nghĩ trong lòng chuyện này đối với nàng đến nói đây cũng không phải là tin tức tốt gì lâm giật còn tại mẫu c h ố t kỳ nàng nhất định phải hào hảo hộ pháp mới được có thể đồng thời đối mặt nhiều bạch c ố t như vậy thi h ả i nàng cũng không phải là phi thường có tự tin trừ phi trực tiếp mở ra cuối cùng biến thân thu hoạch được đến gần vô hạn bát phẩm phong vương võ giả thực lực chú sau khi biến thân cường độ cùng trước mắt thực lực cùng một n h ị t h cũng không biến khi phải h là sau t ân liền lâm lớn. tiếp hiểu thời biên thành, càng thang càng Ơn. trực thể tốt, mắc cấp. Có cơ sở càng tốt, lâm thời đề thang biên độ càng lớn. vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói biến thân là nàng cuối cùng thủ đoạn nhưng nàng trong lòng cũng là có chút cố kỵ một khi lâm vào năng lượng bạo tẩu liền có thể lục thân không nhận bắt đầu đến lúc đó khả năng không ngừng phía dưới những bạch cốt kia thi hài liền ngay cả lâm giật cùng bén oan khả năng nàng đều không phân biệt được tại cái kia trạng thái bùng nổ bên dưới trong mắt nàng không có thiện ác đúng sai chỉ cần là xuất hiện tại trước mặt đều sẽ bị xem như bệnh nhân đây cũng là ban đầu nàng đại ca d i viêm kém chút bị nàng xử lý nguyên nhân còn tốt nàng lão mụ xuất hiện kịp thời bằng không nàng liền không có đại ca lệ một đạo cổ quái lệ âm thanh trên không trung vang lên tịch nhã nghiêng người nhìn lại là một cái không sai biệt lắm ba trượng đại bạch cốt c ự đ i ể u ngay tại phụ cận xoay quanh cái k i a cự đ i ể u trong mắt lục quang lấp lóe đây rõ ràng là phát hiện ba người bọn hắn lại còn có biết bay ra hỏa đây phiền phức lớn rồi tịch nhã nhìn thoáng qua bén oan nếu là ra hỏa này có thể lớn thành hoàn toàn thể liền tốt vỗ vũ cánh hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết ta theo cái t i ê cự điều một tiếng lệ gọi càng ngày càng nhiều bạch cốt cự điều bị hấp dẫn tới phía trên bầu trời phô thiên cái địa đều là bay nhảy một mảnh phía dưới những cái tia hải cốt màu trắng cũng giống là thu vào thống nhất tín hiệu toàn bộ vây tụ tại đây màu vàng hải cốt dưới chân giống lên một tiếng liên tiếp vang lên rất có vây công su thế tịch nhã cầm lôi đỉnh trường kiếm cùng những bạch cốt k i a cự điệu r à n g có bé ngoan cũng bay bắt đầu trong miệng p h u n thuần trắng h ỏ a diễm cũng là đang cực lực uy hiếp đối phương nó mặc dù nhắc gan cũng biết nặng nhẹ nếu là tịch nhã chịu không được áp lực vậy nó cũng phải bỏ mạng lại ở đây thời gian từng phút từng giây đi qua、4. đám kia bạch cốt cự đ i ể u chỉ là quay chung quanh tại tịch nhã bôn phía nhưng thủy trung không có phát động công kích tựa hồ bọn chúng cũng là đang do dự cỗ này màu vàng hải cốt đối bọn chúng cũng có không gì sánh nổi lượt áp bách hy vọng có thể lại kéo chút thời gian a tịch nhã cảm giác được lâm g i ậ t tinh thần ba động càng ngày càng nhẹ nhàng mang ý nghĩa cách thức tỉnh cũng không xa lệ lại là một đạo lệ âm thanh đây giống như là a i phát một đạo công kích tín hiệu những bạch cốt kia cự đ i ể u phô thiên cái đ i ệ bay thẳng đến tịch nhã phương hướng lao x u n g tới vô song thần kiếm quyết tịch nhã xuất thủ trong tay trường kiếm trên không trung xảy qua Ở trong màn đêm lóe ra băng lánh một cách yêu dị hào quang màu tím một cái sát lại gần nhất bạch cốt tự đ i ể u trực tiếp bị kiếm khí tách thành hai đoạn kiếm khí tung hành tại cái kia bạch cốt cự đ i ể u về sau liên tiếp lại là mấy cái bạch cốt cự đ i ể u bị đạo kiếm khí kia quất chúng thành tản chi sư vỡ đứng tại màu vàng thi hài đầu lâu bên trên tịch nha không ngừng cơ trường kiếm ý đ ồ dệt lên một tâm kiếm khí lưới lớn đem lâm giật bảo hộ ở trong đó bốn nàng linh lực tại kịch liệt tiêu hao dệt lên kiếm khí lưới lón nhìn như dễ dàng nhưng kỳ thực rất khó khăn muốn chiếu cố địa phương thật sự là có chút nhiều duy nhất còn tốt sự tình trên người nàng mang theo không ít tiếp tế đ a n dược tăng thêm trước đó lại kiếp lấy được một nhóm miễn cưỡng còn có thể rất một hồi hiện tại cũng chỉ có chức chống đỡ xuống dưới chỉ cần chống đến lâm giật bình thường tỉnh lại có hắn tương trợ tin tưởng đối phó những này bạch cốt tự đ i ể u cũng không biết rất khó khăn chương hai trăm bốn mươi giao cho ta ngao bé ngoan tại tịch nhã bảo vệ dưới cũng là không ngừng phun hỏa diễm nó hỏa tựa hồ đối với những này bạch cốt tự đ i ể u có tương đối lớn khắt chế hiệu quả phàm là có hỏa diễm rơi xuống bọn chúng trên thân liền sẽ lập tức dẫn giấy lên đến trở thành một cái bạch cốt hỏa điệu không sai biệt lắm g i ế t một giờ về sau tịch nhã cũng dần dần có chút lực bất tỏng tâm bắt đầu g i ế t lâu như vậy cái kế bạch cốt cự đ i ể u số lượng thủy chung không thấy giảm ít ngược lại là càng g i ế t càng nhiều hoàn toàn là chảm chỉ không hết chém g i ế t không dứt tựa hồ đó là đang cố ý cùng với nàng bỏ đi hao tổn chiến đồng dạng bốn đan d ư ợ c tiêu hao cơ hồ hầu như không còn đang kéo dài cường độ cao chém g i ế t dưới nàng tinh thần cũng biến thành có chút không xong hiện tại nàng chỉ có thể kiệt lực thu nhỏ kiểm vóng bảo hộ phạm vi vẽ ngoan cũng là như thế đang kéo dài phun ra một giờ họa diễm về sau miệng bên trong cũng chỉ còn lại có châm lượng mầm ghé vào đầu lâu bên trên hô hô thở hồn hến màu vàng hải cốt phía dưới những cái kia hải cốt màu trắng còn tại quay chung quanh nó du tẩu nhưng tự hồ là xuất phát từ một loại nào đó cố kỵ bọn chúng thủy chung không dám dọc theo cỗ này màu vàng cốt giá bỏ lên tịch nhã huy lực công kích bắt đầu biến yếu kiếm khí độ chính xác cũng bắt đầu dần dần trượt nhìn cái kia còn liên tục không ngừng bay tới bạch cốt tự điều nàng tự hồ tại đã quyết định một loại nào đó quyết tâm hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào mạo hiểm biến thân nhất bác nàng con người hơi co lại trong mắt lướt qua một tia quả quyết liên c ư c cuối cùng một thanh nàng cầm trong tay lôi đ ỉ n h trường kiếm bay thẳng đến không trung ném ra ngoài trong n y mắt trôi này lôi đ ỉ n h trường kiếm liền hóa thành mấy đạo mưa kiếm đem bọn hắn ba cái bao quanh bao phủ đây là biến thân trước chuẩn bị nhất định phải cam đoan biến thân trong lúc đó an toàn nàng đông tử dần dần bắt đầu biến đỏ cái kia nguyên bản tỉnh xảo trên mặt xuất hiện cùng loại thuốc màu đánh dấu nàng thân hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa bén nhọn móng tay mắt đỏ mắt to quỷ dị tiểu dung nàng lực lượng tại kịch liệt đề thăng trên thân tỉnh lực cũng biến thành mánh liệt của bạo ngay tại nàng muốn hoàn toàn biến thân thành công lúc một đạo ôn nhu âm thanh tại bên t a i nàng vang lên v ngươi nghỉ ngơi trước một hồi tiếp xuống sự tình liền giao cho ta lâm giật từ không gian chữ vật bên trong xuất ra một bình c ự c phẩm bổ khí đang i a o cho tịch nhã trong tay để nàng trước bồi bổ trạng thái khế đ ố c sự tình đã giải quyết tiếp đó chính là nhìn hắn biểu diễn ân nghe được lâm giật nói tịch nhã căng cứng tâm rốt cục nới lỏng thức tỉnh liền tốt dạng này nói nàng cũng liền không cần đến mạo hiểm biến thân dù sao tại cái kia trạng thái d ư ớ i dễ dàng xuất hiện quá nhiều không thể k h ô n g chế chuyện tịch nhã nhẹ tay nhẹ vung lên trôi này lôi đỉnh trường kiếm lần nữa u ý nhất lại rơi xuống nàng trên tay Nàng t r ư ớ lệ lại là một trận trói thai thét lên đám kia bạch cốt cự điệu lần nữa không muốn sống hướng lâm giật lao xuống tới chỉ là lần này bọn chúng lựa chọn đối tượng đây cũng không phải là cái gì quả hưởng mềm lâm ra tay trên không trung giao nhau huy động trong nháy mắt liền có một đạo như lấy đánh cá phong tường xuất hiện tại hắn cùng tịch nhã bùn phía sau đó lâm giật nhẹ tay nhẹ dương lên gió này tường liền cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi phanh phanh những bạch cốt kia cự điệu đâm vào phong tường bên trên lập tức liền bị cắt chém đến chia năm xẻ bảy chém giết không kiệt vậy liền vô hạn giết tiếp hắn một cái đại pháp sư làm sao lại sợ c ả n quái đây lời lớn tại lâm giật điều khiển dưới còn tại không ngừng ra bên ngoài kéo dài gian g r á c gian g r á c không ngừng có tiếng vỡ vụn văng lên đảm nhiệm những bạch cốt kia cự điệu như thế nào phản công có thể căn bản là không đến được lâm g ậ t cùng tịch nhã trước mặt vẫn đ ư ợ ca trạng thái khôi phục sau tịch nhã lần nữa đi tới lâm giật trước mặt ân những này bạch cốt tự điểu chỉ là đại nhưng cũng không cường lâm giật xem chừng nói ra có thể bị hắn sức gió cắt thành d ạ n g này phòng ngự xác thực chẳng ra sao cả nhưng phía dưới những tên kia làm sao bây giờ tịch nhã chỉ vào phía dưới những hình người kia hài cốt nói ra những hình người kia hài cốt khí tức nhưng so sánh những này bạch cốt trí cường có chút thiếu linh cảm đại khái còn kém một nghìn chữ ta vít tốt mọi người ngày mai nặng nhìn tấu t r ư n g a có chút thiếu linh cảm đại khái còn kém một nghìn chữ ta v i ế t tốt mọi người ngày mai nặng nhìn tấu c h ư n g a có chút thiếu linh cảm đại khái còn kém một nghìn chữ ta viết tốt mọi người ngày mai nặng nhìn tấu c h ứ ơ n g a chương hai trăm bốn mươi mốt dễ như trở bàn tay hắn chỗ mi tâm xuất hiện một đạo màu mực phù văn một cô cường đại linh lực từ trên người hắn bộc phát tại hắn tinh thần thức h ả i bên trong vậy bản tử h ả i sách cổ bắt đầu lật qua lật lại bắt đầu t ư ơ n g đạo quỷ dị trận văn bắt đầu ở thức h ả i không gian h i ệ n hiện lâm giật trên thân linh lực ba động càng ngày càng mấy liệt liên quan chung quanh hắn không gian cũng bắt đầu trở nên v ạ n mèo đây tịch nhã ở bên cạnh nhìn trong lòng cũng là kinh hại không thôi đây lực bộc phát thật sự là quá mạnh a hắn đến cùng tại khế ước bên trong đạt được thứ gì a ngay tại nàng suy nghĩ thời khắc nàng dưới chân đột nhiên chuyển đến một trận lâm lu b ẽ ngoan nguyên bản còn nằm sấp trực tiếp bị dọa đến ngày bắt đầu động đây màu vàng hài cốt vậy mà động lấy lâm giật làm trung tâm một đạo thuần trắng linh lực chỉ quang không ngừng từ lâm giật trên thân chuyển v ậ n đến trước đó khế ước phù văn chỗ giờ phút này lâm giật cùng đây màu vàng hài cốt rốt cục thành lập nên một loại nào đó tỉnh thần kết nối đây đều có thể được sao tịch nhã cảm giác mình đại nao có chút vận chuyển không được nhưng nghĩ tới chỗ này vốn là phi thường đặc thù giống như lâm giật có thể thao túng màu vàng hài cốt cũng không phải quá hiếm lạ、à. không đợi nàng suy nghĩ nhiều chiến đấu đã bắt đầu triệt để bộc phát màu vàng hải cốt tại lâm giật thao tùng dưới trong tay cự kiếm trực tiếp hướng phía trước phương dung hợp cự điệu trên thân quét ngang vê anh m á n h liệt kiếm áp chấn động để không gian xung quanh có chút rung dày những này cự điệu cùng khô lâu binh nhìn như c ư ờ n g đại nhưng như thế nào lại có thể là đây màu vàng hải cốt đối thủ vô luận là lực lượng cùng hình thể hoàn toàn đó là tuyệt đối nghiên ép kiếm khí chấn động một kiếm chính là một đám một quyền chính là một mảnh sắc ý g i rào khí thế như hổng âm ẩm đại địa đang chấn động vô tận xương vỡ tại tứ tán bay múa tại đây dễ như t r ở bàn tay lực lượng trước mặt những này bạch cốt c ự điệu cùng bạch cốt khô lâu tựa hồ rốt c ụ c khiết đảm theo lệ một tiếng bọn gia hỏa này tựa như sóng chiều hướng về sau phương t ố i lui đây màu vàng h a i cốt phẩm cấp vốn là tại bọn chúng phía trên bây giờ lại có thể tự do chiến đấu bọn chúng làm sao có thể có thể là hắn đối thủ hô nhìn thấy đám xương khô này bộ đội t ố i lui lâm giật cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra sờ lên trong tay linh năng giới chỉ bên trong dự trữ linh lực đã triệt để khô kiệt nếu là đám người kia lại không dừng lại hắn có thể sẽ trước không chịu nổi khống chế cố hải cốt này công kích mặc dù xoáy lại máy liệt nhưng hắn cả người đều thành nó lực lượng nguồn suối mặc kệ đối với tinh thần vẫn là linh lực đều là một loại lớn lao tiêu hao còn tốt hắn này thường có rất nhiều điểm thuộc tính tích lũy không phải vậy hôm nay liền có thể trở thành nạ gạ tổ đại nhị g i á n g chống đỡ lấy linh lực chống giống lâm giật bốn phía nhìn thoáng qua vẫn không có phát hiện cái tia nút trong bóng tối tồn tại g i a hỏa này quả thật có chút thần bí thủy trung từ một nơi bí mật gần đó ra lệnh điều khiển mảnh này bạch cốt đại quân nhìn thoáng qua tự nhã ánh mắt an ý trao đổi một cái sau lâm giật trực tiếp đi tới đây màu vàng thi hải trong đầu dựa vào sọ vách tưởng làm sơn g h ỉ ngơi thế nào rất nhiều đến s a o tịch nhã đi tới tại lâm giật bên thai nhỏ giọng hỏi mảnh không gian này tương đương kỳ quái vô pháp dùng hô hấp pháp hấp thu linh khí nhất định phải dựa vào đan dược dự trữ ân có thể làm chỉ chờ tới lúc hừng đông lên i tốt lâm giật sắc mặt hơi có vẻ có chút m ỏ i m ệ t linh lực chống r ô n g hậu kình đã đi lên còn tốt bọn hắn ở bên trong những bạch cốt kia cự điệu không dám tới gần gió xét vất vả ngươi ta vừa rồi hẳn là biến thân nhìn lâm giật đây mọi m ệ không chịu nổi bộ dáng tịch nhã trong mắt tràn đầy đau lòng nếu như biến thân nói lâm dật áp lực cũng không biết lón như vậy a không có việc gì chỉ là loại trình độ này ta còn có thể chịu được bất quá người cái kia chưa hoàn thành trạng thái đối với người tiêu hao sẽ càng lớn a vừa rồi lâm dật mặc dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua nhưng cũng phát hiện tịch nhã chỗ bất phàm nhị đoạn biến thân nàng dáng người xinh đẹp mị hoặc c h ú n g sinh thỏa thoạn tuyệt thế nữ vương chỉ tư đồng thời cái kia trạng thái tựa hồ còn chưa triệt để hoàn thành liền bị sớm kết thúc ân có không nhỏ thân thể tiêu hao những năm này ta một mực đang tiến hành tinh thần huấn luyện chính là ý đồ khống chế đầy loại thứ ba hình thái mặc dù có chút thu hoạch nhưng vẫn là không có quá lớn n ă m chắc một khi năng lượng phát sinh bạo tẩu trừ phi bị chế phục hoặc là lực lượng tiêu hao hầu như không còn nếu không không có cách nào dừng lại tịch nhã không có dầu diếm cũng là đem mình tình huống cùng lâm giật nói một phen đây loại thứ ba hình thái mẹ của nàng đối nàng nhắc nhở là có thể không cần cũng đ ừ n g dùng lâm thời thu hoạch lực lượng mặc dù c ư ờ n g đại nhưng phong hiểm cũng tương đối lớn một khi địch ta không phân bắt đầu trên chiến trường đó là cái siêu cấp không ổn định nhân tố tồn tại địch nhân sợ đồng đội cũng sợ không chừng một chiêu trước hết miều đồng đội bốn nếu như không cần thiết nói đó còn là tận lực thiếu biên thân a chỉ cần ngươi bản tôn trạng thái có thể mạnh hơn chút nữa phía sau ngươi đột phá bình cảnh cũng là dễ như trở bàn tay sự t ì n h t ị c h nhã tại một số phương diện cùng hắn rất giống đều có được cường đại vượt cấp đối trên năng lực nhưng trước mắt loại năng lực này đều là xây dựng ở cực hạn tôi thể bên trên cơ sở đánh cho kiên cố chiến lược đương nhiên sẽ không yêu đi đến nơi nào ân t ị c h nhã giúp vào lâm giật bên cạnh trong mắt tràn đầy ôn nu đầu ngón tay đàn sen hồi lâu sau vậy mà tiến nhập khờ ngọt ngọt đẹp nàng là thật có chút mệt mỏi nhìn lại biến trở về bản tôn bộ g á n g tiểu tích nhã lâm giật trong mắt lại tràn đầy chịu mến tinh xảo tiểu xảo gương mặt bên trên m ũ i thở hơi gấp rút chính phát r a thương ngọt tiếng hít thở nàng tay thủy trung đem mình nắm chặt tựa hồ là sợ mình sẽ chạy đi đồng dạng kỳ thật có người thật liền rất tốt ta nhìn từ nhã lâm giật tiên lặng thầm nghĩ hắn là cái tương đương thỏa mát người có một cái có thể ba loại hình thái biên hóa bạn gái vậy liền đủ người không thể lòng quá tham nhìn bên ngoài sắc trời đã dần dần bắt đầu biến sáng tỏ những cái kia khô lâu cũng trở về đến trước đó vị trí vị trí thời gian đối với nơi này bất tử sinh vật đ ế nói Tựa、hồ chương ó một l hai trăm bốn mươi hai chấn động tại bé ngoan trông coi vệ bên dưới lâm giật cũng là nắm chặt thời gian hơi nghỉ ngơi trong chốc lát trước đó tinh thần tiêu hao thực sự quá lớn hắn cũng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt bổn một chút trạng thái đợi tỉnh lại lần nữa thì trời đã là sáng rõ cảm nhận được một trận mềm mại về sau lâm giật chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện đang nằm tại tịch nhã trên đùi cô nương này đã tỉnh đã lâu gặp lâm giật vẫn còn ngủ say liền dùng mình bắp đùi cho lâm giật làm cái gối muốn cho hắn ngủ thoải mái hơn điểm nhìn cái t i ê mềm mại bao lớn lâm giật nhịn không được nuốt một ngủ nước bọn từ góc độ này thưởng thức nói đó là thật rất không tệ lại gần lại trắng nếu như n h a ngươi đứng đắn một chút có được hay không cảm giác được lâm giật dị dài chỗ có chút dị thường tịch nhã vô ý thức nhìn thoáng qua nhìn thấy lâm giật chính trực ngơ ngác nhìn mình tằm chằm đâu đây là đang bên ngoài bé ngoan còn ở đây tịch nhã nhắc nhở một cái làm việc cũng muốn phân trường hợp ta ố t tại đây bên ngoài mặc dù sẽ kích thích hơn nhưng luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng có thể không bỏ xuống được mặt kia đâu dù sao nàng đã từng cũng là tương đương thận trọng cô nương đâu h lâm giật cười hai tiếng cũng làm ngô từ tịch nhã trên đùi bắt đầu tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ ngươi tìm tới ra ngoài biện pháp a tịch nhã hỏi đây quan tâm nhất vấn đề đến đây nếu là còn ra không đi nói vậy coi như phiền thoái ân đã tìm được vậy bản từ thần bí ý thức hội tụ thành tử hải sách cổ không chỉ có là một bản giấy khế ước càng làm ở ra cửa hải tiếp theo chìa khóa tại hắn khế ước sau khi thành công tất cả cũng đã biết rõ hiện tại hắn cùng tịch nhã có thể tùy thời truyền t ố n g rời đi nơi này cái kia ra hỏa này đâu có thể mang đi a tịch nhã chỉ vào cỗ này màu vàng hải cốt hỏi gia hỏa này chiến lược giỏi như ban ngày cái kia siêu phàm thực lực nếu có thể mang đi nói về sau chẳng lẽ có thể để cho người khác cũng cảm nhận được cực lớn cự nhân kinh khủng không có cách nào trực tiếp mang đi bất quá có thể tại ngoại giới tiên hành khế đớt triệu hoán có thể mượn nhờ nó một bộ phận lực lượng lâm g i ậ t căn cứ t ử hải sách cổ ghi chép tin tức cùng tịch nhã giải thích bắt đầu muốn khống chế gia hỏa này không chỉ cần phải khá là khổng lồ tinh thần lực còn muốn cho nó cung cấp liên tục không ngừng linh lực một khi phương diện nào đó dự trữ không đủ triệu hoán liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực gia hỏa này cũng sẽ trở lại đây trôn biện thế giới à, tịch nhã cái hiểu cái hiểu h k ô nghe n ẹ gật đ ầ lâm giật á c đây triệu t hắn, h nói g là c như c tạp đ vậy trong mắt cũng là có chút hưng phân đây ngay bắt đầu giống như thật thật có ý tứ vậy ngươi đem hải cốt liệu tại nơi này cái kia không biết tồn tại sẽ không công kích nó a tịch nhã lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt vạn nhất cái kia không biết tồn tại thừa dịp bọn hắn không tại thời điểm vụ trộm đem đây màu vàng hải cốt phá hủy làm sao bây giờ đây không phải là thua thì lớn bốn ta muốn hẳn là sẽ không đây hải cốt đối với đám người kia đến nói giống như có đặc biệt ý nghĩa người tối hôm qua có chú ý đến hay không đám người kia công kích chủ yếu là tập trung ở chúng ta trên thân căn bản cũng không dám đụng nó em còn giống như thật sự là tịch nhã nghĩ, nghĩ. giống như thật đúng là dạng này đám người kia đối với c ố này màu vàng hải cốt thủy t r u n g tràn đầy e ngại cũng không dám đối nó trực tiếp phát động công kích đương nhiên đây cũng là lâm giật một loại suy đoán là có hay không là như thế còn cần chút thời gian đến nghiệm chứng nhưng hắn đồng thời còn suy tính một điểm hắn có thể ở chỗ này khế ước thành công c ố hải cốt này cũng coi là thu được đây bí cảnh đặc thù ban thưởng nếu là đặc thù ban thưởng chắc hẳn không phải là một tấm trải nghiệm thẻ a không phải làm gì phí lớn như vậy chắc chờ đâu ăn chút gì ăn lót dạ vừa xuống bụng từ sau hai người cũng là lập tức lên đường chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo tọa độ tại đây trôn hải không ở giữa bọn hắn chậm c h ễ có chút lâu nếu là lại kéo dài một lát khả năng đây t h í luyện thi đấu liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì nửa giờ sau ân đây là có người đập thủ lâm giật cùng tịch nhã mới ra trôn b i ể n thế giới không lâu tại một chỗ khác băng tuyết t r i địa lại n g o à i ý muốn phát hiện mấy cỗ thi thể những thi thể này còn không phải những người khác là cùng hắn cùng phê lịch luyện học phủ học sinh lâm giật đang tra nhìn một chút về sau biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng những người này đều là một đau mất mạng trên người bọn họ đồ vật cũng đều bị đều mang đi đồ tài vẫn làm hưu đồ gì không thể xác định là học phủ bên ngoài người khô a tịch nhã cũng là có chút khẽ c a o mày có lao sư nhắc nhỏ hai người bọn họ cũng không dám ở chỗ này tùy tiện giết người thật không nghĩ đến lại còn sẽ có những người khác ở chỗ này đọc thủ là học sinh giữa tự giết lẫn nhau vẫn là nói có người nhằm vào lên tỉnh không học phủ đâu nhìn không ra nhưng bản trường học học sinh xuất thủ sát xuất có chút ít lâm giật kiểm tra xong đứng dậy nói ra tại đại tam niên kỷ bên trong có thể một đao mất mạng cũng không có nhiều người nếu như trường học một c a rất dễ dàng liền có thể điều tra ra b ả n trường học sinh không cần thiết là loại sự tình này dựng vào tiền đồ dù sao lấy tinh không học phụ lực ảnh hưởng dám ở chỗ này làm như vậy cái kia không thể nghi ngờ là tự tuyệt nhân tộc là bên ngoài người xuất thủ nói vậy thì phiền thoái như loại này áp dụng lịch luyện công cộng bí cảnh các tộc lẫn nhau giữa đều có nhất định ăn ý tại vì lẫn nhau hậu bối suy nghĩ phần lớn sẽ không dễ dàng tại những địa phương này đối với lịch luyện học sinh hạ tử thủ nhưng lần này một cái liền chết như vậy học p h ụ học sinh cái kia xác định vững chắc sẽ khiến nhân tộc chấn động a d chúng ta đi tới một cái điểm nhìn xem tình huống lại nói l ân m giật g h ĩ nghe ngươi n Không phải, t r ớ c phu sướng phụ thùy tịch nhã từ trước đến nay là lâm giật nói thế nào nàng liền làm như thế đó một chỗ khác không gian hạ nôn ngươi chỉ có hạ võ đế huyết mạch thực lực lại như thế không tốt không bằng cùng chúng ta hợp tác một chút như thế nào một đạo khàn khàn âm thanh tại hạ nôn vang lên bên hai chương hai trăm bốn mươi ba giá họa thi thể lại là thi thể lâm giật cùng tịch nhã xuyên toa tại thái sơ bí cảnh các nơi không gian khu vực bên trong thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mấy cỗ chết thảm thi thể có tinh không học phụ cũng có từ bên ngoài đến mạo hiểm giả những thi thể này bên trên thương đều lạ thường thống nhất toàn bộ đều là một đau mất mạng rất rõ ràng toàn bộ đều là cùng một nhóm người làm đây là một trận không khác biệt săn g i ế t chỉ cần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đều sẽ chết đây đã là chúng ta phát hiện thứ mười bảy cổ thi thể không biết những cái kia sư phụ mang đội có biết hay không tình huống lâm giật nhìn cái kia nằm trên mặt đất nữ tự thi thể trầm ngâm nói cô gái này hắn còn nhận biết là bọn hắn lớp học đ ồ n g học gọi lệnh t i ê n vũ nghe nói ra cảnh rất không tệ thân phận có chút cùng loại đại hạ loại kia con em thế ra bất quá nàng ngày thường tại lớp học có chút cao ngạo đối bọn hắn những n à y đến từ tổ tỉnh học sinh trong lời nói luôn luôn có chút khinh thị bốn đương nhiên nàng lại khinh thị tổ tỉnh học sinh cũng không bao giờ dám ở tịch nhã trước mặt thả cái gì hùng biện bởi vì tịch nhã là thực có can đảm đánh cũng là thật có thể đánh gặp phải khiêu khích cho tới bây giờ là có thể động thủ liền không nói nhau nhau trên cơ bản đều là một bàn tay đánh p h ụ có lẽ đã biết đi dù sao còn có những người khác ở đây tịch nhã đáp lại nói bọn hắn ven đường gặp như vậy nhiều thi thể chắc chắn sẽ không đều là bọn hắn trước tiên phát hiện nếu có những người khác gặp phải gan nhỏ một chút học sinh đoán chừng sẽ trực tiếp ra ngoài báo cáo lao sư loại tình huống này cướp ép tý luyện đã không có quá lớn ý nghĩa ân bất quá liền xem như bọn hắn hiện tại chạy đến sợ là có chút không còn kịp rồi nơi này không gian hoàn toàn không có bất kỳ cái ủy quy luật tính chỉ có thể thông qua không ngừng ngẫu nhiên truyền thống lâm g ậ t nhìn thoáng qua bụt phía khe t o mày làm gì muốn như vậy nhiều đi xem một chút tình huống đi liền xem như đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề đây ly kỳ sự tình để tịch nhã sinh ra cực lớn hứng thú nàng cũng là nghiêm túc đã kiểm tra những cái kia vết thương trí mạng miệng sơ phán đối phương hẳn là b ả y phẩm khoảng thực lực nếu như chưa vượt qua b ả y phẩm quá nhiều nàng lại lần nữa sau khi biến thân vẫn là có thực lực ứng chiến ân đi một chỗ khác lại là hai cỗ thi thể xem ra lần này náo nhiệt thật không nhỏ một mặc tinh không học phụ phục sức trang bị tính xảo nam tử trầm giọng nói tại bên cạnh hắn đồng dạng còn đứng lấy ba cái mặc tinh xảo nam nữ bọn hắn là tinh không học phụ bài danh trước bốn bản địa học sinh lần này là cùng một chỗ tổ đội tiến đến tham gia thí luyện lúc đầu mục đích rất đơn giản tại tranh đoạt mặt người quả đồng thời liên thủ hung hăng giáo dục một phen đám kia t ổ tinh đến thiên tài học sinh tuyệt không thể để băng phượng hết u y rơi xuống đám người kia trên tay thật không nghĩ đến tại sao khi đi vào không lâu liền chuyện lạ liên tục liên tiếp phát hiện võ giả thi thể có lẽ đối với chúng ta đến nói chưa chắc là hoàn toàn chuyện xấu nói không chừng có thể lợi dụng một chút đâu có tiếng người khí âm trầm nói ra tựa h ầ nghĩ đến một chút đặc biệt đồ vật diêm tung ngươi nói lời này là có ý gì chẳng lẽ những thi thể này ngươi còn có thể dùng để làm cái gì đồng hành nữ sinh có chút không hiểu hh ắ c ắ các c ngươi có nghĩ tới không trước đó chúng ta chỉ có thể đối với như vậy tổ tinh học sinh vừa làm giáo huấn điểm đến là dừng nhưng bây giờ có người tại bí cảnh bên trong giết lung tung bắt đầu chết một cái là chết chết m ư ờ i cái cũng là chết nếu như chúng ta đục nước béo còn ó i ai có thể t r a được đâu diêm tung cười gắn nói ra hắn vẫn muốn cho hắn đệ đệ diêm ma báo thủ nhưng ở trường học một mực không có tìm được cái gì tốt cơ hội lần này tới bí cảnh hắn chủ yếu mục đích đó là muốn làm lâm giật vốn chỉ là dự định hung hăng giáo hấn nhưng bây giờ cơ hội trời cho nếu như có thể nhân cơ hội này trực tiếp đem lâm giật làm thịt giá họa cho những người khác nói ai có thể tra được ai đều cho rằng sẽ là cái kia thần bí sát thủ làm diêm tung người ý tưởng này có phải hay không có chút lớn gan như lúc dạng cao gậy nam chính cao mày nói đây làm trái bọn hắn trước đó tổ đội kế hoạch ngay từ đầu chỉ là muốn cho đám này tổ tình học sinh hung hăng giáo hân nếu như thật g i ế t vạn nhất bị điều tra ra nói bốn không thể nghỉ ngờ sẽ bước lên lưỡng giới tranh chấp a hh cậu phú quý trong nguy hiểm a bốn đừng quên trên c người ngươi có l có, có chữ vật giới trì chỉ. chỉ cần bỏ vào những vật này cũng đều có thể an ổn mang đi ra ngoài hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bại lộ người tốt nhất ngẫm lại cơ hội cũng chỉ có lần này hắn bí mật hắn tất cả mọi thứ đều có thể bị chúng ta đạt được chính là đầu kia khủng long bạo chúa chúng ta cũng có thể đem phân thây mang đi ra ngoài giao cho gia tộc nghiên cứu diêm tung nói là càng ngày càng kích động cảm giác nói những này lập tức đều có thể thực hiện giống như đây gọi là mạc lạc thủ nam tử cũng bắt đầu có một chút do dự diêm tung nói nói đích sắc là có tương đối lớn lực hấp dẫn lâm giật những bí mật kia á không muốn biết nhưng trước đó đều cố kỳ đến hắn là d i ệ p phong người không ai dám tùy tiện độc thủ nhưng bây giờ có người cũng dám tại bí cảnh bên trong tùy ý giết người nếu như có thể giá hòa nói tựa hồ chưa chắc không thể a có phong hiểm nhưng không phải rất lớn chỉ cần lập kế hoạch đến làm trường học chưa chắc sẽ phát hiện cái gì đồng thời chỉ cần đạt được đồ vật có giá trị mỗi người bọn họ gia tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến hành chết bảo đảm hắn hướng hai người khác nhìn thoáng qua tựa hồ mọi người đều có loại ý tứ này lâm giật tuổi tác so với bọn hắn không sai biệt lắm muốn nhỏ hơn hai tuổi có thể thực lực vậy mà đã có thể sánh vai loại này yêu nghiệt thiên tư nếu là trường t h à n h t i ế p vậy tương lai tuyệt đối có thể dẫm tại bọn hắn trên đầu người đều sẽ ghen ghét càng hướng hộ bọn hắn những người này trong nhà có trưởng bối trong nhà tham dự qua hai mươi năm trước trận kia nội chiến đối với tổ tình người thủy t r u n g có địch trí tại cho nên càng không khả năng hy vọng lâm giật trở nên càng mạnh bây giờ đã có loại này cơ hội trời cho vậy không bằng liền đánh cược một lần chương hai trăm bốn mươi b ố vẫn là ăn cướp đến nhanh suýt an tính chút lâm giật sông bé ngoan so đo thủ thế ở chỗ này cũng đừng tùy tiện gầm thét vừa rồi cũng là bởi vì tiểu gia hỏa này tùy tiện gà o thét đưa tới một mảnh hoa nguyên cự lang chú ý mặc dù cuối cùng giải quyết không phải rất khó nhưng cũng tiêu hao hẳn không ít linh lực hiện tại trên người hắn t ồ n đan dược đã không nhiều càng là hướng đây thái sơ bí cảnh chỗ sâu muốn dùng hô hấp pháp hấp thu thiên địa linh lực liền càng là khó khăn phản phất là có một loại nào đó quy tắc đang cố ý áp chế giống như vô cùng thần bí ân đó là đang làm gì lâm giật nhìn thấy phía trước có hơn mười đạo thân ảnh tựa hồ tại tranh chấp lấy cái gì mặc dù cách có chút xa nhưng âm thanh còn có chút q u e n hai đi đi vòng qua nhìn xem chu giới giao ra tất cả đan dược và các ngươi tại bí cảnh bên trong thu sạch lấy được nếu không không ngại đem các ngươi đều đánh phục về sau lại toàn bộ đưa trở về có người trong đám người kêu gào hoàng thăng các ngươi không nên quá phận hiện tại trong này vốn là nguy hiểm trung đ i ể m các ngươi còn muốn dạng này gây sự liền thật không sợ xảy ra chuyện a một dáng dấp có chút hơi béo nam tử mình trần mặt đỏ có chút phẫn nộ hô ha ha chúng ta có nhiều người như vậy chỉ cần không ba năm l à đàn có cái gì tốt sợ ngược lại là các ngươi liền dế bốn người đi vào cũng là tặng đầu người không bằng liền đem trên thân đồ vật giao ra ta trước thay các ngươi đảm bảo sau đó các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội mọi người cùng nhau đi thăm dòi như thế nào gọi hoàng thăng nam tử có chút phách lối nói ra bọn hắn đám người này tại năm này cấp cũng là có thể xếp tới trên lực trước ba mươi nguyên bản đều là tách ra tổ đội nhưng tại ý thức đ ế n bí cảnh bên trong khả năng xảy ra chuyện về sau liền ăn ý tụ hợp bắt đầu nghĩ đến bằng vào nhân số ưu thế lại đi vào thăm dò một phen nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì cái tình huống bất quá từ đối với tổ tình người bài xích bọn hắn nhưng gặp phải tổ tình học sinh đều sẽ hung hăng bắt chẹt một phen sau đó lại khiến cho hắn truyền t ố n g về đi đây tôi tới lui lui bọn hắn cũng coi là đạt được không ít chỗ tốt nà mơ ngươi là muốn cho chúng ta đem ngươi g ò đường a gọi là chu giới nam sinh nổi giận nói mấy người bọn hắn tại bí cảnh vất vả lâu như vậy thật vất vả thu hoạch một chút đồ tốt còn không có ngộ nóng liền gặp phải đám này thành đoàn đ n cướp nhưng hắn cũng là rõ ràng đám người này thật sự là quá nhiều bốn người bọn họ căn bản đánh không lại không sai đó là muốn cho các người giúp đỡ dò đường chúng ta rất muốn biết đến cùng là ai tại bí cảnh bên trong giết người nếu như có thể tìm tới cái kia hung thủ thế nhưng là một cái công lớn a hoàng thăng không che giấu chút nào trong lòng ý nghĩ bọn hắn hiện tại nhiều người lại có đầy đủ thực lực cùng chọc bảo bao đoàn bắt đầu chính là gặp phải phong hầu cấp vó giả bọn hắn cho ũ n mạng. g dám liều c nên, bọn hắn m ớ không cho. Không cho a chúng ó h kiêng nghệ ta về trước đi chu giới đồng đội thấy tình huống không ổn tranh thủ thời gian quyên nhủ hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt kẻ thức thời mới là tuân kiệt đối diện nhiều người như vậy nói rõ chính là muốn cưỡng chế bọn hắn làm sao phản kháng đều không làm nên chuyện gì hừ hoán hận nhìn thoáng qua sau bốn người đều đem trên thân bình thuốc cùng tại bí cảnh bên trong cái khác thu hoạch đều đặt ở trên mặt đất ha ha vẫn là ăn cướp đến nhanh hoàng thăng đám người cười đến có chút đ ắ c ý đây đều là nhóm thứ ba mỗi lần đều là dạng này hắn còn tưởng rằng đám người này xương cốt có thể cứng rắn đ i ể m đâu đáng tiếc không có gặp phải hạ nôn nghe nói là hạ võ đế hậu nhân cũng không biết hắn xương cốt có hay không cứng như vậy ngay tại hoàng thăng chuẩn bị nhặt những này bình thuốc thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống trong không khí trình độ bắt đầu ngưng kết có đ ô n g tuyết băng tỉnh lạng yên xuất hiện tại m ê n ngông trên bầu trời cảm nhận được hoàn cảnh d ị biến đám người hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn l ư ớ c mắt nhất thời cũng còn không có phản ứng kịp đ ô n g tuyết trên không trung bay múa giống như là thuần trắng tuyết tỉnh linh đồng dạng bốn ân hoàng thăng đột nhiên cảm thấy khuôn mặt có chút luận vô ý thức s ờ một cái kinh ngạc nhìn mình tay cầm phát hiện phía trên dính đầy màu đỏ màu tươi bông tuyết trên không trung không ngừng xoay tròn phát ra sắc bén cắt chém âm thanh tại bọn hắn trên thân t h y ý làm vậy ngắm nhìn một phía hắn kinh ngạc phát hiện cơ hồ tất cả mọi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện màu đỏ huyết ấ n là lâm giật mọi người cẩn thận hoàng thăng trước phản ứng lại tại bí cảnh bên trong có được mạnh như vậy hàn băng chi lực hiện tại ngoại trừ lâm giật còn có thể là ai a đông tuyết đời trời xung quanh lập tức liền thành trắng xóa một bên để bọn hắn trong nháy mắt trở nên m ê mắt còn không đợi bọn hắn làm ra càng nhiều phản ứng động tác hiu bén nhọn âm thanh xé gió lên mấy chục chỉ lóe màu tím hồ quang điện băng sương tiễn lại hướng bọn họ bay vụt mà đến phanh phanh băng tiễn b ă n chúng trong nháy mắt chính là lôi đình bạo tạc tiếng kêu trên lập tức vang lên liên miên đám người này trước đó đánh chủ ý thật là tốt cùng chúng nhân chỉ lực là có thể cùng thất phẩm phong hầu võ giả là có lực đánh một trận nhưng không để ý đến một điểm tại gặp phải viễn trình quần công pháp sư thời điểm người khác chưa chắc thật muốn một cái khiêu chiến bọn hắn một đ ặ m a giống lâm giật dạng này c ẩ n t h ậ n người tại linh lực không đủ tình h ô n giới càng là sẽ không t ù y tiện xúc động lâm vào chúng đây cho tới bây giờ đều là dùng nguyên tố chi lực hào hào tiêu hao một đợt đánh cho tàn phế lại để cho lão bà đi vào bắt người đầu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng lâm giật công kích xen lẫn nhiều loại thuộc tính năng lực khiến cái này người thật sự là có chút khó lòng p h ò n g bị phong lôi phong tuyết lôi tuyết tầm mắt bị phong ngoại trừ có cường đại cảm giác lực hoặc là trời sinh dị đồng người bên ngoài cái khác người đều có chút luôn c uống căn bản phán đoán không cho phép lâm giật phương vị càng nói thế nào tiến hành phản kích chủ giới đám người nhìn trước mắt một màn đã triệt để n g â y dại những năng lực này công kích đều không rơi xuống bọn hắn trên thân bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng đây cũng là lâm giật xem ở đồng hương trên thân cố ý tha bọn họ một lần không phải những vật này đánh vào trên người bọn họ đây không phải là cùng đám người này đồng giặc thảm nơi xa quả nhiên thật đúng là ăn cướp đến nhanh tịch nhã có thể đậu thủ hiện tại tất cả đồ vật hiện tại đều thuộc về chúng ta chương hai trăm bốn mươi năm cựu phụ lệnh ân tịch nhã nhẹ gật đầu tiếp theo lại là cái kia làm cho người quen thuộc rút kiếm động tác nhìn lại lâm giật nói n g ư ơ i trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt ta đi giải quyết r ờ i đám người kia sau một khắc một đạo màu tím kiếm mang trên không trung rượu lên tịch nhã cầm lôi đỉnh trường kiếm trực tiếp giết tới trong đám người lãnh n ạ o như sương hàn khí phun trào nàng phản phất là từ địa mục đi tới tu la thân xác băng lanh đáng sợ trường kiếm vũ bảy t ừ n g đạo cường đại phá thiên kiếm khí như là mưa sao băng lao vùn vụt mà ra nàng kiếm pháp thiên thành vốn là cực kỳ c ứ n g hãn lại thêm những người này lại bị lâm giật sớm đánh lén một tay dưới loại tình huống này bọn hắn càng không khả năng là nàng đối thủ tiếng i ê u thảm thiết không có gián đoạn đám người này cũng đích x á c là có chút không may đang khi dễ tru giới thời điểm vừa vàng ặ p phải tiếp tế tiêu hao hầu như không còn lâm giật lẫn nhau đều là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn tồn tại lâm giật đương nhiên sẽ không cùng đám người này có cái gì khét khí không nói giết người mà bảo ít nhất phải từ đám người này trên thân cạo một lóp ra x u n g tới nửa khắp đồng hồ sau trên mặt đất nằm đầy kêu dưới người đám này vừa rồi còn phách lối đến không ai bị nổi bản địa học sinh đạo mắt liền thành thê thê t h ả m t h ả m tồn tại tịch nhã công kích mặc dù cũng không liếc chuẩn đám người này trí mạng điểm nhưng cũng lựa chọn nhất làm cho người thống khổ bộ vị những này chút địa phương đặc thù không có tầm năm ba tháng công phu tuyệt đối không khả năng trị thật tốt đó là c h ư a khỏi cũng sẽ có tương đối lớn bóng ma tâm lý thật mạnh a chu giới bị diệp thần vận cường đại triệt để chấn động trong lòng đối nàng càng là tràn đầy lòng kính sợ vô luận là bề ngoài vẫn là kiếm thuật diệp thần vận trong người đ ồ n lứa tuyệt đối đều là đỉnh tiêm tồn tại đồng thời h Hâm ngay tại hắn hâm mộ lâm giật đồng thời tích nhã đột nhiên bay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua cái kia ánh mắt băng lánh mà sắp bén để hắn bông cảm giác dùng cả mình cả người phản phất ngã vào trong hầm băng không tự chủ được dùng mình một cái quá lạnh hắn không chịu nổi quả nhiên vẫn là đến đại lao mới có thể khống chế được tại tịch nhã giải quyết xong chiến đấu sau lâm dật lúc này mới chậm rãi đi tới nhìn những cái kêu oán hận ánh mắt lâm dật là một mặt không quan trọng có thể cho bọn hắn lưu cái mạng tịch nhã đã coi như là không tệ còn muốn lưu cái gì đâu dám ở chỗ này cản đường ăn cướp liền phải tốt nhất bị người ăn cướp giác nộ g mới là tốt cùng các ngươi mới vừa nói đồng d ạ n g đem tất cả mọi thứ bao quát binh khí đều giao ra nếu không không ngại lại đem các ngươi cho đánh một trận sau đó ta tự mình lấy đi mười giây thời gian các ngươi cũng không có cơ hội phát động tiếp dẫn thạch rời đi lâm dật nói là triệt để ngăn chặn đám người này đường lui đã như vậy ưa thích g ă n cướp người khác vậy cũng tốt tốt nếm thử bị đánh cướp tư vị a lấy hắn k ỳ nhân chỉ đạo còn chị một thân chỉ thân không quá phận a lâm giật người muốn chúng ta giao ra đan d ư ợ c và bí cảnh thu hoạch thì cũng thôi đi nhưng chúng ta tùy thân mang theo vũ khí trang bị ngươi cũng thù được a có người nhìn lâm giật rất có oán hận những người này không thiếu có thân phận tôn quý tồn tại có vũ khí trang bị là trong nhà bỏ ra nhiều tiền cho bọn hắn định chế chế tạo có thể lâm giật cũng dám công phu sư t ư ở n n g ý đồ đem những này đồ vật đều ăn hết đừng nói là diệm phong c o rệ liền xem như diệp phong thân tử sợ là cũng không có sao mà tò gan như vậy à thật làm gì vượt không người ta có cái gì thu không dưới các ngươi đều có thể kiếp ta lại có cái gì không thể kiếp đây không cần đến các ngươi quan tâm bất quá nếu như các ngươi khăng khăng không giao nói ta không ngại lại đánh g ã y các ngươi tất cả mọi người chân ở trước mặt những người này lâm giật cũng là khó được lộ ra h ư n g quang tổ tinh lại không nợ đám người này thứ gì lui một vạn bước nói ba trăm năm trước đám người này tổ tông có thể đều là tại tổ tinh đâu không nghĩ tới bất quá ba trăm năm thời gian nơi này người liền bắt đầu có chút quên hết tất cả ngao bé ngoan cũng là ý chí chiến đấu s ô s ô i muốn nhìn một chút đám người này có phải hay không có còn có dư lực khiêu chiến lâm g i ậ t thật không nghĩ đến đám người này cuối cùng vẫn là từ tâm đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân vẫn là mạnh miệng vô dụng tịch nhã chuyên trị các loại mạnh miệng không phục một bàn tay không đủ vậy liền vô hạn bàn tay động thủ nàng không phân biệt nam nữ phiến là không hề cố kỳ bộ khí đan m ộ ư ơ i năm bình tinh lực tán hai mươi bình bách hợp cung xuyên giáp tiễn lâm g i ậ t có chút hăng hái kiểm điểm chiến lợi phẩm đám người này trên thân đích sắc là có chút mập một là mình mang nhiều hai chính là cướp bóc nhiều nhưng bất kể như thế nào hiện tại đều làm lợi hắn cùng tịch nhã cất dấu đồ vật lấy ra đi còn muốn ta động thủ a lâm giật nhìn hoàng thăng ánh mắt lấp lóe một mực che lấp n mẹ cảm g i ọ n xét một cái da hỏa này trong quần áo tựa hồ còn cất dấu thứ gì lâm giật đừng như vậy làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện dù sao ta thân thúc thúc là lưỡng giới núi thành chủ hoàng thăng vừa đấm vừa xoa hy vọng lâm giật đừng quá chăm chỉ cùng hắn phí là gì ai không có thành chủ ba ba tịch nhã trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vạch một cái lăng lệ kiếm quăng trong nháy mắt liền đem hoàng thăng quần áo chặt một mai màu đen lệnh bài từ hắn trên thân rơi xuống hoàng thăng vô ý thức muốn đi nhặt lên đến nào có thể đoán được lâm giật chỉ là nhẹ tay vừa nhấc đây lệnh bài màu đen liền rơi xuống lâm giật trong tay lâm giật nắm lấy lệnh bài nghiêm túc nhìn bắt đầu lệnh bài này chính diện khắp cựu phủ hai chữ mặt sau tắc đơn có một cái ba chữ nhóm này thu về đến giống ám hiệu lại như là chìa khóa bất quá đây hoàng thăng có thể nhìn như vậy bên trong giấu đến bây giờ cái kia tất nhiên là cái thứ tốt mặc kệ có cần hay không đến lấy trước thu lại nói chương hai trăm bốn mươi sáu mới ra đời thợ rèn lâm dật lần này phi thường cảm tạ các ngươi trợ giúp Chu giới đám người đối với lâm dật cùng diệp thần vận từ đáy lòng biểu thị lòng biết ơn lần này cần không phải lâm dật cùng diệp thần vận trượng nghĩa thân xuất việt thủ cái kia bị vơ vét ánh sáng đối tượng đó là mấy người bọn hắn ha ha không có việc gì chúng ta đều là đến từ tổ tinh giúp đỡ cho nhau đây rất bình thường lại nói ta cũng một mực nhìn đám người kia không lớn thuận mắt lần này cũng coi là tìm tới phù hợp cơ hội lâm dật cười khoác k h o tay không có chút nào tự cao tự đại đối với đồng bào đồng học chỉ cần đối phương không có cái gì ác ý lâm dật từ trước đến nay đều rất dễ nói chuyện đúng đúng đúng giúp đỡ cho nhau bốn trước kia bọn hắn đối với lâm dật trong lòng bao nhiêu đều vẫn là có chút ghen ghét nhìn đến so ngươi xoáy người các phương diện đều so với ngươi còn mạnh hơn muốn không ghen ghét cũng khó khăn nhưng lâm dật lần này có thể như vậy trượng nghĩa xuất thủ quả thực để bọn hắn cảm quan đại đ ổ i đi ra ngoài bên ngoài thời khắc mấu chốt vẫn phải là đồng hương đáng tin cậy a những người này phía sau đều có nhất định gia tộc thực lực lâm dật đây một cái thuận tay cử động trong lúc vô tình liền lấy được đại lượng độ thiệt cảm tương lai lâm dật làm việc những người này tự nhiên là tận hết sức lực ủng hộ các ngươi t i ế đó có tính toán gì tiếp tục thám hiểm tìm kiếm mặt người q u a không được đằng sau bí cảnh không gian càng ngày càng nguy hiểm chúng ta đã không có ý định đi Chu giới lắc đầu có lần này bị đánh cướp kinh lịch bọn hắn xem như triệt để hiểu do đám này bản địa học sinh thái độ đó là làm nhầm vào hiện tại bọn hắn liền bốn người thực lực khẳng định là không đủ nhưng bí cảnh bên trong đám này bản địa còn sống không ít vạn nhất gặp lại một đợt vẫn tưởng đồ ăn cướp vậy bọn hắn lâu như vậy vất vả chẳng phải là trực tiếp tiện nghi người khác cùng mạo hiểm cực vật khí không bằng trực tiếp về thành rơi xuống túi là an â đó là cũng có thể đám người này không nói võ đức các ngươi vẫn là phải chú ý điểm lâm g i ậ t gật đầu xem như nhận đồng c h u giới quan điểm thực lực không đủ rơi xuống túi là an tốt nhất đúng tiến bí cảnh trước đó các ngươi không phải cùng hạ ngôn bọn hắn cùng một chỗ a làm sao hiện tại cũng chỉ có bốn người lâm g i ậ t trước đó liền có chút hiếu kỳ làm sao không thấy được hạ ngôn nếu có hạ ngôn tại chắc hẳn bọn hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều a a i là bởi vì đối với thăm dò địa khu có dị nghị n g ư ờ i biết chúng ta bị phân đến đại học năm thứ ba đoạn tổng cộng cũng liền mười mấy người vẫn chưa tới cả lớp một phần m ư ơ i lần này ngoại trừ hạ thanh hà đối với băng phượng huyết có phi thường cường liệt ý nguyện bên ngoài những người khác đều là ô m thuận theo tự nhiên tâm tính chu giới nói thời điểm còn có chút bất đắc dĩ thực lực tranh lệch liền bày ở trước mắt đối phương không chỉ có nhiều người còn ở lại chỗ này được trời y ê u ái dưới điều kiện tu luyện nhiều năm trừ phi là bật hợp hoặc là đi đại vận nếu không nơi đó có cơ hồ từ đ o ạ t thức ăn trước miệng c ộ n đâu tự nhiên bọn hắn đối với băng phượng huyết hào hứng liền có chút không n ồ n g nghĩ đến thừa cơ hội tại bí cảnh địa phương khác nhìn xem tìm kiếm điểm cái khác cơ duyên không nghỉ mát thanh hà quá có chút cần thế mà hạ ngôn tự hồ lại tương đối nghe nàng nói ràng co phía dưới, chúng u ố i cùng à hào o tổ đội, g ta liền không chậm trễ các ngươi chúc các ngươi tầm bảo thuận lợi những đan dược này cũng đưa các ngươi trư giới xuất ra bốn cái bình thuốc không nói lời gì nhét vào lâm giật trong tay Chiêu thức càng mạnh mẽ, tiêu càng cũng cần, cùng cho mạnh hao hắn hiểu. hắn định Những nhiên không không tiêu ngoài. giữ lại, không bằng liền truyền tống vật tự là này là lớn vẫn Bọn bằng mẽ, đạo ra đưa lý, l ân m giật. Tốt. nhìn chu giới cố này chân thật lâm giật khó được không có cự tuyệt thu liền t h u a dù sao về sau cự tuyệt người xa lạ cơ hội còn có rất nhiều đừng không nói lần này chỉ cần có thể cầm thứ nhất vậy khẳng định sẽ có người tìm tới cửa kỳ thật mỗi lần viết nhân vật chính cự tuyệt thu hoạch được lý do cũng là tương đương thống khổ đợi tất cả mọi người đều truyền t ố n g sau khi rời đi tắm rửa cùng lâm dật lúc này mới nghiêm túc một lần nữa đánh giá đến những trang bị này vũ khí đến trước đó đều là nguyên lành nhìn hiện tại có thể h à o h à o tìm hiểu một chút đây ngọc võ kiếm thuộc tính ngược lại là rất không tệ đó là phẩm chất kém chút thanh này c h i n d i ệ t kiếm cũng thế đều là thuộc tính tốt phẩm chất kém tịch nhã nhìn những cái kêu bày ở trên mặt đất vũ khí hơi có chút thở dài những trang bị này thuộc tính từ đầu cũng còn có thể nhưng chỉnh thể phẩm chất bên trên lại là không bằng nàng thanh này lôi đình trường kiếm ngươi là muốn đem bọn nó thuộc tính dung hợp đến ngươi cái kia thanh lôi đ ỉ n h chi kiếm bên trong lâm g i ậ t hỏi lần trước võ đạo giải thi đấu đoạt giải quán quân về sau bởi vì cự tuyệt tặc lễ hắn giải tỏa không ít đ ồ tốt trong đó có thợ rèn cái này phó chức nghiệp chỉ bất quá hắn ngày thường chuyên chú võ đạo đối với cái này cần tiêu hao thời gian phó chức nghiệp hứng t h ú không phải rất đậm cho nên vẫn không có quản g ân là có ý tưởng này nhưng tốt thợ rèn khó tìm tịch nhã thợ g i i nàng lôi đình trường kiếm phẩm chất rất tốt nhưng thuộc tính từ đầu bên trong cũng chỉ có một lôi đình chi lực lôi đình chi lực phát động công kích thì để thăng 40% tốc độ công kích để cao 30% lực công kích vật lý đây từ đầu không thể nói không tốt nhưng nếu là còn có thể có cái khác từ đầu phối hợp nói vậy cái này t h à n h kiếm y lực khẳng định còn có thể lại để thăng một đoạn Về điều đúc, đời thọ rèn, có thể thông chín luyện độ Đúc đẳng Độ Đúc chức tức có có chín cấp cấp thuộc Chức thuộc Lâm luyện mình Mới mùi Giật bảng nghiệp giới nghĩ. thông thăng trong Gen nghiệp Gen tin thiệu, tinh trên thọ thể trở thành trong truyền thuyết thần tạo thuần tính, nhìn bên như rèn, phó ra suy sư. tùy ý trang bị r è n đúc s á t x u ấ t thành công ngoài định mức 10%, t h e o độ thuần thục đề thăng có thể ngoài định mức gia tăng s á t x u ấ t thành công trước mắt r è n đúc s á t x u ấ t thành công một một mươi tịch nhã tốt nhất thợ rèn dung hợp r è n đúc tỷ lệ thành công là bao nhiêu ân nghe nói tốt nhất r è n đúc đại sư s á t x u ấ t thành công cũng không biết vượt qua một mươi năm trang bị càng tốt s á t x u ấ t thành công liền càng thấp tịch nhã nói người kia là một cái gọi đại mã hầu r è n đúc đại sư năm đó ở tổ tinh cũng là một cái quát tháo phong vân nhân vật truyền thuyết hắn chế tạo không ít hoang cổ hệ liệt thần minh m ộ a vậy ta ngược lại là kém không xa nghe tịch nhã tiểu nói này lâm giật cũng là trong lòng hiểu rõ đã tốt nhất đại sư cũng bất quá mới một mươi năm vậy hắn hiện tại rất tiếp cận a đồng thời còn không chỉ tiếp cận đơn giản như vậy cái tia dự gốc một mươi ngoài định mức sát xuất thành công nếu như dùng để rèn đúc thần b i n h nói có thể nói là người tiên nếu như có thể trở thành một cái thần tạo sư nói đi chỗ nào không đều phải đi ngang dù sao ai sẽ cự tuyệt một cái đại sư h ữ u nghị đâu nghĩ được như vậy lâm giật trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tiểu dung đây thấy tịch nhã lập tức có chút hoảng hốt gia hòa này đến cùng lại là đang suy nghĩ gì không biết vừa tỉnh táo lại liền lại có cái gì lón mật ý nghĩa túi đầu liếc mắt nhìn mình ngực kỳ thơ ta nếu như da hỏa này lần sau còn như thế hêm hay nói bản thân cũng không phải không thể cân nhắc gần nhất thật có đ ô i sinh bệnh hậu thân thể một mực không được tốt có đôi khi phát một nghìn chữ ngắn chương lại viết dài cũng chủ yếu là không muốn dưỡng thành kéo càng thói quen bởi vì khe kéo thì càng lười. ư người vật rừng hai người này ý nghĩ thường xuyên không tại trên một đường thẳng t ị c nhã nha đầu này lại đặc biệt yêu na bù dẫn đến tại rất nhiều tình huống giới nàng cơ bản đều là trò không trạng thái Chỉ có nơi này đều là đơn hướng truyền thống có lẽ có chỉ đường khác nhau nhưng điểm cuối cùng khẳng định đồng rằng hai người cấp tốc trao đổi lấy riêng phần mình ý kiến bọn hắn tương đối những người khác tốt nhất một điểm chính là không có xung đột lợi ích cũng không biết bởi vì cái gì bảo vật trở mặt cho tới bây giờ đều là ai cần phải liền cho người đó đều d u n g không đến nói liền thống nhất thả lâm giật không gian chữ a vật bên trong v ề phần lâm giật muốn làm sao an bài tịch nhã cũng là xưa nay không quản cũng không cần nghĩ quá nhiều chúng ta mục tiêu là thu hoạch được đủ nhiều mặt người quả cái khác cũng không đáng kể lâm giật hiện tại muốn làm đó là giúp tịch nhã đạt được cái k i a băng v ư ơ n g huyết trợ nàng hoàn thành lần thứ chín tôi thể đồng thời hắn cũng muốn biện pháp thu hoạch được càng nhiều ma long tinh huyết chuẩn bị đằng sau tôi thể cần một khi hoàn mỹ tôi thể đạt h à n h hắn liền có thể mở ra siêu phạm võ giả tri lộ có hoàn mỹ cơ sở tại thăng cấp sẽ là tương đương đơn giản một sự kiện một tuần sau độc vật rừng rậm tại một phen có chút dài rằng giặc buôn ba về sau lâm giật cùng tịch nhã cuối cùng đã tới cuối cùng t o a độ độc vật rừng rậm nơi này là một mảnh kỳ độc chi địa sinh trưởng các loại kịch độc sinh vật đồng thời đây cũng là nhân diện thụ chủ yếu sinh tồn mà muốn trải qua mặt người quả nhất định phải đến ở chỗ này mới được đến người trước tiên đem giải độc đan trước ăn lâm giật từ không gian chữ vật bên trong đem sớm chuẩn bị tốt giải độc đan đem ra đây là mỗi cái tới chỗ này b ạ o hiểm giác tỉnh giả thiết yếu chỉ vật nhưng loại này giải độc đan cũng chỉ có thể giải độc vật ngoài rừng rậm vây độc t r ư n g về phần trong rừng rậm trừ phi mang theo có đặc thù tị độc chỉ vật chưa có người dám trực tiếp xông vào đi vào ngươi cùng bé ngoan không ăn a tịch nhã gặp lâm giật chỉ lấy ra một viên giải độc đan loại vật này không phải chuẩn bị rất nhiều đầy đủ bọn hắn ở ngoại vi sử dụng a ân ta cùng nó đều như thế không sợ độc lâm giật cười nói bé ngoan huyết mạch chi lực rất đặc thù ngay cả kịch độc ma tích thịt đều có thể nhẹ nhõm coi như ăn cơm vùng rừng rậm như thế này kịch độc đối với nó đến nói tự nhiên không tính là gì về phần hắn bản thân tia liền càng không cần nói nhiều độc tố toàn miễn dịch ta tới chỗ như thế mạo hiểm c người người nghe nàng ba nói anh hoa quốc sổ hàn rộ bản thân là cái dùng độc cao thủ nhưng đã từng bị mình luyện chế khí độc bị mê choáng tình huống độc hệ năng lực nên tính là rất tiếp cận a dù sao ta võ đạo thiên phú quả thật có trước cường lâm giật khoe còn nói hắn năng lực thiên phú xác thực rất không tệ nguyên tố loại tổn thương miễn dịch độc tố miễn dịch liền hai thứ đồ này cũng đủ để cho hắn sừng sững tại tuyệt đối võ giả phía trên Ngươi, nhã nghe võ đạo hai chữ, mặt lại có chút đỏ lên Nàng không nghĩ tới, lâm giật ở chỗ này Còn có tâm tư nói loại này cười đâu. Nhưng, nghĩ、lại. hắn nói giống như Cũng không hoàn toàn là nói này ngoài định cường、đại. Ấn, ngươi lên Gần nhất biên tần có chút cao đâu. Lâm giật Gia tư cười hai lại tới, loại lại, đại tại lại võ võ đạo đạo đỏ đâu đỏ đây đỏ sao Tịch mặt hơi nghỉ hoặc một chút tâm trò thể chất thật chút mặt suất chút chữ, có chỗ có có có hỏa vừa ra lâm là ở quả ý từ khi tiến vào thái sơ bí cảnh hai người một chỗ thời gian biến nhiều sau đầy băng sơn tịch nhã mặt thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên đỏ bắt đầu mỗi lần hỏi đến nguyên nhân thì nhà đầu này liền thần thần bí bí che che lấp lấp còn một mặt thú hoán dạng t h ư ợ n như là hắn đang t r e o chọc giống như nhưng tiên địa lương tâm hắn nói cho tới bây giờ đều là nghiêm trình nói tuyệt đối không có t r e o chọc ý tứ tại ai cần ngươi lo ngươi tiểu gia hòa này cũng đi nhanh điểm chậm rãi tịch nhã ăn vào giải độc đan khẽ hư một tiếng cầm kiếm liền hướng phía trước phương đi đến nhà đầu này lâm giật nhìn thoáng qua bẽ ngoan Phát hiện bé ngoan cũng bé một ở to t vô i m ắ to nhìn hắn. Đối mặt cái này, tính tình tương nhìn hắn. này nữ chủ nhân, nó cũng là tương đương chủ Đối cái quái là dị bên ấ nhất t thái thứ tổng tịch thái thứ nhất đối với nó tốt như vậy chứ. Một đắc Đây đối cường ngược chứ. dĩ. vậy hình hai mạnh, nhưng không nhã hình như bằng nó lại với là b khác tại đây vô biên vô hạn đ ộ c vật rừng rậm bên trong ngoại trừ lâm giật cùng tịch nhã bên ngoài còn có không ít người cũng ở nơi đây t ầ m b ả o bất quá đại đa số người cũng đều là ở ngoại vi h i ế m có người dám bước chân đến bên trong đi a rốt cục đến a diêm tung đứng tại một gốc đại thụ tre trời trên cành cây cách rậm rạp lá cây chính xa xa nhìn lâm g ậ t đám người hai ngày trước bốn người bọn họ tới trước độc này vật trong rừng rậm bốn chắc chắn lâm giật sẽ đến về sau bọn hắn trực tiếp liền ở chỗ này dùng khỏe ứng m ệ n h làm lên chuẩn bị lần này bọn hắn mưu đồ đồ vật rất lớn cũng rõ r à n g thả hổ về rừng hạ tràng cho nên mỗi lần xuất thủ tuyệt đối sẽ không lưu cái gì dư lực nhất định phải đem lâm giật cùng cái tiêu diệp thần vận vĩnh viễn lưu tại độc này vật rừng rậm bên trong còn có một chương đại khái hai chữ viết xong sẽ cùng chương này sắp nhập cùng một chỗ mọi người sáng mai xem đi chạy một ngày bệnh viện còn tại phát sốt đổi mới trầm điểm mọi người thứ lỗi chương hai trăm bốn mươi tám t o à đây có ứng h Hôm thể hay không quá thuật điểm có thể hay không còn có cái gì đường âm lưu tại phải biết tiểu tử này mặc dù tuổi tác so với bọn hắn nhỏ hơn ba tuổi nhưng thấy thế nào cũng không giống là cái lỗ mãng người a Có như thế cơ hội tốt đương nhiên đáng giá chờ một chút nếu như là âm mưu vậy cũng không quan trọng chỉ cần chúng ta bốn cái cùng một chỗ đậu thủ chỗ nào còn có bắt không được đạo lý mặt lạc tự tin nói liên thực lực đến nói bọn hắn vẫn là có tương đương tự tin n g ạ n h chiến tuyệt đối không sọ、so. nhưng nếu như có thể không đánh mà thắng cầm xuống hai người này vậy khẳng định là tốt nhất dù sao ngoan cố chống cự ai cũng không dám cam đoan thật treo lên đến ai không biết t h ụ thương bốn người này đều có các tâm tư đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là phải xem lâm giật cùng diệp thần vận động tác kế tiếp nhưng bất kể như thế nào hai người này trong mắt bọn hắn đã xác định là cái thất gỗ bên trên thịt cá n g ư ơ i chủ nghệ xác thực rất tốt t ị c h nhã nhẹ nhàng nếm thử một miếng độc này cây nấm cháo thịt nạc h n g vị đích sắc là rất không tệ độc tính càng là đại đồ vật chính là càng sẽ n g u y trang cố gắng đem mình đóng gói thành hợp cách nguyên liệu nấu ăn ha ha đó là đương nhiên n g ư ơ i nói ta nếu là đem đây cây nấm cải tạo một cái mang đi ra ngoài loại thế nào lâm giật trong lòng lại có một cái lớn mật kế hoạch hắn linh điền không gian vạn vật cũng có thể trồng t r loại độc này cây nấm nếu là ném đến không gian bên trong sinh sôi nói có thể hay không trồng ra cái gì biến dị phẩm đến đâu người muốn làm được vương giống như cũng có thể tịch nhã nhìn lâm giật ra hỏa này trong đầu thường xuyên sẽ có lớn mật ý nghĩ bất quá đây cây ngấm chủng loại đích xác là rất không tệ nếu như có thể thường xuyên ăn nói giống như cũng là có thể bởi vì cùng lâm giật thường xuyên tiếp xúc thân mật d u y ê n có nàng thân thể lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh nàng suy đoán có lẽ cùng lâm giật thể chất phương diện có rất lớn quan hệ dù sao có đồ vật sắc thực cần chứa khá là khổng lồ năng lượng tinh hoa nếu là lâu dài xuống dưới nói nàng có lẽ có thể càng nhanh nắm giữ lấy một hóa ba trạng thái đặc thù cũng không lâu lắm một nồi lớn nấm độc cháo thịt nạc liền bị ba người bọn hắn được chia sạch sẽ lâm giật cùng bé ngoan cũng không cảm thấy cái gì tịch nhã trạng thái rất nhanh liền đi lên nàng trước đó phục giải độc đan chỉ có thể ứng đối phổ thông độc vật loại này đ ạ i độc c â y nấm thật đúng là giải không được đến lâm giật đem ngự t ỷ tịch nhã một thanh ôm vào trong ngực sau đó sai chỗ đem ngân châm đâm vào nàng bụng dưới vị trí phụ cận trực tiếp tiến hành giải độc không thể nào bọn hắn còn có loại quan hệ này diêm tung rất là trần kinh biết lâm g ậ t nội tình đều biết lâm g ậ t tại tổ tỉnh kỳ thực còn có một cái tóc trắng cô bạn gái nhỏ nghe nói nhan t r ị là hợp pháp hệ tiêu chuẩn cao nhất đồng thời trọng yêu nhất là đó còn là cái kia diệp thành chủ nữ nhỉ có thể nói lâm giật sở dĩ không có nhiều người như vậy dám động tất cả đều là bởi vì nhạc phụ tương lai này nguyên nhân có thể khiến người không nghĩ tói là bọn hắn vậy mà nhìn thấy lâm giật cùng đây tóc trắng ngự tỷ cũng có sâu như vậy quan hệ nghe nói cô gái này là diệp lăng biểu m ộ i một người m ộ i m ộ i một cái biểu m ộ i ra hỏa này thật sự là có thể a đây kình bạo tin tức nếu là c h u y ế n đi diệp phong không được s i n bổ hắn đáng chết hắn thật đáng chết đều là thanh xuân thiếu niên mặc lạc trong lòng cũng là vạn phần hâm mộ đây tuyệt đại lạnh lùng mặt ngạo nhân đại dê dáng người thon dài mượt mà cặp đùi đẹp nếu là có thể chinh phục nói vậy nhất định sẽ rất khoái hoạt ta hắn tay bắt đầu nắm chặt trong lòng đột nhiên có loại muốn đem lâm giật thiên đao vạn quá xúc động dựa vào cái gì một người có thể có được hai loại loại hình tóc trắng a lao đi khoe miệng mọi người đều chuẩn bị kỹ càng cái t i ê u cây nấm độc hiệu tùy thời đều có thể phát tác đến lúc đó chúng ta liền đồng loạt đậu thù nhớ kỹ tại chúng ta có năm chắc tình hồ dưới t r ư ớ được giết tô phỉ ngươi trước nếm thử thi triển huy thuật nhìn xem có thể hay không thu hoạch được điểm hữu dụng đồ vật mặc lạc căn cứ tình huống an bài chờ một lúc bố cục tại đánh giết lâm giật đồng thời nếu làm moi ra hắn bí mật vậy coi như là một công nhiều việc một bên khác lâm giật v ô vô tịch nhã vai nhẹ dọn g nói ra đ ộ c đã giải ngoại trừ ta đoán bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hành động ân tịch nhã nhẹ nhàng lên tiếng nhưng cũng không có làm ra cái gì đứng dậy động tác tự hồ nàng rất ưa thích loại này bị lâm giật sau lưng bên cạnh ôm cảm giác vô luận là ở bên ngoài hay là tại trong nhà bất quá bởi vì biết còn có người ở bên ngoài thăm dò cho nên nàng trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là cao ngạo như sương giống như là cái thần thánh không thể xâm phạm thiên tử vậy tối nay lâm giật rất là ăn ý hỏi một câu cô nương này thật rất có nguyên tắc mỗi lần có ý tưởng cũng xưa nay không là trực tiện làm đều là nhăn nhăn nhó nhó không phải để cho mình đi thể hội nàng ý đồ cái kia thuần túy cảm giác chính là muốn nhưng lại không muốn nói rõ duy trì cuối cùng cái kia phần thận trọng tùy ngươi không trải qua chú ý an toàn nàng là có nguyên tắc nhưng tại lâm giật trước mặt cũng thừa không nhiều lắm hh minh bạch loại này bí ẩn nói bé ngoan mặc dù nghe được nhưng là không nhiều hứng thú lắm giải đối với n、no、ó đến nói chẳng lẽ còn có cái gì so chuẩn chút đi ngủ càng có ý tứ sự tình a có thể động thủ mặt lạc tay trực tiếp vung lên bốn người liền dựa theo định tốt kế hoạch trực tiếp hành động bắt đầu lồng gỗ gô gông xiềng tóc xanh nữ t ử khép quát một tiếng lấy lâm giật cùng tịch nhã làm trung tâm một đạo to lớn lồng giam gông xiềng lập tức từ trên trời giáng xuống đem hai người này một lòng trực tiếp liền vây ở lồng gỗ gô gông xiềng bên trong cái bóng phân t â n thuật mặt lạc cũng hô to một tiếng hắn thân thể chia ra thành ba cái hoàn toàn tương tự thân thể cầm trong tay từ linh lực huyễn hóa vũ khí bay thẳng đến lồng gỗ phó chương i Giảm độn. độ. Châm chạm. tốc t hai trăm bốn mươi chín dụ hoặc bốn người nhìn chằm chằm phân biệt đứng tại bốn phương tám hướng đem đây lồng gỗ gô gông xiềng bao bọc vây quanh lâm giật không nghĩ tới a ngươi sẽ rơi xuống ta trong tay diêm tung nhìn lâm giật ngữ khí mười phần hung ác là không nghĩ tới không nghĩ tới các ngươi sẽ ở chỗ này xuất thủ lâm giật chính dịu viện cực độ suy yếu từ nhã hắn sát mặt cũng là tương đường khó coi l u n g l a y sắp đổ tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tê liệt ngã xuống sổ dưới độc này cây nấm uy lực không nhẹ không có cách nào đều biết trên người ngươi bí mật nhiều nguyên bản chúng ta còn không dám như vậy độc thủ thật không nghĩ đến lao thiên đều giúp chúng ta lại có người tại đây thái sơ bí cảnh bên trong giết lung tung mà các ngươi lại to gan lớn mật ở chỗ này ăn nấm độc cho nên n g ư ờ i đây là mình muốn chết c h á c không được chúng ta a diêm tung không ở cười lạnh mấy cái này điều kiện đến đều thật sự là thật trùng h ọ p chính là ngày sau trường học điều tra cũng chỉ có thể tra được nhiều đồ như vậy nói xong hắn ánh mắt có chút tham lam nhìn về phía diệp thần vận xinh đẹp như vậy mỹ nhân liền muốn vẫn lạc tại nơi này có phải hay không có chút đáng tiếc nếu như trước khi chết hắn ánh mắt là càng phát ra tham lam với hắn mà nói liền trước mắt tình huống này đây không phải không thể hình sự t ì n h xem ra chỉ cần lý do đủ giết người liền không có tâm lý cố kỵ a bị diêm tung một nhắc nhở như vậy lâm giật tựa hồ cũng là tỉnh ngộ lại trước đó hắn cùng tịch nhã một mực là cố kỵ sư phụ mang đội nói nói chỉ là đem đối thủ đánh cho trọng thương để hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác nhưng bây giờ diêm tung mấy người kia ý tứ rõ ràng là muốn trực tiếp mượn đao giết người đến lúc đó muốn toàn giá họa cho những cái này thần bí sát thủ a đây tính toán người khác có thể đánh bọn hắn tự nhiên cũng có thể đánh bất quá hắn muốn đánh đến so mấy người này xinh đẹp hơn điểm mới có ý tứ muốn náo sự l i ề náo một đợt càng lớn sự tình để đám này người địa phương úc còn không mang nổi mình úc trước loạn bắt đầu mới tốt lâm giật trong lòng đã có một cái tương đương thú vị chủ ý đồng thời cũng tuyển định một cái xuất thủ mục tiêu lâm giật kỳ thực chúng ta cũng không muốn tự giết lẫn nhau chỉ là ngươi nhiều loại năng lực thật sự là quá mê người nếu như ngươi chịu cùng chúng ta chia sẻ một hai nói chúng ta cũng không phải không thể thả các ngươi hai cái trở về dù sao tất cả mọi người là đồng học cũng đều là nhân tộc đồng bào mạc lạc nhìn lâm giật hướng dẫn từng bước nói đồng thời đối với tô phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái thừa dịp lâm g ậ t thân thể suy yếu tranh thủ thời gian sử dụng miễn thuật hai bút cũng vẽ không sợ hỏi không ra hữu dụng đồ vật tinh nhã nhìn mấy người tương đương khó chịu mắt nhưng lâm giật thủy chung nắm nàng tại cầm đây là ước định cẩn thận mạnh khỏe ra hiệu nàng bình tĩnh tất cả giao cho hắn đến nói tô phỉ huyễn thuật phát động lâm giật chỉ là hoảng hốt một cái tại thân vực giới chỉ tinh thần ra chỉ dưới hắn rất nhanh lại thanh t ỉ n h lại dế huyễn thuật thực không đủ lo bất quá hắn vẫn như cũ biểu hiện ra chúng chiêu mê ly bộ dáng bởi vì đợi chút n ữ a c ố sự sẽ phi thường thú vị tô phỉ hướng mạc lạc gật đầu ý là để mạc lạc tiếp tục hỏi hiện tại lâm g ậ t đã tại nàng trong lòng bàn tay dưới loại trạng thái này không nên còn có cái gì vấn đề người nắm giữ ba lo mặt lạc thử thăm dò hỏi một câu là lâm giật biểu lộ có chút m ộ t lăng ngốc trệ nếu không phải tịch nhã có thể tiếp tục cảm giác được lâm giật cho nàng lòng bàn tay ám hiệu thật đúng là khả năng coi là lâm giật là bị viễn thuật khống chế được năng lực từ đâu mà đến mặt lạc ngay sau đó hỏi từ một cái bên trong chiếc đỉnh nhỏ thu h o ạ c được lâm giật vẫn như cũng là hỏi gì đáp đấy để cho người ta nhìn không ra sơ hở tiểu đinh đám người nhìn nhau đây chính là chưa từng nghe nói tin tức a trước đó có người vạch trần nghe đồn không phải nói là lâm g ậ t giết hai cái thí luyện đồng đội đạt đ a tại sao lại biến thành tiểu đình là nghe đồn không đáng tin a tuy có chút lo nghĩ nhưng mọi người vẫn là lựa chọn tin tưởng tiểu đỉnh kia hiện tại trên người ngươi không có diêm tung có chút không thể chờ đợi lâm giật trên thân tất cả đồ vật dựa theo trước đó ước định hắn cũng không thể tham dự phân phối duy chỉ có bí mật này là hắn có thể chia sẻ tại lấy ra để cho chúng ta nhìn xem Tốt. lâm giật nhẹ tay nhẹ vừa n h ấ t một cái lon chừng bàn tay tiểu đỉnh có ba chân liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay tiểu đỉnh tại lòng bàn tay xoay tròn một cỗ nồng đầm hắc á m khí t ứ c lấy tiểu đỉnh làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía lan tràn nồng đầm như vậy hắc á m khí t ứ c đây là thuộc về tà thần dạy đồ vật những người này trong mắt chỉ còn lại có rung động bọn hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm nhận được loại này khổng lồ hắc cám chỉ năng cái loại cảm giác này làm cho người ta muốn đem tiểu đỉnh này bỏ vào trong túi nhìn tiểu đỉnh mấy người này có chút không bình tĩnh bắt đầu trước đó bọn hắn nhớ thương bất quá là lâm giật lọn chi chủ trường t h ư ơ n g cùng mặc trên người món kia hoàng kim chiến ý n thật không nghĩ đến g i a hỏa này trực tiếp móc ra một cái vương tạc cái này không tốt phân thứ này bất kể là ai mang về nhà đây tuyệt đối là một cái công lớn cả người ở gia tộc địa vị đều sẽ hoàn toàn khác biệt những năng lực kia ta làm như thế nào thu hoạch được mạc lạc âm thanh bắt đầu có chút run dày hắn cảm giác hắn hiện tại đã có thể s ư ớ n g hưởng thành công thu hoạch được năng lực đặc thù lại đem tiểu đỉnh này mang về nhà tộc những cái kia ban thưởng không thể tưởng tượng lấy tự thân tinh huyết như thế sau đó đưa tay phóng tới tiểu đỉnh này bên trong liền sẽ có n g o à i định mức thu hoạch cực độ suy yếu lâm giật một bên ho khan vừa nói cuối cùng giao phó đông nhiên tại một tiếng nặc cục hắn tựa hồ triệt để huyễn thuật bên trong khôi phục lại nhìn cái kia phiêu phủ ở lòng bàn tay tiểu đỉnh vừa định thu hồi lại bị mạc lạc vượt lên trước một bước lấy vào tay bên trong hiện tại trong mắt những người này đều chỉ có tiểu đình này cái k i a tỉnh thần và khí huyết càng phát ra suy yếu lâm dật đã không tại bọn hắn trong mắt hiến tế hiến tế n g ư ơ i tinh huyết ta sẽ cho ngươi hài lòng hồi báo lúc này một đạo âm trầm âm thanh bay vào bọn hắn trong thai làm bọn hắn càng thêm tin tưởng không nghi ngờ bắt đầu hiến tế là tà thần dạy thường dùng nhất thủ đoạn hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết lâm giật cường đại bí mật đó là không ngừng thông qua tiểu đình này tiến hành hiến tế a t r á c không được sẽ như thế biến thái bất quá đã lâm g ậ t có thể làm được vậy bọn hắn cũng có thể làm đến a bên trong c h i ế c đình đỏ viên kia giấu ở trái tim bên trong ý thức lại bắt đầu mê hoặc đối với nó đến nói đây chính là nó bản chức làm việc lắc lư lòng người nó nhất là sở trường bất quá lâm giật tại hệ thống chỉ điểm xuống cho nó thực hiện một đạo đặc thù phong ân một khi hắn có gây dối cử động nó ký túc quả tim này trực tiếp liền sẽ vỡ nát để nó trực tiếp xong đời hiện tại mấy người kia đã triệt để bị cái kia ý thức dụ hoặc gò. dù sao lâm giật cường đại bọn hắn là tận mắt chứng kiến đến ta tới trước diêm tung muốn cấp thử trước một chút dù sao thứ này chỉ có thể ở chỗ này thử một khi bị mạc lạc hoặc là những người khác mang về nhà tộc vậy liền căn bản không có khả năng gặp lại được không hay là ta tới trước mạc lạc giơ tay lên hắn đương nhiên sẽ không đem đây tiên cơ cơ hội nhường cho những người khác hắn đem tinh huyết tử trong ngón tay bước ra sau đó đưa tay bỏ vào tiểu đỉnh kia bên trong chiếu vào cái kia thần bí ý thức nói tiến hành hiến thế rất nhanh hắn trên mặt biểu lộ bắt đầu xảy ra biến hóa khi tức tựa hồ thật bắt đầu trở nên cường đại bắt đầu lâm giật ngươi vừa nói không phải là thật t tịch nhã đều có chút tin dù sao đây chính là hàng thật giá tại tả thần chi và ta đương nhiên đây chương hai trăm năm mươi thu hoạch miễn phí tay chân nhìn đầu người rơi xuống đất tô phỉ diêm tung cùng một cái tóc xanh nữ tử nhất thời còn không có kịp phản ứng cũng còn đắm chìm trong cái kia tả ác lực lượng dụ hoặc bên trong、Siêu. mặt lạc bản tôn lại là một cái thiểm điện xuất thủ tay trái một phát bắt được diêm tung cổ hung hăng bấm một cái đi a diêm tung thống khổ kêu to trên mặt tất cả đều là mồ hôi cùng vẻ hoảng sợ hắn không biết vì cái gì mặt lạc lại đột nhiên đối với hắn khởi s ư ớ n g tập kích chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa rồi không cũng còn tốt t ô ta chẳng lẽ nói là tiểu đình này vấn đề mặt lạc thực lực trong chúng nhân vốn là tối cường hiện tại lại bị cái tiêu t à ác ý thức ký sinh lực lượng không có nghỉ lại tăng cường rất nhiều đây diêm tung lại như thế nào là hắn đối thủ đâu mặt lạc người đ i rồi tóc xanh nữ t ử hét lón một tiếng giết lâm giật cùng diệp thần vận không có việc gì có thể ra hỏa này làm sao dám đem tô phi g i ế t đi là muốn giết người diệt khẩu triệt để che giấu tiểu đỉnh này bí mật nàng trong đầu lập tức nhiều hơn vô số loại ý nghĩ nhưng dưới mắt không phải nói lời này thời điểm vô luận như thế nào muốn trước chạy đi chuyện này không xong khắc khắc m ặ c lạc khỏe miệng bắt đầu lệnh ra lên nhận cái kia tinh thần ý thức ảnh hưởng hắn tinh thần đã triệt để dối loạn cái kia thần bí lực lượng nói cho hắn biết đồng đội tế thiên năng lực vô biên chỉ cần giết đồng đội là hắn có thể thu hoạch được càng mạnh lực lượng người thủ đoạn này ngược lại là tốt tịch nhã nhìn trận mắt hốt mồm diễn kỹ này s á c thực lợi hại đem nàng đều hù dọa còn tốt chúng ta không thể một mực bị động như vậy nên cho bọn hắn tìm một chút sự tình lâm giật â m thanh lạnh lùng nói không cho đám người này tìm một chút phiền phức người khác mỗi ngày liền nghĩ muốn n ư c hiếp bọn hắn đám này tổ tình đến mặc ra thô i ra vậy liền để bọn hắn triệt để loạn đứng lên đi à cái kia ngược lại là sẽ có chút ý tứ tịch nhã đối với lâm giật ý nghĩ cũng cảm giác được thú vị đúng vậy a một mực bị động tiếp chiêu có thể có ý gì có sâu mà không diệt chủ trần bình cái kia phá băng khởi động lại kế hoạch khẳng định cũng không có cách nào hoàn toàn thi triển không mặt lạc ta là diêm tung a bốn diêm tung hai tay gắt gao nắm chặt lấy mạc lạc tay ý đồ tránh ra khỏi cho nên người đáng chết ta mặt lạc trong mắt chỉ còn lại có vô tình trên tay hắn cường độ cũng càng lúc càng lớn hắn bản tôn khoa cứng diêm tung hắn phân thân trực tiếp đổi hướng cái kia tóc xanh nữ tử vô luận như thế nào hai người này hôm nay đều phải chết giam giắc diêm tung xương cổ bị mạc lạc triệt để bóc nát cả người nhất thời sủi lơn h ư chiếc cầu phanh hắn bị mạc lạc trùng điệp ném tới trên mặt đất tại cuối cùng trong ý thức hắn hoảng hốt nhìn thấy lâm giật vậy mà đang đối hắn mật cười chỗ nào còn có nửa điểm suy yếu tại nguyên lai、like. là n g ư ơ i tại một khắc cuối cùng hắn xem như minh bạch đây hết thảy đều là lâm giật tính kế a ăn nấm độc giả ý chúng h miễn thuật cuối cùng dùng cái kia thần bí tiểu đình dù hoặc ở tất cả mọi người bất quá hắn hiện tại đã biết do những này đã vô dụng mạc lạc sẽ không cho hắn mạng sống cơ hội lâm giật cũng sẽ không cho hắn mạng sống cơ hội rất nhanh mạc lạc cái bóng p â n thân dẫn theo tóc xanh nữ từ đầu lâu cũng chạy về giết một cái hệ phụ trợ với hắn mà nói không phải một kiện vô cùng phiền phức sự t ì n h b à ảnh lồng gỗ gông xiềng bị lâm giật tiện tay chém ra đứng tại mạc lạc trước mặt lâm giật trên mặt cũng tận là lánh khóc chi sắc ta cần càng nhiều mặt người quả người đi giúp ta nghĩ biện pháp vô luận như thế nào ta muốn lấy được băng phân huyết lâm giật đối với cái kia thần bí ý thức trực tiếp ra lệnh có cái này miễn phí tay chân hắn tự nhiên muốn h ả o h ả o lợi dụng một chút dù sao hắn cũng không lo lắng phản bội thậm chí khống chế đây mạc lạc hắn có thể tại đây dị vực thu hoạch được càng nhiều chốt ố t là ngài yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cái kia không biết ý thức nói thông qua tinh thần câu thông chuyển đến lâm giật trong đầu lấy nó thủ đoạn không ai có thể phát hiện mạc lạc đã bị nó ký sinh hiện tại nó đó là mạc lạc đây là chữ vật giới chỉ bên trong có nhiều thứ mạc lạc biểu lộ phức tạp đem chữ vật giới chỉ ném tới lâm giật trên tay đây rối loạn ý thức nói cho hắn biết lâm giật mới là đáng giá tín nhiệm tồn tại ân lâm giật một tay lấy chữ vật giới chỉ tiếp nhận hơi kiểm tra một hồi có đan dược tinh thạch còn có chút trang bị võ kỹ chỉnh thể đến nói không tìm kém tịch nhã người cất kỹ lâm g ậ t thưởng thức một cái về sau trực tiếp liền đưa cho tịch nhã Hắn có kỳ h chữ ô n gian g v thực cũng n thần kỳ không phải tiểu đình này là bên trong đồ vật năm thấy tịch nhã hiếu kỳ như vậy lâm dật cũng là cho nàng nói bắt đầu lây hắn cùng tịch nhã quan hệ đây cũng không tính là bí mật gì nửa giờ sau ly kỳ như vậy a ngươi nói cái kia nạp lan thanh ngữ trái tim còn có thể sinh ra mình ý thức không có vấn đề khác ca tịch nhã có chút lo lắng dính đến tà thần đồ vật giống như đều không đơn giản như vậy đâu không sợ cái kia trên trái tim có cầm chế chỉ cần ta khởi động cầm chế cái kia trái tim liền sẽ lập tức bạo tạc lâm giật trực tiếp bỏ đi rơi tịch nhã lo nghĩ dù sao đây là hệ thống nói cho hắn biết phương pháp nghĩ đến tà thần thủ đoạn lại cao hơn cũng cao không ra hệ thống a ừ có hậu thủ liền tốt cái kia chúng ta tiếp xuống làm thế nào hiện tại có mạc lạc giúp đỡ tìm người mặc quả kết quả kia khẳng định là ổn coi như không thu thập đến đủ nhiều mặt người quả tin tưởng cái kia đặc thù ý thức cũng có thể thông qua m ặ c lạc thân phận giúp nàng hoàn thành mục tiêu cho nên hai người bọn họ hiện tại ngược lại là có thể không nóng nảy tiếp x u ố nói g n ta muốn đi càng sâu xa nhìn xem trong lòng của hắn có loại dự cảm độc này vật dừng dầm chỗ sâu khẳng định còn có đồ tốt hiện tại mặt người quả sự tình đã giải quyết vậy kế tiếp liền có thể đi địa phương khác xem thật kỹ một chút cái kia ta cùng ngươi lâm giật muốn đi địa phương tịch nhã tự nhiên cũng là muốn ngồi tiếp dù sao nếu thật là gặp phải cái gì không tưởng được nguy hiểm nàng còn có thể biến thân bảo hộ a đại ý chương hai trăm năm mươi một theo dõi tại lâm g i ậ t cùng tịch nhã bí cảnh thám hiểm đồng thời ngoại giới đã triệt để sôi trào những cái kia sư phụ mang đội thu được học sinh truyền đạt tin tức về sau càng là tranh thủ thời gian hướng bí cảnh bên trong sông lần này chết như vậy nhiều học sinh các phương diện cũng không tốt bàn giao a t i n h không học phủ trần bình đám người ngồi tại trong phòng học không khí hiện trường phá lệ nghiêm trọng lần này tham dự ngoại trừ trường học người bên ngoài còn có không ít chính thức quyền thế bộ môn tham gia thí luyện học sinh đại lượng chết thảm đây cũng không phải là một trò nhỏ là chọc thủng trời đại sự phải biết có thể vào tinh không học phủ học sinh cái nhiều à o k ô n g p h ả thiên tư năm như vậy còn là lần đầu tiên có người dám đánh phá loại này quy tắc ẩm tùy ý săn giết học phủ học sinh không sai mặc kệ là cái nào chủng tộc chỉ cần điều tra ra nhất định phải diện tộc đại chiến muốn để bọn chúng cảm nhận được thấm khổ c ân thổ tinh bên kia giao sự cho ta a trần bình nuốt vuốt huyện thái dương cũng là cảm thấy tương đương đau đầu ai có thể nghĩ tới đây lần đầu tiên thí luyện liền xảy ra lớn như vậy sự cố hiện tại không ngừng có tin tức truyền về thử vong nhân số còn tại không ngừng gia tăng chuyện này có chút làm lớn chuyện thái sơ b í cảnh đ ộ c vật rừng rậm thời gian lại qua hai ngày tại hai ngày này thời gian bên trong lâm giật cùng tịch nhã cẩn thận tại đ ộ c vật rừng rậm bên trong tiếp tục tiềm hành càng đến gần rừng rậm hạch tâm chỉ địa liền gặp phải càng nhiều quỷ dị đồ vật thủ pháp vẫn là đồng dạng bất quá trên thân còn có dư ôn phải chết không bao lâu bọn hắn còn tại phía trước lâm giật đại lượng lấy một bộ hung thú thi hài biểu lộ nghiêm túc nói ra hai ngày này bọn hắn tại tới trước quá trình bên trong phát hiện một chút đặc biệt tung tích đối phó tựa hồ xe nhẹ đường quen tránh đi rất nhiều nguy hiểm điểm. Đồng thời, hai người còn phát hiện đối phó xuất đao thủ pháp cùng lúc trước gặp quà rất giống nếu như không có đòn o sai nhóm người này hẳn là cái kia nút trong bóng tối hung thủ chỉ là không biết bọn hắn đến cùng có cái gì mục đích phía trước tắt rơi xuống thế nào giống như có hai cái tiểu côn trùng đang theo dõi chúng ta nhưng cảm giác không phải rất rõ ràng nơi này có đặc thù cái nhiễu không sao nếu như chỉ là tiểu côn trùng vậy ngươi trước hết đừng quản g chúng ta hiện tại muốn làm đến là tranh thủ thời gian đạt được như thế đồ vật các thứ cầm tới tùy thời đều có thể nghiện chết cái kia hai cái tiểu côn trùng Tốt. Khu khu. đây là cái gì độc ta làm sao đột nhiên cảm thấy nóng quá tịch nhã cùng lâm giật tại xuyên qua một mảnh kinh c h ứ c b i ể n hoa thì nàng lại trúng độc những ngày này nàng mỗi ngày ít nhất phải bên trong cái bảy tám lần không cùng loại loại độc còn tốt có lâm giật ở bên người tùy thời có thể để giải độc không phải chỉ sợ nàng đã xóm là lạnh độc này giống như không lớn nghiêm trình nhìn tịch nhã cái tia g n g đỏ gương mặt mê ly ánh mắt lâm giật đã đa đoán được độc tính hắn là một loại nào đó tình độc có chút cùng loại hợp h o à tán nếu như không có giải d ừ n ó i vậy thì nhất định phải đến người công phương thức giải độc vậy người giúp ta giải độc ta tịch nhã cắn hàm răng nắm chặt n ắ m đấm cố nén khó chịu nói ra độc này quả thật có chút phiền ở chỗ này cũng không phải cái gì phát động nơi tốt ân mấy châm xuống dưới tịch nhã sắc mặt tường đỏ liền đều rút đi thân thể cũng không ra rời thần sắc cũng khôi phục bình thường ngươi thu thập thứ này làm cái gì tịch nhã thấy lâm giật tại rừng gai bên trong đem cái kia mấy đoá hoa tận gốc nào lên giữ lại về sau hạ độc những vật này dùng tốt nhưng so sánh đồng dạng vũ khí lợi hại lâm giật bên cạnh đảo vừa nói, nói. tịch nhã thân thể cũng coi như rất cưỡng hãn đối mặt loại độc này hoa đều kháng cự không ở nếu là đem độc này hoa đánh ngã thích hợp hơn địa phương vậy nhất định sẽ rất thú vị đây bí cảnh bên trong đặc thù đ ộ c vật kỳ thực lâm dật một mực đang thu thập hắn linh điện không gian rất lớn lại có đặc thù thuộc tính tại hắn liền nghĩ xem ở linh điện không gian bên trong có thể hay không bồi dưỡng ra cái gì đặc thù biến t r ù n g đ ộ c vật đến phải không cái kia giống như cũng rất tốt tịch nhã gật đầu xem như công nhận lâm dật thuyết pháp đoạn đường này đến nàng cũng coi là thấy được lâm dật kháng độc thuộc tính thật đúng là như hắn giảng một điểm còn không sợ độc có được trời sinh độc miễn thuộc tính đâu â bọn hắn giống như ngừng lâm dật cảm rất được phía trước mấy bóng người đồng thời đình chỉ động tác tự hồ là đến mục đích mà đi đi trước nhìn xem lâm giật lôi kéo tịch nhã tay mượn phong lực lượng hai người trực tiếp là ngự không phi hành bất quá cũng không có bay quá cao từ đầu tới quê duy trì lấy một cái vừa phải phạm vi rất nhanh lâm giật cùng tịch nhã liền đến chỗ kia thần bí hạch tâm điểm bên ngoài trên một cây đại thụ mượn ở trên cao nhìn xuống ưu thế trực tiếp nhìn xuống phía dưới bọn hắn nhìn thấy có bảy cái chừng nào đầu đội mũ rộng vành thân ảnh đang đối mặt lấy một khối chiếc ngôi mộ lẻ loi mộ đĩa trong miệm nói lẩm bẩm tại niệm từ s o n g sau lại dùng tùy thân mang theo t r ư ờ n g đ a o trên tay cắt một đầu lỗ hổng đem mình máu cũng nhỏ g i ọ t khối kia trên bia mộ bảy n g ư ờ i máu rơi xuống trên bia mộ rất nhanh cái k i a mộ bia liền lên đặc thù phản ứng c h ỉ n h thể không còn là màu đen như mực mà là biến thành màu đỏ máu bọn hắn mục tiêu là đây mộ bia a lâm giật đứng tại trên cành cây trong lòng ý nguyên kinh ngạc nhóm này không biết lai、like、lịch người hoặc là nói không phải người cầm chỗ này lấy mộ bia sẽ không phải là có cái gì đặc biệt tâm h ữ a tựa hồ là hút đủ bảy người này tinh huyết cái t i ê mộ bia là càng ngày càng thỏa mãn trên thân hồng quăng cũng càng ngày càng sáng vê a n g vê a n g vê a n g theo liên tục mấy đạo tiếng oanh minh cái kia mộ bia sau cô mộ phần trực tiếp liền đã nứt ra một đạo lỗ hồng lớn từ trên nhìn xuống bốn có môn có cầu thang lại sửa sang xa hoa xa xỉ rất rõ ràng đây không phải cái phổ thông phân mộ h ắ n là có khác đồ tốt tồn tại chỉ là không biết đến cùng là cái gì đây bi t ị c h nhã nhìn về phía lâm giật nàng cũng có chút nhau nhau muốn thử nhìn xem trong này đến cùng có đồ vật gì đâu chương hai trăm năm mươi hai không biết độc nguyên ân chờ một chút chờ bọn hắn đi vào trước lại nói nhìn kích động tị nhã lâm giật cẩn thận trước bắt lấy nàng tay đây cũng không phải là xúc động địa phương bảy người kia bên trong là có người dẫn đội xe nhẹ đường quen tuyệt đối không là lần đầu tiên tiến cái này dưới đất đại mộ càng hối h ồ những người này thực lực cũng là một điểm đều không kém a kết quả là hai người trên tảng cây rất kiên nhẫn đợi lâu một hồi đợi bảy người kia hoàn toàn biến mất đợi khe nước khép lại khép kín về sau lúc này mới từ trên cây nhảy xuống tới nhìn cái kia màu đen bia đá hai người là theo dạng hoa bầu cũng là học những người kia bộ dáng đem mình giọt máu đến bia đá kia bên trên bia đá dần dần bắt đầu biến thành màu đỏ máu cái kia đạo dưới mặt đất vết nứt lần nữa mở ra xuất hiện tại trước mặt hai người đứng tại mộ h u y ệ t k i a m i ệ n g lâm giật cũng không có cấp t i ế n đi đối phương là xe nhẹ đường quen thám hiểm bọn hắn lại nhanh cũng khẳng định không sánh bằng đối phương cùng sông đi lên liền cùng đám người này đánh một trận còn không bằng lặng lẽ đi theo vào nhìn xem có thể hay không có khác phát hiện bí cảnh thám hiểm một ít thời điểm cũng là cược vật k h có người xông sáo cái trăm ngàn lần có lẽ còn chưa kịp người khác một lần thu h o ạ đại vì người khác làm áo cưới sự tỉnh cũng thường có phát sinh hắn trước đem ngón tay giỏ xét đi vào cảm giác một cái có hay không phong tồn tại có phong hắn liền có thể mượn nhờ phong lực lượng tiến hành đại thể vị trí cảm giác không đến mức vừa xuống dưới liền bị người vây thế nào ân cửa hàng phụ cận không có vấn đề không có năng lượng ba động cũng không có cảm giác được bọn hắn tồn tại vậy chúng ta có thể đi xuống ân kỳ thực lâm giật không biết bảy người kia hiện tại là không tâm tư quản bọn họ hai cái một là vội vã đi vào tầm bảo hai là bọn hắn đối với bên trong hoàn cảnh có rất sâu hiểu rõ nếu như không có cao kháng độc đạo cụ mù quán cùng đi theo đó là muốn chết cho nên chính là bọn hắn người đã phát hiện sau lưng có lẽ có người theo dõi cũng không có gấp độc t h ủ chính là không muốn lãng phí cái kia quý giá thời gian lần này xuống dưới liền chỉ có tịch nhã cùng lâm giật hai người b ẽ ngoan tắc bị bọn hắn lưu tại phía trên để hắn tìm ẩn nấp địa phương hào hào cất giấu dọc theo xoay quanh cầu thang không ngừng đi xuống dưới lâm giật cùng tịch nhã tinh thần cũng là càng ngày càng gấp hải cốt vẫn như cũng là hải cốt bất quá cùng chôn b i ể n thế giới hải cốt so sánh những n à y hải cốt dung nhan liền có chút thế thảm mặt là có chút cao cấp bộ giáp màu bạc nhưng chúng nó toàn thân bộ xương đều là xám đen chi sắc hắn trên t đều bưng bít lấy mình bộ mặt tựa hồ là muốn tránh đi thứ gì mang theo n g h i hoặc lâm giật dùng ngân châm khảo nghiệm một cái rất nhanh kết luận những n à y thi h ả i nguyên nhân cái chết đều là bởi vì chúng độc nhìn những n à y thi h ả i đến cùng phương hướng tựa hồ đều là muốn chạy trốn ra nơi này bọn chúng là chúng độc gì a xương độc vẫn là tịch nhã cũng là tại nghiêm túc d o xét những n à y h ả i cốt chết hình thật sự là có chút quỷ dị không thể xác định độc nguyên là cái gì nhưng rất có thể bọn chúng là muốn né tránh loại đồ vật này nhưng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả lâm g ậ t không xác định nói ra không có thấy tận mắt đến hắn cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác đi suy đoán hai người tiếp tục đi tới nhỏ hẹp thông đạo dần dần khoáng đ ạ t nhìn thấy tràng diện liền càng là kinh tâm tại to lớn trên quảng trường tất cả đều là mặc bộ giáp màu bạc màu đen thi hải thủ tướng cùng bên ngoài những cái kia cơ bản nhất trí tay phải đều là đang cật lực che miệng đây đặc thù bí cảnh chẳng lẽ tồn tại đồ vật ban thường sẽ cùng độc nguyên có quan hệ lâm giật một bên cảnh giác nhìn một phía một bên trong đầu nhanh chóng suy tư bí cảnh bên trong rất nhiều tràng cảnh lẫn nhau giữa đều có nhất định liên quan tựa như ban đầu hắn tại bạch cốt bên dưới cung điện nhìn thấy cái kia bích họa đồng dạng rất nhiều thứ đều tồn tại kỳ dị nào đó ám chỉ nếu như n á n được liền có thể thiếu đi không ít đường q u a n co nếu quả thật tồn tại cái gì độc nguyên nói đó nhất định là không thể coi thường độc vật nếu là có thể đạt được nói lâm giật hứng thú đột nhiên tăng nhiều đ ộ c loại vật này với hắn mà nói thật sự là quá dễ sử dụng nếu như đ â y bi cảnh bên trong đồ vật thật cùng độc nguyên có quan hệ nói hắn ngược lại là phi thường nghĩ ra được ca ngươi có phải hay không đối với cái k i a độc nguyên cảm thấy hứng thú ta giúp ngươi lâm giật nghĩ đến sự tình tịch nhã cũng là nghĩ đến nói thế nào nàng cũng là cực kỳ thông minh tồn tại chỉ là ngẫu nhiên cùng lâm giật tại t ì n h cảm sự t ì n h bên trên thường xuyên có chút bất quá não nhìn lâm giật tịch nhã lại nói yên tâm đi nếu như chỉ là thời gian ngắn nhị đoạn biến thân vẫn là không có vấn đề gì nàng đối với mình tình huống thân thể vẫn là có nhất định hiểu rõ sẽ không làm không có nắm chắc sự tình ân ngươi cũng chớ gấp lấy nhị đoạn biến thân đến lúc đó nhìn tình huống lại nói lâm giật mặc dù đối với độc nguyên cảm thấy hứng thú nhưng nghĩ đến tịch nhã trước đó đối với hắn nói những lời kia vẫn cảm thấy cẩn thận tốt hơn dù sao cô nương này nếu thật là đột nhiên năng lượng bạo tầu bắt đầu khả năng nằm xuống liền không ngừng bảy người kia vẫn phải tăng thêm hắn chương hai trăm năm mươi ba ác linh châu xuyên qua cái này khô lâu quảng trường đập vào mắt là một tòa màu xanh biết cung điện lúc này cung điện đại môn đã đánh lớn mở lâm giật cùng tịch nhã đem phòng hộ biện pháp làm tốt về sau cũng là lớn mật đi vào vừa bước vào cung điện lâm giật liền đã nhận ra cổ quái ở chỗ này năng lực nhận biết trực tiếp mất đi hiệu lực tòa cung điện này hẳn là có che đậy cảm giác đồ vật tồn tại k h ú k h k h ú k h tịch nhã cũng bắt đầu đi theo không ngừng ho khan cái kế lạnh lùng trên mặt tràn ngập khó chịu cảm giác làm sao trong này Có c rất lâm dật vô vô đầu ộ tiên là lập tức cho tịch nhã giải độc sau đó nghĩ lại đối với tịch nhã làm lấy những an bài khác tòa này lục điện có lẽ đó là cái tia độc đầu một chỗ chỉ lưu lại đã là như thế nếu như làm ở ra độc nguyên ó i ở tại cấp tốc trùng k í c h vào cô nương này chưa chắc có thể gánh vác được mà hắn giải độc cần thời gian mặc kệ là ba giây năm giây nhất định phải có cơ hội ghim kìm mới được nghĩ được như vậy tịch nhã ngươi ở chỗ này bên ngoài chờ ta ta đi trước nhìn một cái tình huống một mình ngươi nói sẽ rất nguy hiểm ta cùng n g ư ơ i a tịch nhã lắc đầu lâm giật thủ đoạn cố nhiên không tồi nhưng kỳ chủ muốn am hiểu nguyên tố loại công kích thuần văn công dựa vào cái tia thần bí bí thuật phát u y tựa hồ không phải quá ổn định mà bên trong thế nhưng là có bảy cái cao thủ a n à n g ít nhiều có chút không tỏa sáng tâm sợ lâm giật bị người cho làm yên tâm ta rất chân quý cái mạng này không có năm chắc nói ta sẽ lập tức rút đi cho dù tốt bảo vật cũng không biết muốn lâm giật nắm chặt tịch nhã tay đem trước mang rời khỏi màu xanh lá cung điện quả nhiên một đạo bên ngoài nha đầu này t ỉ n h thần cái gì đều tốt không ít người ở chỗ này tiếp ứng nếu có người truy ta ngươi lại trực tiếp giết hắn thấy tịch nhã thủy trung lôi kéo mình báo cáo cái k i a lạnh lùng trên mặt thủy trung mang theo lo lắng yên tâm ta còn có không ít thủ đoạn tại thật không có việc gì hồi lâu nhìn lâm g ậ t cái kia kiên định lại tự tin ánh mắt tịch nhã trầm rãi bông ra g ó c áo chú ý an toàn nhất định không thể có sự tình an toàn trở về nói ta sẽ cân nhắc đáp ứng ngươi suy nghĩ thật kỹ bên dưới làm điểm bản tôn hay làm sự tình thất chân những cái kia cũng sẽ có cân nhắc tịch nhã nói có chút h i y ể n chuyển nhưng đối với lâm giật đến nói vậy thì thật là một loại lớn lao cổ vũ phải biết đây ngự t ỷ tịch nhã tới một mức độ nào đó hai người bọn họ đích xác coi là quan hệ chặt chẽ bất quá mỗi lần cô nương này đều là thẹn thùng đưa l ư n g về phía cũng tuyệt không chịu mặc cái gì dụ h o điểm tất chân loại hình thuộc về loại kia chưa hoàn toàn bông ra loại kia mà nam nhân đến chết cũng là thiếu niên mặc kệ cái nào giai đoạn đều tràn đầy đối với cuộc sống hiếu kỳ cùng tham dò tâm giải tỏa một bộ phận liền sẽ nghĩ đến giải tỏa một bộ phận khác một cái hai cái thậm chí cả nàng toàn bộ ấn ba lâm giật trùng điệp nhẹ gật đầu nếu không phải bên trong bảo vật quá làm cho người ta hiểu kỳ hắn thật muốn vung tay lên trực tiếp đối với tịch nhã nói lão bà nếu không ta không đi đi thẳng về cân nhắc đại sự bất quá hắn vẫn là nhịn được hình tượng không thể phá hỏng a nhìn lâm giật bóng lưng tịch nhã k h ỏ miệm nhẹ nhàng núp đ í bốn tựa hồ là đang tự n ủ cái gì trọng yếu khuyên bảo có thể nhất định phải bình ăn a bởi vì tạm thời đã mất đi năng lực nhận biết lại không có tịch nhã cái này cường đại trợ thủ tại lâm giật hành động chính là càng thêm cẩn thận vì càng bảo hiểm một chút hắn thậm chí còn đem cái kia thanh không thường dùng xích kim đổ lòng cũng lấy ra ngoài thanh này xích kim sắc đại đao vẫn như cũ bá khí như lúc ban đầu thân đ ao màu đỏ hỏa diễm không ngừng chạy tản ra cường đại mà khủng bố khí tức bang một tiếng cho hưởng mũi lao trùng điệp cắm trên mặt đất đầy ti tan đất đá mặt trực tiếp ứng thanh mán á t giống như là cắt đậu hũ đồng dạng dễ dàng thật sự là chém sắc như chém ủn phá vỡ kim loại ng đầy ba khí động tác nếu như bị diệp phong nhìn thấy đoán chừng phải bị chấn kinh ở có lẽ hắn trong nháy mắt sẽ minh bạch vì cái gì con rể muốn cự tuyệt hắn đ ổ long tựa như chơi game đồng dạng làn r a tạo hình cũng là huyễn khóc thêm điểm a đương nhiên lâm giật thanh này xích kim đ ổ long cũng không phải trông thì ngon mà không dùng được hình là thuần t h y có thể nhìn lại tương đối tốt dùng một bên khác cái k i a tới trước bảy người chính xếp bằng ở lục điện mật thất bên trong điên cùng vận chuyển linh lực ý đồ đối với một viên màu xanh lá tiểu châu tiến hành luyện hóa theo đám người linh lực rút vào màu xanh lá tiểu châu toàn thân tản ra mở mị quang hà không ngừng ở giữa không trung xoay trọn một giờ về sau đám người trên mặt đều trồi lên vẻ mệt mỏi liên tục không ngừng linh lực d ố c vào chẳng những muốn tiêu hao đại lượng đan dược còn cần cường đại tinh thần lực ba giờ sau mật thất bầu không khí bắt đầu trở nên càng phát ra kiềm chế đan dược mặc dù còn có chút nhưng đã sớm vượt qua ban đầu dự toán nếu không phải đoạn đường này bọn hắn một mực là tại giết người cầm đan nói sợ là đã sớm không chịu nổi bốn đan dược tuy có có thể cái k i a đẳng cấp cao nhất giải độc đạo cụ là thật nếu không có phải biết tại đây cung điện màu xanh lục bên trong tràn ngập kịch độc khí tức hắn đầu n g u ồ n đều đến từ đây màu xanh lá tiểu trâu tịch nhã ở bên ngoài còn cảm thấy như thế khó chịu đám người này khoảng cách gần như vậy ngồi ở tại trước mặt lại thế nào khả năng dễ chịu tăng ngọn núi làm sao vẫn chưa được ngươi không phải nói lần trước chỉ thiếu một chút xíu là có thể sao tắt lạc nhịn không được mở miệng bọn hắn đáp ứng tăng ngọn núi tới đây và bảo cũng là bởi vì hắn hứa hẹn tuy có nguy hiểm nhưng lần này nhất định đi đồng thời còn mang đủ các loại cao cấp thị độc đạo cụ nhưng bây giờ thời gian không chỉ có vượt ra khỏi trước đó mong muốn độc này châu lực phản vệ cũng càng ngày càng mạnh thật sự là có chút để bọn hắn cảm thấy có chút bất、an. một khi bị phản vệ nói bọn hắn không thể so với bên ngoài những hải cốt này thật nhiều thiếu mọi người chờ một chút xác thực lần trước còn kém một chút xíu sau khi chuyện thành công ta cho lúc trước mọi người hứa hẹn gấp đ ộ i trả tiền mặt vô luận như thế nào còn xin mọi người giúp ta một chút sức lực tăng ngọn núi cũng là một mặt phiên muộn rõ ràng lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ a lần trước đồng đội thăm dò thất bại trong tiểu đội chỉ có một mình hắn may mắn trốn thoát mà lần này hắn cơ hội là tán g ra bại sản chuẩn bị so với lần trước nhiều ba lần vật liệu nghĩ đến là có thể triệt để đem đây lục châu luyện hóa hắn sau này liền có thể hóa thân thành gặ tự nhiên cũng không biết thiếu tiền gì nhưng bây giờ hắn có chút đâm lao phải theo lao vốn là ôm tật thành tâm cho nên mới ở chỗ này bí cảnh tùy ý rét lung tung nếu như lần này không thành được hắn cùng những n à y thuê làm gia hóa ký kết khế ước cũng đem mất đi hiệu lực đây bí cảnh sẽ không còn là một mình hắn bí mật thấy tăng ngọn núi như thế hứa hẹn những người khác cũng là tạm thời an định lại một là lần này tới trước đó đều lập xuống thế ước ai cũng không dám vi phạm bốn hai là ai cũng không xác định một giây sau đây tăng ngọn núi có phải hay không liền có thể luyện hóa thành công lại qua nửa giờ xem ra thật vẫn chưa được nhìn những cái kia còn tại chợ hắn luyện hóa đám người tăng ngọn núi trong mắt trong mắt lõe lên một đạo hung ác ánh sáng đây chính là độc nhất vô nhị ác linh châu á nếu là hắn đến không cũng tuyệt đối không cho phép những người khác đạt được đã như vậy vậy cũng chỉ có như lần trước đồng dạng đem đồng đội triệt để hiến tế hết chỉ có người chết mới có thể giữ v ư ơ n g bí mật về phần cái kia hai cái âm thầm theo dõi học sinh hắn đã sớm đánh dấu khí tức sau khi rời khỏi đây hắn sẽ trước tiên đem hai người này trực tiếp làm thịt sau đó một lần nữa tìm địa phương tiếp tục cân nút chuẩn bị tiếp tục ngóc đầu trở lại nghĩ được như vậy hắn thừa dịp đám người chính kiệt lực trợ hắn luyện hóa thời khắc một trưởng đẩy ra cửa đá mang theo kháng độc đạo cụ nhảy lên mà ra thuận thế dùng mang chìa khóa đem mật thất triệt để k h ó a kín toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi một mạch mà thành hắn đều có chút cảm thán mình thật đúng là bảo đao c h ư a lão giống như lúc trước nhanh chỉ là còn chưa chờ hắn tới kịp muốn một bước động tác liền thấy một mặt cho tuấn tú thiếu niên dẫn theo một thanh kim sắc đại đao đang có chút hiếu kỳ nhìn hắn nhìn cái kia đại đao cảm nhận được lâm giật trên thân bị hắn đánh dấu khí tức tăng ọ n núi trong mắt lại có chút từ nóng không nghĩ tới vừa thiếu tiền, đã có người tới đưa. chỉ là cây lao này nhìn qua làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu chương hai trăm năm mươi bốn diệt cầu tại lâm giật cùng tăng nhạc rằng co thời khắc cái kia vừa đắp lên khóa trong mận thất không ngừng có tiếng kêu to chuyển đến tăng nhạc n g ư ơ i đang làm cái gì thả chúng ta ra ngoài ta thể không biết đoạt ngươi ác linh châu chúng ta cũng không cần ngươi thủ lao mau đưa chúng ta thả ra bên trong người đều không nghĩ đến tăng nhạc vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên phản bội cho bọn hắn một k í c h trí mạng bản thân giúp hắn luyện hóa viên này ác linh châu liền đối với thân thể tiêu hao liền cực lớn bây giờ bị hắn triệt để khóa tại m ậ t thất này bên trong bọn hắn trực tiếp liền hoảng hốt không có tị độc đạo cụ tại chỉ dựa vào thân thể c ợ p trống không chống được bao lâu sớm tối bọn hắn sẽ trở nên cùng bên n g o à i thi hải đồng dạng thê thảm tăng nhạc đang nhìn lâm giật đồng thời lâm giật cũng đang chăm chú đánh giá hắn m ậ t thất này bên trong người nói nói lâm giật nghe được cũng là rõ ràng đây gọi tăng nhạc có phải là vì một cái gọi ác linh châu bảo vật đem đồng đội đều vây ở bên trong c h ắ c không được vừa rồi hắn nhảy như vậy thoải mái nước chảy mây trôi tại hố đồng đội p h ư diện thật đúng là phi thường truyền n h i ệ p a tiểu tử người đích sắc rất dũng vậy mà có thể tìm tới nơi này đích sắc là rất không tệ tăng nhạc nhìn lâm g i ậ t bốn ánh mắt bên trong mặc dù tham lam nhưng cũng phi thường cảnh giác nơi này không phải phổ thông địa phương có thể vào tinh không học phủ thiếu niên cũng khẳng định không phải cái thiểu năng trí tuệ cho nên hắn cho rằng lâm g i ậ t nhiều ít vẫn là có chút thủ đo m nhỏ tiền bối rất không cần phải khẩn trương ta bất quá là bởi vì tò mò mới theo tới nhìn xem cũng không có cái gì ác ý lâm g i ậ t một bên vẻ mặt ôn h ò a cùng đây tăng nhạc tiến hành giao lưu một bên âm thầm thôi động nhiên huyết bí thuật nhiên huyết bí thuật kích hoạt thành công trước mắt đội số、1. một nhiên huyết bí thuật kích hoạt thành công trước mắt đ ộ i số một n h i ê n huyết bí thuật kích hoạt thành công trước mắt bội số một không ngừng có tiếng nhắc nhở ở bên thai vang lên muốn đối phó ra hỏa này nhất định phải mượn nhờ nhiên huyết bí thuật mới được không có ác ý tăng nhạc trong lòng một trận cười lạnh mặc một thân huyễn khốc chiến y màu và nóng dẫn theo như vậy đại nhất đem xích kim chiến đao cứ như vậy trang b ứ c đứng tại mình trước mặt còn dám nói không có ác ý gì còn kém đem giết người hai chữ trực tiếp viết lên mặt đi bất quá hắn hiện tại cũng là nguyên khí đại thương trước mắt thiếu niên này vô l u ậ n là phòng ngự cùng công kích khẳng định đều viễn siêu những người khác vì để tránh cho lật thuyền trong m ương hắn cần tranh thủ chút thời gian hảo hảo đ i ề u tức một cái hai người bắt đầu rằng co bắt đầu lâm giật không n ú p ních bởi vì bí thuật còn muốn thôi đ ậ u đầy hố tra s á c suất nếu như không thể tăng cường hai lần trở lên cơ hồ rất khó địch nổi đối phương chính là cho dù tốt thần m i n h cũng cần chủ nhân có được đủ để địch nổi phát huy lực lượng mới được giang có không sai biệt lắm một phút tăng nhạc trạng thái cũng kém không nhiều khôi phục bậy thành theo trạng thái thân thể khôi phục trên mặt hắn biểu lộ cũng dần dần trở nên lãnh đạo bắt đầu bảy t h a n h thực lực đã là đầy đủ còn lại còn cần tìm địa phương tính t o a điều dưỡng đợi đem ra hỏa này cùng một cái khác nữ hoa giải quyết hết hắn sẽ chậm chậm đến đều được dù sao hắn nói thế nào cũng là tôi thể qua hai lần thất phẩm nhất dài phong hầu v õ giả nhân huyết bí thuật kích hoạt thành công trước mắt đ ộ i số hai n a m xích kim đồ long chuyên môn võ kỹ liệt hỏa đao pháp đã chuẩn bị sẵn sàng đối kích bên trong địch nhân khả tạo thành ba lần tổn thương hoàng kim chiến y thuộc tính tiếp tục tăng thêm bên trong ngài tùy y công kích để cao hai mươi tổn thương từng đầu kinh người thuộc tính số liệu xuất hiện tại lâm giật trước mặt đi ngược chiều treo người mà nói đây đều là cơ bản thao tác tùy thời đem chiến lược điều chỉnh hoàn mỹ trạng thái đã tiểu h ư u cũng không có việc gì vậy không bằng chúng ta xin từ biệt sau này không gặp lại tăng nhạc giả ý nói cho dù là có năm chắc có thể xử lý lâm d ậ t hắn còn muốn n ữ a thích dùng hết sáu thủ đoạn dù sao nhất thời đánh lén nhất thời thoải mái một mực đánh lén một mực thoải mái t ố t lâm d ậ t vui vẻ đồng ý yêu cầu này vừa vặn đem tất cả trạng thái điều chỉnh hoàn mỹ liền nhìn hắn một đau kia chúng hay không cáo tử tăng nhạc trực tiếp hướng lâm g ậ t phương hướng đi đến nơi đó là lối ra đi nơi đó phi thường hợp lý tăng nhạc bộ pháp rất chậm lâm giật động tác cũng rất chậm song phương giống như thật đều không địch lý đồng dạng nghĩ đến từ biệt hai rộng lần sau cũng không thấy nữa nhưng mà ngay tại hai người thân thể vừa vạn dịch ra lúc hô là một đạo hỏa diễm khí tức xích kim đ ổ lòng trên l ư ớ i đao màu vàng hỏa diễm bắt đầu kịch liệt bất hỏa lâm giật thuận tay chính là một đạo liệt hỏa đao pháp hướng tăng nhạc phía sau l ư n g bộ tới thế đại lực trầm có thể muốn mạng nói liền nhất định phải ra hỏa này bệnh hừ liền biết ngơi tiểu từ này giống như ta âm hiểm tăng nhạc hừ lạnh một tiếng hắn mặc dù không có hắc, võ đạo thiên phú cũng rất bình thường nhưng giang hồ lịch duyệt lại không phải lâm dật có thể so sánh tâm lý tự nhiên là sớm để phòng lâm dật chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên hướng bên cạnh lói lên x ả o rượu tránh đi lâm dật liệt hòa đạo pháp đồng thời đùi phải một khúc trực tiếp một cái lên gối trực tiếp công hướng lâm dật võ đạo đây là võ giả yếu kém nhất chỗ một khi võ đạo vỡ vụn vậy đ ờ i này tử cũng coi như xong là muốn công kích ta võ đạo mượn võ đạo chân nhãn lâm dật đã sớm thấy rõ tang nhạc ý nghĩ nhưng để ngươi công kích lại như thế nào nhìn xem ai là trứng gà ai là tảng đá、Frank. tăng nhạc đầu gối hung hăng vọt tới lâm giật võ đạo nhưng cũng không như hắn đoán trước như vậy xuất hiện cái gì t r ứ n g nát â m thanh ngược lại là chính hắn xương bánh trẻ vậy mà bắt đầu vỡ vụn có thể nào khả năng tăng nhạc trên mặt xuất hiện một tiêng ngạc nhiên làm sao lại có cường đại như vậy võ đạo hắn cảm giác tựa như đụng phải cái gì hợp kim thiên thạch đồng dạng đây là người nên có được võ đạo a gia hỏa này đến cùng là dạng gì thân thể ngu xuẩn lâm giật cười lạnh một tiếng hắn chẳng những dùng qua siêu phẩm võ đạo căn cơ cường hóa đan còn nhiều lần trải qua tôi thể tra tấn há lại có thể dễ dàng như vậy bị đánh nát đồng thời hắn cũng là nghiên cứu phát hiện phương t h i ê n điện này mặc dù phi thường thích hợp tu luyện nhưng tôi thể độ khó nhưng không có bất kỳ hạ xuống ngoại trừ một số nhỏ nhân vật thiên tài bên ngoài phổ biến cũng là thấp tôi v õ giả ngay tại tăng nhạc ngây người thời khắc lâm giật đại đao lại đến hắn đao pháp trở nên càng hung h i ể m hơn mỗi một đao đều mang vô tận sắc khí tùy ý bổ vào tăng nhạc trên thân phát động xích kim đồ long vũ khí đặc hiệu thành công phá giáp phá giáp đối phương vô pháp sử dụng bất kỳ đồ phòng ngự phòng ngự tất cả trang bị phòng ngự hiệu quả không dưới một đao tăng nhạc hộ thân nội giáp trực tiếp vó v ụ có nhiên huyết bí thuật cùng hoàng k vô luận là lực lượng vẫn là công kích đều không phải là tăng nhạc có thể so sánh với không tốt tăng nhạc biết mình đã lâm vào cảnh hiểm nguy hiện tại chỉ có bảy thành t h ấ t phẩm thực lực đối mặt đây biên thái tiểu tử đã có chút không đáng chú ý hắn muốn trước chạy đi lại tìm cơ hội trở về báo thủ c u n g bảo vật so sánh vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhất nếu là tiểu tử này dám cầm viên này ác linh châu hắn đại khái có thể đem tin tức trực tiếp tung ra ngoài đến lúc đó nhất định sẽ có người đối với gia hỏa này có hứng thú muốn đi ngươi không có cơ hội lâm giật lại thế nào khả năng để hắn vận nguyện hắn ánh mắt như lao loại người này tự nhiên là muốn giết diệt khẩu đây chính là nạp lan thanh ngữ sự kiện cho hắn sâu nhất giao hấn nếu không một khi lâm vào nhà tù sợ là lại phải dẫn xuất một đống lớn p h i ề n p h ứ c liền hỏa đao pháp lâm giật trong tay đổ long đao kim s á c hỏa diễm lần nữa đại thịnh đây làm lệnh si đi rốt cục c h u y ề n đầy đi chết tăng nhạc hoảng sợ nhìn cái kia trường đao màu vàng n ó n g hướng mình mặt dọc theo chém đói hắn tất cả phòng ngự bảo vật toàn bộ mất đi hiệu lực mà lâm giật thế công lại cực nhanh một đao kia hắn ngăn không được a theo phốc phốc một tiếng trường đao rơi xuống đất máu tươi vẩy ra mùi máu tươi bắt đầu lan tràn Tăng n h ạ chương a ra i viên ánh mắt, lẫn nhau nhìn cách mắt, đối p tựa hai ồ vẫn còn có c trăm năm mươi năm đ o ạ n bảo ngại khí huyết trị tích lũy lại hàng ba trăm chín mươi điểm mời kịp thời bổ sung khí huyết này tiêu hao cũng đủ nhiều lâm giật nhìn hệ thống nhắc nhở khẽ thở dài một tiếng phát động hệ số càng cao khí huyết tiêu hao cũng là gấp b ộ i lấy đến thuần lấy dây đến tính toán thời gian chiến đấu lần này cũng là hắn vận khí tốt đây tăng nhạc lâm thời khởi ý đem đồng đội toàn nhốt ở mặt thất bên trong không phải bảy người này một khi liên thủ hãn ngoại trừ triệu h o á n cái tiêu màu vàng hài cốt bên ngoài liền chỉ có chạy t r ố n phần nhìn con chết không nhắm mắt tăng nhạc lâm giật trong mắt không có chút nào thương hại mà là xe nhẹ đường quen tại đây tăng nhạc trên thân vơ vét bắt đầu ông có thể bán lấy tiền liền tuyệt không lãng phí ý nghĩ lâm giật là hết thể lấy đi có cần hay không mặc kệ dù sao có thể bán lấy tiền là được đó là đây chìa khóa không biết bên trong người chết h ẳ n không lâm giật cầm một khối vạn chữ ấn chìa khóa đứng tại cửa mất thất như có điều suy nghĩ trong này sáu cái ra hỏa cũng coi là cụ tỏi Mà mình b ân y giờ khai lại lại m ô bên trong không có gì tình huống a tịch nhã thấy lâm giật nhẹ nhõm đi tới có chút lo lắng hỏi có chút tình huống vất quá bị ta giải quyết thấy tịch nhã cái này liên quan cắt bộ dáng lâm giật trong lòng đống cảm giác c ấm áp kết hôn sinh hoạt cũng bất quá như thế đi bất quá về sau đoán trường buồn g i à u hơn sự t ì n h không biết đến cùng nha đầu này ưa thích biến thành loại kia hình thái đâu dù n g không sai biệt lắm nửa giờ thời gian lâm giật đem bên trong tao ngộ tình huống đều cùng tịch nhã hảo hảo nói một lần miễn cho nàng thường xuyên sầu lo lo lắng cho mình lại đem đồng đội nhốt vào mật thất bên trong vậy hắn thật đúng là đủ hung ác tịch nhã cũng là thán phục đây tăng nhạc tàn nhẫn cái kia sau cái thực lực khẳng định không kém nhưng thân thể trường kỳ tiêu hao lại như thế nào chịu nổi đâu đúng vậy a năm bất quá đây cũng là tiện nghĩ ta không phải thật đúng là khó đối phó tâm giật lại cảm khái một cái hắn thật hoài nghi mình nhận tàng may mắn chị có phải hay không đã r ố t đầy đúng ngươi vừa nói ngươi cùng cái kia tăng nhạc giao thủ ngươi võ đạo thật không có làm bị thương a lâm giật cho nàng nói thời điểm có chút hời h ậ n nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng lâm giật tương thế dù sao võ đạo khác biệt địa phương khác không phải lâm giật một người sự t ì n h đương nhiên không có việc gì ta thế nhưng là rèn luyện qua nói đến đây lâm giật chính là tràn đầy tự tin đúng ta giống như nhớ kỹ trước ngươi nói qua đối đại ta bình an trở về nhìn tịch nhã cái kia mê người môi đỏ lâm giật trong mắt lóe lên một k i a mang theo thâm ý ánh sáng đây cũng không phải là hắn ép bờ ga ừ ngươi ngược lại là gỉ lại hại ta lo lắng một trận tịch nhã thấy lâm giật nói như vậy cười cũng là quai hàm một trống có chút hố oán nhìn lâm giật thật là không khí này còn không có tô đậm tốt đâu liền nghĩ chuyện này chẳng lẽ không biết nàng tại đây trạng thái giới kỳ thực phi thường thẹn thùng được chứ ngay thường trên giường nàng cũng là tuyệt không nói chuyện tốt ta vậy ngươi xem lâm giật muốn rèn sắc khi còn nóng dù sao chỗ này phụ cận vẫn là dứt điểm an toàn ân nhìn lâm giật xấu xa kia ánh mắt tịch nhã khỏe miệng có chút khẽ động một cái g i a hỏa này thật đúng là có thể muốn đâu chờ ra ngoài lại nói vẫn phải nhìn ngươi sau này biểu hiện nàng nhẹ nhàng ôm lấy lâm giật cái cằm t i ê m trắng tay ngọc khiến người tâm động g i a hỏa này ý nghĩ thật đúng là thật nhiều còn tốt sau khi biến thân mình là tương đương tỉnh táo không phải sợ là chân dung dịch bị g i a hỏa này cho tùy tiền nắm hai ngày sau lâm giật cáo biệt tịch nhã về sau lần nữa võ trang đầy đủ đến chỗ kia mật tất gõ gõ v á c đá bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng hít sâu một hơi về sau lúc này mới đem khối kia vạn chữ hình chìa khóa khảm nạm đến vách đá bên trong đang nghe soạt một tiếng sau lâm giật đưa bàn tay d á n t ạ i trên vách đá dùng sức như vậy đẩy vách đá lần nữa mở ra tại đây mở ra một cái chớp mắt một đại cổ màu xanh sấm khói xanh từ bên trong b ừ n g lên còn tốt không có để tịch nhã cùng đi theo không phải xương độc này nghe hắn là phi thường khó chịu lâm giật âm thầm t h ẩ m nghĩ hắn liền đoán được bên trong có loại tình huống này mặc dù hắn là có thể tùy tiện giải độc nhưng chúng độc cái kia một cái chớp mắt thân thể cũng không có dễ chịu như vậy cho nên hắn cũng liền không có để tịch nhã cùng theo vào mạo hiểm dù sao đối với hắn hai đến nói đồ tốt hai cầm đều như thế giữa bọn hắn độ tín nhiệm cũng không phải những cái kia mặt ngoài đồng đội có thể so sánh với đi vào mật thất lâm g i ậ t đầu tiên nhìn thấy chính là chen tại cửa ra vào t ử tướng dị thường thê thảm sáu người trên vách đá trong phòng khắp nơi đều là pha tạp vết máu nghĩ đến là trước khi chết ý đồ đánh vỡ mật thất này từ bên trong chỗ tới bất quá tự nhiên là đều thất bại lâm g i ậ t chỉ là nhìn thoáng qua hắn đối với những người này cũng không có gì đồng tình thương hại tại đoạn đường này giết người thời điểm cũng không gặp những nhân thủ này mềm bông tha ai đây đây chính là cái k i a cái gọi là ác linh châu a lâm giật nhìn thấy một viên màu xanh sắm thạch châu đang lắng lặng lơ lửng giữa không trung trên thân trận minh trận lóe quỷ dị quan mang nghĩ nghĩ lâm giật một tay lấy đ â y màu xanh lá thạch châu bắt lây tại bắt ở thạch châu trong n g a y mắt liền có một đạo tin tức chuyển đến hắn não hải ác linh châu chương hai trăm năm mươi sáu tẩy thoát hiểm nghi ác linh châu luyện kim thuật sư m lệ thất bại chi tác nghe nói hắn cả đời đều đang tìm kiếm có thể đem tiêu hủy phương pháp nguyên lai là luyện kim sản vật xem ra là nhân tạo lâm giật nắm thạch châu cảm thụ được nó ẩn chứa năng lượng trong l một cái luyện kim phật sư thất bại tác phẩm đều có thể lợi hại như vậy vậy thành công c h i tắc nên cỡ nào ngưỡng bức bất quá thứ này làm như thế nào luyện hóa đâu lâm g i ậ t còn tại suy tư nắm giữ viên này t h ạ c h châu hắn đã biết nó năng lực đó là độc nơi này trong ngoài bên ngoài nằm xuống người tất cả đều là bởi vì viên này lục châu d u y ê n cớ mà hắn muốn hoàn mỹ khống chế đây ác linh châu năng lực nhất định phải trước đem hắn luyện hóa mới được không phải hạt châu này đó là khỏa địch ta không phân tạc đạn độc hệ công kích không phân khác biệt ký chủ n g u y ê máu không phải liền là tốt nhất thôi hóa đạo cụ hệ thống học thời nhắc nhở lâm giật một cái lâm giật thân mang là độc long tình huyết không chỉ là thu hoạch được độc hệ năng lực miễn dịch đơn giản như vậy đối với loại độc này châu cũng có tương đối lớn không chế lực ngoại trừ hắn bên ngoài thật đúng là không nhiều ít người đám như vậy tùy ý cầm thạch châu thưởng thức không thấy được tăng nhạc đám người bọn họ trực tiếp bị đầy ác linh châu làm đến đoàn diện ta năm ân cảm ơn nghe được hệ thống nhắc nhở lâm giật cũng là bừng tỉnh đại ngộ lúc này liền chiếu vào hệ thống ý tứ làm bắt đầu máu từ trong lòng bàn tay chảy ra trực tiếp đem đây ác linh châu hoàn toàn đóng gói sau đó linh lực bắt đầu vận chuyển phối hợp với tiến hành luyện hóa một phút hai phút đồng hồ nửa giờ thời gian tại từng phút từng giây quá khứ lâm giật trên chắn cũng bắt đầu chạy ra từng sợi mồ hôi hắn không nghĩ tới có độc long máu k h ắ c chế hiệu quả tại luyện hóa đây ác linh châu cũng không phải một kiện phi thường dễ dàng sự tỉnh hạt c h â u này tựa như là có linh tính đồng dạng tựa hồ phi thường sợ dung nhập vào hắn trong thân thể nhìn ta hai ai sức chịu đựng tốt đi một chút lâm giật không chút nào hoảng lòng bàn tay lại thả chút giọt máu đi lên hắn cùng tang nhạc những người kia khác biệt bản thân liền không sợ đ ộ n cho nên cho dù là đánh rằng co hắn cũng đã có lên n g ồ i xếp bằng trên mặt đất trước mặt bày đầy đang dược hiện tại bắt đầu đó là hao tổn xem ai ngao quà là hay một bên khác những cái kia sau nhập bí cảnh học phủ lao sư cùng một chút thế lực cơ cấu người cũng tuần tự đến đây vạn độc rừng rậm liên tục loại bỏ còn tại khai triển tử vong học sinh nhân số đã gia tăng đến bốn mươi ba cái tô phỉ ta nữ nhi diêm tung ta hảo đại nhi a lị lị n g ư ơ i chết thật thê thảm a bản thân tin tức linh thông lại nắm giữ thực quyền học sinh ra thuộc cũng là lần lượt chạy tới nơi này nhìn cái kia đầu thân hai điểm hình ảnh mặc c ậ mạnh hơn võ giả cũng đều là tâm càn đều nát mặc là, nói cho ta biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra tô ra ra chủ tô bán thành ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía mặt lạc bốn người cùng một chỗ tổ đội vì cái gì hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn sống vì cái gì không có chết chung tại tô b á n thành sau khi mở miệng diêm ra cùng tôi ra hai cái người chủ sự ánh mắt cũng đồng d ạ n g nhìn về phía mặt lạc căn cứ mới đến tin tức nhóm người k i a thủ đoạn giết người cực kỳ cao minh gặp tiểu đội đều là đoàn diện nhưng bây giờ mặt lạc lại còn, còn sống với tư cách duy nhất người trong cuộc chắc hẳn hẳn phải biết chút gì a muốn thuyết pháp các người có phải hay không tìm được người đây chính là con ta mặt lạc nhìn thấy những người này ánh mắt bất thiện chủ nhà họ mạc chớ trường không thân hình nói lên trực tiếp tiện đứng ở mạc lạc trước mặt hiện trường bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương song phương người rằng co lẫn nhau rất có một lời không hợp liền muốn làm cho đối phương cùng một chỗ nén bi thương ý tứ hiểu lầm mặc gia chủ đều là hiểu lầm bọn hắn cũng đều là cảm xúc bố trí quả quyết đối với mạc công tử không có địch gì tại nhìn thấy song phương dương cùng mạc kiếm một mặc áo s á m hình thể có chút mập mạc nam tử tranh thủ thời gian đến g i n xếp đây làm kêu cái gì sự tỉnh hung thủ không có cha được đây mấy nhà giống như là muốn làm đi lên mặc gia chủ ta đến hỏi người còn yên tâm đi hội y nam tử chê cười nhìn chớ trường không đây đều là hắn đắc tội không nội chủ ân chớ trường không nhìn thoáng qua hội y nam tử khẽ vất c ằ m xem như ngầm thừa nhận đồng ý kỳ thực trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng với tư cách duy nhất khả năng nhân chứng quản lý sát viện khẳng định sẽ tiến hành hỏi ý điều tra bất quá đây là hắn chớ trường không nhi tử những người này còn không đến mức dám dùng cái gì thủ đoạn phi thường cái kia chư vị cũng không có ý kiến chớ hội y nam tử vừa nhìn về phía ba nhà khác bọn hắn cũng đồng dạng cũng là ngầm thừa nhận đồng ý tốt vậy ta liền hỏi mặt lạc. lạc sảng khoái đáp chiếu vào hai ngày này lâm giật cùng hắn giảng sự tình trực tiếp liền nói vừa bắt đầu nó trong lòng chủ đạo ý thức vốn là giỏi về mê hoặc lòng người biên lên nói r ồ i đến so lâm giật cũng còn chuyên nghiệp căn bản là không có nửa điểm tâm tình chập trở tại nửa giờ sau người ý là bọn hắn giết là ngươi cái bóng phân thân mà ngươi bản thể vừa vặn không tại cho nên cũng không biết là lúc ấy ta bản thể chính cùng lâm giật cùng diệp thần vận chiến đấu tước đoạt mặt người quả tại phát giác cái bóng phân thân bị người diệt rơi về sau tiện dựa và o cuối cùng cảm ứng tìm trở về lúc ấy lâm giật cùng diệp thần vận còn một mực truy ở phía sau bọn hắn cũng đều có thể làm chứng mạc lạc một lời nói trực tiếp liền đem lâm giật cùng diệp thần vận cũng cho hái đi ra ý tứ cứ như vậy c á i ý tứ hung thủ hắn cũng không có gặp chứng nhân ngược lại là có ba cái lấy tổ tình đám kia học sinh cùng bọn hắn người địa phương giữa quan hệ không bỏ đa xuống g i ế n g thế là tốt rồi cho nên hắn dám nói thế với tình huống kia chín mươi chín phần trăm là chân thật còn lại một phần trăm đó là tìm lâm giật cùng diệp thần vận đi đôi chứng ngay mạc lạc kể xong những người khác cũng đã không còn hoài nghi dù sao hắn cũng không có gì giấu giếm tất yếu bốn người bọn họ quan hệ luôn luôn muốn tốt đích xác không đáng là hung thủ giấu giếm về phần mạc lạc bản thân liền là hung thủ sự t ì n h vậy căn bản liền không có người sẽ nghĩ tới hắn một không thiếu tiền hai không thiếu tài nguyên trừ phi đầu là xảy ra vấn đề bị người mê mẩn tâm trí nếu không làm sao có thể có thể đi làm ngu xuẩn như vậy sự t ì n h thật như vậy làm đó là chớ trường không đều không gánh nổi hắn chương hai trăm năm mươi bảy về thành mật thất bên trong cuối cùng thành công lâm g ậ t nhìn nằm yên tĩnh tại lòng bàn tay ác linh châu khỏe m i ân thành n h g lâm giật n này ném ném gật đầu thuận tay đem ác linh châu lấy ra để tịch nhã cũng nhìn một chút vớt vớt đã bị lâm giật luyện hóa hết ác linh châu tịch nhã hiện tại ngược lại là không có nửa phần khó chịu tại chỉ là nàng không nghĩ tới cứ như vậy khoả hạt châu nhỏ vậy mà ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng cái tiêu chế tạo ra vật này luyện kim sư thật đúng là khó lường đâu tiếp đó chúng ta làm cái gì tịch nhã thưởng thức trong chốc lát lại đem ác linh châu trả lại cho lâm giật lâm giật nghĩ nghĩ nói đi thẳng về a chờ mạc lạc l i n h song thưởng đem phượng huyết cho chúng ta liền tốt bởi vì tăng nhạc đám người r ế t lung tung lần này sau khi trở về học phụ không có khả năng lại cử hành cái gì trao giải nghị thức loại hình vì điệu t h ấ p bình lặng sự kiện này mang đến ảnh hưởng có lẽ ngay cả lần này thí luyện thứ tự cũng không biết công bố ra ngoài Dù sao c hai ế t n người như mới ra bí cảnh tiện gặp phải cái kia hôi y nam tử mập mạc nam tử tại tự giới thiệu một phen về sau cũng là theo thường lệ hỏi ý lên tình huống đến mặc lặng nói hắn mặc dù là tin tưởng nhưng đây dính đến điều tra có chút phức tạp tốt nhất vẫn là có cái có thể xác minh thực ghi chép đem cái kia chín mươi chín biến thành một trăm phần trăm tốt nhất bởi vì lâm giật cùng mạc lạc câu thông qua nguyên nhân lâm giật cũng là đúng đáp như lưu cùng mạc lạc nói không sai chút nào đồng thời trong lời nói không che giấu chút nào đối với dị vực đám này học sinh bất mãn Tốt. minh bạch ta biết chuyện này cùng các người không quan hệ đây chỉ là thông lệ điều tra mà thôi lâm giật trả lời để hắn tìm không ra vấn đề đồng thời hắn cũng biết có không ít bọn hắn chỗ này bản địa học sinh lần này thí luyện bên trong bị lâm giật cùng diệp thần vận đánh cho trọng thương nhưng cũng, cũng không xuống cái gì t ử thủ cho nên chuyện này cũng tuyệt đối cùng hắn hai không quan hệ đợi hôi y nam tử sau khi đi lâm g ậ t thở vào một hơi còn tốt chuẩn bị đến làm đồng thời đây mấu chốt nhất vẫn là có tăng nhạc bọn hắn quấy r ố i đem những này hoài nghi phương hướng toàn dẫn tới nơi đó không phải phàm là những người này có nửa điểm hoài nghi chứng cứ sợ là đều muốn đối với tất cả mọi người tiến hành tinh thần dò xét đi thôi trở về tắm rửa đây đều ở bên ngoài bao nhiêu ngày rồi được thật tốt c u a n g âm lâm giật d ố i lưng một cái sau đó vô ý thức ôm diệp thần vận v ò n g e o đây là đang bí cảnh trung bình có thói quen hắn cũng không có cảm thấy có gì không tồn tại bốn chỉ là hắn quên ở bên ngoài còn có rất nhiều mới ra ngoài đồng học đầu ân Tổ、tinh ổ t đám người kia không phải nói lâm giật hắn có cái bạn gái a đúng vậy a ta cũng nghe nói ta còn nhìn qua bọn hắn t r u y ề n ả n h c h ụ đâu cũng là tóc trắng nghe nói đây diệp thần vẫn, vẫn là diệp lang b i ể n m ộ i a nam nhân đều như vậy nói nhảm xinh đẹp như vậy tóc trắng ngự tỷ cho ngươi ngươi có muốn hay không trở lại ký túc xá hai người là cái gì đều không nghĩ thẳng đến phòng t ắ m đem thân thể cọ rửa một lần về sau lúc này mới cùng một chỗ cua được trong bồn tắm dễ chịu nằm bắt đầu bất quá hiện tại song p ư ơ n g tạm thời đều duy trì khắt chế ở bên ngoài đều không cảm thấy vừa đến ra đã cảm thấy đặc biệt mệt mỏi hiện tại liền muốn nằm bất động tốt hô tịch nhã nhắm mắt bất quá mấy giây tiện triệt để chìm vào giấc ngủ biến trở về bản tôn trạng thái thật sự là vất vả ngươi nhìn ngủ tịch nhã lâm giật trên mặt lại thêm ra chút chịu mến nàng cái kia nhẹ nhàng thân thể lơ lửng ở trong b ụ n tám màu bạc tóc dài cũng là đi theo mặt nước cùng một trô dập dờn lâm giật tay hơi hướng phía trước một thanh n ắ m chặt tịch nhã cái kia trong suốt sáng long lanh n g ó chân đẹp mắt người mặc kệ từ cái gì góc độ nhìn đều l ạ như vậy để mắt hiện tại hắn đã tương đương thói quen tịch nhã hai loại hình thá ôm lấy đã ngủ say t ừ nhã lâm giật một bên x o á t điện thoại di động vừa nghĩ cái khác sự tỉnh lần này bí cảnh thu hoạch không coi là nhỏ nhưng hắn mình cần ma long tình huyết lại là còn không có tin tức hắn hiện tại lực lượng để thăng càng ngày càng chậm mặc dù có nhiên huyết bí thuật loại này lịch tiên vượt cấp chi pháp nhưng thôi động bắt đầu quả thực rất xem vật khí cho nên hoàn thành cuối cùng tôi thể dưới mắt cấp tốc tại lông mày và lông mi sự tỉnh chỉ cần cuối cùng tôi thể hoàn thành hắn liền có thể tùy tiện hoàn thành cảnh giới liên phá cơ sở đánh cho kiên cố võ giả đó là cái hư tử tại đầu âm soát đến mấy cái vớ trắng song đôi ngửa khiêu vụ video sau lâm giật tâm trực tiếp liền xúc động một cái nhìn trong ngực nằm giai nhân hé mở môi đỏ như sữa b ò trắng non da thịt còn có cái kia như ngọc như tuyết sạch sẽ hai chân cùng một ít hội viên mới có thể nhìn địa phương đều hoàn mỹ hiện ra tại hắn trước mặt hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ không tự giác vén lên tịch nhã tóc dài ôi ngươi dắt ta tóc làm gì tịch nhã có chút bị đau mở mắt ra đây ngủ h ả o hảo da hỏa này làm gì lại kéo tóc mình khu, khu quen thuộc quen thuộc lâm giật cười ngượng ngùng nói ra đây là thật quen thuộc mỗi lần muốn đối tịch nhã bạo kích thời điểm hắn liền thói quen túng tóc tịch nhã liếc qua lâm giật điện thoại đây không phải cái kia yêu khiêu vũ bình gác nguội m i a g i a hỏa này là không có ấn mở bình luận h u còn không biết dân mạng cái kia chính nghĩa thẩm phán tổ việt a người cũng là nhìn cái video cũng không an phận đối với lâm giật soát loại này đấu âm video tịch nhã ngược lại là không có gì đặc biệt ý kiến bởi vì nàng biết lâm giật cũng chính là tùy tiện x á t xoát đổi một cái tạm thời nhàm chán thôi n ằ m tại lâm giật trong ngực nàng rõ ràng cảm thấy lâm giật võ đạo bắt đầu biến hóa ra hỏa này tay cũng được rồi cứ như vậy một lần cuối cùng ngươi về sau nếu là còn dám thừa dịp ta đi ngủ thời điểm đánh len ta Đảm bảo để người đẹp bảo mặt. ngươi Trưng Hử. Từ từ、so、qua n hồi lâu hắn mắt hơi mở ra một đường nhỏ nhìn thấy tịch nhã chính nữ mày nhìn hắn t h ằ m chằm lại tranh thủ thời gian chột dạ đem con mắt cho nhóm lại dù sao cũng là mình đem nha đầu này từ trong lúc ngủ mơ đánh thức nếu là trên mặt lần nữa ý điểm t hôm sau buổi sáng một mươi một giờ dựa theo ước định thời gian diệp lăng đi tới lâm giật ký túc xá hai huynh đệ vừa thấy mặt diệp lăng nắm đâm chính là tại lâm giật trên thân nện cho một cái sau đó cười nói còn tốt hai ngươi không có việc gì mấy ngày nay ta thật sự là lo lắng rất trong khoảng thời gian này trong trường học đều đang đồn bí cảnh sự tình thỉnh thoảng liền nghe nói có tử vong nhân số gia tăng cả hắn mỗi ngày kinh hồn tán g đảm sợ nghe được lâm giật cùng tịch nhã sẽ ra chuyện tin tức còn tốt hữu kinh vô hiểm mội mội cùng mội phu đều bình an trở về lão ca ngươi đây là không tin hai t a thực lực nha đừng quên hai ta đều là rất biết đánh nhau a dựa mặt trang điểm song tịch nhã cười hì hì từ lâm giật trong phòng đi ra nàng ngươi mặc một bộ màu n g à sữa ngắn tờ sợt quần áo tương đương rán vào nàng thân hình hoàn mỹ phát họa ra nàng đường cong hạ thân thì là một đầu siêu ngắn còn gì tinh xảo đáng yêu chân ngọc tắt dấm lên một đôi màu đen tiểu dày sàng đ ạ n mẫu nhãn con cong nhìn qua hoạt bát vừa đáng yêu chỉ có thể nói không có xảy ra việc gì liền tốt ngươi không thấy được nhiều như vậy có thể đánh đều bị người làm a nhìn thấy tịch nhã cái kia có một ít đắc ý bộ dáng diệp lăng cũng là hợp thời nhắc nhỏ một cái cũng đừng chủ quan lần này dị vực đám người kia người địa phương có thể nói là tổn thất tương đương tham trọng kỳ hỉ biết rồi lão ca ngồi ở trên ghe salon ba người lại bắt đầu hàn huyên bắt đầu lâm g ậ t hai ngươi lần này bí cảnh thu hoạch thế nào tạm được Thu hoạch vẫn là rất không tệ. lâm à rất tệ không l dật t ư ơ nghĩ đương k nghĩ nói không sai biệt lắm có mười cái a mười cái ngươi không phải là đang nói cười diệp lăng có chút ngoài ý mớn hai người này tại bí cảnh dạy vào nhiều ngày như vậy Mới chỉ á Cái i cái có này t ể xem như thu hoạch là n đầy, đây không phải hạng có h h t t người h tích n mặc quà không, không, không có nghĩa là đây bang phượng hết lấy không được có mặc lạc cái này ẩn tàng quân co tại chuyện này sẽ phi thường đơn giản huynh đệ ta lại nói cho người chuyện gì diệp lăng không chỉ có là hắn huynh đệ vẫn là hắn anh em vợ về sau rất nhiều chuyện hắn còn cần cái này anh em vợ đi hỗ trợ xử lý m ạ c lạc hiện tại xem như chúng ta bên này người tuyệt đối đáng tin loại kia chuyện này trong lòng ngươi có ít là được lâm giật đây là cho diệp lăng thấu cái tiểu đề ngay sau hắn hoặc là tịch nhã không tại tinh không học phủ có chuyện phiền thoái hắn cũng có thể âm thầm tìm m ạ c lạc đi hỗ trợ dù sao người một nhà là cùng tiến thối đừng hắn cùng tịch nhã không tại đây anh em vợ bị người cho làm cũng không biết người diệp lăng nhìn lâm g ậ t ánh mắt cũng thay đổi thầm nghĩ ra hỏa này có phải hay không quá ngưu bước một điểm mặt lạc thế nhưng là đại tam xếp hàng thứ nhất thiên tài hiện tại trực tiếp liền thành bọn hắn bên này người nhưng lâm giật không đến mức tại loại sự tình này bên trên đối với hắn nói dối cho nên khẳng định là thật có thể hai người là thật có thể ta cũng không hỏi ngươi nguyên nhân yên tâm chuyện này ta nát tại trong bụng diệp lăng trùng điệp nhẹ gật đầu loại bí mật này xác thực chỉ có thể người trong nhà biết được có một bước ám kỳ tại bọn hắn tại dị vực làm việc liền sẽ dễ dàng không b t lao ca ta đói chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm thôi những ngày này mỗi ngày bên ngoài màn trời chiếu đất nàng cũng là có chút chịu đủ đã sớm muốn về đến có một bữa cơm no đủ đâu thành đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện cầm giấy thông hành ba người trực tiếp liền ra học phủ bất quá tại r a học phủ về sau tịch nhã lại biến sẽ bản tôn bộ dáng sống p h ó n g túng thời điểm nàng vẫn là ưa thích dùng đây hình thái hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt ta nghe người ta nói đây hắc thủy thành tốt nhất tiệm cơm là cái kia vân n g a i cắt bất quá lao ca trên tay của ta cũng không nhiều thiếu tinh thạch chỉ có lần sau xin người hai đi ăn diệm lăng vừa đi vừa nói chuyện tinh thạch là thế giới này vạn tộc thông dụng tiền tệ hắn lần trước đến thời điểm nghĩ đến trường học bao ăn bao ở quên ngẫu nhiên còn có giải trí hao tốn l i ê n hiện tại trên tay điểm ấy tinh thạch đều vẫn là trước mấy ngày dùng mang đan dược cùng hậu cần lao sư đổi đầu lao ca chúng ta mời ngươi ăn nha ngươi một mực dẫn đường liền thành tịch nhã ngọt ngào cười nói bọn hắn lần này bí cảnh ăn cướp thu hoạch thế nhưng là rất lón tinh thạch cái gì tự nhiên cũng là tạm thời không thiếu h ố n g hồ trên tay bọn họ còn có không ít đoạt lại trang bị tại cũng đều là có thể đem bán lấy tiền hai ngươi xem ra hiện tại là nhà giàu a diệp lăng liếm liếm khoe miệm hắn cũng có chút thời gian không ăn sơn chân hải vị đã mội mội thành ý mời vậy hắn hôm nay liền muốn ăn thật ngon cái đại hộ chương hai trăm năm mươi chín đến từ đa phương n g uy hiếp vân n h ã c á c không hổ là hát thủy thành tốt nhất tiệm cơm ba người vừa tiến đến liền cảm nhận được hoàn cảnh khác biệt thỏa thỏa cao tinh cấp tiêu chuẩn cộng n g ư ờ i hầu nhìn lâm giật ba người khí chất hóa trang bất phàm cũng là rất cung kính đem bọn hắn ba người dẫn tới phòng diệp lăng lại trò chuyện lên chuyện khác các ngươi không biết hạ ngôn giống như mất tích cái gì hạ ngôn mất tích tin tức này ngươi là từ đâu như biết lâm giật có chút ngạc nhiên ra hỏa này chỗ nào nghe được như vậy nhiều bắt quái tin tức ta là nghe a tổ lão sứ nói hiện tại hạ nôn cùng hạ thanh hà hai người bọn hắn cái đều tung tích không rõ diệp lăng giải thích nói hắn cùng nô a tổ quan hệ rất tốt lại bởi vì phụ thân quan hệ tại có thể biết một chút tương đối kinh người tin tức giống như ta còn thực sự là không có ở bí cảnh bên trong thấy qua hạ nôn bốn trên người hắn bảo vật không ít hẳn là cũng không dễ dàng như vậy bị dễ đi lâm g ậ t cũng là hơi nghỉ hoặc một chút hạ nôn trên thân trang bị tương đương tình xảo hẳn là không đến mức như vậy giòn a ta đây cũng không biết nhưng trường học hiện tại rất đau đầu những n à y mất tích hoặc tử vong đồng học tổng còn muốn cho ra thuộc một câu trả lời thỏa đáng mới được nghe nói ta nghe a tổ lão sư nói a tại sự kiện không có điều tra rõ ràng trước trường học đại khái s u ấ t không biết tổ chức học sinh đại quy mô tham gia thí luyện rồi khả năng lấy cá nhân nguyên tắc tự nguyện cam chịu phong hiểm tự mình tiến về bí cảnh trường học nhiều nhất cho vừa làm trợ cấp nói đến chỗ này diệp lăng cũng là có phiền muộn bọn hắn đại nhất năm nay thí luyện còn không có mở ra đâu liền ra đây việc sự tỉnh ân lâm giật cùng tịch nhã ngay xong chỉ là lên tiếng đây kẻ cầm đầu bọn hắn ngược lại là biết bất quá cái kia đầu sỏ đã bị chém thành hai đoạn hiện tại thi thể còn nằm tại cái kia dưới mặt đất trong mộ l â n đâu nhưng việc này không tốt cho trường học nói cũng không tốt cho bất luận kẻ nào nói nói cho bọn hắn hung thủ là tăng nhạc vậy cái này đoàn người không được tiếp lấy truy xét đến đấy là ai xử lý tăng nhạc đây t ớ i tới lui lui điều tra cuối cùng không phải dẫn l ử a thiều thân a cho nên chuyện này đối với lâm giật cùng tịch nhã đến nói cũng tốt nhất là triệt để nát trong bụng liền để cho anh của nàng biết đoan chừng ngoại t r ừ sẽ hô một câu lâm giật n g ư bước bên ngoài giống như cũng không có gì đừng ý nghĩa đã hiện tại trường học không tiện ăn bài vậy chúng ta liền phải mình h ả o h ả o mưu đồ mưu đồ trước đó sự tình lâm giật cũng không muốn đi xoắn suýt hắn hiện tại chủ yếu cân nhắc liền một sự kiện như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên như thế nào nhanh chóng hoàn thành cuối cùng p h á i thể ừ bí cảnh t h í luyện s á t thực rất có thu hoạch lần này ra bí cảnh ta cảm giác khí huyết đều tăng lên không ít đâu tịch nhã phụ hòa nói dễ gì vượt người đều nói bí cảnh t h í luyện là soát kinh nghiệm nàng hiện tại ngược lại là thấm sâu trong người thấu hiểu rất g i đến có đồ vật huyền rượu khó giải thích nhưng ra bí cảnh về sau xác thực cảm g i á được khí huyết có không nhỏ biên độ để thăng khí huyết thứ này ai cũng không biết lại nhiều có cơ hội lại có lúc ở giữa nói nàng ngược lại là thật muốn nhiều dự trữ chút một bên khác hát thủy thành võ giả bệnh viện a tổ lão sư các ngươi từ tổ tỉnh mang đến cái kia hai cái gai đầu có chút hung ác cá n ằ m cái kia lâm giật cùng diệp thần vận liên thủ bị thương nặng trọn vẹn mười bảy một học sinh đồng thời không ngừng đả thương người đơn giản như vậy còn đem người khác trang bị đan dược tẩy sạch không còn đây có phải hay không có chút quá mức một thân cao gầy mang theo kính mắt nam tử nhìn ngô a tổ sắc mặt có chút âm trầm nô a tổ nhìn trước mắt nam t ử này trong lòng thở dài đây là hát thủy thành mạnh gia q u ả sự mà mạnh gia cùng hát thủy thành chủ quan hệ không ít với hắn mà nói song phương đều không phải là dễ trêu ra h ỏ a một cái là diệp thành chủ con rể một cái lại là hát thủy thành chủ l à thông cháu trai loại này có quan hệ thân thích quan hệ nhất là khó xử lý bất quá lần này lâm giật cùng diệp thần vận làm cũng quả thật có chút hung á c những người kia không liệu dưỡng cái tầm năm ba tháng không thể nào khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đoán chừng cũng là bởi vì đây nguyên nhân để những gia trưởng kia lên nhiều người tức giận muốn kiếm cơ tính sổ sách nô、no、a tổ dừng một chút giải thích nói mạnh quản sự ngươi hẳn là biết học phủ thí luyện quy tắc chỉ cần không phải tại bí cảnh bên trong giết người tất cả hành vi đều là không chịu đến can thiệp chúng ta đương nhiên biết cho nên bọn hắn trọng thương học sinh sự t ì n h chúng ta cũng không so đo kính mắt nam tử biết được bí cảnh quy tắc hắn đương nhiên sẽ không cùng nô、no、a tổ trong vấn đề này dây dưa nói toa t i ê n trường học cũng không có khả năng bị bởi vì việc này trừng phạt lâm giật nhưng n à y chút vô cùng tốt trang bị để lâm giật c ư ớ đi bọn hắn vẫn là rất không cam tâm nhưng bọn hắn cướp đoạt trang bị bên trong có không ít là các da cho con cái dựa theo thân thể t h u tính chuyên môn phân phối loại vật này bọn hắn lấy ra kỳ thực cũng không có đại dụng vì song phương nhân tộc hài hòa đại nghĩa chúng ta hy vọng bọn họ có thể đem những trang bị này giao ra cũng đối với cái kia thô lộ vô lễ c ư ớ p đoạt hành vi hướng đồng học xin lỗi nếu không nói các gia trưởng sẽ liên danh đề nghị yêu cầu hát thủy thành chủ đối nó tiến hành quốc gia không chào đón bọn hắn lưu tại tòa thành này thành phố a tổ l ã o sư các ngươi cũng không hy vọng tương lai học phụ không có ủng hộ a nghe nói lần này đại tam đoạn học sinh tử thương có chút thảm trọng a người nỗ a tổ đôi mắt đột nhiên co lại ra hỏa này để yêu cầu không thấp đồng thời còn muốn thừa dịp trường học xảy ra chuyện uy hiếp một thanh hiện tại trường học đích sắc là gặp điểm phiền phức đại lượng học sinh n ộ hại chuyện này liền xem như thật tìm được cuối cùng hung thủ lãnh đạo trường học cũng khó từ tội lỗi hơn m ộ ư ơ i đầu nhân mạng không có khả năng hời họ coi như xong nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm trọng thương học sinh phụ huynh đều như vậy phân nộ những cái tiêu tử vong học sinh phụ huynh càng là không thể bình ổn lại có thể nói hiện tại trường học là thật có chút bể đầu sức c á n a tổ lao sư hờ vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ sau đó thay chúng ta chuyển đạt một cái phụ huynh ý kiến ta muốn cho dù hắn là diệp thành chủ con rể cũng không thể bá đạo như vậy à tốt nói liền nói đến nơi này ta còn có việc liền đi trước hy vọng có thể sớm ngày đạt được ngươi trả lời chắc chắn nhìn kính mắt nam tử bóng lưng n ô a tổ trên mặt cũng là hết sức phiền muộn đám người này dám phách lối như vậy cũng đơn giản là bởi vì việc này trần viện trưởng rất có thể sẽ gánh vác lên trách nhiệm rất lớn mà đám này tổ tinh học sinh nếu là không có trần viện trưởng phù hộ ở trường học tỉnh cảnh sát thực cũng có chút khó mà nói xem ra ta vẫn phải tìm lâm g ậ n tâm sự mới được không phải sợ là thực biết có đại phiền toái nô、no、a tổ ẩn ẩn có chút bận tâm lo lắng có người sẽ mượn cơ hội đối với lâm giật xuất thủ chương hai trăm sáu mươi thời không cự long tinh huyết ăn uống no nê ba người lại tại đây hát thủy thành đi dạo một vòng về sau lúc này mới thoải mái nhàn nhã trở lại học phủ trở về thì tịch nhã vẫn là trước biến trở về hình thái thứ hai lâm giật ta đang muốn tìm các ngươi cũng là vừa vặn nô、no、a tổ vừa xuống xe khi thấy lâm giật ba người từ bên ngoài đi về tới dứt khoát liền muốn đem sự tình cùng hắn hai h ả o h ả o trò chuyện cùng một chỗ xem bọn hắn đối với chuyện này thái độ như thế nào dù sao đổ vật cái gì đều tại lâm g ậ t t r ê thân hắn cũng không có khả năng ép buộc lâm dật giao ra nô a tổ mang theo ba người này tìm ở giữa yên t i n h văn phòng cũng là đem trước mắt tình huống hảo hảo cùng lâm dật bọn hắn giảng một cái cái kia a tổ lão sư ngài ý là n g h e a tổ kể xong lâm dật cũng là minh bạch cái đại khái là có người muốn âm thầm cho trường học gáp lực a hiện tại trường học rất nhiều lãnh đạo đều bị liên lụy chính là trần việt trưởng hiện tại cũng là có chút nhức đầu không thôi tự nhiên cũng là không có cách nào giống như trước như vậy đối bọn hắn âm thầm chiều cố ta đầu tiên nói người ý tứ dựa theo thí luyện yêu cầu hai người tại bí cảnh bên trong cách làm cũng không vi quy bao năm qua cũng là như thế nô a tổ hỏi qua những học sinh kia đại khái cũng biết nguyên nhân gây ra đi qua cơ bản đều là như vậy bản địa học sinh phách lối t r e o t r ọ c phía trước lâm giật bọn hắn phản kích lại sau cho nên nói hai người bọn họ cũng không có cái gì sai lầm tại nhưng dưới mắt tình huống có chút phiền phức khả năng diệp lăng đã nói với các ngươi tại trong thời gian rất lâu trường học không có cách nào lại tổ chức học sinh dẫn đội thí luyện mà các ngươi không xa vạn giảm đến dị vực nếu như thiếu thiếu bí cảnh thí luyện nói tốc độ tu luyện khẳng định là muốn giảm bớt đi nhiều nhưng nếu là các ngươi lấy danh nghĩa cá nhân thầm kín đi tham gia thí luyện nói ta sợ xảy ra ngoài ý muốn nô a tổ nói chuyện cũng là rất trực tiếp cái kia mạnh trung cảm như vậy bưng lời nói không chừng liền sẽ phái người âm thầm đối với lâm giật độc thủ bí cảnh bên trong sự tình huyền diệu khó giải thích nếu như thực sự có người dám ở bí cảnh bên trong đối với lâm giật hạ độc thủ đến lúc đó chính là diệp phong tức giận nữa cái kia lại có thể như thế nào đây chẳng lẽ lại còn có thể đem hát thủy thành tất cả mọi người đều cho đồ huống hồ chân chính cao thủ làm việc căn bản cũng không dễ dàng tìm tới giết người chứng cứ t h ư như lần này đồng dạng ai biết là a làm ân minh bạch lâm giật nhẹ gật đầu hắn nghe ra được nô a tổ nói bạn ý vẫn là vì hai người bọn họ tốt hiện tại tình huống này một khi mình không theo những người kia ý tứ hôm đó sau hắn cùng tịch nhã đi nhận chức gì bí cảnh t h í luyện nguy hiểm hệ số đều bị tăng gấp b ộ i nam đối với những đại gia tộc kia đến nói đều không cần phái gia nô xuất thủ dùng tiền thuê điểm dị tộc sát thủ liền có thể giải quyết rất nhiều chuyện cho nên chuyện này vẫn phải nhìn hai n g ư ờ i ý tứ về phần muốn các ngươi xin lỗi loại yêu cầu này ta sẽ lại nói chuyện với hắn một chút ân a tổ lão sư ta muốn trước hết nghĩ, nghĩ. qua mấy ngày cho ngươi trả lời chắc chắn như thế nào lâm giật không có trực tiếp cự tuyệt hắn còn có chút sự tình muốn cùng tịch nhã hảo hảo thương lượng một chút có thể nhưng các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi tại học phủ bên trong vậy tuyệt đối sẽ là an toàn rời phòng làm việc sau lâm giật ngươi là thế nào m u ố n những vật kia muốn giao ra a diệp lăng hỏi trước đó cũng còn không cảm thấy nhưng nghe ngô a tổ như vậy một dạng hắn cũng là cảm thấy có chút vấn đề đại trên quy tắc là khẳng định không có vấn đề nhưng nếu là đám người kia âm thầm dò trò xấu làm sao bây giờ có thể đám người kia bây giờ mướn còn không chỉ là đem đồ vật giao ra còn muốn để lâm giật hai người bọn họ xin lỗi cái này có chút quá có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đủ t ị c h nhã ngươi thấy thế nào lâm giật không có trực tiếp trả lời diệp l n g nói mà là hỏi trước lên t ị c h nhã ừ băng bản sự đạt được đồ vật tại sao phải còn húng hồ chúng ta tại sao phải sợ tối thủy thành t ị c h nhã tự nhiên là không đồng ý những người kia phách lối bộ dáng nàng hiện tại còn nhớ rõ đâu sớm biết có t ă n g nhạc bọn hắn có thể có nổi những cái này phách lối bản địa sinh nàng liền nên trực tiếp giết mới là ân ta cũng là nghĩ như vậy hiện tại đã không có công khai thí luyện chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không nóng nảy ra ngoài đợi ngươi đem phượng huyết luyện hóa tốt thực lực tiến thêm một bước về sau hai người chúng ta đơn độc ra ngoài là được rồi đến lúc đó mới hảo hảo làm ồn ào tịch nha không nguyện ý lâm dật khẳng định cũng là không nguyện ý không ngừng giao đồ vật còn nhường đường xin lỗi mẹ nó nằm mơ đi thôi trước đó hai người bọn họ là cố kỳ trường học tinh thần rõ xét thủ đoạn nhưng dưới mắt đã không có loại này cố kỳ có ác linh châu lại có phong hệ loại này tuyệt hảo năng lực phối hợp hắn hoàn toàn có thể hạ độc chết một mảng lón thiện nhân thật có lỗi hắn nhưng cho tới bây giờ không phải thời gian qua rất nhanh đã m ắ t liền lại qua một tháng một tháng này thời gian t i n h không học phủ bên trong phát sinh không ít đại sự bí cảnh liên quan sự tình điều tra vẫn còn tiếp tục nhưng vẫn là không thể tra được bất kỳ hữu dụng manh mối vì bình lặng những gia trường kia nhóm l ử a giận trường học không ít lãnh đạo chủ động tự nhận lôi từ trước cuối cùng tại quản lý sát viện kiệt lực c h ấ n an bên dưới chuyện này mới tạm thời yên tĩnh x u ố n g dưới liên quan tới thí luyện ban thưởng mặc dù thí luyện quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn nhưng trường học vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem băng p ư ợ n g huyết phát cho xếp hàng thứ nhất mặt lạc đương nhiên m ặ c lạc ngày đó liền đem đ ầ y phượng huyết giao cho tịch nhã v ề phần cái kia uy hiếp lâm g i ậ t cùng tịch nhã giao đồ vật cũng xin lỗi sự tình hai người bọn họ là trực tiếp mời ngô á tổ cự tuyệt t r â n viên trưởng ngài không cần khách khí như vậy ta chỗ này thật có đao pháp cùng thương pháp tham thì thâm đồng loại hình võ kỹ ngài cho ta ta cũng không cần đến không phải vũ khí trang bị nhạc phụ ta cũng đều cho ta phối tốt ngài nhìn đây lòn trị chủ tinh thạch cũng là đủ ta lên lần tại bí cảnh thu được nhiều như vậy trang bị sớm bán đổi tiền lâm dật nhìn đột nhiên tới chơi trần bình thái độ là tương đương khách khí cùng cung kính bốn、Tài. người tiểu gia hỏa này tính cách được rồi ta cũng không nhiều lời giống như diệp phong cũng xác thực đều cho người phối tế bởi vì hạ ngôn mất tích sự tình trần b ì n h muốn tới tổ tinh cùng hạ r a người h ả o h ả o cầu t h ô n g một chút trước khi đi hắn cố ý đến lâm giật chỗ này nhìn xem thuận tiện muốn cho tiểu gia hỏa này hơi vũ trang một cái dù sao hiện tại trường học không có cách nào tổ chức trường học đi bí cảnh thí luyện đối với lâm giật bọn hắn loại này từ bên ngoài đến học sinh ít đi rất nhiều thu hoạch được tài nguyên con đường hắn là hào tâm nhưng không nghĩ tới hắn xuất gia đ a kỹ thân pháp còn có tỉnh thạch thể loại hình độ vật lâm g ậ t là thật còn có đồng thời nắm giữ phẩm chất cái gì cũng còn không thấp cho nên chuyện này cũng chỉ có thể như vậy trước tính toán và sau khi đi có việc các ngươi liền đi tìm a tổ lão sư hắn sẽ hiệp trợ các ngươi trần bình đối với lâm giật lại dặn dò vài câu về sau lúc này mới quay người rời đi cự tuyệt thành công chúc mừng thu hoạch được thời không cự long tinh huyết cực lớn phân lượng chương hai trăm sáu mươi mốt cơ thể đột phá nhìn trần bình bóng lưng lâm giật cũng là trong lòng yên lặng cảm tạng tốt bao nhiêu người a trước khi đi còn muốn lấy cho mình đưa phần gói quà lớn nhưng lần này cự tuyệt không lộ ra dấu vết không có đi trang nghĩ đến lần này biểu hiện vẫn là vô cùng không tệ a bất quá cũng đúng là có chút t r ù n g hợp đây lão viện trưởng chuẩn bị đồ vật trên người hắn là toàn đều có cho nên cự tuyệt bắt đầu cũng là tương đương tự nhiên cho trần bình ấn tượng chính là trên người có đồ vật tuyệt đối không ham hố thời không cự long tinh huyết tôi thể về sau có nhất định xác suất nắm giữ thời không chi lực đây thật đúng là đồ tốt đợi lâu như vậy rốt c ụ c để cho ta cho soát đi ra lâm giật trong lòng thở dài long hệ chủng tộc chủ yếu tình huyết trên cơ bản hắn đều đã soát đi ra trước đó hoặc là tăng cường y dự phòng lôi băng ba loại long huyết hoặc là chính là gia tăng kháng tính miễn dịch á m kháng ánh sáng kháng độc kháng bốn loại long huyết hiện tại lại ngoài định mức thu được thời không cự long t ì n h huyết đồng thời đây tình huyết phân lượng tương đối lón dựa theo đây nồng độ phối trộn có lẽ có thể thỏa mãn ba lần tôi thể sử dụng nếu quả thật có thể nói hắn cũng không cần thiết mỗi ngày suy nghĩ nên như thế nào t h ể hệ thống soát tinh huyết hắn xác thực cần h ả o h ả o đột phá một cái hạn chế không phải mỗi ngày cùng tịch nhã bị vây ở hát thủy thành vẫn là thật phiền phái đâu ân tôi thể hát thủy thành mạnh ra mạnh quản sự để ngươi xử lý sự tình có phải hay không có chút để ngươi cảm thấy làm khó một t r ố n g long đầu trượng sợi tóc tuyết trắng bà lao đối với mạnh trung l ạ n h lấy vừa nói nói hoa bà bà ngài đây nói là nơi nào nói ta vốn chính là mạnh phủ u ả n g i a đây đều là ta nên làm sự tình bất quá cái kia hai người đến nay trốn ở học phủ bên trong ta tạm thời cũng không có quá tốt biện pháp mạnh trung thấp giọng nói ra hiển nhiên hắn đối với đây tóc trắng bà lão trong lòng tràn đầy e ngại thìm không thấy biện pháp vậy liền tính còn sao ta đại tôn mạnh hoạch cái này bỗng nhiên đánh đập coi như bạch hai a ha. bà lao âm thanh là càng ngày càng lạnh bây n giờ hai mươi năm qua hai người thân ở khác biệt thế giới tốc độ tu luyện cũng khác nhau rất lớn ai mạnh ai yếu thật đúng là nói không chừng đâu thấy bà lão thật sự nổi giận mạnh chung vội và nói hoa bà bà ngài yên tâm lại cho ta một tuần thời gian ta căn đoan cam đoan sẽ để cho lâm giật rời đi học phủ đến lúc đó l i ề n có thể tùy tiện cầm chắc lấy hắn hắn kỳ thực đối với lâm giật cũng là tương đương oán hận lần này là một điểm mặt mũi đều không cho để ngô a tổ hỗ trợ truyền đạt cự tuyệt thỏa hiệp về sau hai người này liền một mực trốn ở trường học cũng không chút nào cho hắn bắt người cơ hội cho nên lần này bị phê bình hắn nhất định phải làm ra chút thành tích đến mới được không phải cái này quản ra vị trí tùy thời có thể lấy bị đổi hết、Tốt. ta liền đang cấp ngươi một tuần thời gian lần này nếu như ngươi hay là không thể để cho ta cảm thấy hài lòng vậy ngươi cũng không cần trở về bà lao trong tay long đầu trượng hướng trên mặt đất lần nữa một trụ cái t i a kiên g i à y vô cùng mặt đất lập tức trở nên chia năm xẻ bảy người khác sợ diệt phong nàng cũng không sợ dám trọng thương nàng đại tôn mạnh mạnh còn cướp đi nàng cố ý sai người chế tạo chiến đao loại sự tình này không có khả năng đơn giản bị vẽ lên bỏ chỉ phủ đây đã lâu tôi thể cảm giác thật sự là tốt lâm giật xếp bằng ở trong b u ồ n tắm dựa theo dị vãn kinh nghiệm bắt đầu vận chuyển lên bất diệt kinh bên trong tôi thể thiên đến theo linh khí vận chuyển h ã n cơ thể bắt đầu dần dần trở nên đau nhức trên thân lực lượng cũng bắt đầu trở nên dần dần d ầ ồ n bạo bắt đầu nhắm mắt Tiếp t Giang giác. Giang giác. Dần dần dĩ vãng lúc này không phải lại bởi vì kịch liệt đau nhức dẫn đến tỉnh thần ly thể a bốn lâm g i ậ t còn muốn lây tôi thể đường tắt sự tỉnh nhưng lần này có chút vượt quá hắn dự kiến trước kia thường gặp phải sự tỉnh lần này cũng không có phát sinh ngược lại là tiếp tục không ngừng gấp bội cảm giác đau lần này là cho ta thêm độ khó a lâm giật trong lòng thầm mắng một câu nhưng vẫn là nhìn xuống mặc kệ độ khó làm sao thêm hắn cũng nhất định phải hoàn thành cuối cùng ba lần thôi thể từng bước một đều đi đến nơi này hắn mới sẽ không từ bỏ n g à i khí huyết trị hạ xuống ba n g à i khí huyết trị hạ xuống bốn n g à i khí huyết trị hạ xuống năm khí huyết trị bắt đầu dần dần hạ xuống lâm giật trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu dần dần trở nên v ạ n m ẹ o hiện tại đó là ngao nhìn ý chí có thể hay không chịu đựng sau bốn tiếng chúc mừng tôi thể thành công t m hai tiếng nhắc nhở tại lâm giật vang lên bên hay hắn rốt cục thở vào một cái sau đó trùng điệp nằm trong bồn tắm lưu lại ý thức nhìn một chút bảng lần này xác thực chưa lấy được thu hoạch được thời không năng lực thông chi hộ xem ra lúc trước quá thuận a bốn bây giờ nghĩ thu hoạch được năng lực mới thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình a lâm giật trong lòng ám cảm thán khí huyết ngược lại là còn có chút ấn nghỉ ngoi mây ngày tiếp đó ta muốn nhất cổ tắc khí đem cuối cùng t ố i thể cho đột phá hiện tại hắn cấp tốc cắt cần hoàn thành cuối cùng t ố i thể chỉ có dạng này hắn có thể để đám người kia hào hào kiến thức một cái, cái gì là chân chính lực lượng chương hai trăm sáu mươi hai dục dịch mạnh ra lại qua mấy ngày l ã m m bội lâm g i ậ t trong khoảng thời gian này là thế nào ta nhìn hắn tại sao lại không biết ngày đêm luyện diệp lăng ngồi ở trên ghế salon bên cạnh soát điện thoại di động bên cạnh hiếu kỳ hỏi trong khoảng thời gian này lâm g i ậ t biểu hiện giống như càng ngày càng không bình thường mỗi ngày chạy mỗi ngày luyện mà làm vẫn là cái kia cơ bản nhất chạy thao cùng đánh quyền hắn thật sự là nhìn không ra có cái gì kỹ thuật hàm l ư ợ n g đến những cái kia học phủ học sinh cũng không phải bên ngoài những người bình thường kia ai cũng không tin cái gì tự hạn chế xuất kỳ tích thích pháp mỗi ngày nhìn lâm giật như vậy huấn luyện mọi người cũng đều thật tò mò ấn tịch nhạ nghĩ nghĩ nói ra hắn nói hắn khí huyết còn kém chút muốn làm cuối cùng tôi thể đột phá cho nên mới như vậy nắm chặt thời gian cùng người khác khác biệt cùng lâm giật sớm chiều ở chung nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lâm giật hôm đó hít tràn đầy khí huyết mặc dù làm đều là lại phổ thông bất quá cơ sở huấn luyện nhưng khí huyết là thật sự tăng lên đồng thời đây tốc độ tăng lên nhưng so sánh nàng đều mạnh hơn nhiều lắm nàng vừa mới miễn cưỡng vượt qua chín tôi đại quan không nghĩ tới lâm giật cái sau vượt cái trước cũng là đạt đến chín lần t h i thể hiện tại đang muốn đột phá chính là cuối cùng một đạo thân thể l ư n c oan một khi mười tôi thành công vậy nhưng coi là nhất độc nhất vô nhị tồn tại cũng là giống hắn loại thiên tài này bị vây ở trường học này quả thật có chút làm k h ó hắn diệp lăng để điện thoại di động xuống ôm đầu nằm nghiêng trên ghế salon khẽ thở dài hiện tại trường học cao tầng đang tại t h a y máu tập thể thí luyện sự t ì n h trường học cũng chậm trễ không thể đã định chuyện này đối với bọn hắn đám này nơi khác học sinh là tương đương bất lợi người khác bản địa sinh có thể ở gia tộc thế lực che chở cho vẫn như cũ tiêu sái xuất nhập bí cảnh nhưng bọn hắn đâu bởi vì trường học không dám hứa chắc an toàn cũng cũng không tốt thầm kín đi ra hiện tại bọn hắn cũng là tại thương nghị muốn cho riêng phần mình trong nhà lại phái ít cao thủ đến đến có người bà bọc bọn hắn mới tốt có động tác cũng không có việc gì chờ hắn đột phá bình cảnh sau hai ta liền chuẩn bị ra ngoài xông sáo dù sao lão mụ cũng đã nói vẫn là cỡ nào kinh lịch mưa gió mới được tịch nhã g ầ m một cái quả táo thuận tiện đem chân cũng đặt tại trên bàn trà vẫn là đây tư thế dễ chịu đó là bản tôn trạng thái dưới đây đặt chân tư thế có một chút không t i ệ n ân sông là đối với bất quá hai n g ư ờ i nhiều chú ý an toàn trước khi đi để mạc lạc cho các ngươi làm phần kỹ càng phân bố bản đồ diệp lăng là sớm nghe lâm giật nói việc này giống lâm giật cùng tịch nhã dạng này siêu cấp thiên tài tự nhiên không thể một mực bị vây ở trường học hắn còn trông cậy vào lâm giật hoặc tịch nhã ngày nào ai có thể t r ư ớ c thành vo đấy đế đâu đến lúc đó cho dù hắn là cái chiến năm tạ bã cũng tuyệt đối không ai dám khinh thị hắn ân rồi yên tâm đi hai ta rất chú ý an toàn ngược lại là ngươi ở trường học nói nhất định phải cẩn thận có việc tìm mạc lạc tịch nhã cũng là dặn dò diệp lăng bọn hắn không tại cũng đừng làm cho người khi dễ bất kể nói thế nào m ặ c lạc khẳng định vẫn là rất đáng tin cậy một bên khác trường học huấn luyện quán chớ thiếu tốt m ặ c lạc người hôm nay làm sao có dành tới chỗ này huấn luyện quán là muốn tìm người luyện một chút sao có người nhìn thấy m ặ c lạc đi vào huấn luyện quán cũng là nhiệt tình cùng hắn chào hỏi hiện tại m ặ c lạc thế nhưng là trường học chạm tay có thể bóng nhân vật không n h ữ n g ở thái sơ bí cảnh toàn thân trở ra còn tương đương thuận lợi cầm x u ố n g thí luyện đệ nhất mà trước đó không ít người coi là sẽ là đối thủ mạnh mẽ lâm giật lại ngay cả cái thứ tự đều không đạt được đây vừa so sánh hai người thực lực lập tức liền có chia cao thấp tự nhiên cũng cho rằng lâm giật trước mắt thực lực cũng coi là đạt tới cực hạng không có khả năng siêu việt được mặc lạc mặc lạc nhìn thoáng qua những cái kiên định mọi người chỉ là gật đầu một cái sau đó trực tiếp hướng lâm giật huấn luyện phương hướng đi đến hắn tới đây chủ yếu là vì hoàn thành lâm giật trước đó giao phó sự tình cùng cái khác không có quan hệ phòng huấn luyện nơi hẻo lánh lâm giật cầm một bình nước khoáng trinh thông khoái uống huấn luyện không sai biệt lắm nhanh một ngày mặc dù đánh đều là cơ sở quyền vẫn là cảm thấy tương đương mệt mỏi nhìn mặc lạc ở bên cạnh sau khi ngồi xuống hắn thuận miệng hỏi một câu đồ vật đều chuẩn bị xong、Ấn. mạc lạc đẻ thấp lấy âm thanh ba tấm không khí danh tỉnh t h ạ c hai trăm l i bình cao phẩm bổ khí đan những vật này đều theo chiêu ngươi yêu cầu chuẩn bị mặt khác ta trả lại cho ngươi chuẩn bị một phần bản đồ địa hình trên cơ bản đã bao hàm tất cả đã biết chỉ điện mạc lạc tận hết sức lực hướng lâm dật biểu đạt trung tâm hắn biết rõ trên người mình cầm chế sinh tử bất quá đều là tại lâm dật một ý niệm rất tốt nhìn mạc lạc làm việc như vậy đáng tin cậy lâm dật cũng là tương đương hài lòng còn tốt ban đầu nghe hệ thống đề nghị lưu lại gia hỏa này một mạng không phải thật đúng là thiếu tốt dùng thủ h ạ hiện tại hắn nắm giữ mạc lạc thông qua mạc lạc quan hệ cũng là thu được đại lượng liên quan tới dị vực tin tức những vật này không ít đều là mạc g i a bí mật nếu không phải mạc lạc dạng này thân phận, phận hắn căn bản cũng không khả năng thu hoạch đạt được tại ta sau khi đi người thay ta âm thầm chiếu cố một chút dịp lăng vô luận như thế nào không thể để cho hắn xảy ra chuyện lâm giật g i ả n dò minh bạch mạc lạc tiếp tục gật đầu đối với lâm giật thân bài hắn tự nhiên là tuyệt đối phục tùng đúng có chuyện ta cũng muốn nhắc nhở người một cái chuyện gì ta thu được từ mạc da nội bộ chuyển da tin tức mạnh ra rất có thể sẽ ra tay với ngươi h i ệ n mạch i Trần lạc cung p h ả cấp tin tức này lâm giật tâm lý cũng không làm sao kỳ quái ban đầu hắn cùng tịch nhã một mụn cự việt mạnh trung đề nghị liền biết chắc sẽ khiến cái kia mấy nhà bất mãn cho nên đằng sau cũng là chuyên môn đã điều tra giải qua mạnh ra bối cảnh t h ứ c ra thế bên trên nhìn s ắ c thực cũng hiển hách nhưng hắn hiện tại kiêu ngạo nhất vừa liếng không phải đến từ g i a thế mà là đến từ cùng hát thủy thành chủ la thông tầng kia đặc thù quan hệ bọn hắn trước đó trọng thương cái kia mạnh hoạch chính là la thông cháu ruột có cái tầng quan hệ này tại mạnh ra lại đến bên dưới vận hành một cái khẳng định là chạy báo thủ đến chỉ bất quá mấy tháng này thời gian lâm giật một mực đang vận b u đột phá t c i thể một mực không có đi ra hát thủy thành tự nhiên cũng không cho những người này tìm p i ê n t o á i cơ hội mà dưới mắt trường học thế cục dung chuyển trần viện trưởng chủ động từ trước về sau đám người kia cũng là không kịp chờ đợi an bài tân viện trưởng tiền đến Cùng cương trực công chính có chuyện Trần Bình、so、sánh, đây Tân Viện Trường, liền không có dễ nói chuyện như、vậy. Bất so quá, đây â vậy. l dễ một Giật cũng không cần cùng đây tân viện Trường Trường công người Viện nhiêu nói Viện khai khi sinh bài Tân tốt tình, Tân Thật tổ tỉnh cần chuyện. Có tình, chưa học hẳn đến bọn hắn phía bình phía hoa đây đây đều trí. bao A. sau sự dám m là tuần sau tại trải qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị về sau lâm g i ậ t rốt cuộc hướng lần thứ một ư ơ i tôi thể phát động chung kích đây là một lần cuối cùng tôi thể cũng là mấu chốt nhất một lần tôi thể thành công ngày sau liền có thể chuyên tâm đột phá võ cảnh bạn nói cái kia còn phải tiếp tục là ma long tinh huyết sự tình hao tâm tổ trí võ cảnh sự t ì n h vẫn phải tiếp tục chậm c h ễ bên ngoài phòng tám tịch nhã đứng tại cổng lo lắng đi tới đi lui thỉnh thoảng có thể nghe được bên trong truyền đến thống khổ tiếng d ê nhẹ n g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c sương vỡ thanh âm không ngừng t r u y ề n đến nàng lỗ thai nghe được nàng cũng là trong lòng lo nghĩ t hận không thể lập tức xông đi vào nhìn xem lâm giật tình huống nhưng mỗi lần muốn đợi cửa vẫn là lại nhịn được đây là bình thường tôi thể nhất định phải đi qua quá trình không phải mỗi người cũng giống như đồng dạng sau khi biến thân nằm đi ngủ liền xong việc không biết qua bao lâu bên trong âm thanh dần dần lặng xuống lại đợi một hồi tịch n h ã lúc này mới vặn ra môn dọc theo khe cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua giờ phút này lâm giật toàn thân trần trùng nằm trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển h á n mặt h á n thân thể h á n võ đạo cũng chính lấy mắt t h ư ờ n g có thể thấy được tốc độ cực tốc hồi phục bên trong nhìn thấy chỗ này nàng ngao từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một bình lớn dịch dinh dưỡng đi đến lâm giật trước mặt cho hắn rót đi vào t r ư ớ c bổ sung dinh dưỡng lại nói khu khu uống vào mấy n g ụ về sau lâm g ậ t ho khan vài tiếng có thể không sao lâm g ậ t âm thanh suy yếu nói ra cuối cùng này một lần tôi thể tra tân người trình độ quả thực là chưa từng nghe thấy làm cho người giận sôi thân thể xương cốt mài nhỏ đúc lại liền không nói không nghĩ tới võ đạo vậy mà liên tục cho hắn đúc lại ba lần v u nát đúc lại vỡ nát đúc lại vòng đi vòng lại đau đến không muốn sống tại một cái nháy mắt hắn thật có loại muốn đem võ đạo trực tiếp cho c ắ t xúc động còn tốt vào lúc mấu chốt nhất hắn thanh tỉnh lại nếu là võ đạo cũng bị mất cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ không thành thái giam a thấy lâm giật thật không có việc gì tịch nhã cũng là yên lòng nghiêm túc nhìn lâm giật thân thể biến hóa đây chính là hoàn mỹ tôi thể sau thân thể a nhìn lâm giật cái kia hoàn mỹ thân thể tịch nhã trong mắt tràn đầy cực nóng nàng nhẹ tay mơn trấn lâm giật gương mặt hầu kết cảm thụ được cái kia phần đặc thù cảm nhận nàng nhịp tim tốc độ đang không ngừng tăng tốc nàng con mắt không ngừng hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn tựa hồ là đang nhìn lén lấy cái gì muốn nhìn một chút nơi đó phải chăng cũng có khác biệt đâu tịch nhã đừng làm rộn đ ợ i ta đi trên giường nghỉ ngơi một chút nhìn chơi tâm nổi lên tịch nhã lâm giật nói chuyện âm thanh còn có chút hưu khí vô lực nha đầu này có thể hay không đứng đắn một chút điểm thật là mỗi người đều giống như nàng tôi thể không đau a kỳ tịch nhã đem lâm giật đỡ lên giường về sau lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu bắt đầu người nàng chính là như vậy xác định lâm giật không sau đó toàn bộ tâm tình đều thả bắt đầu đây chính là sống sờ sờ mười lần tôi thể a không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân lại còn so với nàng tới trước giai đoạn này thân ái người nói cái kia v õ đạo vỡ nát thống khổ cùng sinh con so cái nào đau hơn điểm tịch nhã có chút hiểu k ỳ hỏi nàng tại bản tôn trạng thái giới vẫn là rất sợ đau nhức cho nên một mực cũng không dám cùng lâm giật nếm thử cái khác động tác từ đầu tới đôi cũng là dựa vào cái kia nhanh mồm nhanh miệm giải quyết hết tất cả phiến phức nhưng loại chuyện đó cũng là sớm tôi muốn đối mặt cho nên nàng cũng tâm lý sầu muộn a còn tốt lâm giật không bao giờ ép buộc nàng làm cái gì đối nàng cũng là phi thường t ô n kính đây ngươi đừng hỏi ta a chúng ta thân thể cấu tạo lại không giống nhau lâm giật bất đắc gì nói nha đầu này cũng là thực biết chọn vấn đề hỏi tốt ta ngủ không có việc gì nói cũng không cần đánh thức ta lâm giật là thật tinh thần có chút mọi mệt nhưng lần này thu hoạch s á t thực cũng là to lớn chẳng những tôi thể thành công còn thu được thời không cự long năng lực thời không chỉ lực vất quá cái này thời không chỉ lực vận dụng hắn còn có chút khiếm khuyết giống vẫn phải luyện nhiều một chút ân rồi người tốt nhất ngủ đi đợi lâm giật ngủ sau tịch nhã liền lắng lặng ngồi quỳ chân tại lâm giật trước mặt m ở to cặp kia cả xi lản mắt to ấm cười nhìn đã ngủ lâm giật lần này thật sự là vất vả ngươi nếu không ta khen thưởng thêm ngươi một cái hôm sau hảo hảo ngủ một giấc lâm giật tinh thần sung mãn từ trên giường tỉnh lại nhìn thoáng qua tịch nhã nha đầu này còn nằm lì ở trên giường chính nằm ngáy ho cũng không biết tối hôm qua lại chơi đến mấy điểm ân làm sao có sơn môi ý hắn bên ngoài nhìn thấy mình trên thân lại có nhàn nhạt vết s o n môi nghĩ đến hôm qua ngủ say sau làm giấc mộng n ẹ y kia hắn lập tức minh bạch cái gì nha đầu này cũng là thật rất nghịch ngợp rất đều nói không nên ổn nào còn thưa dịp mình ngủ t i ế p đi lặng lẽ làm chuyện xấu hiện tại đã mời tôi thành công ta không sai biệt lắm cũng nên rời đi trường học này lâm giật lẩm bẩm không có trần viện trưởng cũng dừng lại thí luyện an bài tình không học p h ụ tiếp tục đòi với hắn mà nói cũng không có giá trị gì tại giữa bạn học chung lớp đối c h ê n có thể nói hiện tại trong trường học không nhiều thiếu học sinh là hắn địch chính là mặt l ạ hắn bây giờ nghĩ giải quyết đều phi thường dễ dàng cho nên nếu là hắn muốn tiếp tục mạnh lên năm vậy cũng chỉ có ra ngoài s ô n g sáo kiến thức càng nhiều càng mạnh đối thủ tựa như hắn nhạc phụ nhạc m â u năm đó như thế tại đây thần kỳ dị vực giết ra một mảnh tân thiên địa đến chương hai trăm sáu mươi bốn lẫn nhau có tinh kế bất quá trước khi đi hắn muốn đem mạnh ra sự tình hào h ả o xử lý một chút mạnh hoạch đúng không tại bí cảnh không chết may mắn sống sót lại không hào h ả o ở bên ngoài cầu lấy lại vẫn nghĩ đến để cho mình tới cửa xin lỗi tưởng rằng thành chủ chất tử thì ngon đã muốn hùng hổ dọn người vậy hắn liền đem chuyện này triệt để cùng mạnh ra chấm dứt một cái nhìn con tại thương ngọt chìm vào giấc ngủ tịnh ã lâm giật tại trong chữ vật không gian hơi tìm kiếm một cái rất nhanh cũng là tại không gian chữ vật bên trong lật ra một tâm mẫu l à mặt m nạ đây là lúc trước hắn đạt được thống khổ mặt nạ có che giấu khí tức ngăn cách dò xét năng lực tại lần này cần đi võ giả bệnh viện giải quyết triệt để mạnh h o ạ c h đó là phù hợp bất quá hiện tại tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng còn kém về thời gian ăn bài một bên khác đế đỗ võ giả bệnh viện nhị thúc ta thật nuốt không trôi khẩu khí này không chỉ là ta những người khác cũng đều nuốt không trôi khẩu khí này a mạnh mạnh trên đùi quân lấy băng bài ngồi dựa vào trên giường thử lấy răng ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm l ử a giận từ nhỏ đến lớn bọn hắn những người này đâu chịu nổi như vậy đại khuất đục chính là v õ đạo luật bàn cũng chưa từng người dám đem bọn hắn đánh thành d ạ n g này nhưng lần này cái kia hai cái tổ tinh đến ra hỏa không chỉ có đem bọn hắn đánh cho trọng thương còn cấp đi trên người bọn họ tất cả đồ vật chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là một loại lớn lao x n đục mười mấy người liên thủ vậy mà đánh không lại hai người này thật sự là mất mặt đến nhà lấy được nhi yên tâm chuyện này người mãi mãi đã tự mình giao pho cho hai người này đều chạy không được mạnh sông để tay tại mạnh hoạch trên đầu ánh mắt giật là băng lãnh m ị hạn g liệt lấy được là hắn đã qua đời nhiều năm đại ca mạnh chiến con trai độc nhất cũng là mạnh gia trưởng tử trường tôn ngay bình thường cả nhà đều là yêu thương rất đặc biệt là trong nhà lao t h á i thái càng đem hắn từ nhỏ mang theo trên người thân lực bồi dưỡng mạnh hoạch cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người tại mười tám tuổi năm đó đã thức t ì n h ss cấp thiên phú có mạnh gia tộc thế lực lại có vị thành chủ cô phụ tại có thể nói tiền đồ là bừng sáng nhưng bây giờ lại bị tổ tỉnh đám kia không có mắt ra hỏa bị thương thành dạng này thật sự là vô pháp vô thiên ở trường học tránh được nhất thời tránh được một thế sao một khi bị hàn còn lừa gạt đi ra vậy liền tuyệt đối là hai người này tự k ỳ mạnh ra kế hoạch đã bắt đầu triển khai căn cứ từ mạc lạc nơi đó thăm dò được tình huống bọn hắn đối với lâm giật thực lực đã có nhất định hiểu rõ bỏ ra tôi thể số lần không nói chỉnh thể đến xem hẳn là có phổ thông võ lục phẩm định p h o n g thực lực tuổi tác thực lực này đích xác xem như hiếm có hiếm thấy bất quá hiện đã thành không chết không thôi cục diện vô luận như thế nào đây lâm g ậ t nhất định phải bị giải quyết hết về phần nhân tộc hòa bình đại nghĩa hết thể gặp quỷ đi thôi trần bình đã thất thế lại không có đảm đương người dám đi tiếp tục thôi động cái kia khởi động lại kế hoạch chờ tổ tĩnh nhất hoàng kim một đời triệt để quá khứ cái kia tất cả lại chính là bọn hắn định đoạt hàn viện trưởng người có chuyện tìm ta lâm giật đẩy ra nguyên lai trần bình văn phòng đại môn trần định đi vào vừa rồi hắn chính cùng tịch nhã nói xong sự tình đâu đột nhiên tiếp vào chủ nhiệm lóc thông chi nói tân viện trưởng có chuyện tìm hắn hắn nghĩ đến mạc lạc trước đó nói nói, xem ra mạnh ra bên kia cấp tốc không kịp đem a lâm giật đến ngồi ngồi một t h n mặc màu xám âu phục tóc trải bóng loang chân bóng mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử trung niên hướng về phía lâm giật nhiệt tình chào mời nói hắn thái độ h ò a á i mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ vấn đề đến lâm giật ngược lại là không có giảng cứu trực tiếp cũng là ngồi dậy đến muốn nhìn một chút đây tân viện t r ư ờ n g trong hổ lô đến cùng là bán thuốc gì một phen mặt ngoài khách s a o s a o tân viện t r ư ờ n g mở miệng lâm giật ta nghe a tổ lão sư bọn hắn nói gần nhất ngươi cũng là tương đương khắc k hổ về mặt tu luyện nhưng có cái gì nhu cầu không có tài nguyên bên trên nhiều ít vẫn là có chút trước mắt không có cái mới nhu cầu lâm g ậ t cũng không tiếp chiều hắn có hay không nhu cầu ngươi ngược lại là đem đồ vật lộ ra đến a hắn x o á t cự tuyệt gói quả hệ thống sẽ phán định đối phương đến cùng có phải là thật hay không thực có cái này được tặng ý đồ nếu thật là ăn không bắt sói lời nói dối cái kia tùy tiện đối phương nói thế nào cũng đều là không có ý nghĩa tài thật sự là đáng tiếc nguyên bản mỗi tháng đều sẽ có đặc thù thí luyện an bài nhưng bây giờ trường học đều không biện pháp công khai an bài các ngươi ra ngoài đối với các ngươi những n à y không xa vạn dặm đến dị vực tu hành học sinh với tư cách tân viện trưởng ta cũng là cảm thấy rất xin lỗi a hàn viện trưởng mang theo vài phần ấy nấy nói ra nếu như không phải lâm giật sớm biết đây hẳn trên là mạnh gia cá nhân liên quan sợ là đã bắt đầu cảm động không có việc gì chúng ta đều có thể lý giải ai cũng không nguyện ý phát sinh bí cảnh bên trong loại kia thảm sự tại không có t r a được hung thủ trước s ắ c thực phải cẩn thận tốt hơn lâm giật đối đáp cũng là tương đương t h o n g p o n g nhìn không ra nửa điểm sơ hở đến bất quá hắn loang thoáng đã đoán được đây hẳn còn nói gần nói xa ý tứ đều là muốn cho hắn cùng tịch nhã ra ngoài đơn độc thí luyện là cảm thấy đơn độc thí luyện liền sẽ rất tốt hạ thủ ta nói thì nói thế không sai h à n g còn tựa hồ rất hài lòng lâm giật giác ngộ cùng người thông minh nói chuyện s á c thực muốn nhẹ nhõm không ít nhưng cũng không phải không có cách nào tiếp tục bí cảnh tu hành ngươi hẳn là cũng biết lớp các ngươi không ít đồng học đã bắt đầu xin thẩm kín thí luyện rồi n a m tu luyện loại sự tình này một khi rơi xuống đằng sau muốn đổi nói liền sẽ rất khó h à n g còn nói cực kỳ giống để cử học bù ban lão sư dưới mắt tình huống là bản địa học sinh phần lớn mời tư dạy có tư dạy dẫn đội trực tiếp liền đi bí cảnh thí luyện lúc nào cũng bảo hộ nguy hiểm hệ số cũng không tình đón ai chúng ta cũng không có cách nào ở chỗ này dị vực chúng ta cũng tìm không thấy phù hợp kẻ hộ pháp cho nên hiện tại chỉ có chờ nhìn quê quán có thể hay không p h ả i ít cao thủ tới áp trận không phải chúng ta cũng không dám ra ngoài mạo hiểm tại đoán được hàn còn ý đ ồ về sau lâm giật thủy trung cũng không hé miệng đi hắn khẳng định là muốn đi bất quá đám người này hiện tại đã như vậy chờ đợi tự mình đi vậy hắn không nhiều l ắ m v ứ t điểm chỗ tốt mới được t ị c h n h ã c ò n thiếu một lần phượng huyết lượng đây học phủ nội t ì n h phong phú nói không chừng còn có thể làm đến một tê đâu để lão bà mạnh lên hắn là không thể đổ cho người khác chương hai trăm sáu mươi năm kế thành thấy lâm giật cẩn thận như vậy hắn còn trong lòng không ở cười lạnh thật sự là nhát như chuột hắn còn tưởng rằng người này đến cỡ nào dũng đâu xem ra cũng là sợ bị những người khác trả thù a bất quá hắn đã đáp ứng mạnh ra vô luận như thế nào cũng phải đem đây nhát gan giá hỏa lửa gạt ra ngoài lâm giật trần viện trưởng trước khi đi cũng đề cập với ta nói ngươi làm mầm mông tốt để cho ta tận lực nhiều bồi dưỡng ngươi ngươi cả ngày ở trường học tự hạn chế t u hành ta nhìn hiệu quả tốt giống cũng không tốt lắm nếu là cứ thế mãi thực sự có chút cô phụ ngươi cái tia được trời ư hãi thiên phú hắn còn giả ý thở dài tiếp tục nói ngươi nhìn dạng này như thế nào ta an bài cho ngươi một số người từ bọn hắn dẫn ngươi đi bí cảnh thí luyện phụ trách ngươi an toàn về phân phí tổn cái gì không cần ngươi quan tâm trường học đều giúp ngươi thanh lý hắn còn điều kiện này xác thực mở tốt nghĩ đến là đem lâm g i ậ t nỗi lo về sau toàn đều giải quyết dạng này không sợ hắn không lên bộ chỉ cần vừa vào bí cảnh xảy ra chuyện cái gì vậy coi như khó nói đến lúc đó cho dù là d i ệ p phong tìm tói cái kia lại có thể thế nào đâu dị vực bên này bởi vì bí cảnh thám hiểm đều đã chết nhiều người như vậy ai có thể cam đoan hắn con rể sẽ không xảy ra chuyện rất nhiều chuyện đều là tầng tầng tinh kế bọn hắn đem phong hiểm cũng là lần tránh tới cực điểm m lâm giật đôi mắt có chút co lên đây mở điều kiện ngược lại là càng ngày càng tốt bất quá đây tân viện trưởng a n b à i người sợ là tiến bí cảnh liền sẽ nghĩ biện pháp đem mình giết chết ta ngược lại thật sự là là giỏi tính toán không t ố t ta bởi vì bí cảnh sự tình ta đã cho trường học thêm không ít phiền phức nếu như còn tiếp nhận loại này thì luyện bảo hộ ta sợ những cái kêu bản địa học sinh lại bởi vì ghét đến lúc đó lại là tranh chấp gây chuyện lâm giật lắc đầu một mặt là trường học suy nghĩ bộ dáng lại vẫn không đáp ứng hắn còn nhìn lâm giật ánh mắt lấp l ó e không yên hắn không xác định lâm giật là thật tâm cự tuyệt hay là giả dối cự tuyệt nhưng đây nói chuyện phương thức giống như cũng tìm không ra cái gì m a u bệnh đến cái này có chút để hắn cảm thấy khó làm mạnh ra sự tình đó là hắn sự tình việc này nếu là làm không xong vậy hắn viện này dài vị trí cũng ngồi không vững a hắn cũng không giống như trần bình ban đầu là dựa vào thực lực cùng công tích thượng vị bốn hắn lần này đơn thuần vận khí tốt nhặt để đọt khu khu kỳ thực đi đối thiên tài chúng ta đều là có ưu đãi trợ cấp hiểu rõ không chỉ là kim tiền bên trên chính là tinh huyết đ a n dược những cái k i a đều có đủ ngạch trợ cấp cho nên ngươi hoàn toàn không cần bận tâm người thiên phú rất tốt tu luyện giống như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối ta là đang vì ngươi cảm thấy đáng tiếc ca hắn hãy còn tại hướng dẫn từng bước đã muốn cho lâm dẫn tiếp nhận hắn h ả o ý nhưng lại không đến mức hoài nghi hắn có cái gì làm loạn ý đồ ưu đ á i trợ cấp người viện trưởng kia ta muốn hỏi bên dưới học phủ còn có hay không phượng huyết ta bằng hưu kia diệp thần vận thiên phú cũng là không kém hiện tại rất cần phượng huyết tối thể nếu có phượng huyết ban thưởng lại có viện trưởng ngươi an bài người âm thầm bảo hộ nói ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng với nàng trước kia đi bí cảnh soát điểm kinh nghiệm giúp nàng cố định điểm khí huyết nhìn hàn còn hiểu rõ hướng dẫn từng bước lâm giật cũng là hợp thời ném ra mình ý nghĩ đã đây hàn còn mới vừa nói thiên tài đều có ban thưởng cái tiêu tịch nhã không phải cũng xem như thực lực phi phạm thiên tài à. người ý là nếu có phượng huyết nói ngươi liền muốn cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ bí cảnh thí luật rồi hàn còn có chút chần chờ không nghĩ tới lâm giật lại có như vậy cái yêu cầu nhưng ngẫm lại cũng thế lần trước phượng huyết là bị mạc lạc chiếm được lấy mạc lạc cùng tổ tĩnh học sinh quan hệ quả quyết không có khả năng đem phượng huyết giao dịch cho lâm g ậ t bọn hắm dạng này nói cái tiêu diệp thần vận chính là thiếu thiếu tôi thể vật liệu là lần trước đi một chuyến bí cảnh sau khi trở về phát hiện khí huyết tăng trưởng không ít nàng muốn đột phá tôi thể chỉ có đi bí cảnh sát o hung thú nhanh nhất vì an toàn ta đương nhiên là muốn đ ồ i tiếp nàng cùng một chỗ lâm giật bình tĩnh tự nhiên giải thích nói ân nàng thiên phú là rất tốt nếu như còn kém khí huyết tôi thể nói chúng ta cũng sẽ tận lực giúp t r ợ nàng hàng c o n đại não cũng là lập tức chạy bắt đầu đã kém khí huyết rèn luyện vậy cái này diệp thần vận khẳng định còn không vừa lòng tôi thể điều kiện cho dù là cho nàng phân ư g huyết nhất thời bán hội khẳng định cũng không dùng được khẳng định đến thu hồi đến trước đề đó mang ý nghĩa chỉ là tạm thời qua tới tay không tồn tại cái gì phong hiểm ấn đã nàng có đ â y nhu cầu ta quay đầu cùng phòng giáo vụ họp thương thảo một cái thứ này xác thực chân quý có hay không ta không dám hứa chắc hẳn còn cũng là không có đem lời nói chết phượng huyết cũng coi là chân quý đồ vật hắn nhớ kỹ trong trường học giống như liền c ấ t như vậy một b ì n h bất quá hắn nghe nói thành chủ la thông trên tay tựa hồ còn có phượng h u ế nếu như mạnh ra đi lấy nói hẳn là không có vấn đề dù sao đi một vòng cuối cùng vẫn là sẽ trả trở về Tốt. vậy ta liền thay nàng cảm ơn viện trưởng ngài ân người tốt nhất chuẩn bị huấn luyện không thể thư giãn nếu như phượng huyết sự tình có rơi xuống ta sẽ mau chóng thông chi ngươi hàn còn đã là trong lòng hiểu rõ đợi phượng huyết tới tay nhiệm vụ này liền coi như là hoàn thành đợi lâm giật sau khi trở về hàn còn trực tiếp là song động bắt đầu đem lâm giật ý nghĩ cùng mục đích đều cho mạnh sông làm kỹ càng báo cáo ở tại tự mình hiệp trợ bên dưới bất qua dùng hai ngày thời gian liên tử la thông trong phủ cầm tới phượng huyết sau đó hắn lại là ngựa không dừng vó phái người đem phượng huyết cho lâm giật đưa qua lâm giật đồng học những n à y hàn viện trưởng cho ngươi hứa hẹn hiện tại ngươi tin tưởng a học viện đối với các ngươi những thiên tài này học sinh đích sắc là có rất tốt ưu đãi một mang theo kính đen nam tử nhìn lâm giật trong mắt tràn đầy sâu cười mỗi câu đã hoàn toàn chuẩn bị xong liên phượng máu đều đem ra ra hỏa này lại không mắc câu liền thật không nói được ta kỳ thực một mực đều rất tin tưởng hàn viện trưởng nói qua nói về phần bí cảnh tý luyện ta đã tại làm chuẩn bị lâm g ậ t cười tiếp nhận cái kêu bình phượng huyết rất tốt tịch nhã tôi thể vật liệu rốt cục làm xong dạng này nói n h à đầu kia nhất định sẽ thật cao hơn a chuyện này hắn đến nay còn không có cùng tịch nhã nói sao đó là muốn sau khi chuyện thành công lại cho nàng tinh hỉ cùng lúc đó ám sát mạnh hoạch cơ hội cũng đã tìm tới đây còn vọng g i a hỏa tuyệt đối sống không quá đêm nay chương hai trăm sáu mươi sáu giết người vung nổi tịch nhã n g ư ơ i nhìn đây là cái gì về đến phòng nhìn con nằm ngồi ở trên giường soát điện thoại tịch nhã bản tôn lâm giật có chút thần bí cầm trong tay thí tề bình ở trước mặt nàng lung lay sau đó lại rất nhanh lưng chắp sau lưng ân bởi vì từng dùng phượng huyết tôi thể qua duy ê n cớ nha đầu này bản thân đối với phượng huyết liền tương đương m ẫ n cảm tại hơi cảm giác về sau biểu lộ lập tức trở nên kinh hỉ đứng lên mạnh liệt từ trên giường nhảy lên một tay lấy lâm giật ôm lấy hai đầu tròn trịa thon dài vớ trăng chân trực tiếp liền cuộn tại lâm giật trên lưng đây gần sát bộ dáng làm cho người ta cảm thấy yêu thương kỳ hỉ ngươi đây là từ chỗ nào giúp ta làm đến nha đối với lâm giật tịch nhã cũng sẽ không quá k h á c h khí dù sao hai người bọn họ bản thân liền là người một nhà đâu lỗ mũi của ngươi thật đúng là linh đây là cái kia hàn còn cho hắn muốn cho hai ta mau chóng ra khỏi thành lâm giật một bên nói tỉ mỉ lấy nguyên nhân một bên đem đặt ở sau l ư n g phượng huyết đưa cho tịch nhã đây tuy là một phần lượng nhưng tin tưởng lấy tịch nhã vật khí, hoàn thành tôi thể hẳn là không có v ấ n đề tá vậy hắn ngược lại là rất có ý nghĩ vì bước ta hai ra khỏi thành ngược lại thật sự là là bỏ được đâu tịch nhã cười cười lúc đầu hai người bọn họ liền dự định gần đây muốn đi không nghĩ tới bây giờ còn có thể được không một bình phượng huyết vậy nhưng thật sự là kiếm lợi lớn cho nên ta dự định đêm nay liền đi làm thịt cái kia mạch mạch ngày mai tại hắn ăn bài xuống hai ta trực tiếp ra khỏi thành lâm giật đem mình kế hoạch kỹ càng cùng tịch nhã nói một lần có tân thu hoạch được thời không chi là tại muốn chui vào xử lý những cái này tên đáng ghét không phải cái gì rất khó khăn sự tình đi đã ngươi có năm chắc vậy liền chú ý chút an toàn tịch nhã hiện tại đối với lâm giật thế nhưng là tin phục rất g i a hòa này tuyệt đối là bất hắc ban đêm bảy giờ tại mạc lạc gan bài xuống lâm giật tránh đi tất cả giám sát ngồi lên mạc lạc tự mình mở xe nhỏ rời đi học phủ không ai sẽ hoài nghỉ mạc lạc cũng không ai dám hoài nghỉ mạc lạc từ khi tại thái sơ bí cảnh nắm lấy số một lại tự xưng tại bí cảnh hoàn toàn đè ép lâm giật cùng diệp thần vật đánh hắn hiện tại là trong trường học nhân vật phong vân chính là lâm giật ở trường học nhìn thấy mặt lạc cũng đều là tương đương đ h ự a thấp chính là cho đủ hắn mặt mũi canh trường đầu toàn tặng cho hắn đợi chút nữa ta sẽ đem xe trước ngừng đến bệnh viện tầng hầm sau đó cái khác liền nhìn ngươi mặt lạc thấp giọng nói theo dung hợp tăng lên hắn tinh thần ý thức thời khác đều bị cái kia thần bí ý thức khống chế ân lâm g ậ t gật đầu sau đó trên xe đem tiêu chuẩn ám sát trang phục mặt vào lại đem tấm kia màu làm thống khổ mặt nạ mang lên m hoạt động một chút gân cốt đây thật đúng là rất lâu không có làm chuyện như vậy võ giả bệnh viện dựa theo lâm dật yêu cầu m ặ c lạc đem xe ngừng đến chỉ định vị trí bên trên sau đó nên ngang cầm một bó hoa t h ô n g d o n g đi bệnh viện tiên hành đồng học thăm hỏi khoảng cách này hẳn là đầy đủ lâm dật nhìn trên mui xe phương miệng thông gió nghiêm túc quan sát một chút độ cao sau đó tập trung vào phương hướng tâm niệm vừa động trong nháy mắt trong xe biến mất sau một khắc trực tiếp liền xuất hiện ở đường ống thông gió bên trong đây chính là thời không năng lực cơ sở vận dụng trước mắt hắn nắm giữ còn không toàn diện chỉ có thể làm phạm vi nhỏ không gian chuẩn bị bất quá lập tức cũng là đầy đủ dùng phương hướng này hẳn là ở nơi đó có miệng thông gió bên trên làm nhiệm vụ lâm giật hành động càng là thuận tiện vô cùng bản thân hắn liền nắm giữ lấy sức gió cảm giác m ư ợ n nhờ phong lực lượng có thể tương đương nhẹ nhàng tại đây nhỏ hẹp đường thông gió bên trong di chuyển nhanh chóng rất nhanh lâm giật liền xác định mạnh hoạch đám người ở p h o n g bệnh bóp lấy thời gian trực tiếp ở phía trên kiên nhẫn đợi đứng lên mạnh hoạch hảo hảo dưỡng thương chờ ngươi đi ra ta nhất định mang các ngươi hảo hảo giáo hấn cái kia lâm giật một trận mạc lạc nắm chặt mạnh hoạch tay có chút trinh khí nói ra nhất định phải cho hắn cái giao hấn không thể để cho đám này tội tình người đem chúng ta coi thường mạnh hoạch mặt ngoài cũng là phụ h o a c ư ờ i thực tế trong lòng oán thẩm đây mẹ nó hắn đều nằm viện bao nhiêu ngày rồi mắt thấy hắn bệnh đều nhanh muốn tốt lúc này mới nghĩ đến đến bệnh viện nhìn mình sợ là muốn giả vợ giả vì ta ai chẳng biết hiện tại mạc lạc là công nhận đại tam tối cường chính là lâm giật đều muốn tránh né mũi nhọn trường học tài nguyên cái gì đều điên cuồng hướng gia hỏa này nghiêng lên người lần này bí cảnh tý luyện gia hỏa này mới là người thắng ló nhất nhưng dưới mắt những này cũng, cũng không muốn gấp hắn đã từ nhị thúc nơi đó thu được tin tức sát thật lâm dật đã mắc câu đại khái minh sau hai ngày liền sẽ mang theo diệp thần vận rời đi học phủ chỉ cần dám rời đi học phủ liền mang ý nghĩa hai người này sẽ chết rất triệt đề Tốt. trước. Ta chút Ngươi nghỉ ngơi còn không việc. rời. Mặc lạc lại khách có Mặc lạc câu v Sẽ sáo quấy sau, sự gia hỏa ta. gian đầu đều muốn tiêu đấu, muốn lúc là Lúc liền cái chết. cùng chết này mới bình tĩnh thông rong phòng bệnh. Trong hắn, này người nhi, nhất định tên không đến đây đây đây mới mắt mắt điểm. rời đi viếp phải phải Thời vô đảo đã mạnh hoạch cửa gian phòng bị đi tuần y tá nhẹ nhàng đóng lại trong phòng ánh đèn cũng theo đó dập tắt mạnh ra an bài ba cái bảo tiêu thủ ngồi tại cửa ra vào trạng thái tỉnh thần là tương đương buông lỏng không ai sẽ cho rằng bên trong sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đây là hát thủy thành đây cũng là phòng ngự đẳng cấp cao nhất võ giả bệnh viện trong trong ngoài ngoài ra vào đều có võ giả kiểm tra không có thân phận người chính là ngay cả bệnh viện này đại môn đều vào không được làm sao lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu càng h u hồ bên trong ở thế nhưng là thành chủ cháu ruột cái nào không có mắt dám đến não sự cho nên bọn hắn cũng thật là phi thường yên tâm trong miệng hắn nói thị còn g chưa t a n h kịp kêu đi ra liền bị thứ nhất đem bóp chặt tiết hầu hắn muốn dãy rủa lại phát hiện thân thể hồn nhiên bất lực không biết từ lúc nào hắn đã trúng độc ngươi không phải muốn tìm ta à? hiện tại ta đến lâm giật bóp chặt mạnh hoạch sưng ơ cổ thấp giọng ở tại bên thai nói nhỏ một câu nghe được cái k i a quen thuộc câm thanh mạnh hoạch ánh mắt lập tức trở nên hoảng sợ đứng lên hắn xác thực không nghĩ tới lâm giật vậy mà lại vào hôm nay đột nhiên liền phản s á c tới a hắn muốn hô người nhưng ế t hầu bị lâm giật bóp chặt hắn căn bản là không phát ra được nửa điểm âm thanh hắn cảm thấy phía sau lưng bắt đầu phát lạnh thân thể cũng bắt đầu không ở run dày hắn là thật không muốn c h ế ta có như vậy tốt gia đình bối cảnh lại có một cái thành chủ cô phụ tại hắn là thật không cam lòng a nhưng Lâm giật k hôm n g cho h sau trước c kia hát thủy thành như rừng giật đoàn trước như vậy triệt để vỡ tổ võ giả bệnh viện một mươi năm tên học sinh một đêm toàn bộ chết thảm sự tình trực tiếp leo lên tin tức trang đầu đầu đề đồng thời nhất là phách lối sự tình tội kia khôi đầu s ỏ lại còn lưu lại một phong tương đương khiêu khích t h ư tín ai đến cùng là ai làm mạnh sông đứng tại phòng bệnh nhìn thân thể đã sớm lạnh bút cứng ngắt mạnh hoạch tức sủi bỏ mép hắn n ắ m đ ấ m nằm chặt con mắt đều nhanh thử đổ máu hôm qua còn rất tốt làm sao lại cách một đêm liền ra loại này tàn nhẫn sự tình hắn trên thân n ộ khí bạo phát bên cạnh bác sĩ y tá trực tiếp dọa đến run lấy b ấ y đứng lên mà ba cái kia phụ trách chăm sóc bảo tiêu càng là trực tiếp quỷ trên mặt đất vốn cho rằng đó là cái nhàn xoa sự tình chuyện tốt ai đều không nghĩ đến vậy mà lại ra như vậy đại cái s ọ t mạnh ra đại thiếu gia liền tại bọn hắn dưới mí mắt bị người cho trực tiếp làm thịt phanh cửa phòng lần nữa bị người lấy ra một thân hình c a o lớn mặc áo giáp màu đen nam tử trung niên từ bên ngoài đi vào l à thành chủ mạnh sông nhìn thoáng qua khải giáp nam tử cũng là đem tính tình hơi thu liễm một cái người này tuy là hắn mội phu nhưng càng là thân phận hiển hách thành chủ tại đây mội phu trước mặt hắn cũng không dám quá lỗ mãng ân la thông nhìn thoáng qua mạnh hoạch thi thể ánh mắt bên trong cũng là có câu ngăn không được xác ý tại hát thủy thành dạng này không kiêng n g gì cả đậu thủ liền không chỉ có là giết người đơn giản như vậy sự tình hay là tại đánh hắn mặt ta tại hắn địa bàn hay là tại phòng ngự x n g nghiêm võ giả bệnh viện vậy mà phát sinh dạng này thảm sự như thế nào có thể nói tới quá khứ đây là hung thủ lưu lại tin thủ hạ nhanh lên đem thư tín giao cho la thông trên tay ân la thông cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng đem thư tín mở ra chỉ thấy viết nén b i thương ký tên tắc viết bí cảnh bên trong hành hạ đến chết giả trên thư nội dung là rất đơn giản nhưng cũng phá lệ có chút p h á c lối cho người ta cảm giác chính là lần này sự kiện Cùng lần trước thái sơ bí cảnh bên trong sự tình có phi thường lón liên quan có lẽ đó là cùng một nhóm người làm có phát hiện hay không cái khác manh mối la thông nhìn thủ hạ mặt lạnh lấy hỏi nơi này phòng thủ s x n g nghiêm bốn phía đều có giám sát không có khả năng một điểm vết tích đều không lưu lại bẩm đại nhân nói bệnh viện này trên dưới miệng thông gió h g i á c tất cả khả năng giấu người điểm chúng ta đều lục soát s á c thực không có phát hiện đầu mối gì thủ hạ nơm nớp lo sợ trả lời ngoại trừ đã biết những người này trước khi chết đều có dấu hiệu chúng độc bên ngoài nửa điểm cái khác manh mối đều không có tìm tới thậm chí, bọn hắn còn tra xét gần một tháng bệnh viện xuất nhập ghi chép cũng cũng không phát hiện cái ý dị thường đây hoa là a đưa m ư a n ảnh s ô n g nhìn đặt lên bàn một bó hoa trầm giọng hỏi là m ặ c lạc hắn tối hôm qua mang theo hoa đến xem qua mạnh thiếu gia quỳ trên mặt đất bảo tiêu tranh thủ thời gian trả lời m ặ c lạc l à thông đối với cái này mạc lạc vẫn còn có chút ấn tượng là mạc da siêu cấp thiên tài chẳng những tôi thể nhiều lần cảnh giới võ đạo cũng không thấp là bên này từ từ bay lên một viên siêu cấp ngôi sao mới là bảo tiêu liên tục gật đầu trong lúc này nhưng có cái dị thường sự tình mạnh sông vội hỏi hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một đầu có giá trị manh mối không có chỉ là đến ân cần thăm hỏi quan tâm một cái sau đó rất nhanh liền đi mặt lạc có đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ hắn nên ngang tư thái đủ để chứng minh rất nhiều thứ tại học phù nơi đó tối hôm qua có thể phát sinh sau qua cái gì dị thường đặc biệt là cái kia đau đầu lâm giật có thể từng có cái gì đặc thù cử động có lẽ là bởi vì cường giả trực giác la thông tâm lý cuối cùng sẽ nghĩ đến lâm giật hai chữ về thanh chủ nói hắn còn đã báo cáo qua tình huống hắn tự mình điều tra lâm g ậ t gần nhất không có xuất nhập trường học ghi chép chưa từng xuất hiện vậy xem ra cũng không thể nào là hắn la thông sò lên cái c ằ m chuyện này càng phát ra phức tạp đứng lên nhưng vô luận như thế nào cũng tất yếu cha cái cha ra manh mối không phải những cái kia làm ẩm quyền thế phụ huynh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ dù sao tại bị cảnh nguy hiểm như vậy đều địa phương đều không xảy ra chuyện đây đều đến nhà ngược lại náo ra như vậy đại yêu tiêu h t h ầ n đến ai tiếp thu được hiện thực này một bên khác không nghĩ tới người đây ám sát bản lĩnh vẫn rất cao đâu tịch nhã nhìn trên điện thoại di động tin tức thông báo nhìn thấy cái kia thông báo bên trên trong tin tức cho nàng cũng là có chút tắt lưới nhiều người như vậy không nghĩ tới đều bị lâm giật lạng yên không một tiếng động cho c á t đây thật là có chút lợi hại đâu ha ha còn tốt lâm giật nhẹ g i ọ n g cười cười đây ám sát bản lĩnh chỉ có thể nói so sánh lưu lợi dù sao không gian di động loại năng l ư ợ này g n xác thực không thấy nhiều tốt ngươi lại chuẩn bị một chút nhìn xem có cái gì rơi xuống không sai biệt lắm chúng ta cũng nên đi lâm giật bên cạnh thu thập hành lý bên cạnh đối với tịch nhã giàn giò hiện tại là cái cơ hội tốt dị vực bên này đã là úc còn không mang nổi minh úc hẳn không có tỉnh lực để ý tới bọn hắn lần này ra hát thủy thành bọn hắn liền có thể trời cao mặc chi bay ấn rồi ta đã sớm chuẩn bị xong chúng ta tùy thời có thể lấy xuất phát rồi rất nhanh thu thập xong thiết yếu vật phẩm hai người tại hàn còn an bài xuống ngồi lên một cỗ xe con hướng phía rời xa hát thủy thành phương hướng mau chóng đuổi theo tất cả đều đã an bài thỏa làm hắn tin tưởng hai người này là c h ắ p cánh cũng khó thoát chương hai trăm sáu mươi tám thủy thi di tích ngồi tại trên ô tô lâm giật cùng tịch nhãm mười ngón đan sen an ý dùng ánh mắt tiến hành tin tức giao lưu có hẳn còn xử lý đặc thù giấy thông hành bọn hắn một nhóm cũng là thuận lợi thông qua được mấy đạo hát thủy thành trạm canh gác kiểm tra tra đợi xe nhỏ giả khỏi thành sau ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nam tử giả ý lo lắng hướng lâm giật hỏi lâm giật ngươi lựa chọn chỗ này thí luyện điểm có phải hay không có chút xa a ta biết chỗ này thành bên ngoài phụ cận còn có một chỗ không tệ địa phương nếu không mang các ngươi đi thử xem hắn thu được nhiệm vụ là tiến vào bí cảnh về sau mau chóng đem lâm giật cùng diệm thần vận giải quyết hết nhưng lâm g ậ t hết lần này tới lần khác chọn lựa một chỗ khá xa địa phương tiến hành thí luyện xa a vẫn tốt ch hiện tại người trong thành tâm kinh hoàng vạn nhất hung thủ kia liền tại phụ cận bí cảnh đi dạo đâu lâm giật thuận miệng địa chuyện nói hiện tại hát thủy thành là hỗn loạn tước mừng thành chủ la thông hiện tại chính hạ lệnh toàn thành lùng bắt hung thủ nội thành trong trong ngoài ngoài tất cả giám sát điểm toàn bộ đều tại phúc tra muốn t ừ những này g video theo dõi bên trong tìm tới khả nghi manh mối còn tốt lâm giật ngồi làm ạ c lạc tự mình mở xe lại là từ trên xe trực tiếp thuân di đ ế n miệng thông gió hoàn mỹ tránh đi tất cả giám sát điểm lúc này mới không có để cho người ta hoài nghỉ lâm g ậ t nói cũng có đạo lý điểm an toàn là tốt chỗ kia bí cảnh mặc dù có chút xa xôi nhưng gần nhất vẫn là có không ít người đi thí luyện n g ồ i tại chủ điều khiển bên trên chính lái xe nam tử cười phụ h ò a nói với hắn mà nói cũng không sao cả chỉ cần hoàn thành hẳn còn yêu cầu cuối cùng đem hung thủ giá họa đến cái kia bí cảnh sát thủ trên thân là được chỉ là hắn nhìn diệp t h ầ n vận cái kia lạnh lùng tiên tử bộ dáng trong lòng không khỏi cũng có chút ý nghĩ tại xinh đẹp như vậy tóc trắng mi nữ chính là tại cái kia dị vực tộc đàn bên trong cũng không nhiều thấy à nếu như lần này có cơ hội đem nắm một phen nói màu đen xe nhỏ còn tại trên đường phi nhanh trên xe mấy người đều có các tâm tư tại hàn còn an bài hai cái này sát thủ cũng là có tiếp cận thất phẩm phong hầu thực lực tại mà lâm giật tại bí cảnh bên trong biểu hiện là chơi không lại m ặ c lạc cho nên hai người bọn họ vẫn rất có tự tin còn có chuyện gì có thể so sánh bóp chết tương lai thiên tài càng có ý tứ đâu đang hành xử không sai biệt lắm sau bảy tiếng sắt trời đột nhiên trở nên lờ mờ cùng phong gào thét sấm xét văng đội mắt thấy liền có một trận mưa to sắp tới cái thời tiết mắc toi này ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam tử sắp mặt trở nên dị thường khó coi cách lâm giật yêu cầu tiến về chỗ kia bí cảnh còn có chút lộ trình có thể đây đột nhiên tiến đến mưa to sợ là không có cách nào và hôm nay đạt đến lâm giật tuyển định chỗ kia thí l ư ợ n điểm mà h ắ n còn yêu cầu lại nhất định phải là tại bí cảnh bên trong đem hai người này đánh chết để phòng ngừa tổ tinh người đến hoạt động t r a phát hiện vấn đề gì có thể đây lôi đình mưa to có chút xáo trộn bọn h ắ n kế hoạch xem ra phải đi bộ lâm giật nhìn bên ngoài càng ác liệt thời tiết trong lòng như có điều suy nghĩ hắn vốn là nắm giữ lôi đình cùng dận phong lực lượng đối với loại này còn g bạo thời tiết ngược lại là cảm thấy có loại không hiệu lực tương tác tại hiện tại bọn hắn cách hát thủy thành đã có chút xa ở chỗ này động thủ nói cũng hẳn là có thể hai người này thực lực vẫn chưa tới thất phẩm đối phó đứng lên độ khó kỳ thực cũng không l ó n mà hắn sở dĩ đi xa như vậy mới cân nhắc đậu thủ cũng là vì tránh đi nhân tộc c h ạ m gác ngầm mặt lạc nhắc nhở qua hắn muốn đậu thủ nói càng xa càng tốt cẩn thận chớ bị cất dấu c h ạ m gác ngầm phát hiện tình huống lâm giật bây giờ thời tiết không tốt ta nhìn tìm một chỗ lân cận bí cảnh trực tiếp thí luyện rồi a có hai ta trong bóng tối bảo hộ không có vấn đề chủ điều khiển bên trên nam tử đem sau khi xe dừng lại quay người đối với lâm giật nói ra dưới mắt thời tiết không tốt hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng sóng một chút hoàn thành hẳn còn giao phó nhiệm vụ đợi chút nữa không chỉ là giết người đơn giản như vậy còn muốn giả tạo một cái hiện trường đề phòng ngày sau tổ tinh phái người đến hoạt động t r a tình huống dù sao gia hỏa này thân phận nói quý không quý nói nhẹ cũng không nhẹ dù sao cũng là thành chủ diệp phong con rể bọn hắn cũng sợ bị t r a được manh mối gì chốc lát t r a được m a n h khỏe sợ là không cần diệp phong độc thủ hẳn còn liền sẽ trước đem bọn hắn diệt k h ẩ u ha ha bảo hộ cũng không cần kiếp sau h i ế u duyên rồi nói sau nhìn đã kìm nén không được hai người lâm giật một tay giữ chặt tính nhã một tay bắt lấy bé ngoan cái đôi thời không chi thuật cơ h ộ i là trong n g á y mắt ba người bọn hắn liền trực tiếp xuất hiện tại ngoài xe ngay sau đó băng phong lồng giam một c ỗ cường đại hàn băng chỉ lực từ lâm giật trên thân thình thịnh bạo phát bất quá lần này hàn băng nguyên tố cùng lúc trước có rất lón khác biệt lâm giật triệt để dung hợp tác linh châu lực lượng hắn nguyên tố chỉ lực bên trên mang theo nồng đậm kịch độc khí tức là hắn ngồi ở trong xe hai người cũng không phải ngớ ngẩn cơ h ộ i là lập tức liền phản ứng lại đây dùng độc thủ đoạn không gian chỉ lực n h y vọn cùng hàn còn cung cấp tình báo không giống nhau a trong nháy mắt bọn hắn liền liên tưởng đến rất có thể tiểu tử này đó là cái t i ê bí cảnh sát thủ a nói như vậy nói hôm qua võ giả trong bệnh viện thảm h o ạ cũng là tiểu tử này làm nghĩ được như vậy hai người bọn họ đồng cảm giác tê cả ra đầu sau sống lưng lạnh bớt bọn hắn vẫn cho là tiểu tử này là trên thất thịt cá không nghĩ tới bọn hắn mới thật sự là thịt cá Frank. Hai ra anh người đồng thời quyền, muốn anh mở bên ngoài hàn băng chi tường. Nhưng bất kể như thế nào cố gắng, cái kia đạo hàn băng bình chướng không hề động một chút nào. Trong lòng hai người kể kêu thời chi thế hề chút hai hoảng hốt, tốt bọn hắn cũng là có tiếp cận thất phẩm phong cái tiếp cũng đạo đều bất một tốt mở cố có cận thực lực, xấu là bọn hầu màu xanh sấm hàn băng đem màu đen xe nhỏ triệt để bảo trùm k í c h độc chỉ lực tại phong bê không gian cấp tốc lan tràn lâm giật giết người thủ pháp tương đương đơn giản vây khốn hạ độc chết không đánh mà thắng trực tiếp giải quyết hết hai cái này phiền phức ra hỏa mây phút đồng hồ sau lâm giật nhìn đã không có bất kỳ động tĩnh xe nhỏ nam chỉ manh liệt một t r ả o hàn băng lồng giam bắt đầu áp xúc tại áp xúc đến cực hạn về sau trong nháy mắt liền dâng lên một đạo băng xương bạo tạc xe này cùng trong xe hai người trực tiếp bị tạc thành một đống vụn băng mạnh vỡ b é o a n lâm giật tay nhẹ nhàng tại b é o a n trên đầu gó, gó. ngạo Theo một đạo á chương long gào é t tới. hai ỏ d ễ m trăm i cái xúc đến những cái kia vụn mạng, trực tiếp sáu m triệt tắt để dập r ơ i Hiện trường, tất c ả cũng k h ô n g Giống như là cái gì cũng còn cái chưa tồn như từng tại. là mậu yểm thành đêm mưa tiến lên lâm dần sớm tại xuất phát trước liền xác định lần này cần tiến về địa phương mậu ộ yểm thành đây là một chỗ bị dị tinh nhân thống trị cỡ lớn chủ thành bất quá cùng hát thủy thành quy tắc khác biệt nơi này cho phép dị tộc người đi vào thông thương mậu dịch cấm chỉ thành bên trong c h é m g i ế t coi là một tòa trung lập thành thị loại này trung lập thành thị đối với lâm giật hai người bọn họ đến nói hiện tại là không có gì thích hợp bằng có thể làm cái lâm thời trạm trung chuyển cũng không cần bị quản chế tại người bình tĩnh mà xem xét tại đây dị vực bọn hắn cũng liền đối với trần bình nô a tổ cùng a kiệt trong lòng ba người có chút hảo cảm đối với những khác nói thật cũng không có cảm giác gì tại ỷ vào cái này cần thiên độc hậu điều kiện tu luyện đối với tổ tình đến người luôn luôn có một loại cao cao tại thượng tư thái thật đem mình làm người trên người liền nơi điểm nhất là để lâm giật khó chịu tốn cái gì đâu thực như bước nói cũng đừng tìm bọn hắn tổ tình cao thủ làm t r ợ giúp ta cho nên cũng chính là bởi vì tầng này ra bất tận tình huống diệp l ă n g chờ trong nhà có quyền thế tử đệ hiện tại đã liên hợp lại đến tại hướng trong nhà m u ố n người cao hơn tay nghĩ đến cũng tại đây dị vực tìm địa phương tốt gì một lần nữa xây thành t r ỉ phát triển thoát ly đám này dị vực người dựa vào về phần trước đó cái k i u phá b ă n g khởi động lại kế hoạch bọn hắn cũng là thật không có hứng thú đôn đốt một đạo màu tím tiệm điện xẹt qua trường không、Ấm、ẩm ẩm một tiếng kinh tiên h động địa tiếng sấm về sau mưa rào tầm tạ quần c u ộ n xuống lâm giật g i a hỏa này bay cao như vậy sẽ không bị xét đánh a t ị c h nhã nhìn trên không trung thả bản thân bé ngoan có chút lo lắng hỏi hẳn là sẽ không a năm ra hỏa này thân thể cấu tạo giống như rất đặc biệt lâm giật ngầm đầu hơi nhìn thoáng qua tiểu g i a hỏa này thông minh cơ t r í sợ bổ nói hẳn là không dám mạo hiểm như vậy chỉ là hắn vừa mới dứt lời một đạo to như thùng nước màu tím lôi đình tinh chuẩn vô cùng bổ tới tiểu ra hỏa này trên thân trong n h y mắt tiểu ra hỏa này liền giống như là gây mất dây chơi diều Từ không trung trực tiếp liền ngã rơi lại xuống đất còn tốt lâm giật tay mắt lanh lẹ một tay lấy tiểu da hỏa này t i ế p được lúc này mới không có q u ă n g thành công giống như nó cũng không có việc gì đây thật đúng là da dày thịt méo a ô m bé ngoan lâm giật nghiêm túc kiểm tra một chút đừng nói vết thương chính là nửa điểm vết thương đều không có đây long tộc làn da quả thật có chút bất phàm đây nếu là chế tạo thành long v ậ y chiến y nói nhất định cũng không phải phàm phàm a nấc bé ngoan mở to vô tội mắt to liếc mắt nhìn lâm giật lại đánh một cái ở một cái miệng bên trong vậy mà phun ra từng tia từng tia màu tím lôi đình người còn có thể hấp thu sức mạnh sấm xét lâm giật hơi kinh ngạc tiểu g i a hỏa này năng lực cùng trong sách hướng dẫn giống như có chút không giống nhau l ắ m đâu chẳng lẽ lại g i a hỏa này thuộc tính còn có thể biến dị ngao bé ngoan gào hai tiếng về sau tránh ra lâm giật tay lại xông về bầu trời tiếp tục hấp thu cái kia du đáng trên không trung lôi đ ỉ n h chỉ lực chẳng lẽ nói đây dị v ư ợ t lôi đỉnh cùng ta lôi đ ỉ n h chỉ lực không giống nhau a lâm giật mở ra tay trong lòng bàn tay màu tím lôi đỉnh không ngừng nhảy lên luận y lực tuyệt đối không yếu tại trên bầu trời từng đạo kia lôi đình nhưng bé ngoan t ự hồ đối với hắn lôi đ ỉ n h chi lực cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú có lẽ trong này tồn tại đường nguyên t ố a bất quá nó có thể hấp thu lôi đ ỉ n h chi lực ngược lại là một chuyện tốt chí ít lôi đ ỉ n h không làm gì được nó tịch nhã khẽ cười nói bé ngoan cũng coi là nàng một tay nuôi lớn nhưng so sánh nuôi m è o chó đầu nhập tình cảm còn nhiều nàng tự nhiên cũng là ngóng trong tiểu gia hỏa này có thể lợi hại hơn một chút đâu cũng là đi một bên khác bắt thần lao diệp xem ra bên kia tình huống cùng chúng ta trước đó lường trước có chút không giống nhau lắm năm đó sự tình xem ra thật không có đơn giản như vậy có người thủy t r u n g không hy vọng l ư ỡ n g giới liên hợp lại đến lâm thanh nhã nhìn một phần từ dị vực truyền đến mã hóa thư tín ánh mắt lấp l o e không yên cái k i a thư tín bên trên kỹ càng ghi chép gần nhất hát thủy thành cùng t ỉ n h không học phủ phát sinh đại sự đồng thời đối với lâm giật ba người tại học phủ biểu hiện cũng là làm nhất định cẩn thận nói rõ có thể nói lâm giật bọn hắn ba tại dị vực nhất cử nhất động cơ hồ đều tại lâm thanh nhã trong lòng bàn tay ân một mực liền có cố lực lượng này tại lần này trần viện trưởng đột nhiên thất thế cái tia khởi động lại kế hoạch có thể sẽ gác lại diệm phong cũng là cho mày ai đều không nghĩ đến luôn luôn bình thường bí cảnh thí luyện vậy mà lại ra chuyện lớn như vậy cho tới trần bình đều không thể không tự nhận lỗi từ t r ư ớ c hiện tại lại bởi vì hạ n g ô n mất tích d u y ê n cớ lần nữa trở lại tổ tinh tự mình đi hạ ra đến nhà giải thích Ai? ra hỏa kế hoạch, ta cảm thấy chúng ta ra hỏa thiêu tiểu lại cái. thái hiện tại cũng là tương đối thiêu tiểu Cũng là không có cách hoạch, cảm chúng ngược có vực tộc cũng Cũng có cách không nào tình. ủng nhân bọn hắn hiện tại cũng là tương đối rõ ràng. không nào tình. là là là là kế kế thấy thể hộ quá, đám quá, đám sự Bất một Bất độ, rõ Dị ngã mạn thủy t r u n g là ngã mạn đặc biệt là đây hai mươi năm tổ tình bên này không có phái người đi dị vực tiến hành thí luyện để dị vực bên này nhận tộc thiên tiêu đều cho rằng dành t r ư ớ c tổ tình thế hệ tuổi trẻ hai mươi năm thời gian tu luyện cho nên trong lòng tự nhiên là khinh thị rất ấn có thể ủng hộ tuy có trần bình cực lực điều hòa nhưng sự thật bày ở trước mắt dị vực phần lớn người đều ôm ngã mạn thái độ c ù n g khiến cái này tổ tinh hải thử qua bên kia không đúng nhìn sắp mặt người còn không bằng thừa dịp diệp phong bọn hắn thế hệ này không có lao còn có thể đánh trực tiếp mang binh một lần nữa giết trở lại dị vực năm đó bọn hắn có thể giúp dị vực nhân tộc đánh địa bàn hiện tại càng là có thể vì hậu thế đánh địa bàn tô bạch tin tưởng loại này đề nghị đại bộ phận thành chủ là sẽ không tự tuyệt dù sao dị vực có thiên độc hậu tài nguyên tu luyện tại vì chính mình hậu đại mưu p h ú c lợi lại có cái gì không tốt đâu trên việc tu luyện đã lạc hậu đối phương hai mươi năm cũng không thể để thử tôn hậu đại vĩnh viễn bị đám người này đẻ lên đ á n h Chờ A. các nga ư thương lượng i Liên để Lão Đại xong. n Lão Lão để và b ạ c h hổ thân vệ là diệp phong bồi dưỡng dòng chính bộ đội từng cái anh dũng t h i ệ t chiến trong những cảnh giới cao tôi thể số lần cũng không t h ậ m chỉ n à y đội thân vệ nay g thường đều là diệp viêm nắm giữ cho nên lâm thanh nhã cũng là tương đương yên tâm để cho lao đại mang đi ra ngoài tạm thời cho là lịch luyện a dù sao đây to lón bất thần sớm tối cũng muốn giao cho lao đại trong tay m ộ n g yểm thành một phen lặn lội đường xa về sau hai người một d ò n g rốt cục đến trong lúc này lập thành thị mậu yểm thành ân thật là có miêu nhi n ư g a dáng dấp vẫn rất đáng yêu lâm g ậ t kinh ngạc nhìn thấy tại mậu yểm thành cửa chính Vậy mà đứng đấy mấy mà đứng chương o n mặc hai c nữ trăm bảy mươi nhiệm vụ thăng cấp không không không. đương nhiên vẫn là ngươi càng có đặc sắc một điểm nhìn tịch nhã cái kia bất thiện ánh mắt lâm giật đương nhiên thể thốt phủ nhận đối với mấy cái này dị giới miêu nhi nương hắn đơn thuần cá nhân thưởng thức ngược lại là hắn cái kêu hảo hinh đệ diệp l ă n g tựa hồ đối với những này dị vực sinh vật có chút khác biệt ý nghĩ ừ ngươi tốt nhất là lời nói đi đôi với việc làm nếu không nói có thể cẩn thận ngươi võ đạo t ị c h nhã nhìn thoáng qua lâm giật con mắt lại liếc mắt nhìn hắn võ đạo đây là tới từ vị hôn thê tối cường ám chỉ hh ắ c ắ c ngươi vẫn chưa yên tâm ta à. thật sự là nhìn động tác càng ngày càng hổ t ị c h nhã lâm giật cười kéo nha đầu này m à u bạc đuôi ngựa để nàng khôi phục một chút tỉnh táo quả nhiên bị nữ lại tóc tịnh nhã trong nháy mắt liền giống như là bị người ta tóm lấy tương lai n từng từng đây, đây là giấy thông hành đây là phí thủ tục lâm giật rất là dứt khoát từ không gian chữ vật bên trong lấy ra hai tâm giấy thông hành đến đây là ban đầu a kiệt cho hắn hai xử lý thật sự thật đúng là lâm giật diệp tích nhã cái tia thủ môn vệ binh chỉ là đơn giản nghiệm chứng một cái thật giả về sau nhận lấy phí thủ tục liền đem hai người này một long bỏ vào trung lập thành thị chủ yếu phát triển kinh tế chính là thu thuế cho nên chỉ cần không trong thành cái dối những vệ binh này bình thường là sẽ không làm khó ai rèn khí p h ư ợ n g tiến vào mậu n g h i ể m thành về sau lâm giật chiếu vào mạc lạc cho bản đồ địa hình mang theo tịch nhã đi trước một chuyến rèn khí p h ư ợ n g đây là mậu n g h i ể m trong thành một đầu tương đương nổi danh rèn đúc đường đi có không ít các tộc rèn đúc đại sư lâu dài ở đây chế tạo binh khí ngươi là muốn giúp ta chế tạo vũ khí a tịch nhã thấy lâm giật trực tiếp mang nàng tới chỗ này không khỏi hơi nghỉ hoặc một chút đây vào thành chuyện thứ nhất không nên là tìm một chỗ ăn thật ngon ăn uống uống a chạy thế nào đến nơi này chế tạo binh khí địa phương ha ha giúp ngươi chế tạo binh khí đó là về sau sự tình ta chuẩn bị bàn cái cửa hàng đem rèn đúc số lượng độ h ả o h ả o soát quét một cái lấy cái này ác mộng thành làm cứ điểm từng bước phát triển lâm giật tại tịch nhã bên hai đem kế hoạch cùng dự định đều cùng nha đầu này h ả o h ả o nói một lần mộng điểm thành xung quanh bí cảnh không ít tương đối dễ dàng hai người tùy thời lịch luyện ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây cũng cần tài chính khỏi động cùng phát triển nếu như hắn có thể đem rèn đúc đẳng cấp soát đến thần tạo sư cái kêu tương lai chính là không cần dựa vào nhạc phụ đại nhân thanh danh chắc h ẳ n cũng có thể đi ngang giang hồ chưa chắc hoàn toàn là chém chém g i ế t g i ế t vẫn phải là đạo lý đối nhân xử thế a đi sao tịch nhã nghe lâm giật kiểu nói này ánh mắt cũng là dần dần sáng lên đứng lên đây quy hoạch vẫn là rất tốt tại gần đây nàng cần lại tích lũy điểm khí huyết đem cuối cùng tôi thể hoàn thành về sau nàng liền có thể chuyên trú vào phá cảnh có tôi thể đánh xuống cơ sở tiền k ỳ phá cảnh thế như trẻ tre tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề nói làm liền làm hai người tại r è n khí phường vòng vo một vòng về sau cũng là tại thành bên trong tìm một nhà công nhận có tín dự môi giới ở chính giữa dưới đáp cầu rắt môi giới thuận lợi cầm xuống một bộ sắt đường b ề ngoài phòng trên dưới tổng hai tầng diện tích thêm đứng lên không sai biệt lắm có hai trăm linh m vông l ầ u một ngày thường làm rèn đúc sinh ý l ầ u hai chính là thường ngày ở lại đối với hắn hai đến nói ngược lại là tương đương phù hợp dạng này nói ta cũng coi là kẻ có nhà đi nhìn một tấm thiếp vàng khế nhà bên trên viết lâm giật diệp tịch nhã vài cái chữ to lâm giật trong lòng không khỏi có chút đắc ý đây dù sao cũng là một gian bề ngoài phòng đâu mới tuổi còn trẻ liên có thể tại dị vực mua nhà đây cũng là một loại đặc thù bản sự a ừ cũng coi như a tại ị c chính sức h nhã dọn ra quét vệ không i a n phòng. có n g l â bi ậ t cảnh thí luyện an bài xuống tịch nhã trên cơ bản đều là tại ký túc xá tiến hành tỉnh thần lực huấn luyện lâm giật cũng là như thế đều theo chiếu hệ thống nhắc nhở tiến hành khí huyết tu luyện thuận tiện cũng soát soát cái khác điểm kỹ năng ta hiện tại trong túi không nhiều thiếu tiền tăng h thêm cần phải mua chút vật liệu chúng ta gần nhất khả năng cần tiết kiệm một chút a bốn lâm giật thổi mạnh tịch nhã mũi quỳnh đem nha đầu này thuận thế nắm vào mình trong ngực nắm chắc viên kia nhuận sân phòng miệng bên trong nói thân mật lời nói kỳ hỉ không có tiền liền không có tiền thôi ta nuôi giữa người a tịch nhã chẳng hề để ý nói ra vì mua phòng này lâm giật là bỏ ra không ít tinh thạch còn đem bí cảnh thu được binh khí đại bộ phận đều bán ra nhưng nàng trong tay còn có chút giá trị chi vật đâu thật đến cái kia trình độ tùy tiện bán cái mấy thứ muốn vượt qua năng quan cũng là dễ dàng cái kia ta không lại được ăn cơm chùa lâm g i ậ t cảm thấy không thể lão làm như vậy lao ăn cơm chùa dễ dàng mất đi đâu t r í ta tiền không phải liền là ngươi tiền ngươi muốn phức tạp như vậy làm gì tịch nhã có chút vô ngữ gia hỏa này trong đầu là đang nghĩ cái ý đâu còn có ăn cơm chùa không tốt sao trước kia tại để đô thời điểm gia hỏa này không ăn vẫn rất hương hoa năm làm sao vừa đến dị vực liền thay đổi chẳng lẽ lại gia hỏa này có tiền liền muốn độc lờ khó mà làm được hôm sau nhiệm vụ hàng ngày đổi mới bên trong bởi vì lâm giật nơi ở điểm biến hóa hắn mỗi ngày nhiệm vụ cũng là theo đổi mới hôm nay nhiệm vụ tạo ra hoàn tất gen đúc m ộ ư ơ i đem phổ thông binh khí khí huyết trị ba mươi dọc theo ngậu nghiệm thành chạy một vòng thể dục buổi sáng nhanh nhẹn chỉ m t mươi vận chuyển bất diệt kinh m ộ ư ơ i lần linh khí trị hạn mức cao nhất hai mươi vận chuyển hô hấp pháp m ộ ư ơ i lần thân thể kháng tính m ộ ư ơ i năm nhiệm vụ đặc thù ban thưởng hoàn thành trở lên tất cả nhiệm vụ hàng ngày về sau có thể đạt được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội ân nhiệm vụ rút thưởng ngày hôm đó lâu dài vụ cũng càng mới lâm giật hơi kinh ngạc trước k i a mỗi ngày nhiệm vụ cơ bản đều là điểm thuộc tính ban thưởng cũng không gặp qua đặc thù rút thưởng a chẳng lẽ nói đây là cùng đạt thành mười có tôi lượt qua n trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc một chút nhưng lâm g i ậ t cũng không có hỏi hệ thống nguyên nhân dù sao với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì xấu dạng này rút thưởng càng nhiều càng tốt chương hai trăm bảy mươi mốt có chút danh tiếng thợ rèn tại lâm g i ậ t bắt đầu nhiệm vụ mới lúc một bên khác tịch nhã đổi một tấm tại mậu điểm thành mua tân thẻ điện thoại cùng diệp lăng tân hào liên hệ đứng lên lão ngội ngươi đây xem như gọi điện thoại ta một mực lo lắng đến đâu tiếp vào tịch nhã điện thoại diệp lăng cái kia treo lấy tâm lúc này mới đem thả xuống mặc dù đối với m ộ i m ộ i m ộ i phu thực lực rất có lòng tin nhưng cũng sợ hai người này ra cái gì được rẽ không có việc gì đâu sự tình rất thuận lợi chúng ta giữa đường liền đem cái kia hai cái sát thủ trực tiếp giải quyết tịch nhã cũng là đem phát sinh sự tình đại khái cùng diệp lăng nói một lần đám này đáng chết ra hỏa bút chướng này ta nhớ kỹ chờ cha mẹ bọn hắn tới không phải tìm bọn hắn tính sổ sách không thể diệp lăng cũng là thật sinh khí dị vực bên này người là thật một điểm đều không nói võ đức nói ám sát liền ám sát chờ cha mẹ bọn hắn tới lại nói bất quá ngươi tại học p h ủ cũng muốn chú ý một chút tịch nhã đối với diệp lăng g i ặ n d i ò dưới mắt dị vực bên này có chút điên cuồng t r â n viện trưởng không tại chưa chừng tân viện trưởng sẽ làm ra điểm khác sự t ì n h đến ừ ngươi yên tâm có m ạ c lạc đâu gia hỏa này vẫn là rất phúc hậu có đại sự hắn đều sẽ cùng ta giảng diệp lăng ở trường học tin tức con đường cũng là tương đương linh thông mặc cho ai cũng không biết nghĩ đến m ạ c lạc sẽ là bọn hắn bên này người đó là diệp lăng mình cũng không nghĩ thông suốt vì sao mặc lạc sẽ như vậy nghe lâm g i nói nói bị khống chế a tự hồn không luôn Hồ giống có lẽ hắn nhìn không ra nhưng m ặ c ra khẳng định là có cao thủ muốn tại không kinh động những người khác tình huống dưới k h ô n g chế m ặ c lạc trừ phi hắn lao mụ đến còn tạm được việc này mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng hắn cũng thủy chung đem sự tỉnh trôn ở tâm lý dù sao lâm giật làm việc từ trước đến nay liền không thể theo lẽ thường đến ước đoán vậy là được chính n g ư ơ i chú ý đến an toàn cũng đừng đi cái khác bí cảnh chờ cha mẹ bọn hắn phái người tiếp ứng lại nói chờ chính chúng ta có người cũng liền không cần dựa vào đám người kia lực lượng tịch n h á cùng diệp lăng lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau lúc này mới cúp điện thoại ngồi ở trên giường tia tay cầm qua lâm giật đặt ở trên tủ đầu giường quả táo g ặ m hai cái về sau trực tiếp nhắm mắt mở ra biến thân tình thân huấn luyện không thể ngừng mười tôi về sau nàng có năm chắc có thể càng tốt hơn không chế cái kia cuối cùng biến thân hình thái thời gian lung dung lâm giật cùng tịch nhã đ ả o mắt liền tại cái này ác ngộng thành chờ đợi một tháng tại một tháng này thời gian bên trong lâm giật dựa vào tinh xảo kỹ thuật cùng hệ thống ngoài định mức cho rèn đúc sát xuất thành công tại cái này ác ngộng thành bên trong cũng là dần dần tích lũy lên một điểm nhỏ danh khí đồng dạng giá vị hắn rèn đúc binh khí tại thuộc tính bên trên luôn luôn muốn tốt qua nhà khác một chút tại vũ khí chữa trị trang bị cải tạo bên trên cũng là có đặc biệt tạo nghệ lâm đại sư ngài nhìn thanh này tu la c h i ế n phủ phẩm chất còn có thể để thăng một chút không có hai cái mặc màu đen h ơ i ề giáp trên đầu mọc ra sừng thú dị vực nam tử một mặt cung kính đối với lâm giật hỏi vũ khí là có phẩm chất phân chia phẩm chất càng tốt vũ khí có thể phát huy uy lực liền càng lớn chỉ là tất cả đều nhìn s á t suất thành công vũ khí uy lực có thể sẽ có một mươi một trăm không đợi uy lực tăng cường thất bại vậy liền sẽ triệt để võ vụ rơi lâm giật cầm qua trôi này màu đen tu la c h í n phủ kiểm tra một hồi cơ sở tin tức thu la c h i ế n phủ võ kỹ kỹ năng gió lốc c ự phủ công k í có h thì, c xác suất sinh ra một đạo màu lam gió lốc đối với kiến trúc tạo thành khá mạnh tổn thương phẩm chất màu tím tam tinh ân cái này món vũ khí có thể để thăng ta có hai mươi năm chắc đem thanh này chiến phủ để cao đến ngũ tinh tiêu chuẩn lâm g i ậ t ước lượng sau khi lại đem chiến phủ thả lại trên bàn loại sự tình này không khả năng sẽ có một trăm phần trăm năm chắc liền nhìn hai người có thể hay không tiếp nhận xác suất này dù sao hắn là lấy tiền làm việc sự tình làm không thành cũng muốn lấy tiền đây là thợ rèn nghề này quy củ không có bao nhất định thành cái thứ hai cái dị tinh nam tử lẫn nhau liếc nhau một cái đồng thời nhẹ gật đầu bọn hắn cũng là mộ danh mà đến nghe nói đây lâm đại sư mặc dù dáng dấp tuổi trẻ nhưng rèn đúc tay nghề đúng là công nhận tốt thu phí cũng đem so sánh người khác tiện nghỉ Tốt. Khóa tỉnh thạch, tiền mặt quét thẻ đều được. Thấy Giật trực tiếp Trước tiền, Thỉnh thất trốn Tại muốn khóa khi hai hắn chỗ ra sau sau người này đồng cũng nợ. bại được. cả. việc. giá đều Lâm làm lây là ý, báo linh lực thôi đ ậ u t hiện t a y n ắ m qua bên cạnh một thanh màu tím đại truy phanh phanh màu tím đại truy từng cái dầu có tiết tấu rơi vào phủ thân bên trên theo gõ tiết tấu không ngừng tăng tốc trôi này màu đen chiến phủ trên thân cũng là không ngừng có bạch quan g sáng lên lâm g i ậ t thuộc về thấy nhiều không trách trên mặt biểu lộ thủy t r u n g không có chút r u n g động nào nhưng này hai cái mặc huyền giáp dị tinh nam tử nhìn thấy loại này đặc biệt dị tượng trong lòng liền có chút kích động tâm thần bất định trôi này chiến phủ bọn hắn thế nhưng là tốn hao không nhỏ h nếu là thất bại lại được vất vả tích lũy rất nhiều năm Theo cái chiến phủ đem ra. Tâm. lâm đại sư ngài tay này không có sao chứ hai người kia thấy lâm giật rất trẻ trung vẫn cho là hắn chủ nghiệp là trang bị rèn đúc thật không nghĩ đến đây lâm đại sư lại còn có thể tay không bắt rèn thiêu đến đỏ lên binh khí đây mẹ nó có phải hay không hơi bị kinh khủng phải biết đây dung lô nhiệt độ ít nhất phải có hơn hai độ a chính là bọn hắn loại này lục phẩm v õ giả cũng không dám tùy tiện dạng này bắt ta a không có việc gì quen thuộc lâm giật không thèm để ý chút nào lắc đầu loại này nhiệt độ đối kháng tính m ộ ư ơ i phần hắn đến nói hoàn toàn đó là cái việc nhỏ đợi đưa tiến hai người này về sau lâm giật lại ngồi xuống cổng trên ghế phơi nắng tắm gió mát nhìn cái kia không ngừng tăng trưởng điểm thuộc tính trong lòng của hắn rất là hài lòng chờ hôm nay nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành lại có thể mở ra một lần đặc thù rút thưởng nhiều như vậy thời gian hắn cũng coi là bỏ tới hệ thống rút thưởng quy luật mỗi liên tục hoàn thành thứ bảy thiên nhiệm vụ hàng ngày liền có thể sẽ đổi mới một lần thường ngày rút thưởng mặt tốt nói xác thực có khả năng quất chúng cái gì truyền thuyết ban thưởng ngay tại lâm giật nhắm mắt nghĩ đến đêm nay cho tịch nhã nha đầu kia làm chút gì cơm tối lúc một đạo có chút bén nhọn âm thanh tại lỗ thai hắn văng lên lâm giật rốt cục tìm tới ngươi chương hai trăm bảy mươi hai ta có một cái tốt nhạc phụ ân lâm giật lần đầu là một thân hình có chút g ầ y gò nhân tộc nam tử bất quá nhìn không quên mặt trong đầu không có gì ấn tượng người tìm ta có chuyện gì lâm g ậ t đứng dậy hơi nghi hoặc một chút hỏi không phải ta là la thành chủ có việc muốn mời ngươi hồi lần hắt thủy thành nam tử kia nhìn lâm giật thu hồi trong mắt h n g quang tận lực dùng mình ngữ khí bình thản đứng lên phải biết trong khoảng thời gian này bọn hắn vì tìm lâm giật cùng d i ệ p thần vận tung tích có thể nói là trèo non lội suối đi không ít hiểm đ i ệ m tuyệt đối không có không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà chạy đến cái này ác độc thành làm lên thợ rèn nhìn hắn nhàn nhã bộ dáng đây cuộc sống tạm bỡ tựa hồ trải qua còn rất không tệ la thành chủ tìm ta giống như ta cùng hắn cũng không quá quân a lâm g ậ t nghĩ ngờ nói la thông cấp bậc kia đại nhân vật đ o á n chừng cùng hắn nhạc phụ còn có thể quan điểm cùng hắn có thể có quan hệ gì chẳng lẽ nói là võ giả bệnh viện sự tình bại lộ nhưng cũng không nghe thấy mạc lạc có vấn đề ỷ phản hồi a là có một số việc muốn mời ngươi trở về hiệp trợ điều tra một cái nam tử không nhanh không chậm nói ra đều là người thông minh hắn cũng không muốn cùng lâm giận đánh cái gì bí hiểm chuyện gì một tháng trước hàn viện trưởng mời hai người cao thủ hộ tổng ngươi cùng diệp thần vận đi bí cảnh tu hành nhưng các ngươi bốn người đột nhiên mất tích bây giờ ngươi cùng diệp thần vận xuất hiện tại cái này ác ngọc thành hai người khác nhưng đến nay tung tích không rõ chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện này không nên trở về hát thủy thành cho mọi người một lời giải thích giao phó à? hai người kia là hàn còn tỉ mỉ chuẩn bị chuẩn thất phẩm cao thủ ngươi lai tưởng rằng ám sát là mười cầm mười ổn sự t ì n h thật không nghĩ đến ra khỏi thành cùng ngày liền phát sinh ngoài ý mớn bốn người đồng thời mất tích chuyện này trực tiếp liền đưa tới mạnh gia tức giận bọn hắn không tin mọi chuyện đều như vậy trùng hợp làm sao có thể có thể vừa muốn ra tay liền đều mất tích đâu ôm sống phải thấy người chết phải thấy xác ý nghĩ mời la thông xuống mật lệnh phải tất yếu tìm tới lâm giật tung tích bọn hắn tin tưởng ra hỏa này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy Giao p ha ó Giải thích. h ha, ha người ơ i nói đùa a. Ta cần với ai giải thích, lại phải cho a giao phó. Lâm giật là Lâm đang đùa A. Ta A cần phó. thích, cho c ư nhạo nói. tình, Có sự muốn ọ i người lòng biết do không phải、tốt. Hai người kia Hiện tại lòng không thân phận phản không sống nên còn gì, là là dạ bị tốt. sát A. m theo ì ì m m n muốn điểm. muốn nói chuyện, quá nói không Ngươi có phải hay không là quá vô sỉ điểm. Ha ha. h đây vô là sỉ t ai giải thích đều được bất quá hiện tại xin ngươi cùng chúng ta trở về một chuyến ngươi cũng không muốn vĩnh viễn không thể bước vào n h â n tộc thành bang a hiện tại hát thủy thành bên kia đều cho rằng lâm giật trên người có chút vấn đề làm sao có thể có thể sát thủ chết rồi lâm giật không chết đồng thời tại như vậy thời gian dài cũng chưa từng cùng trường học liên lạc qua giống như là m u ố n cố ý mai danh nhận tích đồng dạng cho nên bọn hắn hiện tại muốn đem lâm giật mang về thành chỉ cần về thành liền có biện pháp để hắn mở miệng các ngươi không có lầm chứ các ngươi để cho ta trở về ta liền trở về ngươi cho rằng cái này ác n g ộ n g thành là các ngươi địa bàn a lâm giật nhìn đây nam tử cao gầy liếc mắt trực tiếp lại ngồi về trên đế thật sự là nói đùa cho là hắn là bị dọa lại a ta đến dị vực là bởi vì trần viện trưởng nguyên nhân nhưng dị vực cũng không phải là các ngươi địa bàn còn có một chút các ngươi hiện tại chiếm cứ địa bàn cũng có chúng ta tổ tinh tiền bối ra lược lại đừng cho là chúng ta tới chỗ này là các ngươi cho ban ân đã không để ý mặt mũi lâm giật cũng là nửa điểm mặt mũi cũng không chuẩn bị cho đối phương lưu lại những người này t i ê u ngạo đơn giản đó là cảm thấy bọn hắn từ tổ t i n h đến chiếm bên này tài nguyên tiện nghỉ thôi hiện tại lâm giật triệt để không cần bên này tài nguyên liền dựa vào mình thực lực phát triển đợi một thời gian chờ hắn đánh vỡ vo đạo cực hạn trở thành tối cường vo đế đồng dạng có thể độc đoán thiên hạ căn bản liền không cần bên này nhân tộc trợ giúp Cho nên, hiện tại đó là đem giới hạn h nên, tại giới triệt đó đem để là p ân rõ, người ơ ngươi. Ta, ta i Đối với không không nợ nợ này quên nguồn quên n gốc g ta, ta ư đám cho h dù diệt, là bị ắ nói cũng c không biết có nửa đ ể m t h ư ơ như g ạ tại. i Ấn. n g ơ i nói như vậy vậy ta có hay không có thể cho rằng cái kêu hai người mất tích có liên hệ với ngươi nam tử cao gầy sắc mặt khó coi nói hắn không nghĩ tới một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vậy mà có thể có loại này nạo khí mặc dù có chút khác hẳn với thường nhân thiên phú nhưng này lại có thể thế nào đâu mũ đừng loại c h ụ ta cũng không thừa nhận cái gì còn có nói ít loại này uy hiếp nói đừng quên Ta chúng ta đương nhiên biết ngươi có cái tốt nhạc phụ nhưng nếu như nếu là hắn biết ngươi cùng diệp thần vận quấy nhiễu cùng một chỗ nói ngươi nói hắn vẫn sẽ hay không che chở còn ngươi ngươi cùng diệp lăng biểu mọi chút chuyện này cũng không muốn cho hắn biết ta đám người này cũng là làm đầy đủ công tác chuẩn bị chuyên môn đã điều tra lâm giật cùng diệp phong quan hệ đích sắc là hắn trong nhà lão tứ bạn trai nhưng mới nhất tình huống lâm giật là mang theo diệp lang biểu n ộ i chạy đồng thời còn ở lại chỗ này nhi mậu hiểm thành mua phòng loại này không hợp thói thường sự t ì n h nếu như bị diệp phong biết nói nói không chừng sẽ trước chặt lâm giật đầu cho nên bọn hắn mặc dù cố kỵ nhưng cũng không phải như vậy sợ có lẽ diệp phong vì diệp ra mặt mũi vẫn phải cầu bọn hắn giấu diếm đâu các ngươi tin tức ngược lại là linh thông lâm g ậ t là thật phục đám người kia vẫn còn biết ngươi cũng không mớn hệ liệt kinh điển nói đến nếu như tịch nhã cùng diệp thần vận không phải một người nói vậy hắn thật đúng là bị áp chế ở cho nên người tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi nếu như ngươi giao phó đồ vật có thể làm cho chúng ta hài lòng la thành chủ có thể cân nhắc cho ngươi hai đặc thù che chó không chỉ là cái này bị muội cái khác muội muội cũng có thể giúp ngươi an bài bên trên nam tử cao g ầ y hướng dẫn từng bước đứng lên bọn hắn biết lâm g i ậ t trên thân cất giấu rất nhiều bí mật trước kia có rất nhiều cố kỳ tại không liền đi dò xét nhưng bây giờ không giống nhau bọn hắn xác định lâm giận cùng cái kia hai người mất tích thoát không được quan hệ hiện tại lại cùng cái kia diệp thần vận tại cái này ác mộng thành mua nhà ở chung loại này lớn mật hành vi khẳng định sẽ làm tức giận diệp phong danh giới cuối cùng vì bản mệnh bọn hắn tin tưởng lâm giật khẳng định chọn cân nhắc hợp tác không phải sớm tối đều phải chết chương hai trăm bảy mươi ba triệt để trở mặt lan phòng trong bên trong đột nhiên truyền ra quát lạnh một tiếng tịch nhã băng như mặt từ bên trong đi ra nàng vốn là không muốn lý đây nam tử cao g ầ y nhưng nghe đến gia hỏa này vậy mà muốn dùng s ắ c dụ thủ đoạn đối phó lâm giật cái này có chút làm tức giận đến nàng danh giới cuối cùng cho nên là không chút do dự đi ra nam tử cao g ầ y nhìn t ị c h nhã hai người này quả nhiên như trước đó nghe ngóng như thế cuộc sống tạm bỡ qua rất tốt hắn cũng nghe nghe cái kia diệp tứ tiểu thư vóc dáng có chút thấp nghĩ đến đây lâm dật vẫn là đại chúng cầu vị ưa thích loại này dáng người cao g ầ y ngự t ỷ hình mỹ nữ ta cùng lâm dật sự tình không cần các ngươi quan tâm hỏi đến các ngươi có đây thời gian rỗi vẫn là đem tâm tư đặt ở tìm cái kia bí cảnh hung thủ lên đi t ị c h nhã không lưu tình chút nào nói ra loại này châm ngòi ly dán sự tình làm cấp quá thấp nói như vậy hai ngươi thật sự là muốn triệt để tự tuyệt tại chúng ta bên này nam tử cao gậy hừ lạnh nói không sai chúng ta cũng khinh thường cùng các ngươi làm bạn từ hôm nay trở đi chúng ta cùng các ngươi bên này lại không liên quan tịch nhã bản thân đối với bên này người cũng không có cảm tình gì dị vực l à khối tu luyện nơi tốt nhưng bọn hắn chưa chắc nhất định phải ỉ lại phương này lực lượng chỉ cần tổ tinh cường lực trợ giúp đến một lần nữa xây thành cũng sẽ không là rất khó khăn sự tình không cần lại nhìn đám người này sắp mặt a có loại hai người các ngươi thật sự là có loại nam tử cao g ầ y bị tịch nhã như vậy một toám n ộ khí ngược lại cười hắn không nghĩ tới cô gái này nhìn như lạnh lùng lại như vậy miệng lưới bén nhọn thật sự là một đôi hảo nam nữ a tốt đã các ngươi tự tuyệt tại chúng ta bên này vậy trong này nhân tộc mười tám thành sẽ vĩnh viễn sẽ không đối với các ngươi mở ra phàm là các ngươi dám xuất hiện tại mười tám thành lãnh địa đều đem nhận khu chủ. nam tử cao gầy hung hăng nói ra ha ha tùy tiện a tốt nhất vĩnh viễn là hai không thể làm chung lâm g i ậ t là một mặt không quan trọng sự tình đều đến một b ư ớ c này cái kia còn có quan hệ gì ảnh hưởng đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên hiện tại hắn mười tôi đã đặt thành chỉ cần vững chắc phát triển vo đế đều có thể hừ vậy liên chúc các ngươi may mắn hát vọng chia ra sự tình a nam tử cao gầy lắc lắc ống tay áo ánh mắt toán độc hướng hướng cửa thành đi đến đã lâm giật cùng diệp thần vận tự tuyệt nhân tộc vậy hắn tất nhiên sẽ giống la thông chi tiết báo cáo người tương lai tộc mười tám thành tuyệt đối sẽ không lại có hai người bọn họ đất dung thân hừ còn muốn dùng sát dụ tịch nhã nhìn cái kia nam tử cao gầy bóng lưng cũng là hư lạnh một tiếng nàng liền xem thường dạng này phương pháp ha ha ngươi còn cùng hắn phụng phịu đâu không đến mức kỳ thực như bây giờ cũng rất tốt lâm giật cười ha hả lôi kéo tịch nhã tay cô nương này đó là thích tàn giấm mặc kệ là bản tôn vẫn là hình thái thứ hai đó lần à c này tới h dị vực đại đa số đều là thân phận bối cảnh hiện hách thiên tài nhưng đều bị như vậy vô lý khinh thị hôm đó sao lại đến chút đồng dạng gia đình học sinh không được bị khi phụ chết người hôm nay huấn luyện đã làm xong a ừ tinh thần lực huấn luyện đã làm xong ngày mai ta dự định mang bé ngoan đi bí cảnh đi dạo lại tích lũy chút khí huyết sau đó liền có thể chuẩn bị cuối cùng t ố i thể xung thứ tịch nhã nhân sinh mặc dù bất hắc nhưng hắc t uy l ư ợ c đến cùng là không bằng lâm giật như vậy b i ế n thái khí huyết tích lũy bên trên cũng cần chút thời gian ân có thể người đi bi cảnh soát soát kinh nghiệm ta lại tích lũy điểm độ thuần t h ủ hẳn là sẽ có thể giúp ngươi cải tạo vũ khí xung quanh bi cảnh đẳng cấp cũng không cao đối với tịch nhã đến nói ngược lại là không có gì uy hiếp cho nên lâm giật cũng là so sánh yên tâm mà trong khoảng thời gian này lâm giật cũng là một mực đang cày rèn đúc độ thuần t h ụ muốn đem tịch nhã rèn đúc cường hóa trôi này lôi đình chỉ kiếm nhất định phải có siêu cao độ thuần thục mới được nếu không một cái rèn đúc thất bại cái kia lôi đ ỉ n h chỉ kiểm coi như triệt để vỡ vụn v ề phần hắn cái kia thanh xích kim đồ long cùng lọn t r ì chủ chỉ thường cũng là có thể tiếp tục cường hóa cải tạo nhưng này xác suất thành công thật sự là thấp có chút do a người n ngoại trừ hệ thống cho 10% phần trăm ý ứ g ố c bên ngoài lại không n g o à i định mức tỷ lệ tăng thêm cho nên lâm giật cũng là không dám đi cược phong hiểm quá lớn lọn t r ì chủ có thể nát nhưng này đem xích kim đồ long hắn là vô luận như thế nào không bỏ được nát một mực liền rất có hứng thú đặc biệt là hiện tại nàng thực lực tiến bộ rất nhanh nếu là thanh kiếm này phẩm chất cùng từ đầu lại không để t h ă g nói cái kia dùng lấy cũng có chút không thuận lợi lắm võ giả binh khí không bao giờ là đã hình thành thì không thay đổi theo thực lực tiến bộ đều sẽ truy cầu càng tốt hơn càng mạnh binh khí giống lâm giật loại này một bước đúng chỗ quả thật có chút t h i ế u vật liệu cái gì cũng không cần ngươi quan tâm trong khoảng thời gian này ta giúp người rèn đúc vũ khí vẫn là góp nhặt không ít vật liệu đầy đủ cho ngươi rèn đúc dùng lâm giật cười nói thợ rèn cái nghề này thật đúng là phi thường dễ dàng kiếm tiền hắn sự tỉnh cũng không nhiều thiết truy gõ lên mấy lần tiền liền đến tay có hệ thống cung cấp giữ gốc một mươi xác suất thành công tại hắn so đồng hành có thể nhẹ nhõm nhiều lắm vậy coi như vất vả ngươi tịch nhã nhìn lâm giật tinh thế ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy lâm giật cái cảm mí m ô i một cái sau đó trực tiếp liền dán vào người đây trở mặt tốc độ s á c thực không thể chê tốt ban h ư ở n g sẽ không phải nghe tịch nhã nói như vậy lâm giật lập tức có chút kích tỉnh bành trướng tại hắn quan thâu dưới cô nương này cũng là dần dần trở nên khai khiếu đứng lên nắm giữ kỹ xảo cũng là nhiều đứng lên lại không giống như kiểu trước đây nằm liền bất động t ố t ta tắm rửa đi cuộc làm ăn này làm ngươi cũng sớm đi đóng cửa nghỉ ngơi a ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi hảo hảo câu thông một chút đâu tịch nhã đứng d ậ y cười nhạt nhìn lâm giật liếc mắt trước khi đi nhưng phải để gia hỏa này đem lương thực giao một phát gia hỏa này giao kỹ thuật đêm nay Nàng muốn toàn dùng tới. Một bên Một tới. k h á c t h n h chủ La t h ô n g cũng n là rất hai n t cự tuyệt t r ở về, cũng bảy i ể u thị n g ệ n thoát t ly mươi triệt triệt để để bốn liên hợp n t quyết nghị rất nhanh tại la thông thụ ý bên dưới ti sát viện cũng là nhằm vào lâm giật cùng tịch nhã sự tỉnh tổ chức hội nghị khẩn cấp g dám tỏa sáng như vậy hùng biện đoạn tuyệt cùng phương này nhân tố quan hệ hai người bọn họ thật đúng là cái thứ nhất trần bình không tại ti sát viện là chuyên môn đem nô a tổ cho mời đến phòng họp vô luận như thế nào nhất định phải đối với chuyện này phát biểu cái nhìn chuyện này ta cảm thấy hay là nên bàn bạc kỹ hơn lâm giật dù sao cũng là tổ tinh tiên tiêu lại là bọn hắn bên kia nhất nhìn chúng tiên tài thiếu niên nếu như chúng ta đối nó bên dưới khu trục lệ đó chẳng khác nào là tại đoạn tuyệt cùng bên kia quan hệ a nô a tổ dán muốn nói lâm giật tại tổ tinh tình huống hắn so những người này đều rõ ràng bởi vì cái kia ly kỳ nhân sinh kinh lịch hiện tại có thể nói là tổ tỉnh bên kia thanh thiếu niên sùng bái nhất thần tượng không ít người càng là nhìn chúng lâm giật tiền đồ đem hắn xem như tương lai v õ đế nhưng bây giờ bên này cường thế áp b á c h giới vậy mà để lâm giật lựa chọn thoát ly quan hệ thực sự không phải cái cử chỉ sáng suốt a a tổ lão sư người đây lo lắng có phải hay không có chút hơi thừa một thanh sam hoa nghiên cứu ý nữ tử cười lạnh nói ta lo lắng có phải hay không dư thừa kỳ thực trong lòng các ngươi so với ai khác đều rõ ràng mọi người đồng suất nhất mạch Cần gì p hiện ả đấu cái tại tại trần bình kiệt lực kết hợp một chút thật vất vả bắt đầu có phủ cấm dấu hiệu không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại sự tình này thật coi nhân tộc còn giống hạ võ đế tại thì cường đại như vậy a dị tinh sinh vật nhìn chằm chằm mà bên trong lại là tranh đấu không nớt lại như vậy xuống dưới đây duy nhất mười tám thành sợ là cũng thủ không được、à. a tổ lão sư lời này của ngươi liền có c h ú t qua là lâm giật cự tuyệt trở về giao phó vấn đề đồng thời chủ động đưa ra đoạn tuyệt quan hệ hàn c o n nhìn ngô a tổ trong mắt lướt qua một đạo hương quang đến cùng là trần bình bồi dưỡng người hiện tại còn như vậy kiên trì trần bình lý niệm xem ra đợi lần này hội nghị về sau cũng muốn biện pháp đổi ra học viện không đúng lâm giật hắn là cái phẩm hạnh đoan chính người ta không tin hắn sẽ như vậy lỗ mãng ở trong đó nhất định có cái gì hiểu l ầ m tại ta nguyện ý tự mình đi một chuyến mẫu ý yên thành điều tra tình huống ngô a tổ đối với lâm giật vẫn là có nhất định hiểu rõ ban đầu cùng ác kiệt tại tổ tinh ngầm hỏi thì bọn hắn là chuyên môn điều tra qua lâm giật tiểu gia hỏa này ngoại trừ có chút thích ă n cơm c h u a yêu thích liền lại không có cái khác mà bệnh làm n g ư ơ i chính trực quan minh lỗi lạc ha ha ngươi nói hắn phẩm hạnh đ o a n chính vậy hắn cùng diệp thần vận tại mậu n g h i ệ m thành mua nhà ở chung sự t ì n h ngươi c ó muốn hay không đi nghiệm chứng một chút hàn c o n cười lạnh nói cái khác hắn ngược lại là còn có thể tin có thể đây phẩm hạnh đ o a n chính cùng lâm giật có nửa xu quan hệ có bạn gái tại còn đem diệp lăng biểu mội mặt chạy đây là người đứng đắn có thể làm được đến sự tình ân thấy hàn còn đề diệp thần vận sự t ì n h nô a tổ liền không thiện mở miệng diệp thần vận đó là diệp tịch nhã sự t ì n h bên này cũng chỉ có t r â n bình a kiệt cùng hắn biết có thể liên quan đến diệp tịch nhã an toàn a kiệt từng nhắc nhớ qua hắn tuyệt đối đừng nói ra ừ thấy nô a tổ bắt đầu t r ầ m mặc hàn còn lại được ý đứng lên cho dù đây lâm giật là tổ tỉnh thiên tài lại như thế nào đã không thể cùng bọn hắn bên này đồng tâm vậy liền không có lưu tất yếu hội nghị vẫn còn tiếp tục có la thông thụ ý an bài tăng thêm đám người này phần lớn đối với tổ tỉnh thái độ không thế nào tốt cho nên cũng là rất nhanh thông qua chư thành liên hợp quyết nghị n h â n tộc một ư ơ i tám thành đem vĩnh viễn không bao giờ hoan nghênh lâm giật cùng diệp thần vận tiến về che trọ bất kỳ cùng nhân tộc khai triển mẫu dịch dị t ỉ n h chúng tộc đều không được tiếp nhận hai người này vào thành khôn u sáo có thể nói ngoại trừ không có chính thức bên d ư ớ i lệnh truy sát cái khác mặt ngoài thủ đoạn cơ hồ đều xử đi ra bọn hắn muốn đó là lâm giật không có đường lui về phần tổ tinh thái độ cái kia đã không trọng yếu vốn cũng không phải là một lòng tương lai cũng không có khả năng lại đồng tâm đồng đức trần binh ban đầu kế hoạch xem như triệt để thất bại chư thành liên hợp quyết nghị vừa ra tinh không học phủ lập tức xôn xao diệm lăng đây là có chuyện gì lâm giật cùng biểu mỗi người tại sao lại bị đuổi không ít tổ tinh học sinh nhìn trường học phát liên hợp quyết nghị đều cảm thấy có chút khó tin khu trục chuyện này có phải hay không tại k h ô i hải lâm giật là thân phận gì tổ tinh thiên tài nhất học sinh cùng tuổi vô địch tồn tại cũng bởi vì không chịu hội trường học tiếp nhận cái k i a cái gọi là điều tra trực tiếp bị liên hợp đuổi chuyện này muốn đánh không chỉ là lâm giật mặt còn có cái khác tổ tỉnh người mà ta tối cường thiên tài vậy mà t h ụ lại o đãi ngộ này không có việc gì hắn đã nói với ta chúng ta không cần phải để ý đến những này chờ trong nhà người đến từ về sau chúng ta lại mưu đồ một cái đằng sau phát triển diệp lăng cùng tịch nhã thông qua điện thoại sớm đã là trong lòng hiểu rõ đối với bên này cũng là không có nửa điểm tình c ả m tại hiện tại chỉ chờ trong nhà viện binh đến bọn hắn liền có thể giống lâm giật như vậy hoàn toàn thoát ly bên này khống chế tương lai người đi ngươi dương quan đạo ta qua ta cầu đ ộ c m g ộ t ố t mọi người đều theo ngươi lan lộn về sau ngươi nhưng phải để lâm giật bảo bọc chúng ta điểm a rất nhanh liền có người phụ họa đứng lên hiện tại diệp lăng n g h i nhiên đã trở thành bọn hắn bên này tiểu đầu, đầu. mọi người cùng nhau cộng đồng tiến t ố i tuyệt đối không thụ bên này điều khí t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi năm ưu ám rừng rậm động tác ngược lại là rất nhanh lâm giật thả ra trong tay thiết truy nhìn mạc lạc chuyển đến hoàn chỉnh hội nghị ghi chép cũng là lòng có cảm khái lôi lệ phong hành s á t thực rất nhanh chỉ là hắn không nghĩ tới cái thứ a tổ lao sư vậy mà lại tại hội nghị bên trên thay hắn nói chuyện quả nhiên cùng trần viện trưởng cùng một chỗ đều là thực sự người a keng mỗi ngày nhiệm vụ đổi mới bên trong hôm nay nhiệm vụ quay t r u n g quanh mậu hiểm thành chạy mười vòng ban thưởng nhanh nhẹn điểm hai mươi vận chuyển nhiệm vụ đặc thù độc lập sắp giết m ư ơ i con vương cấp tỉnh anh thú ban thưởng thần đoán thạch một viên Thung thú Thiết, Thanh phân chia, Hác Bạch Hoàng đẳng Đồng, Ngân, cấp Bạc Kim,、Bà、Kim, vậy ư ơ n g Cấp, Ác Bộng mà xuất hiện săn g i ế t nhiệm vụ xem ra đây độ khó cũng là tại dần dần đi lên đ ề lâm g i ậ t nhìn đây săn g i ế t nhiệm vụ cũng không làm sao ngạc nhiên hệ thống đã sớm đã nói với hắn đằng sau nhiệm vụ hàng ngày độ khó lại không ngừng tăng lớn bất quá vẫn là có cái rất trọng yếu hạn chế nhất định phải là độc lập săn g i ế t không thể tổ đội nếu như là vương cấp tinh anh nói cái t i ệ không sai biệt lắm cũng là có tác phẩm thực lực hung thú ngược lại là vấn đề không lớn cũng không biết có được hay không tìm nhìn một hồi nhiệm vụ sau khi giới thiệu lâm dật cũng kém không nhiều cũng là trong lòng hiểu rõ hùng thú treo tinh anh hai chữ có chút cùng loại võ giả tối thể cảnh giới nhìn như đồng dạng thực tế thực lực t r ê n l ệ thiên viễn tịch nhã cũng đi bí cảnh lịch luyện ta liền tùy tiện tìm gần một chút ta lâm dật trong lòng âm thầm suy nghĩ nói tịch nhã vì góp n h ặ t khí huyết hôm trước liền dẫn bé ngoan đi một chỗ lân cận bí cảnh hai ngày này hắn đều là ở nhà một mình tự tại là tự tại nhưng ban đêm không ai ôm ngủ nhiều ít vẫn là có chút không cần lắm đặc biệt là khuya ngày hôm trước hắn là thật sự rõ ràng thể nghiệm một thanh tịch nhã ngự tị phục vụ mặc màu đen lưới đánh cá trang phục dùng băng lánh nhất biểu lộ làm lấy nhất muốn sự tỉnh cảm giác kia thật sự là có một phong vị khác hắn là thật hoài nghi đây ngự tỷ t r ạ n g thái thiên phú hoàn toàn là siêu việt bản tôn hình thái chỉ là cô nương này thật biết ẩ n tàng cùng áp chế bình thường sửng sốt không nhìn ra lâm lão bản g e n đúc vũ khí lâm giật chính trở về c h ỗ đâu đột nhiên bên ngoài chuyển đến một trận tiếng la xoay người nhìn lại là một n mưu đầu nhân thân dị tinh nhân nó trên tay cầm lấy một thành tuyên hoa cự phủ chính một mặt mưu dạng nhìn lâm giật nó cũng là mộ danh mà đến đều nói mạo hiểm trong thành có cái tuổi trẻ g e n đúc đại sư ghen đúc vũ khí chẳng những giá cả tiện nghi xác suất thành công vẫn rất cao không có ý tứ a lâm thời có việc hôm nay tạm không buôn bán ngày mai a lâm giật biên quan lửa cháy lô bên cạnh đối với đây ngưu đầu nhân nói ra cùng trang bị ghen đúc so sánh đương nhiên là làm mỗi ngày nhiệm vụ càng trọng yếu hơn đồng thời hôm nay ban t h ư ở n g khác biệt dĩ vãng còn có một viên thần đoàn thạch loại này đặc thù tảng đá có thể gia tăng năm xác suất thành công hắn muốn cho tịch nhã ghen đúc vũ khí tảng đá kia vẫn là phải ngày mai、Tốt. ta đi thành bên ngoài dạo chơi ngày mai lại tới ỉ n g ơ i nghe lâm giật nói có việc người đầu châu kia cũng là tương đương biết điều tuổi trẻ ghen đúc đại sư chỉ có thể tận lực giao hảo không thể tùy tiện đắc tội dù sao không chừng tương lai còn có chuyện gì cần xin giúp đỡ lâm giật đâu tùy ý thu thập một chút trong nhà về sau lâm giật đóng cửa lại trực tiếp hướng hướng cửa thành đi đến hắn đã nghĩ kỹ muốn đi phương hướng mộng n h i ể m thành đông ú ám rừng rậm cái kêu bí cảnh bên trong có m è o yêu cùng yêu t ì n h đẳng cấp không thấp hẳn là có đầy đủ vương cấp tinh anh thu cung cấp h n san giết hắn hàng đầu mục đích là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thuận tiện cũng có thể soát, soát phá cảnh kinh nghiệm ra khỏi thành về sau lâm dật rất là điệu thấp dọc theo tuyển định tốt phương hướng một đường tiến lên tại trên đường khắp nơi có thể thấy được t ố t năm top ba săn giết tiểu đội bất quá cơ bản đều là cách ă n m ặ c khác nhau dị tinh nhân lẫn nhau gặp nhau thời điểm mọi người cũng đều khá cẩn thận tại loại này không có trật tự giết người nhiều khi đều là không cần lý do ưu ám rừng rậm độc hành không sai biệt lắm một giờ về sau lâm dật rốt cục đến đây ưu ám rừng rậm điểm truyền thống ở chỗ này bên ngoài cũng là tương đương náo nhiệt có không ngừng kêu la tổ đội cũng có kêu la thu vật liệu bán tinh hạch đ a n được tồn tại lâm dật tại vật phẩm trong đống liếp mây cái chọn lấy mấy khoả phẩm cấp cũng không tệ lắm hung thú tỉnh hạch cùng một chút rèn đúc dùng khoáng thạch vật liệu đều cùng nhau ra mua sau đó mới chấn định tự nhiên tiến và o ưu ám rừng rậm đây ban đầu điểm người so quái còn nhiều a lâm g i ậ t v ớ i bước vào bí cảnh liền bị biển người kia cho chấn động cái tia top năm top ba đội ngũ cơ bản tụ tập ở ngoại vi không ngừng dẫn dắt đối với những cái k i a mèo yêu tiến hành công kích công kích thủ đoạn cái gì cũng còn đi nhưng tốc độ cách mèo yêu k é m quá xa loại người này vật phòng thủ thấp pháp phòng cao người bình thường linh lực công kích rất khó đối bọn chúng tạo thành tổn thương tính toán ta vẫn là trực tiếp xâm nhập bí cảnh a lâm g i ậ t đối ngoại vây phổ thông mèo yêu không có gì hứng thú hắn hôm nay nhiệm vụ là săn g i ế t vương cấp t ì n h anh thú nhất định phải tại quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ nghĩ được như vậy hắn lách qua biển người mượn dùng nguyên tố chi lực trực tiếp bay lên không sau đó hướng phía trước bắn mạnh tới một bên khác tiểu thư chúng ta không thể lại đuổi cái kia hai cái là biến dị mèo yêu tuyệt đối có vương cấp tình anh thực lực rất mạnh một m ặ t ngân giáp hất lên mũ rộng t à n h thú tộc nam tử đối với hậu phương nữ tử lo lắng nói ra bọn hắn lần này tới nguyên lai chỉ là muốn săn rết phổ thông mèo yêu cùng yêu tình không nghĩ tới vậy mà đột nhiên xuất hiện hai cái biến dị m è o yêu loại này b i ế n dị gia hóa không trừng phẩm cấp cao bao nhiêu nếu là khinh thường mạo hiểm nói không chừng bọn hắn năm cái đều muốn bỏ mạng lại ở đây biến dị m è o yêu đây không phải là càng có ý tứ nếu như có thể giết chết vương cấp tinh anh phụ thân nhất định sẽ tán thành ta thực lực một mặc bạch ngân chiến giáp dẫn theo bảo thạch đoàn kiếm thu tộc nữ tử hơi có chút tùy hứng nói ra thế nhưng là tiểu thư mũ rộng vành nam tử còn có chút do dự nếu như nơi này chỉ có một con mẹo yêu nói vẫn còn tương đối dễ dàng xử lý Có thể hết l ầ ngày kinh c chỗ nghiệm cái biến è o yêu, lại là lấy t chị năm mươi ngày kinh nghiệm chị năm mươi trên không trung bay một hồi gặp người thiếu đi về sau lâm giật cũng là trực tiếp tại bí cảnh sát đứng lên đây bao la bí cảnh với hắn mà nói thuần túy là cái kinh nghiệm cương đại phong nhận tùy ý cắt chém khắp nơi đều có mèo yêu cùng yêu tỉnh t à n t r ì thoái thể không gì không phá không có gì không phá pháp hệ kỹ năng q u â n chiến s á c thực tương đối tốt dùng chương hai trăm bảy mươi sáu h ồ tộc lôi kéo hắn giết quái tốc độ thật nhanh có dị tộc người nhìn lâm g i ậ t sợ h ã i than nói nhưng hắn nhìn lên đến còn giống như rất trẻ t r u n g a thỉnh thoảng có chuyên nghiệp săn g i ế t tiểu đội từ lâm g i ậ t phụ cận đi qua yêu tinh cùng mèo yêu lãnh địa có đặc thù vật liệu sản xuất là soát kinh nghiệm cùng đánh đặc thù vật liệu nơi tốt chỉ là bọn hắn cơ bản đều là top năm top ba tổ đội cẩn tại h ậ n từng ly từng tí ly m o h ể m trước h không nghĩ đến, thiếu nhìn hắn ậ t tuổi t đến, niên này nhìn lên đến、so、với bọn với so ẻ thủ h đoạn lại n là như vậy lang lệ, không đều có chút khiếp sợ không thôi. Tại t sợ r ư mặt bọn hắn lâm giật sắc mặt lãnh đ ạ m quanh thân quanh quẩn lấy cường đại phong nguyên tố chi lực tại m è o yêu đàn bên trong đi bộ nhàn nhã đưa tay giữa chính là từng đạo cường đại phong nhận tùy ý cắt chém những n à y phong nhận phá vỡ kim đoàn ngọc cho dù là lấy thân thể linh hoạt lấy sưng mẹo yêu cũng căn bản vô pháp trốn tránh rơi thỉnh thoảng có thống khổ tiếng thét trói t a i trong rừng rầm vang lên đang bị gió lơi đao đánh chung n á y mắt bọn chúng thân thể trực tiếp chia hai nửa máu tươi tuân ra vẩy xuống b ố n phía toàn bộ hiện trường giống như tu là địa ngục là nhân tộc bất quá h ắ n t ự a n h ư là mậu điểm trong thành cái k i a trẻ tuổi nhất rèn đúc đại sư quan sát lâm giật hồi lâu đ ê n cùng là có người bắt hắn cho nhận ra được ấ n giống như thật đúng là hắn a bất quá ta nghe nói hắn giống như bị nhân tộc mười tám thành cho khu ra a các ngươi nhìn thấy cái k i a tin tức thông báo không có lại có người nói đứng lên khu gia loại sự tình này tại nhân tộc lịch sử bên trên cũng còn chưa từng xảy ra chuyện này một khi tuân ra lập tức cũng thành bên ngoài đại tin tức có rất biết giật, bắt nhiều không biết lâm giật, cũng lâm đúng ầ u c h ý đ ứ lên. là làm liên đoán gia hỏa này đến cùng là đã làm gì người người hoán tình, nhân Suy sự đã cho trách ra hỏa tộc gì tới bị nhân tộc liên hợp không u ra. Có đúng k h bất quá ta nghe nói lâm giật đại sư giống như cũng không phải bọn h ắ n bên này người a t h ư ợ n như là từ nhân tộc tổ tinh đến nhân tộc phân hai vực sự t ì n h rất nhiều dị tỉnh tộc đàn cũng đều biết cũng rất nhiều dị tỉnh tộc đàn cũng giống như nhân tộc tại nguyên thủy tỉnh cầu cùng đây dị vực đều có thành trì đóng quân tiên có thể công lui có thể thủ tổ tỉnh mới là đại bản doanh bất quá nhân tộc bởi vì năm đó sự kiện tăng thêm một mực có người đang khích bác hai bên quan hệ cho nên một mực liền không thế nào hòa thuận mà lần này liên hợp khu trục lâm dật cái kia càng là tại cái kia không cùng trên cơ sở rót một thanh dầu đem đường lui cũng cho phá hỏng hiện tại bên này cũng là đang đánh cược xem a i thế hệ tuổi trẻ càng mạnh lâm dật thiên tư đích sắc là kinh người đáng sợ nhưng dị vực bên này dành trước hai mươi năm thời gian tu luyện đợi diệp phong cái kia một đời già đi thì lâm dật chưa chắc có thể trưởng thành đến tình trạng kia huống hồ bởi vì hiện tại trở mặt quan hệ bọn hắn cũng sẽ không cho phép lâm dật trưởng thành đến cái kia tình trạng hắn là từ tổ tính đến bất quá ngươi cũng không phải không biết bọn hắn hai phe từng đánh cho máu chạy thành sông quan hệ một mực liền không thế nào hòa hợp có người cười nói nhân tộc bên này thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh đặc biệt là dị vực bên này bởi vì cái k i a độc thiên đến dạy điều kiện tu luyện thực lực tổng hợp để t h ă n g s á t thực rất nhanh nhân tộc dị vực mười tám thành nhiều năm như vậy một mực sừng sững không ngã bao nhiêu cũng có thể nhìn ra bên này thực lực hh ắ c ắ c đã đây lâm giật cùng phương này nhân tộc quan hệ như vậy không hợp không biết có thể hay không lôi kéo cho mình dùng đâu một mặc màu hồng t r ư n g bảo dẫn theo q u y n trượng màu xanh lam hồ tộc thiếu nữ chuyển con mắt âm thầm, thầm nói người này có thực lực lại từng có cứng rắn năng lực quan trọng hơn là cùng phương này nhân tộc quan hệ bất hòa nếu là có thể lôi kéo đến h ồ tộc nói tương lai nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn tuy là dị tộc nhân nhưng các nàng bản thân cũng không bài xích tiếp nhận cái khác chủng tộc gia nhập đặc biệt là dị tộc cao thủ càng nhiều càng tốt tilit người đang suy nghĩ gì đây bên cạnh h ồ tộc nam tử thấy l ý l i t phát thần hơi nghi hoặc một chút lôi nặng người nói đây lâm đại sư lợi hại như vậy nếu có thể vì ta hổ tộc sử dụng nói lilit đem trong lòng ý nghĩ nói ra đã lâm g i ậ t bị nhân tộc chỗ không dùng mà các nàng hồ tộc lại là cái b a o dùng tộc đàn cũng không ngại dị tinh nhân gia nhập ân người có thể thử một chút bất quá ta cảm thấy hy vọng khả năng không lớn đừng quên bản thân hắn liền cùng bên này nhân tộc không quan hệ nhiều lắm lôi n ặ p nhìn thoáng qua còn tại nhẹ nhõm giết quái lâm g i ậ t có chút chần chờ nói ra lâm g i ậ t chỉ là bị một phương nhân tộc khu ra cũng không tính bị nhân tộc chỉnh thể khu trục đâu hắn là không đến mức muốn gia nhập những tộc quân khác bất quá nếu là có thể kết giao lôi kéo nói cũng là không t h cái kia rèn đúc tay nghề nhất định có thể cần dùng đến đi vậy ta thử một chút tí lịch nhìn thoáng qua lâm giật hít sâu một h ồ i trực tiếp liền hướng phương hướng kia chạy tới dù sao cũng phải thử một chút mới được vạn nhất thành công đâu ân lại thu hoạch một viên hung t h ú tình hạch hôm nay vận khí cũng không tệ lâm giật nhẹ dọn g một chiêu một viên màu vàng mèo yêu tỉnh hạch liền bị hắn thu hút ở trong tay loại này phẩm chất tinh hạch để dùng cho tu luyện máy phụ trợ bổ sung năng lượng không có gì thích hợp bằng đáng tiếc bé ngoan không tại không phải những thức ăn này hẳn là đủ nó ăn một bữa đi nhìn nầy đất mèo yêu thi hải lâm g ậ t thầm nghĩ trong lòng theo thời gian chuyển rời tiểu gia hỏa kia cũng là tại dần dần tr dưới mắt không sai biệt lắm đều có ba mét lớn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia manh manh bộ dáng vương ba chi khí sơ thành toàn thân trên giới đều tản ra long tộc uy nghiêm chỉ là theo tiểu gia hỏa này dần dần lớn lên đồ ăn cung ứng thành lớn nhất nan đề thật là quá tham ăn lâm giật chế tạo trang bị kiếm lời tiền cơ hồ có một phần hai đều là đang cấp gia hỏa này mua nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều sẽ có một chỉ chuyên môn vận chuyển đội ngũ đem bé ngoan đồ ăn cho đưa tới cửa hiện lực thỏa mãn nó tất cả thường ngày tiêu hao những cái kia tinh anh thú chạy đi đâu làm sao một cái đều không tìm tới là ta đem chỗ này muốn quá đơn giản a nhìn đã tư tán chạy trốn mèo yêu lâm giật thở dài hắn nhiệm vụ là nhất định phải và hôm nay bên trong săn g i ế t mười cái vương cấp tỉnh anh thú săn g i ế t không phải việc khó gì nhưng tìm tới bọn g i a hỏa này lại là phiền phức sự t ì n h chỗ này bị cảnh tựa hồ cũng có chút cổ k h á i có địa phương tồn tại che đậy kết giới hắn cảm giác cũng không thể tiên hành bao trùm một ít địa phương thủy chung là một mảnh t r ố n g không ngay tại hắn chuẩn bị ngự không tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo khả năng săn rết điểm thì lâm giật đại sư xin lợi nhất đẳng đột nhiên sau l ư n g truyền đến một đạo n u hòa nữ tự âm thanh h o ân lâm giật quay đầu thấy là một mặc màu hồng trường b à o tuổi trẻ nữ tử vòng eo tinh tế dáng người mỹ lệ một đôi núi non lắc lư lắc lư cũng là khó được đại dê chi tư bất quá hắn mọc ra một đôi lông sù thai hổ sau lưng cũng là có một đầu lông sù cái môi hồ tộc tại dị vực ở lâu hắn đối với mấy cái này dị tộc nhân cũng không giống trước đó như thế i ê u kỳ đương nhiên đây cùng tịch nhã cũng có rất lớn quan hệ nhà đầu kia sợ lâm giật đối với những cái kia hợp pháp dị tộc thiếu nữ sinh ra cái gì nồng hậu dày đặc hứng thú kết quả là mua rất nhiều cổ phức sức các loại chủng tộc đều có bản tôn cùng hình thái thứ hai đều là lẫn nhau đổi lấy mặc cũng là để lâm giật qua đủ nghiện chuyện gì lâm giật bình thản hỏi lâm giật đại sư ta là h ồ tộc lilith mạng mội quay dày là muốn mời hỏi ngài một cái ngài có phải không đối với h ồ tộc cảm thấy hứng thú lilith đứng tại lâm giật trước mặt rất là ôn nhu nói ra bất quá nàng thanh â m bên trong xen lẫn h ồ tộc đặc thù vũ mị hứng thú lâm giật trên giới đánh giá lilith liếp mắt dáng dấp là rất khả ái nhưng nói hứng thú nói khả năng diệp lăng sẽ đối với hổ tộc càng cảm thấy hứng thú một điểm hắn có tịch nhã cái này siêu cấp bình dâm châu tại cũng thật không dám có quá lớn hứng thú ta không hiểu rõ h ồ tộc cho nên hiện tại cũng không nói là không đối với h ồ tộc cảm thấy hứng thú lâm giật thẳng thắn nói đây dị vật có vạn tộc nhiều hắn hiện tại cùng những tộc quần khắc phần lớn chỉ là rèn đúc trên phương diện làm ăn lui tới cũng xác thực chưa nói tới hứng thú gì lâm giật đại sư chúng ta biết ngài thực lực cùng năng lực cũng phi thường xem t r ọ n g ngài đây là ta h ồ tộc hữu nghị tín vật nếu như ngài tương lai nguyện y đến hộ tộc thành trì làm ăn nhất định sẽ cần dùng vật này lì l í cười đem một khối trắng ly cổ ngọc đưa tới lâm g ậ t trước mặt n à n g cũng là rất trực tiếp biết giống lâm giật như vậy nhân vật cũng không n g ứ a thích nghe cái gì nói nhảm làm ăn a lâm giật hơi tự định giá một cái dưới mắt hắn cùng bên này nhân tộc chư thành trở mặt mà nhạc phụ phạm vi thế lực không tại dị vực nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thu đối với hắn cũng không có gì chỗ xấu vạn nhất ngày sau gặp phải phiến thức còn có thể thuận tiện và o h ồ tộc thành trì tiếp nhận che chở t r ă m lợi mà không có mộc hại s ta gọi lâm i i xin giáo nhiều l l t h chỉ hơn nha. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Thấy、lâm、giật nhận lấy trắng ly cổ ngọc l i l i t treo lấy tâm cũng là bông xuống một nửa mặc kệ lâm giật ngày sau tới hay không h ồ tộc thành trì c h ỉ ít phần này hữu nghị tín vật là g i a o ra trước lăn lộn cái q u e n mặt ngày sau nói không chừng có chuyện nhờ đến lấy đối phó thời điểm đâu trong nội tâm nàng cũng là thầm nghĩ bên này nhân tộc ngu xuân làm sao lại khu ra như vậy một thiên tài thiếu niên nếu là người tài giỏi như thế tại h ồ tộc vậy khẳng định l à như chúng tinh phủng nguyện tồn tại ân lâm giật gật đầu xem như quen biết xuống tới đúng n g ư ơ i biết tại đây u ám trong rừng rậm chỗ nào vương cấp tỉnh anh thú nhiều không hắn đối với nơi này là thật không quen thấy lý l ị t cập thân sau người đều mặc mang theo tỉnh xào trang bị nghĩ đến cũng là thường xuyên đến loại địa phương này mạo hiểm a ngài là muốn tìm vương cấp tỉnh anh thú ân n g ư ơ i biết ta ngược lại thật ra biết cái địa phương bất quá chỗ ấy khả năng còn có vương cấp lãnh chúa cấp hung thú tồn tại có thể có chút nguy hiểm a vương cấp lãnh chúa cấp thì là tại vương cấp tinh anh cấp cao hơn một cái tầng d a hung thú dưới tình huống bình thường có rất ít người nguyện ý đi trêu chọc lãnh chúa cấp a lâm dật nhữ mày suy tư sau đó nói có thể hay không không chỉ cái phương hướng lãnh chúa cấp có lẽ có ít độ khó nhưng với hắn mà nói cũng hẳn là không coi là quá lớn dù sao hắn còn có nhiên huyết bí p h á p tại thực sự không tốt còn có thể khởi động bí pháp ứng chiến em lâm dật đại sư cũng không phải ta không muốn cho ngài chỉ phương hướng chủ yếu là cái k i a địa hình vừa đi vừa về q u ấ n chúng ta nhất quán đều là tại mặt đất hành động không biết nên làm sao chỉ cụ thể phương hướng l ý lít gãi đầu một cái phát có chút khó khăn nói ra các nàng không giống lâm dật nắm giữ nguyên tố phi hành năng lực tại đây trong rừng rậm cơ bản đều là cẩn thận dựa theo vật tham chiếu trên mặt đất bốn phía đi cho nên thật làm cho nàng chỉ đường thật đúng là khó mà nói thứ gì nam bắc còn có đây bí cảnh bao la vô biên cái kia tình anh thú chỗ điểm là ưu mật rừng tây trên không trung căn bản là không phát hiện được tạ không có việc gì c h í n h ta tìm tiếp lâm giật thấy l ý lịch không giống như là đang nói láo cũng không có ý định khó xử nàng thời gian còn có chút thâm nhập hơn nữa tìm xem thử một chút lâm giật đại sư ngài nếu như không ngại nói chúng ta có thể vì ngài dẫn đường đội ngũ chúng ta bên trong có một cái phi thường tốt dẫn đường có hắn tại nhất định có thể tìm được càng nhiều tinh anh thú l ý li chỉ vào lôi nặc nói ra các nàng tại bí cảnh hành động cũng chủ yếu là dựa vào lôi nặc dẫn đường hắn trời sinh khíu g i á c linh mẫn chính là tại có kết giới che đậy khu vực bên trong cũng có thể dựa vào khíu g i á c cảm giác được phụ cận hung t h ú cường độ tương đối mà nói sẽ khá an toàn hệ thống mời người dẫn đường có tính không tổ đội lâm giật hỏi trước lên hệ thống hắn thu được nhiệm vụ nhắc nhở là không thể tổ đội đây nếu như dẫn đường bị tính thành tổ đội nói với hắn mà nói liền không có ý nghĩa dẫn đường không tính nhưng nếu như bọn hắn hiệp trợ ngươi đối với hung thú phát động công kích nói liền không tính độc lập đánh giết ân đã hiểu nếu như có thể nói vậy liền phi thường c ả m tạng đương nhiên ta sẽ dựa theo giá thị trường cho thù lao không có đường ý tứ ta chủ yếu là không thích chiếm người tiện nghỉ hắn không phải một cái ưa thích chơi miễn phí người mặc dù dẫn đường là đây hồ tộc thiếu nữ chủ động đưa ra nhưng nhân tình loại vật này thiếu nhiều liền không tốt trả ha ha lâm đại sư ngài k h á c h khí nếu như ngài nhất định phải cho thù lao nói vậy liền sau khi rời khỏi đây giúp ta rèn đúc một cái vũ khí a Thấy l â một giật biểu l nghiêm ú đúc, c cũng cởi cũng cần thức cái Lý Lý lâm mình ý nghĩ. Dù sao nàng quyền trượng rèn vận kiến thức một cái lâm giật đưa ra sao vừa một Một thuật. Dù Tốt. kỹ bên khác giống tịch nhã mang theo bé ngoan tại bí cảnh bên trong quả thực là hoành hành ba mét kích cỡ hoàng kim cự long tại đây nho nhỏ bí cảnh bên trong hoàn toàn là đi ngang tồn tại long tộc bản thân liền mang theo hết u y mạch huy áp mà bé ngoan lại là phẩm cấp cao nhất hoàng kim cự long cái tia huy áp chỉ lực càng là bất phản đẳng cấp cao hung thú miễn cưỡng còn có chạy trốn khí lực đẳng cấp thấp hung thú trực tiếp liền bị áp chế vô pháp đ ộ n đậy thanh tràng t ị c ân đi giải quyết xong một chỗ tịch nhã lại dẫn bé ngoan tiến về chỗ tiếp theo hung thú điểm tụ tập nàng còn công thủ đoạn quà thật có chút yếu nhưng bé ngoan vừa vặn đền bù đây một khuyết điểm long ngữ ma pháp vừa ra căn bản cũng không có mấy cái có thể đánh đối thủ thật mạnh mẽ xung quanh dị tinh nhân nhìn tịch nhã đều là nơm nớp lo sợ bọn hắn nhiều nhất mang một ít lợi hại tay chân có thể mỹ nữ này lại đem hoàng kim cự long đều mang ra ngoài mang theo cự long tại đây bí cảnh bên trong đi ngang có phải hay không quá bất hợp lý một chút hoàn toàn hàng duy đả kênh a còn có không phải nói long tộc vĩnh viễn không bao giờ làm n ỗ a nhưng vì sao con này cự long sẽ như vậy nghe đây tóc trắng mỹ nữ nói đâu chẳng lẽ lại thời đại lại thay đổi chương hai trăm bảy mươi tám thú nô có lôi nặc chỉ dẫn phương hướng lại có lâm giật như vậy khủng bố chuyển vận tải một đoàn người tiến lên tốc độ cũng là tương đương nhanh là ở bên trái lôi nặc nhảy đến trên một thân cây h ế hà Cấp tốc đánh giá ra hung thú tồn tại ố lâm giật、so、h tồn bội phục những g ư Đây cái thật ngày l dễ d hộ tộc người đồng thời đám này hộ tộc người cũng là đúng hàn kính này rất thông qua ngắn ngủi trao đổi giải bọn hắn biết lâm giật số tuổi là thật không lớn nhưng thực lực này thật sự là cường không hợp thói thưởng nghèo yêu cùng yêu tình đặc biệt ưa thích vậy c ô n g còn chiên nếu là ngày thường bọn hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí để phòng bị hắn vây quanh có thể cùng lâm giật cùng một chỗ hoàn toàn liền không có phương diện này lo lắng đây là thật to lón chân một đường cơ bản đều là dây lấy đi cái tia cường đại phong nguyên tố chỉ lực có thể công có thể thủ còn chiến quả thực là vô địch ven đường bọn hắn cũng là thu hoạch to lớn lâm g ậ t chủ yếu phụ trách giết địch ly ly đám người thì là tại săn giết khu tiến hành thăm dò vào ngày thường không dám đi trong khu vực p h á đối n với lý lịch bọn hắn đây thái độ lâm giật trong lòng vẫn là rất hài lòng chủ yếu là rất n hiểu chuyện kỳ thực nơi này đại bộ phận đồ vật cái khác đều không cái gì cần nhưng người khác sẽ chủ động hỏi ý hắn ý kiến cái này để người ta cảm giác cũng rất không tệ chí ít không có đem hắn xem như miễn phí khổ lực tại con con quân quấn đi tiếp sau hai giờ lâm giật đại sư phía trước hung thu khí tức rất mạnh khả năng đã đến tinh anh cấp phạm vi lánh điện có lẽ có lãnh chúa cấp tồn tại lôi nạc tại một mảnh lùn cây bên trong nghiêm túc hít hà sau đó rất là cẩn thận đối với lâm giật nói ra trước đây mặt nguy hiểm hệ số coi như so bên ngoài lón bất quá nơi này bảo vật khí t ứ c cũng so bên ngoài n ồ n g cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm muốn thu hoạch được càng tốt hơn đồ vật liền chỉ có đi những địa phương này mạo hiểm thinh anh thu a rốt c u c xuất hiện đối với lôi nạc đám người cẩn thận lâm g ậ t nhưng biểu hiện già khó được mừng rỡ đây chính là tìm gần nửa ngày a lâm giật đại sư đây chính là cái kia thanh lọn tri chủ lôi nặc nhìn cái t i a thanh màu đỏ chiến thương chót mũi ngửi được một cỗ nồng đậm sắt lục thanh thương này mặc dù danh khí không như là phong cái kia thanh đồ long đ a o đại nhưng tại dị vực cũng là có chút danh khí tại năm đó thánh đình sơ đại giáo hoàng Từng dùng thanh thương, một trí dùng này chiến đóng đỉnh qua một vị dị vực cường Ấn. giả. dị qua vực vị lâm à lòn l chi g i ậ t gật đại ầ u Hắn không nghĩ tối. Đây lôi nặc ngược lôi tối, đây l là lại là lao Lợi Lâm mà có thể nhận ra. Ngược lại là có chút thể mắt mà nhìn. Lợi hại. Lâm giật nhận hắn nhìn. hại. để ra. đại sư không nghĩ tới ngài vậy mà có được thanh binh khí này nhất định cũng là phí hết một phen công phu a lôi nặc trong mắt tràn đầy hâm mộ không có người không thích cường đại vũ khí đặc biệt là loại này viễn cổ lợi khí cầm trên tay đều kéo phóng a ngược lại là không tốn thời gian gì là nhạc phụ ta hỗ trợ làm lâm dật cũng đã làm g ò n thoải mái hắn bối cảnh thân phận cái gì ở chỗ này dị vực cũng thật không phải bí mật gì cơ bản đều là công khai tin tức、này. lôi nặc ngầm miệng hắn không nghĩ tới đây lâm đại sư nói chuyện như vậy không câu n ệ tiểu tiết nhưng cũng vẫn là để hắn rất hâm mộ a nắm giữ một cái như bức nhạc phụ thật sự là thiếu rời đi sinh đường quanh c o a chính các ngươi chú ý an toàn lâm giật lại dặn dò bọn hắn một câu về sau liền trực tiếp hướng phía trước phương đi đến đây mới thật sự là săn g i ế t thời khắc t ưu ám chỗ rừng sâu thỉnh thoảng có quỷ dị tê minh thanh chưa hề biết phương hướng chuyển ra tâm giật mở ra võ đạo chân nhãn chấn định tự nhiên tiên lên ở chung quanh hắn phong nguyên tố chi lực bắt đầu phun trào đem những cái kia ngăn ở con đường phía trước rừng gai thanh lý sạch sẽ không cần a n t a đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng vang lên l ý lí đám người trong lòng lập tức xếp chặt bọn hắn thế nhưng là một đường xâm nhập cũng không thấy được những người khác đâu làm sao vừa tới liền nghe đến loại thanh â m này xuyên thấu qua vừa mở ra tờ mắt lâm giật nhìn thấy một cái hình thể to lớn yêu tinh chính n ắ m lấy nhắc lên lấy bảo thạch trưởng kiếm thu tộc nữ từ chân dài hắn trên thân bạch ngân chiến giáp đã vỡ vụn không chịu nổi trên đầu trên thân đều là lâm ly màu tươi tại n à n g phụ cận còn có mây cỗ đã bị gặm ăn đến không trọn vẹn không chịu nổi thứ tộc thi thể bên ngoài người có thể săn g i ế t hung thú thăng cấp hung thú thôn vệ những này kẻ xông vào cũng đồng dạng có thể thu hoạch được lực lượng để thăng bọn chúng muốn trở thành tình anh lãnh chúa thậm chí càng mạnh tiến hóa cấp bậc đồng dạng cần đặc thù năng lượng tích lũy lẫn nhau giữa đều có quy tắc ban thường tồn tại đây yêu tinh hẳn là lãnh chúa cấp a lâm giật đứng tại phương xa nghiêm túc đánh giá con này yêu tỉnh gia hòa này hình thể không sai biệt lắm có bốn mét a o trên thân quân lấy hỗn hợp biên chế kinh t ứ c áo giáp có ở sau lưng một thanh to lớn lãng đại đ ồ n g bên hông cải lấy ba viên đầu lâu bộ dáng nhìn lên đến cũng là tương đương uy vũ ba khí tại con này yêu tinh bên cạnh còn ngồi s ổ m hai cái màu vàng mèo yêu toàn thân trên dưới tản ra cường đại khí tức tuyệt đối vương cấp tinh anh cầu ngươi trực tiếp giết ta bị bắt lại chân dài thú tộc nữ tử còn tại kêu gen nàng trên thân hiện đầy vớt mèo vết thương nàng hiện tại rất hối hận nếu như trước đó không có xúc động như vậy không nghĩ tìm cái kia hai con mèo yêu chứng minh thực lực nói lại thế nào có thể sẽ phát sinh loại sự tình này nguyên bản nàng còn mang theo hộ thể đạo cụ tự nghĩ đối phó tinh anh thú vẫn là không có vấn đề có thể tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải yêu tinh lanh chúa dùng cái kia lang nha đ ạ i đ ồ n g hai ba lần liền đưa nàng hộ i cháo đập nát sau đó dễ như trở bàn tay làm chính mình bị thương nặng đồng đội hiện tại đồng đội đã toàn bộ bị g ặ m ăn rơi nàng lại đã rơi vào con này yêu tình m a chảo muốn sống không được muốn cầu thống khoái kiểu chết cũng không được nhìn cái kia yêu tình càng ngày càng bất thiện ánh mắt nàng nhớ tới cái kia đáng sợ thuyết pháp yêu tỉnh loại sinh vật này là không có giống cái tất cả sinh sôi đều dựa vào cướp giật dị tộc phái nữ tiến hành khắc khắc giết người ngoan, ngoan trở thành ta nữ bục Cái kia to l ớ ngay yêu tinh t nhìn n r o t tại h thiếu u tộc trên mặt trồi lên một tia tàn nhẫn cười. kia nữ, lên nhẫn d n này nô g lệ. m ớ đủ vị A. Trưng 279, đánh giết yêu tinh lánh chúa. Siêu. Ngay tại con h ú a Ngay Siêu. tại c này yêu tinh muốn ở trước công chúng làm vip ế nội dung thời điểm một cây màu đỏ trường thương trực tiếp liền hướng nó mãnh liệt bắn mà đến tốc độ kia nhanh như thiềm điện trong n g á y mắt liền đến nó trước mặt còn không đợi nó làm ra phản ứng gì gian g g i á c lọn chỉ chụp h á phòng hiệu quả phát động. Nương theo một tiếng thanh thúy vang động trường thương màu đỏ dễ dàng quán xuyên con này cự hình yêu tinh trên thân kinh c ư c áo giáp thoáng chốc máu tươi vẩy ra nó còn có chút kinh ngạc còn chưa hiểu là tình h u ố ữ g ý thân thể cũng đã bị triệt để đ â m xuyên giống một trận cùng nộ gào thét theo nó trong miệng chuyển ra một thương này mặc dù quán xuyên nó thân thể nhưng không có làm bị thương trí mạng yếu hại có tự lành năng l ự c t ạ i đều có thể rất nhanh khôi phục phẫn nộ nhìn thoáng qua thương đến phương hướng nó trước đem trong tay thu tộc nữ t ử làm bao cắt đồng dạng ném tới sau đó dẫn theo một thanh cự hình lang n h a đ t n g cũng là trực tiếp hướng cái hướng kia phóng đi dám đánh lên nó bất kể là ai đều phải phải chết ừ nhìn g á i k i a bị ném mạnh tới thu tộc thiếu nữ lâm giật căn bản là không có muốn đi quản dưới mắt giải quyết mèo này yêu cam dính mới là cần gấp nhất sự tình linh khí vận chuyển một đạo cực kỳ cường hãn hệ năng lượng nguyên tố lấy hắn làm trung tâm đột nhiên hướng bốn phía bộc phát ra đi Và a năng h n lượng nguyên tố bắt đầu cùng bạo hắn bốn phía hình thành một đạo nổ lôi phong bạo đem hắn vởn quanh ở trong đó c n g bạo gió lốc màu đỏ lôi đỉnh màu lục kịch độc chi nguyên toàn đều rung hợp ở cùng nhau giả thân g i ặ quỷ đi chết đi a cái t i ê cự hình yêu tinh có chút giận không kèm được nhìn lâm giật đây đáng giận ra hỏa cũng dám làm n h lén nó trong tay lang nha đ ổ n g không chút do dự hướng cái kia nổ lôi trong gió lốc đập tới nó muốn lây lực phá pháp phải dùng đây lang nha đ ổ n g đánh nát đây hết thảy nhìn yêu tỉnh dùng sức nện xuống một màn ly ly không khỏi che mắt da hỏa này ôm hận một kích nàng sợ đem lâm giật trực tiếp mang đi Phanh. một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên giống bốn con này cự hình yêu tinh phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết lôi đình bạo tạc trực tiếp sinh ra một cỗ mánh liệt sóng xung kích trong n g á y mắt đưa nó tung bay ra xa mấy chục thước nện đức hơn mười k h o ả đại thụ tre trời về sau lúc này mới ngừng lại lực lượng này ngược lại là có chút tưởng lâm dật đột nhiên rụt lại mắt lau miệng môi đây cự hình yêu tinh lực lượng quả thật có chút cường không hợp t h ó i thường hắn dù sao cũng là ngưng tụ tốt linh lực không nghĩ tới lại bị một cái b ố ớ n lệnh phát nổ phong bạo h ộ thuẫn còn tốt h ộ thuẫn bạo tạc trực tiếp đem giá hỏa này đảo ngược ra ngoài lại đến cái kia yêu tinh rất nhanh ổn định thân hình dẫn theo lang nha bồng lại hướng lâm dật lao đến có nhanh chóng khép lại năng lực lâm dật nhìn thấy trước đó con này yêu tình trên thân xuyến qua tổn thương đã khép lại toàn thân trên dưới ngay cả cái sẹo đều không nhìn thấy không hổ là lanh chúa cấp quái quả nhiên có chút khác biệt lâm dật mặc dù có chút kinh ng nhưng cũng không có hoảng loạn như vậy lãnh chúa cấp quái bản thân liền cùng quái bình thường khác biệt thương đến lâm giật tay khẽ vẫy lọn trì chủ lấy càng nhanh tốc độ về tới hắn trên tay hắn một bên lặng lẽ vận chuyển nhiên huyết bí pháp một bên dẫn theo trường thường liền hướng cái kia yêu tình nên đón tiếp lấy cực kỳ m a n h lịch ta li li ị c h đám người thấy là trợn mắt h ố t mồm bọn hắn trước đó chỉ thấy được lâm giật dùng nguyên tố chi lực chuyển vận đều cảm thấy hắn am hiểu hơn sử dụng năng lực công kích thật không nghĩ đến đây đại lão lực lượng còn như thế cường đối đầu con này lực lượng hình yêu tình vậy mà không chút nào rơi xuống p ư ơ n g lăng lệ thương ảnh mang theo từng đạo tàn ảnh điên c u ồ n g hướng cái kia yêu tinh quét sạch mà đi phanh bang tiếng kim thiết chạm nhau bên thai không dứt lâm giật cũng là càng đánh càng hưng phấn nhân huyết bí thuật bắt đầu bạo phát hắn lực lượng liên tục tăng lên g i a hòa này lực lượng này cái kia cự hình yêu tỉnh cũng là âm thầm kinh hãi nó là thuần lực lượng hình à thật không nghĩ đến cái này trẻ tuổi nhân loại trên lực lượng vậy mà không kém chút nào hắn đồng thời càng đánh lực lượng càng mạnh thật sự là có chút khó tin tự lành vậy ta nhìn xem ngươi chúng độc còn có thể hay không tự lành lâm giật tâm niệm vừa động trực tiếp liền thôi động ác linh châu bên trên độc nguyên bám vào tại t r ư ờ n g thương phía trên sau đó lần nữa tân manh hướng đây cự hình yêu tỉnh điên cùng tấn công mà đi vê anh lại là một thương manh ra trường thương mang theo tiếng xé gió tựa như như sấm rền vang vọng tứ phương một thương này lần nữa đem đây cự hình yêu tinh thân thể đâm xuyên khắc khắc loại công kích này với ta mà nói là không tác dụng yêu tinh một tiếng cùng tiếu h thương này phá phòng năng lực quả thật không tệ nhưng sử dụng người vẫn là có yếu có đúng không lâm g ậ t cười nhìn lấy yêu tinh trận hướng về sau phương nhanh lùi lại một bước t n lâm g ậ t hét lón một tiếng lọn tri trụ lực lượng cũng không chỉ là phá phòng đơn giản như vậy còn có nhất định năng lực phong ấ n hắn mặc dù bây giờ cảnh giới còn yếu nhưng phong ấn yêu tỉnh bộ phận năng lực vẫn là có thể làm được cái t i ê u cự hình yêu tỉnh nhìn cắm ở trên thân thể trường thương trong lòng còn có chút nghi hoặc tiểu t ử này làm sao đột nhiên đem vũ khí vớt xuống là tự biết không địch lại muốn chạy trốn mệnh b ấ t quá thanh này trường thương màu đỏ ngược lại thật sự là, là cái thứ tốt vừa rồi nó cũng coi là bản thân thể nghiệm được thương này uy lực có thể không nhìn phòng ngự công kích thật sự là giết địch loại khí nó đem trên thân cắm trường thương dùng sức rút ra còn muốn lập lại chiêu cũ thôi động thân thể tự lành năng lực thật không nghĩ đến lần này thủ đoạn vậy mà mất linh tự lành năng lực mất đi hiệu lực ác linh châu mang độc tố đã tại nó trong máu bắt đầu l à n tràn nó cũng là rất nhanh cảm giác được không thích hợp thân thể không thể tự lành không có cách nào cùng đây biến thái ra hỏa đánh đánh lâu dài tốt h yêu tinh không ăn thiệt t h ó i trước mắt suy nghĩ mấy giây sau nó có c ẳ n g liền chuẩn bị hướng phía sau chạy nơi đó còn có bọn chúng yêu tỉnh đại bản doanh chỉ cần đến nơi đó nó liền an toàn muốn chạy a hiện tại đã chậm nhìn nó chạy trốn phương hướng lâm giật ngón tay dao nhau nắm chặt sau đó khẽ quát một tiếng băng lao chương hai trăm tám mươi rèn đúc giữ g ố c phủ một cỗ kinh người hàn băng chi lực từ hắn thân thể bên trong điên cuồng t u ô n r a cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo kiên cố hàn băng chi tưởng đây từng đạo hàn băng chi tưởng tại cái k i a cự hình yêu tinh dưới chân đột nhiên dâng lên bốn phương tạm hướng đem gắt gao giam ở trong đó gào thét gào thét vô tận l ử a dẫn theo nó trong mắt phun ra nó không ngừng huy động trong tay lang nha đại c n g ý đổ đập nát cái t i ê kiên cố hàn băng trí tưởng chỉ là kịch độc đã tại thân thể nó bên trong ăn mòn Nó lâm ự c kịch lượng liệt bắt đầu kịch liệt sói n giật i i tường băng. Lâm bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ ngón tay lần nữa huy động t ừ n g đạo màu tím lôi đình lại bắt đầu trên không trung ngưng tụ âm ẩm theo một tiếng vang thật lón lôi đình từ giống như cựu thiên rơi xuống không khác biệt bổ vào yêu tinh cùng cái kia hai cái biến dị mèo yêu trên thân lộc cộc lì lít cùng lôi nặc nhìn đây k i người h n tràn diện cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái thật là toàn năng a ba loại lực lượng thi c h u ể n đến như vậy thuận b u ồ n xuôi gió thật không biết cái này nhân tộc là thế nào lớn vậy mà b ỏ được đem bực này thiên tài khu r a quan hệ như vậy chuyển biến xấu làm không tốt còn biết trở thành sinh tử đại đâu mười phút sau lâm giật nhìn cái kia bị điện giật k hét lẹt yêu tinh thi thể lông mày có chút k h ẽ n h í u g i a hỏa này xác thực phi thường có thể chịu cho dù là bị lọn chỉ chủ phong ấn tự lành năng lực vẫn là cứng chắc lâu như vậy mới bị điện giật chết không hổ là lanh chúa cấp sinh vật đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn không có soát ra bội số lớn nhiên huyết bí thuật nguyên nhân một mức phát động phạm vi đó là một một năm lần nữa không phải hắn dẫn theo xích kim đồ long liền có thể tùy tiện đem giá hỏa này làm thì rồi đánh giá một hồi đây yêu tỉnh thi thể sau lâm giật một thanh rút r a cắm ở hắn trên thi thể trường t h ư ơ n g sau đó trở tay vẩy một cái trực tiếp phá vỡ nó đầu lâu một viên to như nắm tay màu lục tỉnh hạch lập tức liền xuất hiện tại trước mắt hắn còn bổ sung lây thuộc tính đặc biệt lâm giật lông mày mới lên trong mắt có chút kinh hỷ hung thu tỉnh hạch ngoại trừ bổ sung vật phẩm năng lượng ngoài còn có thể dùng để tiến hành trang bị chế tạo đang đánh tạo quá trình bên trong có nhất định xác suất đem tinh hạch bổ sung thuộc tính tăng thêm vào trang bị từ đầu bên trên tay k h é vẫy cái viên kia tinh hạch vững vàng làm làm rơi xuống hắn trong tay yêu tinh vương cấp lãnh chúa tinh h bổ sung thuộc tính tự lành chế tạo đồ phòng ngự thì có sát xuất gia tăng tự lành từ đầu có thể khôi phục tự thân tương h thế ân rất tốt nhìn thuộc tính này giới thiệu lâm g i ậ t là tương đương hài lòng bất quá hắn có hoàng kim chiến y tại bộ kia trang bị bản thân liền có siêu cao phòng ngự tự cũng không cần tiếp tục nếm thử tăng thêm tự lành từ đầu bất quá như thế có thể cho tịch nhã an bài một chút nha đầu kia trên thân mặc dù có không tệ trang bị nhưng chỉnh thể phòng ngự thủ đoạn so với hắn còn thiếu sót rất nhiều cũng không có gì trang phục phối hợp vũ trang mình n à dâu cũng chẳng khác gì là vũ trang mình đây điểm không thể chê nhà đầu kia mạnh hơn một chút tương lai cũng có thể đối với hắn có càng nhiều trợ giúp san giết vương cấp tỉnh anh thú tháng ba năm một nghìn nhìn thoáng qua hệ thống bảng san giết số đã biến thành ba còn có bảy con về thời gian hẳn là tới kịp lâm giật â m t h ầ m suy nghĩ nói vừa rồi cũng chính là đánh giết con này đặc thù yêu tinh lanh chúa phí hết một chút thời gian đánh giết tinh anh thú cái gì vẫn là rất đơn giản chỉ cần vây khốn trực tiếp canh sát chính là lâm giật đại sư cái tiết h ú nữ làm sao bây giờ là bất kể vẫn là ly ly thấy lâm g ậ t rút xong đánh bạo tiến lên hỏi trước đó cái kia bị yêu tinh ném đi thú nữ trên thân mặc dù bị thương nhưng là cũng chưa chết bất quá đây không phải là các nàng hồ tộc người nhưng hai tộc giữa cũng không có kiểu hận gì cho nên đến cùng làm như thế nào xử trí vẫn là muốn hỏi tuân bên dưới lâm giật ý tứ v ớ t xuống cũng có thể cứu chữa cũng có thể nhìn lâm giật một câu chính là giết cũng không có vấn đề gì lâm giật đi qua nhàn nhạt nhìn thoáng qua đây thú nữ cũng đã ăn vào chữa thương đan dược k h í tức đã dần dần hỏa hoãn bất quá đến cùng tiền kỳ vẫn là bị trọng thương một lát khẳng định khôi phục không đến nguyên dạng mà ở trong đó lại nơi sâu xa nội địa ở lâu nói không chừng còn biết đụng phải cái khác mèo yêu cùng yêu tình b ấ t quá đây dù sao cũng là dị tộc nhân hai bên lại không quen tộc đàn bên trong cũng không có gì liên lụy lùi tới hắn sẽ không không có chuyện tìm cho mình chuyện làm lôi nặc tiếp tục dò đường sắc trời không còn sớm lâm giật quay người đối với lôi nặc nói ra thái độ cũng là biểu lộ đi ra không có lợi ích liên lụy tối đa cũng đó là không giết muốn dẫn lấy một đường đó là không có khả năng ai không có chuyện đối với dị tộc nhân sinh ra bác g á i tâm cái t i ệ t i n h không trên chiến trường đến nay còn có dị tộc giữa đại chiến â u vâng lôi nặc lập tức hiểu ý không phải đồng t ộ c người hắn đối với đây thú nữ cũng không có gì lòng thương hại tại bí cảnh bên trong khác biệt chủng tộc trước đó c h é m c h é m g i ế t g i ế t cũng là thường có sự tình chỉ là bọn hắn cùng đây thú nữ tộc đàn không có trực tiếp mâu thuẫn cho nên ở chỗ này gặp tối đa cũng đó là không g i ế t mặc kệ thôi ngay tại lâm giật đám người quay người muốn đi lúc lâm giật đại sư cứu ta ra ngoài ta nguyện ý cho người thù lao cái kia thú nữ cũng là thông minh biết lâm giật mới là nơi này chủ tâm cốt cái khác hồ tộc người đều đang nhìn lâm giật ý tứ thấy lâm giật đều không có dừng bước lại dự định g i gấp phủ ta còn biết nơi đó có rèn đúc g i gấp phủ cái kia thú nữ hướng lâm giật hô lón một tiếng đây là nàng cuối cùng cây cỏ cứu mạng nếu như không bắt được cho dù là không có rơi xuống yêu tình trong tay đụng phải những dị tộc khác người hạ chẳng cũng chưa chắc sẽ tốt gen đúc giữ g ố c phủ nghe được đây đặc thù danh tự lâm giật bước chân rốt c ụ c ngừng lại gen đúc giữ g ố c phủ đối với hắn loại này thợ r e n đến nói không thể nghi ngờ có tương đối lớn lực hấp dẫn rất nhiều trang bị gen đúc thất bại đều sẽ trực tiếp vỡ vụn nhưng nếu như có gen đúc g i góc phủ cái kia gen đúc thất bại chỉ biết tổn thất hết những tài liệu kia trang bị bản thân sẽ không rách nát đồng đẳng với nhiều một cơ hội miễn phí cứu người khẳng định không được nhưng đây lâm thời tăng giá cả quả thật làm cho hắn mấy phần tâm động người xác định biết lâm giật q u a y người nhìn cái kia thú nữ con mắt đồng bên trong tinh mang lấp lóe hắn muốn nghiệm chứng tin tức này thật giả nếu như chỉ là gia hỏa này thuận miệng địa chuyện hắn không ngại lập tức đem nàng xử lý chương hai trăm tám mươi một chủ tính vâng ta xác định biết thú nữ nhìn lâm giật ánh mắt bên trong không có chút nào bối rối nàng đích xác là biết nơi nào có rèn đúc giữ gốc phủ hạ lạc làm sao tin tưởng ngươi nói, nói ta có thể dùng ta võ đạo tuyên thệ nếu ta nói có nửa câu không thật ca nguyện võ đạo lập nát nói xong đây thú nữ ngay trước lâm giật đám người mặt trực tiếp phát động võ đạo đại thể đến chỉ cần lâm giật có thể đem nàng dây an toàn ra đây bí cảnh nàng ít ngày nữa đem dâng lên tiến vào cơ quan bí cảnh chìa khóa nơi đó chỉ ít có một tấm rèn đúc giữ góc phủ đương nhiên có thể hay không đạt được phải xem lâm giật vật lý t ố t đã ngươi có thể nói như vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần tỷ lít bốn người các ngươi trước tiên đem đi l ì A mang đi ra ngoài ta cùng lôi nặc đem còn lại sự tình xong xuôi liền đi ra tìm các ngươi lâm giật muốn tại trời tôi trước tìm tới cái khác tinh anh thú xác thực cũng không có cách nào mang theo đi li ạ chạy khắp nơi rèn đúc giữ góc phủ tin tức rất trọng yếu thần đoán thạch nhiệm vụ cũng là đồng dạng trọng yếu đây là đan dược ven đường các ngươi chú ý chút an toàn hộ tổng sự tình lâm giật xin nhờ cho lì lít tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các nàng cũng là cho đủ nhiều đan được đồng thời có lẽ nặng các nàng tiểu đội người ngay sau nếu có trang bị rèn đúc nhu cầu chỉ cần mang lên vật liệu cứ tới mậu n g i ệ m thành tới tìm hắn miễn phí giúp truy là lâm giật đại nhân lì lít cũng nghiêm túc lập tức liền đáp ứng xuống không có cách lâm g ậ t cho chỗ tốt thật sự là nhiều lắm ven đường thu hoạch không nói liền miễn phí giút rèn đúc trang bị đê điểm liền h o một bên đầy khác tổ tỉnh đám này ngu xuẩn xử lý là chuyện gì trần bình nhìn tô bạch đưa cho hắn mới nhất văn kiện lập tức có chút giận không kèm được hắn đến tổ tỉnh mới bao lâu thật vất vả đem hạ ra sự tỉnh bãi bình không nghĩ tới bên kia vậy mà lại đâm rắc rối đám kia heo ngốc không biết là nghĩ như thế nào lại đem lâm giật trao đổi đây xử lý là nhân sự thật coi dị vực nhân tộc đã vô địch ta t à i tô bạch cũng là thở dài trước đó vẫn chỉ là một ít mâu thuẫn hắn muốn là bên này phái một số người đi dị vực tự mình độc lập phát triển song phương vẫn là bảo trì nhất định hữu nghị dù sao cùng là nhân tộc môi hở răng lệnh thật không nghĩ đến đám người kia thật đúng là sẽ làm sự t ì n h đem lâm giật cùng diệp tịch nhã đều c h o đổi u đây tất cả mọi người là sĩ diện tốt ta bọn hắn đem thiên tài đưa lên không phải để dùng cho người giày xéo đồng thời lâm giật còn không phải bình thường thiên tài đây chính là có vo đế trí tư a cái này thật sự là đối bọn hắn bên này một loại lớn lao vũ đủ. mây vị cùng diệp phong quan hệ tốt hơn thành chủ đã minh xác tỏ thái độ đối với khởi động lại kế hoạch có chút chất vấn cho rằng đã đối phương như thế không có thành ý chẳng c u n g trước đó đồng dạng đường ai nay đi bất quá dị vực bên kia bọn hắn lại phái liên hợp đại quân một lần nữa tuyển trì đóng quân một lần nữa thành lập thuộc về tổ tỉnh thành trì trần lão việc đã đến nước này xác thực không có biện pháp diệp phong mặc dù không có minh xác tỏ thái độ nhưng hắn không có nửa điểm phản đối những thành chủ kia ý tứ đã nói lên hắn cũng là tương đương bất mãn chính là ta cũng là phi thường bất mãn nhưng đây là bên kia mười tám thành liên hợp quyết nghị ta nghĩ ngươi cũng không có cách nào lại cắm tay tô bạch giận dữ nói việc đã đến nước này trần bình cũng tự nhận lỗi từ trước ở bên kia đoán t r ư ừ n g cũng rất khó lại nói bên trên nói minh bạch việc này cũng chẳng trách các ngươi phẫn nộ là ta đánh giá thấp bọn hạ tâm ban đầu có lẽ ta không nên dạng này thôi động khởi động lại kế hoạch ta như thế cũng không trở thành đ ể diệp phong mất mặt m ũ i trần bình cười khổ nói khu trục người một cái là diệp phong nữ nhi một cái là diệp phong con rể cái gọi là đánh người không đánh mặt đây thông cáo vừa ra mặc cho ai đều sẽ nghĩ đến diệp phong nơi đó đi không chút nào cho diệp phong mặt mũi xem ra cũng là quyết tâm kỳ thực trần lão đây cũng không phải là chuyện gì xấu tiếng nói nhất c h u y ệ n tô bạch bắt đầu t r ầ n an lên trần bình đến chí ít chúng ta biết bọn hắn bên kia chân chính thái độ cũng minh sắc chúng ta bước kế tiếp kế hoạch tô bạch không nhanh không c h ậ m nói ra có mất có được lần này đi học sinh là dị thường đoàn kê rất nhiều người trực tiếp hướng trong nhà để yêu cầu yêu cầu cộng đồng tại dị vực chú binh kế hoạch trần bình nghe không hiểu tô bạch gì tứ là như thế này chúng ta bên này chuẩn bị một lần nữa xây thành một lần nữa tại dị vực mở ra l ã n h điện một lần nữa xây thành đúng một lần nữa xây thành năm đó có thể làm được sự tình hiện tại tự nhiên cũng có thể làm đến dị vực lại không chỉ thuộc về bọn hắn cái k i a một phương cho nên không có vấn đề gì chân binh trầm mặc im lặng nhẹ gật đầu chuyện này song phương đều khó có khả năng chịu thua la thông không có khả năng cùng lâm giật xin lỗi d i ệ p phong cũng không có khả năng tha thứ đây bị khu ra sự tình sớm tối mâu thuẫn còn biết đại bạo phát nhân tộc tương lai tràn đây không xác định a bất thần lao diệp vừa truyền đến tin tức lâm giật hiện tại phát triển cũng không tệ lắm xem ra là điểm này áp lực với hắn mà nói còn không tính cái gì lâm thanh nhã nhìn truyền đến tin tức mới nhất trên mặt có chút mừng rõ ha ha ta liền biết tiểu gia hỏa này đi có thể chống đỡ được áp lực là chuyện tốt diệp phong đứng tại cao ngất trên tường thành nhìn qua cái kia vô tận phương xa cho tới bây giờ quay chung quanh lâm giật bên người phát sinh sự tình bọn họ đều là rõ ràng nhưng tại lâm giật có thể giải quyết phiền phức tình hùng dưới bọn hắn trong bóng tối an bài người từ đầu đến cuối không có xuất thủ vo đạo trị lộ khó khăn cỡ nào không có chút kháng ép năng lực làm sao có thể đi đến một b ư ớ c c u ố i cùng đâu bất quá chờ bác thần hiện tại đứng trước phiền phức giải quyết hắn nhất định phải lại đi một lần dị vực cùng la thông tính toán tổng nợ đã nghĩ như vậy tìm hắn nữ nhi nữ tế phiền phức vậy không bằng tiện tay bên dưới xem hư thực lại đánh lên một lần ai mạnh ai yếu dùng thực lực đến nói chuyện đúng vậy a là chuyện tốt lâm thanh nhã phụ hỏa gật đầu đây lâm giật cùng tịch nhã phát triển càng tốt nàng càng lá cao hứng còn có cái gì có thể so sánh b ồ dưỡng hai cái tương lai võ đê càng có ý tứ đâu bất quá nàng cũng thu được xác thực tin tức cái kia hai cái tiểu gia hỏa đã chính thức ở bên ngoài mua nhà ở chung không người giám thị lại không người nhìn cũng không biết tịch nhã nha đầu kia sau đó có thể hay không nhớ kỹ a n tỉnh linh ra sớm biết nàng ban đầu liền nên nhắc nhỏ lâm dật chương hai trăm tám mươi hai đồ sát ưu ám rừng rậm không nghĩ tới lại còn có như vậy một mạng lớn doanh đ ị a những n à y ca bố ngược lại là rất biết sinh hoạt ta tại lôi nặc cẩn thận chỉ dẫn dưới lâm dật tìm được một mảnh yêu tinh doanh đ ị a thô sơ giản lược xem xét tối thiểu có mấy chục con yêu tinh những n à y yêu tinh đều mặc lấy kiên cố khải giáp dẫn theo đ a o thương kiếm kích tại cái kia doanh địa bốn phía tuần tra thủ vệ lâm g i ậ t đại sư nơi này tinh anh thú có chút nhiều ngài cẩn thận một chút lôi n ặ c nhắc nhở đây mảng lớn doanh địa thật sự là có chút tận nấp nếu không phải lâm g i ậ t buổi tiếp hắn nói là cái gì cũng không dám đến ân đợi chút nữa ngươi cũng chú ý an toàn tìm một chỗ trốn xa một chút nơi này giao cho ta là được rồi lâm g i ậ t cũng không sợ thình anh thu là càng nhiều càng tốt hắn từ đầu tới đuôi một mực là độc lập đánh rết kinh nghiệm phản hồi cũng là tương đương cao lần này sau khi rời khỏi đây cảnh giới hắn là có thể trực tiếp tăng lên một cấp tiền kỳ cơ sở làm chắc đằng sau thăng cấp s á t thực rất dễ dàng Tốt. lôi nặc cũng nghiêm túc như vậy giày đặc yêu tinh điểm tụ tập hắn cũng không có dũng khí đi sông a bốn lý do an toàn đó là tại lâm giật treo lên trước khi đến trước tiên tìm một nơi n ấ p kỹ chờ lâm giật đánh g i ế t xong hắn đi cùng tầm bảo là được rồi đi theo đại lão lan lộn thật là một đường nhẹ nhom thêm tự tại lâm giật ngự phong lạng yên bay đến đến một cây đại thụ sau đứng tại đây k h ỏ a n ồ n g đậm đại thụ trên canh cây càng thêm cẩn thận quan sát đến phía dưới yêu tinh doanh địa tình huống trước đó ở bên ngoài còn không có nhìn ra hiện tại ở trên cao nhìn xuống nhìn càng thêm rõ ràng trong này chất đống không ít mạo hiểm giả bạch c ố t thi hài cái kia trong doanh địa còn có mấy cái nung đỏ nối sát chính hầm lấy mạo hiểm giả thi thể s ă n g i ế t vĩnh viễn là lẫn nhau tại lẫn nhau đều xem đối phương là s ă n g i ế t kinh nghiệm cái kia mấy gian trong phòng hẳn là còn có đại gia hỏa lâm giật hơi suy tư một hồi rất nhanh liền định ra kế hoạch hành động đầu ngón tay nhẹ nhàng l ắ c lư nguyên tố chỉ lực lần nữa ngưng tụ lôi đ ỉ n h hàn băng dân phong trên bầu trời dị tượng tái thời đối phó loại này tụ tập hình hung thú hắn là vừa ra tay liền trực tiếp thả ra đại chiêu、Ô. trong h chung dị tay n biến, g đột cái quyền trượng bắt đầu vung vẩy không có chút nào bối rối rất nhanh đây to lớn danh o địa trên không dâng lên một đạo màu làm nhạt màn nước kết giới đem đây danh địa triệt để bão phủ lôi đình hàn băng bao quát cái kia khói độc toàn bộ bị màn nước này kết giới cản trở lại Thật tình. thể tạo kết trốn tại trên một cây đại thụ, sát giật hại Pháp chế như Vậy vậy là lợi lực Lôi là lạng lẽ quan sát đến lâm mà mà giới. Nơi đại yêu cây quan cường nặc cũng đến có xa. bất ê n tình huống. kia b quá đây đại lao thật sự là dữ dội a bốn đoạn đường này thực lực biểu hiện ra hắn đối với lâm giật đã bội phục đầu giảm xuống đất đơn thương độc mã tuổi tác không thể so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu có thể đảm phách lại là cường do người bất quá mà nước này kết giới giống như cũng rất mạnh doanh không nát ta lôi nạp nhìn thấy lâm giật nguyên tố công kích mặc dù rất mạnh nhưng những n à y yêu tinh ma pháp sư thủ đoạn cũng không yếu lôi đình hàn băng giật phong đánh vào cái kia yêu tinh liên thủ thi triển màn nước kết giới bên trên vậy mà không có tạo thành cái gì đặc biệt phản ứng n u nhược mạo hiểm giả n g ư ơ i nguyên tố công kích đối với chúng ta là không có tác dụng cùng vĩ đại yêu tinh nhất tộc đối nghịch n g ư ơ i không có kết cục tốt ra đi chịu chết đi một đạo cổ quái lại tăng thương âm thanh tại doanh địa trên không vang lên mặc dù cách chút khoảng cách nhưng lâm giật vẫn là nghe rõ ràng ma pháp này phòng ngự cũng không yếu thấy nguyên tố công kích đều bị cái kia màn nước kết giới ngăn trở lâm giật chưa từng có tại kinh ngạc đây là một vương cấp tỉnh anh yêu tỉnh lại là mấy cái yêu t ì n h liên thủ thi triển phòng ngự kết giới có thể tạo được dạng này hiệu quả cũng không đủ là lạ nguyên tố công kích có thể ngăn cản cái kia vật lý công kích đâu lâm giật khỏe miệng phù qua một tia cười lạnh hắn lại không chỉ đây một loại thủ đoạn công kích đại đám này yêu t ì n h c u ầ n vọng như vậy vậy liền vừa vặn thử một chút cái kia đại gia hỏa uy lực hắn từ không gian chữ vật bên trong t r ư ớ c móc ra mấy k h o ả cực phẩm bộ linh đan dược trước đem thân thể linh lực khôi phục nhanh chóng một cái nhìn phía dưới còn tại không ngừng têu gào yêu tinh trực tiếp chắp tay trước ngực hét lớn một tiếng khê đây là vật gì lôi nạp thấy lôi đỉnh cùng hàn băng đột nhiên biến mất coi là lâm giật là đánh lâu không xong chuẩn bị rút lui thật không nghĩ đến thời gian chỉ là sau một lúc lâu công phu một bộ không biết từ đâu mà đến cự hình hải cốt đột ngột liền xuất hiện ở yêu tinh doanh địa bên ngoài c ố kia hải cốt toàn thân màu vàng cao có hơn mười t r ư ợ n g trong tay cầm một thanh hát sắc cử kiếm nó hốc mắt chỗ còn thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa xanh lục thản mát ra từng trận âm trầm quan mang nhìn qua cực kỳ q u ỷ dị khủng bố ân đám kia yêu tỉnh vốn đang, đang điên cùng kị khủng bố vậy mà đi ra một cái khủng bố như vậy bất tử sinh vật lập tức có chút hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết nên như thế nào cho phải lên lâm giật trên thân linh lực phun trào thông qua cái k i a khế ước ấn ký đem mình linh lực liên tục không ngừng rót vào đến cái k i a màu vàng hải cốt bên trong vê anh hải cốt động nhìn cái kia màn nước kết giới nó trực tiếp nhấc lên trong tay hát sắc cự kiếm hung hàng hướng kết giới kia bổ đi lên vê anh kết giới kia phát ra nặng nề tiếng vang theo sát phía sau vô số bạch quang lấp l o ạ mà lên cái kia màn nước kết giới trực tiếp vỡ vụ liên miên chỉ là một kiếm liền triệt để đem đánh nát cái gì nhìn ký thế kia rộng lớn một kiếm đám kia yêu tinh quá sợ hãi đây mẹ nó còn thế nào đánh hợp chúng chỉ lực ngưng tụ tối cường kết giới lại bị một kiếm chém nát nhìn con muốn tiến công cự tượng bọn chúng cuối cùng nhớ ra phản kháng bốn nhưng cung tiễn ma pháp đánh vào cái kia h ả i cốt c ự nhân trên thân tựa như là gai ngứa đồng dạng không chút nào có tác dụng xa yêu tình tiếng kêu thang thiết liên tiếp tại trong rừng rậm v ă n g lên tại đây hàng duy áp chê xuống bọn chúng căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng hiện trường hoàn toàn thành một trận đơn phương đồ sát chương hai trăm tám mươi ba nàng là lâm giật đại sư người Lô cộc. lôi nặc đã triệt để nhìn trận tròn mắt mặc dù nó không biết cái này khô lâu cự tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng khẳng định cùng cái kia lâm giật đại sư có quan hệ không phải làm sao lại đột ngột xuất hiện như thế nào lại không chút do dự đánh nát cái kia m à n nước kết giới đâu hiện tại hắn đối với lâm giật sùng bái đã đạt đến tột đỉnh trình độ quá mưu quá mạnh còn tốt lý lý thông minh ngay từ đầu liền nghĩ kết giao lôi kéo không nghĩ lấy trực tiếp ăn cướp một đợt không phải không chỉ đám bọn hắn mấy cái muốn mất mạng hồ tộc sợ là cũng muốn bị liên lụy a nghĩ được như vậy hắn liền cảm thấy một trận từ đáy lòng may mắn、Hô. đây dị độ không gian triệu hoán linh lực tiêu hao làm sao như vậy đại lâm g i ậ t đem tuyệt đại đa số yêu tỉnh giải quyết về sau cũng là lập tức thu hồi khế ớt triệu hoán lần trước cũng còn không cảm thấy có cái gì nhưng lần này vượt không ở giữa đem cố này màu vàng hải cốt triệu hoán đi ra cái kia linh lực tiêu hao tốc độ là trước kia không chỉ gấp hai còn tốt đây linh năng giới chỉ chữ bị đại lượng linh lực không phải ta sợ là muốn bị h ú t trưởng thành môn như vậy à? lâm g i ậ t trong lòng t h ầ m than đây hải cốt tự tượng uy lực là thật máy liệt nhưng tiêu hao cũng là thật máy liệt linh lực nắm chắc hơi không cẩn thận cũng dễ dàng xuất hiện chút ngoài ý mới san giết t ỉ n h anh thú nhiệm vụ đã hoàn thành thần đoán thạch đã bên dưới phát đến ngại không gian chữ vật tại nghỉ dưỡng sức một hồi về sau lâm giật nhiệm vụ ban t h ư ở n g cũng là phát ra nhìn thoáng qua hệ thống bảng bởi vì lần này đơn độc san giết hãn cảnh giới võ đạo đã thuận lợi tăng lên tới nhị phẩm cơ sở lực lượng đem so với trước lại ngoài định mức tăng lên ba kg lực lượng này tăng cường trình độ không sai biệt lắm chẳng khác gì là đồng dạng võ giả gấp ba lâm giật từ trên cây c h ầ m rãi rơi xuống tại doanh địa trung chuyển một vỏng xác định tất cả yêu tinh đều bị rết sạch sau lúc này mới đối lôi nặc đánh thủ thế để hắn tới giúp đỡ tìm kiếm một cái nhìn xem đây doanh địa phụ cận có cái gì đặc biệt bảo vật một phen tìm kiếm về sau lôi nặc thật đúng là thay lâm giật tìm được không ít dấu ở mật thất bên trong bảo vật quý giá lâm giật cũng là hào phóng tại trong số những bảo vật này cũng là chọn lấy mấy thứ mình không cần đến tiện tay liền đưa cho lôi nặc đối với đây hồ tộc thiếu niên hắn trong lòng vẫn là rất hài lòng g i a hỏa này cái mũi quá linh quá dễ sử dụng có hắn tại b í cảnh tầm bảo tốc độ có thể nhanh hơn gấp đôi không chỉ tốt không sai biệt lắm cũng nên đi ra ly l ị c bọn hắn còn ở bên ngoài chờ chúng ta đem trên loại phẩm cất kỹ về sau lâm giật cũng là chuẩn bị ra ngoài cùng cái k i a đỉ lì hạ hào hào tâm sự nhìn xem cái k i a rèn đúc giữ gấp phủ đến cùng hạ lạc nơi nào một bên khác khắc khắc l ý l i t không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải bất quá làm sao không gặp các ngươi cái k i a cái mũi dễ sử dụng nhất lôi nọ đâu để cho ta đoan xem không phải là bị hung thú xử lý đi l ý l i t đám người đang tại bí cảnh bên ngoài chờ lấy lâm giật không nghĩ tới oan ra ngó hẹp vậy mà gặp trước kia sư hổ tộc địch nhân sư kẹo lộ sư kẹo lộ ngươi có ý tứ gì l i l i t nhìn sư kẹo lộ trong lòng có chút cảnh giác hộ tộc cùng sư hổ tộc quan hệ luôn luôn bất h ò a thỉnh thoảng sẽ bạo phát chút ít quy mô tộc chiến ha ha ngươi hỏi ta có ý tứ gì lần trước người ít bị các người đoạt ta tại bí cảnh bên trong cơ duyên lần này ở chỗ này gặp phải không nên còn trở lại không sư kéo lô một mặt trêu tức nhìn l i l i t lần trước là người ít bí cảnh chuẩn bị không đủ lần này không giống nhau bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị đến khá đầy đủ trùng hợp lại ở chỗ này gặp l i l i t các nàng thật sự là cơ hội trời cho nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua các nàng trả lại ngươi là đang chê cười sao lần trước bí cảnh thám hiểm rõ ràng là các n g ư ơ i bỏ sót lúc này mới bị lôi nặc tìm tới gọi thế nào đoạt các n g ư ơ i cơ duyên l ý li rất là không phục nói ra sư hổ tộc người rất là không nói võ đ ứ ớ c ỉ vào thiên phu thực lực tốt thường xuyên nước hiếp những tộc quần khác c ũ n g không ít dị tộc đều bạo phát qua tộc t r ề n thiếu rào biện ta cũng không được nghe người rào biện ta nhìn các ngươi bao phục rất vẹn toàn nghĩ đến thu hoạch hẳn là rất không tệ dạng này đem trong bao quần áo đồ vật giao ra sau đó đem quần áo đều thoát ta lục xoát cái thân liền thả các ngươi đi sư kẹo lộ âm thanh lạnh lùng nói tại hắn nói xong có mười hai đạo thân ảnh trực tiếp đem các nàng nằm cái bao quanh vây quanh đứng lên ý tứ rất rõ ràng không giao vậy sẽ phải được võ đó là đoạn giết vậy cũng không có quan hệ gì đơn giản lại là bạo phát tộc đàn chiến thôi lui tới mọi người sớm đều quen thuộc người nà mơ m lý lý quét những này sư hổ tộc người một chút khí tức rất mạnh cũng đều là cao thủ nhưng mạnh hơn lại như thế nào làm sao có thể có thể cho phép những người này xuất người việc này chốc lát truyền ra ngoài h ổ tộc cũng muốn mặt m u i mất hết nà mò ha ha ngươi nói ta là đang nằm mơ n g ư ơ i có phải hay không không thấy rõ ràng tình thế ta bây giờ không phải là đang cùng ngươi thương lượng ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn sư k ẹ o lộ cười bọn hắn chỗ này có nhiều người như vậy nếu là đây l ì lịch dám không nghe bắt giữ về sau đồng dạng có thể lục soát đồng thời đám này hồ tộc mỹ nữ nhan trị không tệ có lẽ còn có thể thuận tiện làm điểm vip cố sự nghĩ được như vậy hắn ánh mắt lộ ra càng có ý định hơn vị tiểu dung bốn cái hồ tộc mỹ nữ còn có một cái thai thọ tộc mỹ nữ cảm giác này nhất định sẽ rất không tệ nhìn đám người này bất t i ệ n ánh mắt li l ị c thầm nghĩ không tốt một là nhân thủ không đủ hai là mang theo đi lì hạ cái này thương binh đây cũng là lâm giật xin nhờ nàng chiều cố nàng làm sao cũng không thể vứt xuống đơn độc chạy h t h o á t sư kẹo lỗ lại là q u á t to một tiếng cảm giác này là thật sự sảng khoái lần trước cơ duyên bị cất mủ mị quét sạch xanh xanh ngươi nằm mơ l ý lì đám người đều là rút ra trường kiếm giờ phút này chỉ có tử chiến bí cảnh xung quanh vốn còn có không ít tan dưa của chúng nhưng nhìn kiếm này dương nọ trường chiến trận đều nhao nhao t ố i lui việc không liên quan đến mình đã không quan tâm đối bọn hắn mà nói chỉ cần không phải mình chủng tộc sự tỉnh khắc chủng tộc đánh nhau chết hết cũng không muốn gấp nếu là có thể bọn hắn cũng không để ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kiếm một chén canh tịch nhã bí cảnh thí luyện kết thúc đang cùng bé ngoan trở về già phương hướng đổi u v ẽ đường ngược lại là có người muốn kết giao nhận biết nàng bất quá khi nhìn đến nàng tấm kia băng lãnh bất cận nhân tình mặt cùng đầu kia hung ác cự long sau rất nhiều người vẫn là bỏ đi ý nghĩ này không thể chơi vào sợ bị cái kia cự long một ngụm p h u n chết là đánh nhau a những n à y dị tộc nhân cũng thật sự là nhàm chán tịch nhã mang theo bé ngoan từ lý l ị c các nàng phụ cận sượt qua người đối với nàng mà nói dị tộc chiến đấu cùng với nàng cũng không có quan hệ gì chỉ là ngay tại nàng muốn đi xa lúc đột nhiên bên thai chuyển tới một quen thuộc tử sư k h o lô đây là giữa chúng ta ẩn đoán cùng đi li ạ không quan hệ nàng là ác mộng thành lâm giật đại sư người các ngươi thả nàng đi nàng nếu là xảy ra chuyện lâm giật đại sư là tuyệt đối sẽ không đông t h a các ngươi lâm giật đại sư người tịch nhã tâm đột nhiên t h ị h một cái chính là bén oan tựa hồ đều có chút chần trở hoài nghị có nghe lầm hay không lúc này mới đi bất quá hơn hai ngày thời gian ra Gia hòa này ngay tại bên ngoài có người chương hai trăm tám mươi b ố tịch nhã nghi hoặc tịch nhã quay đầu lần nữa hướng cái hướng kia nhìn lại quá khứ mới vừa nói là một h ồ tộc thiếu nữ bị các nàng bảo hộ ở sau lưng cũng là một thọ tộc mỹ nữ bộ dáng dáng người cũng không tệ cũng coi là linh lung tiểu xào hình chỉ là làm sao lại thành lâm giật người mình không tại hai ngày đến cùng chuyện gì xảy ra lâm giật ngươi nói là bị người tộc khu ra lâm giật ha ha ngươi là đang cùng ta nói đ ù a dế một cái cho nhà có tang còn có thể đối với ta có cái gì uy hiếp không thành sư kẹo lộ cười như đ i ê n nói lâm giật sự tình hắn bao nhiêu cũng là có chút nghe thấy cá nhân thực lực là có chút tưởng nhưng này lại như thế nào đâu không có tộc đàn ở sau lưng ủng hộ hắn bản thân cũng không phải ở vào đ ỉ n h phong hoàng đạo cấp chiến lược hắn lại có cái gì không dám đắc tội nghe được sư kẹo lộ miệng bên trong nói ra chó nhà có tăng bốn chữ này tịch nhã sắc mặt trở nên càng khó coi đứng lên hiện tại mặc kệ cái k i a đi l ì ạ là cái gì đây sư kẹo lộ là nhất định phải chết trên trời dưới đất không ai cứu được hắn dù là hắn đứng sau lưng sư hộ tộc cũng không quan trọng ân sư kẹo lộ chờ đang muốn động thủ đột nhiên nhìn thấy vừa rồi đã đi xa cái tia tóc trắng mỹ nữ lại quay lại sắc mặt nghiêm trình bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm nếu như chỉ có đây tóc trắng mỹ nữ một người bọn hắn ngược lại là không quan trọng có thể phía sau nàng lượn vòng lấy đầu kia dài ba mét hoàng kim cự long nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy chút áp lực đ ề u biết long tộc là sống một mình tộc đàn không bao giờ cùng bất kỳ tộc đàn kết minh cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào tổ đội có thể đây hoàng kim cự long rõ ràng là cùng đây tóc trắng mỹ nữ là cùng một chỗ vị mỹ nữ kia ngươi thế nhưng là có chuyện gì sư k ẹ o lộ cẩn thận nói cự long cho áp lực có chút lớn chính là sư hổ tộc mạnh hơn cũng không dám trực tiếp trêu chọc long tộc bọn gia hòa này chẳng những thực lực mạnh với lại tương đương bao che khuyết điểm làm không cẩn thận đó làm ấy c h ụ c đầu cự long trực tiếp công thành không nhiều thiếu tộc đàn có thể chính diện gánh vác đích x á c là có chút việc tịch nhã nhìn thoáng qua sư kéo lộ lại liếc mắt nhìn lý lịt ánh mắt bên trong sát ý không mang theo mảy may che giấu trước hết giết sư kéo lộ sau đó lại hỏi một chút đám này hồ tộc người câu nói kia rốt cuộc là ý gì tốt nhất có thể giải thích rõ ràng không phải nói đừng trách nàng d i ệ p tịch nhã không k h á c h ý chuyện gì sư kéo lộ cùng lý lịt song phương đều đã nhận ra tịch nhã trong mắt sát ý cũng không biết đến cùng là phương nào triệt để đắc tội nàng muốn mạng sự tình tịch nhã vừa dứt lời bé ngoan há miệng chính là một đạo nóng rực long viêm hướng cái kia sư hổ tộc nhân trên thân v u n g tới tại bí cảnh bên trong hai người bọn họ chính là một mực yên lặng khế phối hợp đương nhiên khổ nhất lực sự tình phần lớn vẫn là bé ngoan tại làm ai bảo tịch nhã là nó áo cơm phụ mẫu đâu a một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên bé ngoan đây một cái long viêm nhìn như là chỉ là một đạo đòn công kích bình thường nhưng uy lực cũng là mười phần đáng sợ hưng hực hòa diễm giống như như giỏi trong xương đồng dạng quấn quanh ở cái kia sư hổ tộc nhân trên thân、giống. sư hổ tộc nhân ngửa mặt lên trời gào thét hắn hai mắt đỏ thấm trên thân làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành thang cốc ẩn ẩn còn có thể nghe đến cháy khét hương vị trên người hắn linh lực điên cuồng vận chuyển cũng mặc kệ như thế nào căn bản là không có biện pháp thoát khỏi đây đạo long viêm quân quanh thật là khủng khiếp l u y l ị nhìn tràng diện này trong lòng đều có chút bỡ ngõ đây long viêm cũng quá kinh khủng a bốn đối phương dù sao cũng là thực lực gần nhau thất phẩm cao thủ coi như như vậy bị tươi sống đốt thành thang cốc đây hỏa nếu là p h u n tại trên người nằm nói hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng sư kéo lộ thấy tình thế không ổn trực tiếp ném đồng đội liền chuẩn bị chạy trốn a còn muốn chạy tịch nhã cười lạnh một tiếng hôm nay làm sao có thể bỏ qua hắn vô luận như thế nào hắn hôm nay đều là hắn phải chết kiếm ảnh như gió nàng nhanh chóng c ấ p đến sư kẹo lộ sau lưng huyễn ảnh kiếm vũ q u á t khẽ một tiếng trong tay nàng lôi đỉnh trường kiếm lập tức liền hóa thành đ ầ y trời màu tím ngân quang suy suy kiếm ảnh p h á toái hư không phát ra trận trận trói hai tiếng vang chết kiếm quang lấp lóe huyết hoa nở rộ sư kẹo lộ còn chưa kịp làm ra cái gì phản kháng phốc phốc một tiếng hàn quang l o ạ lên một viên thật lớn đầu sư từ liền bay vút lên trời đỏ tươi chất lỏng cũng theo đó phun tung to thi thể không đầu ngã lột nhào giống như trùng điệp ném xuống đất hồi lâu sau viên tiêu cực đại đầu sư tử rơi xuống mặt đất mở to mắt chết không nhắm mắt đến chết hắn đều không nghĩ rõ ràng đây tóc trắng m ị nữ cùng hắn đến cùng có cái gì thủ đ á n làm sao vô duyên vô có liền nhất định phải giết hắn không thế lilith nếu không chúng ta trốn a đi lị hạ thấy cái kia tóc trắng m ị nữ đi săn g i ế t cái khác sư hổ tộc nhân nghĩ đến hắn là cùng với các nàng không có quan hệ gì đi trốn không thoát nàng một mực tập trung vào ta khí tức chỉ cần dám trốn kế tiếp chết nhất định sẽ là ta l i l i khổ sởi đây một người một d ò n g các nàng căn bản cũng không phải là đối thủ a không thấy được sư kẹo lộ chạy nhanh như vậy đều bị cái k i a tóc trắng mỹ nữ tùy tiện cho đổi kịp làm gì ta dưới mắt tốt nhất là bất động chờ đây tóc trắng mỹ nữ đem sư hổ tộc nhân giải quyết xong nhìn lại một chút tình huống liền chút thực lực ấy còn dám kêu gạo thật sự là không biết tự lượng sức mình khi lấy ăn dưa quần chúng mặt tịch nhã cùng bé ngoan đem những n à y sư hổ tộc người giết sạch xanh xanh sau đó mới không nhanh không chậm đi đến lì lịt các nàng bên cạnh sắc mặt nàng lạnh lùng khoe miệm ôm lấy một tia không hiệu nụ cười quỷ quyệt thấy lý lịt các nàng có chú vừa rồi ngươi nói nàng là ác mộng thành lâm giật đại sư người tịch n h ã năm kiếm bình tĩnh nghiêm thanh hướng lì lịch hỏi Này, lì l ị c nhất thời không có phản ứng kịp đi lì ạ thân phận cùng đây tóc trắng mỹ nữ có quan hệ gì a nhưng nhìn tịch nhã cái kia băng lanh ánh mắt ti lì không dám nói dối tranh thủ thời gian đáp đúng nàng là lâm giật đại sư người lâm giật đại sư ủy thác chúng ta chiếu cố nàng hiện tại nàng liên nóng t r o n g lâm giật có thể sớm một chút đi ra không phải đây tóc trắng mỹ nữ các nàng thật không có biện pháp đối phó a vất quá bị đây tóc trắng mỹ nữ giết cũng so với bị cái kia sư kẻo lộ bắt giữ tốt hơn mấy lần ân tịch nhã thấy lý l ị t ngữ khí bình thản g tinh thần lực cũng không có cái gì đặc thù ba đậu không khỏi có chút khẽ to mày đối với lâm giật nàng tự nhiên là rất tín nhiệm gia hỏa kia chính là có cái kia tâm cũng không có khả năng có cái kia gan đây điểm nàng vẫn là rất rõ ràng gia hỏa kia không có khả năng cầm võ đạo nói đùa nghĩ được như vậy nói cho ta biết ngươi là thế nào thành lâm giật đại sứ người chương hai trăm tám mươi lăm trả thù a đi li a bị tịch nhã đây không sai cùng phòng vấn đề làm có chúc n g loại vấn đề này có cái gì đặc biệt ý nghĩa a vừa rồi lý l ị t nói như vậy mục đích chủ yếu là muốn mượn lâm giật danh nghĩa bảo hộ nàng an toàn nói là cũng thế nói không phải cũng không phải chỉ là lý l ị t vừa rồi đã xác thực chi chuẩn xác khẳng định nàng nếu là không thuận nói đi xuống nói cái kia lý l ị t khẳng định không có quả ngon để ăn trước mắt đây tóc trắng mi nữ mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng xuất thủ lại là tương đương tàn nhẫn chỉ là đứng tại trước mặt nàng liền có thể cảm thấy mãnh liệt cảm giác áp bách làm sao vấn đề này l à ngươi rất khó xử tịch nhã thấy đi li ạ không nói coi là liên lụy đến phức tạp gì sự tình Không. Không muốn. cùng g lâm Là ta vậy t đại có m thì phiền thoái nàng có võ đạo đại thể mang theo không có khả năng đi vi phạm thì ra là thế nghe ý lì ạ nói hồi lâu nàng cũng coi là minh bạch mà mượn chỉ là một trận nghiêm t r ì n h giao dịch nàng l i ề n nói lâm giật làm sao lại làm chuyện hồ đồ còn tốt mình là tín nhiệm lâm giật không phải nhất thời xúc động đem l ý lít bọn hắn chém vậy liền phiền phức lớn rồi sự tình sau khi suy nghĩ cẩn thận tịch nhã trên mặt biểu lộ lại trở nên h ò a hoang đứng lên mặc dù nhìn vẫn còn có chút lạnh lùng nhưng này cô lăng lệ sát ý không có đã lâm giật trước khi trời tối muốn đi ra vậy liền cùng nhau trò lấy tốt dù sao nàng về nhà cũng không chuyện làm ấn Các tiếp tục chờ hắn ở bên ngoài nói xong tịch nhã lách qua năm người này từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối sạch sẽ cái đệm tìm một chỗ yên tĩnh địa phương trực tiếp ngồi xếp bằng xuống ấn chỉ đơn giản như vậy xong việc lilith còn tưởng rằng đây tóc trắng mỹ nữ hội như thế nào đây không nghĩ tới đem vậy đơn giản vấn đề hỏi sau vậy mà trực tiếp liền đi vừa rồi còn khí thế hung hát đâu làm sao đột nhiên liền ôn hòa đứng lên chẳng lẽ nói đây tóc trắng mỹ nữ cùng lâm giật đại sư có cái gì đặc thù quan hệ tại không phải làm sao lại hỏi như vậy đâu lilith là người thông minh trước đó chỉ là từ đồng đội trong miệng nghe được lâm g ậ t tin tức cũng đã nghĩ đến lôi kéo bây giờ tại bí cảnh bên ngoài cũng không có cái khác sự tình không bằng thừa dịp hiện tại h ả o hảo điều tra thêm nói không chừng có thể tìm tới liên quan tới đây tóc trắng m ị nữ dấu vết để lại đâu nghĩ được như vậy nàng từ trong túi xuất ra mình máy truyền tin trực tiếp liền tại nhân tộc phỏ dùm bên trên cha xét đứng lên lấy lâm giật là từ mấu chốt kiểm tra rất nhanh liền tra được làm cho người không tưởng được tin tức thế nào l i lít đồng đội thấy l i lít một hồi nhìn máy truyền tin một hồi nhìn cái kia tóc trắng m ị nữ trong lòng không khỏi hơi nghỉ hoặc một chút thế là cũng lại gần l i ế c mắt nhìn trên máy truyền tin biểu hiện tin tức sau đó cũng ngây ngẩn cả người chỉ thấy cái này nhân tộc nóng nhất diễn đàn bên trên đầu đề đệ nhất hót tổ biệt tình l i n h viết lâm giật cùng diệp thần vận không thể không nói cố sự một người tộc n ạ c danh dân mạng căn cứ nắm giữ đến con đường tin tức đem lâm giật cùng diệp thần vận quan hệ bối cảnh đều kỹ càng viết đi ra lâm giật tại tổ tỉnh là có bạn gái nhưng đi vào dị vực về sau lại có tân hoan liền từ bỏ cựu hái điều kỳ quái nhất là đây tân hoan vẫn là cựu hái biểu tỷ t â n hoan cựu hái ảnh chụp đồng thời bị người rán đi ra một cái là manh manh s o n g đuôi ngựa nguyên khí thiếu nữ một cái là cao lãnh vô song tóc tráng ngự tỷ nguyên lai、like、là dạng này a không nghĩ tới lâm giật đại sư cũng là bác gái người a có còn nhỏ âm thanh thầm nói. ai đều không nghĩ đến lâm giật đại sư vậy mà cũng có loại này yêu thích bất quá cặp kia đôi ngựa nguyên khí thiếu nữ nhìn qua cũng rất đẹp a cái kia dáng người phối thêm cái kia hình thể nhìn thật sự là nhất t u y ệ t đâu không nên nói bậy n g ư ờ i không muốn sống nữa li li kịp phản ứng tranh thủ thời gian nhắc nhở đồng đội một câu đây cũng đừng loạn cái gì nói đùa năng cũng là vừa định minh bạch vì sao đây tóc trắng mỹ nữ muốn giết sư k ẻ o lộ i a hỏa này là thật muốn chết ta khi lấy diệp thần vật mặt nói lâm giật đại sư là chó nhà có tang đây không phải muốn chết là cái gì lâm giật đại sư sinh hoạt cá nhân không liên quan chúng ta sự tỉnh ừ minh bạch ngược lại là có chút thông minh những ngày hô tộc người so với cái kia nhân tộc ngược lại là mạnh hơn nhiều tịch nhã mặc dù cách có chút xa nhưng thông qua tinh thần lực cảm giác vẫn có thể tùy tiện thám tính h đến lý lịch bọn hắn đang nói nói không nghĩ tới quan hệ quyết liệt về sau Bên này nhân tộc thật là tiểu động tác không ngừng. Chỉ là, loại này tiểu động tác có ý nghĩa gì à? Nàng không quan cũng là là, à? thật Chỉ tâm, lâm tộc tiểu tác tiểu tác giật có loại gì ý sư ẽ không cách làm, chỉ biết đem bọn hắn vô quan này bọn càng đẩy càng này n g xa. tâm. biết làm, đem Đem đám Loại đẩy sỉ ờ i địa p hổ ư ơ n tộc người nói cái gì có người giết con ta tẹo đồ một thân tài khôi ngô hình thể bưu h á n sư hổ tộc nam tử đang nghe thủ hạ báo cáo lập tức có chút giận không kèm được ta sư tóc vàng đại nhân thủ hạ nơm nóp lo sợ trả lời hắn cũng là thấy có người đem diệp thần vận chém giết sư k ẹ o lộ v i d e o phát đến trên mạng về sau thế mới biết xảy ra chuyện gì đây là ai làm sư tóc vàng cả giận nói bốn mặc kệ đối phương là ai nếu nhất định muốn giết người thì đ ê n mạng bẩm đại nhân hung thủ gọi diệp thần vận là nhân tộc cao thủ bất quá tại mấy ngày trước đã bị nhân tộc khu gia giả chủ thành ừ nguyên lai là chỉ chó nhà có tăng a vậy ta nhất định phải làm cho nàng nợ máu trả bằng máu biết diệp thần vận không có bối cảnh thân phận về sau hắn liền muốn lập tức hành động trả thù bất quá thuộc hạ do dự một chút bất quá cái gì sư tóc vàng biến sắc hán chán ghét ớp há âm úng đại nhân cái kia diệp thần vận giống như cùng long tộc quan hệ không í t nàng mang theo t r o người n g một đầu cự long chương hai trăm tám mươi sáu gặp lại từ nhã ly ly bọn người ở tại bí cảnh bên ngoài trông mong chờ đợi chờ đợi hồi lâu rốt cục thấy được lôi nặc cùng lâm giật thân ảnh lâm giật biểu lộ lạnh nhạt lôi nặc sắc mặt vui mừng rõ ràng hai người này là thu hoạch không nhỏ lâm giật đại nhân ly ly xông lâm giật phất, phất tay ra hiệu các nàng bên ngoài chờ lấy đâu ân mới ra bí cảnh lâm giật liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xem ra vừa rồi bí cảnh ngoại ứng nên bạo phát qua một trận thảm thiết chiến đấu không phải mùi máu tươi không đến mức nồng như vậy liệt còn tốt ly l ị t bọn hắn không có việc gì không phải cái kia rèn đúc giữ gốc phù hạ lạc coi như phiền p h á i bất quá lâm giật không có chú ý tới cách đó không xa tị nhã cô nương kia cảm thấy thời tiết có chút nóng bức thuận tiện đánh một thanh chè nóng rủ mà bé ngoan cũng bởi vì khí trời nóng bức chạy tới phụ cận ao nước bên trong hóng mát đứng lên lâm giật đại sư cảm tạ ngài ân cứu rút đi lì a nhìn lâm giật cung kính dị thường nói ta nếu không phải trùng hợp gặp phải lâm giật bọn hắn nàng sợ là đã tr nhiều g ĩ đ nhất ba ngày ta nhất định sẽ mang theo cái tia cơ quan bí cảnh chìa khóa đêm mậu hiểm thành tìm ngài đi ly hạ cũng là nghiêm túc dù sao cũng là lập súng vo đạo đại thệ hiện tại nếu như đã thoát hiểm nàng nhất định phải đến dựa theo ước định đem đồ vật giao cho lâm giật thấy lâm giật cùng đi ly hạ nói xong sau đó ly ly nghĩ đến cái tia diệp thần vận còn tại phụ cận trật đối với lâm giật nói ra lâm giật đại sư ngài có cái họ diệp bằng hữu vừa vặn cũng ở nơi này ngài có hay không muốn đi qua chào hỏi nói xong nàng còn hướng tịch nhã phương hướng chỉ chỉ họ diệp bằng hữu là tịch nhã ra bí cảnh lâm giật thầm nghĩ trong lòng sau đó hướng l ý liệt chỉ phương hướng nhìn sang cách đó không xa một thanh màu trắng tre nắng dù dưới đích xác là ngồi xếp bằng một đạo xinh đẹp thân ảnh nhìn từ xa cái kia nửa lộ thân thể ngược lại là cùng tịch nhã giống nhau đến mây phần ấn ta đi cùng nàng chào hỏi chúng ta ở chỗ này tạm thời sau khi từ biệt ngay sau các ngươi có chế tạo trang bị nhu cầu mang theo vật liệu đến mậu hiểm thành tìm ta là được lâm dật lần nữa đối với lì lì thứ a hẹn đến t a ơn lâm dật đại sư vậy chúng ta liền đi a bốn tilly cười ngọt n à o nói các nàng lần này thu hoạch phi thường đại đi theo lâm dật tại bí cảnh bên trong không chỉ có tìm được rất thật tốt đồ vật càng là đạt được lâm dật chính miệng hứa hẹn đây có thể đáng giá ngàn vàng nàng không hoài nghi chút nào lâm dật rèn đúc thanh h ệ u còn trẻ như vậy cứ như vậy có thực lực tương lai trở thành thần tạo sư cũng không phải không có khả năng đâu chờ lần này trở lại hộ tộc cùng tộc bên trong trưởng bối hảo nói một chút chắc hẳn còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ a nghĩ được như vậy nàng vừa tối á m g mừng thầm đứng lên thật sự là kiếm lợi lớn sau khi từ biệt li lịch đám người sau lâm giật trực tiếp hướng tịch nhã phương hướng đi đến không ăn ít ánh sáng c u ầ n chúng nhìn thấy lâm giật hướng tịch nhã phương hướng đi đến trong lòng cũng là hơi kinh ngạc bọn hắn trước đó có thể đều nhìn thấy cái tia tóc trắng m ị nữ cùng cự long liên thủ một lời không hợp liền đồ lòng sư h ổ tộc mười ba cái trẻ tuổi cao thủ người trẻ tuổi k i a lại như thế không biết nặng nhẹ là vội vàng đi chịu chết ta báo xem vợ kịch hay ý nghĩ trong lòng bọn họ đều có chút tận l n chờ mong chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái ỉ máu tanh cố sự đi đến tịch nhã trước m mỹ nữ ngươi ngồi cái đệm thuận tiện để cho ta một nửa không lâm giật nửa đ ù a nửa thật nói ra cũng liền mấy ngày thời gian không thấy tịch nhã khí tức rõ ràng trước đó cường đại không ít xem ra lần này bí cảnh lịch luyện cũng là thu hoạch không nhỏ bất quá hắn ánh mắt không chỉ là nhìn tịch nhã mặt còn dọc theo phương hướng thuận tiện nhìn thoáng qua chỗ kia tuyết trắng vẫn là như vậy trắng non xinh đẹp cũng chỉ hắn mới có lón như vậy là gan dám ở trước công chúng giới t ù y ý hưởng thụ loại này thị g i á thể kiến thay cái những người khác trong mắt khẳng định sẽ bị móc đi ra ngươi cứ nói đi tịch nhã mở mắt nhìn lâm g ậ t xấu xa kia ánh mắt rõ ràng nhìn chằm chằm không phải đứng đắn gì phù hợp địa phương nhưng nàng cũng lười cùng g i a hỏa này so đo dù sao nàng toàn thân trên dưới còn có g i a hỏa này chưa xem xong địa phương a ha ha vậy liền ngồi một hồi tà thao đây đại ca là ai a có chút như bậc a nơi xa những cái kia còn muốn ăn dưa dị tộc nhân trực tiếp đều có chút t r ọ n tròn mắt bọn hắn nhìn thấy trước đó cái kia còn vạn phần cao lãnh tóc trắng mỹ nữ tại đây tuân tú thiếu niên ngôn ngự thế công bên dưới trực tiếp liền bung ra danh giới cuối cùng để cái kia tuân tú thiếu niên trực tiếp ngồi xuống mặc dù sắc mặt thoạt nhìn vẫn là lạnh băng r ớ t bất quá thái độ s á c thực phát sinh c ả i biến còn dắt lên tay sau đó trang diện càng làm cho không ít dị tộc nhân kiếp sọ cái tia tuấn tú thiếu niên mặt tựa hồ đặc biệt dày ngồi cùng một chỗ còn không bỏ qua lại còn trực tiếp vào tay ngoài ý muốn nhất là cái tia tóc trắng mỹ nữ vậy mà không có nửa điểm phản kháng ý tứ tại thật là tùy tiện thiếu niên này năm a mặc dù bọn hắn là dị tộc nhân nhưng vẫn là có cộng đồng quan niệm thẩm mỹ đây băng sơn mỹ nữ tương đương phù hợp trong lòng bọn họ bên trong nữ thần hình tượng lạnh lùng cường đại có thể làm sao lại dễ dàng như vậy bị thiếu niên này nắm nữa nha. hâm mộ cực độ để đám này ăn dưa dị tộc nhân có chút diện mục vật mèo n g ư ơ i lai、like. n g ư ơ i là vì giúp ta tìm kiếm rèn đúc vật liệu mới ra ngoài a tịch nhã nghe lâm giật nói một hồi tình huống về sau thế mới biết ngọt ngờn trong lòng không khỏi có chút cảm động ha ha chúng ta đều là người một nhà a nói cái gì hai nhà nói tâm giật khẽ cười nói nha đầu này mặc kệ loại kia hình thái tính cách luôn luôn một cái d ạ n g dễ dàng bị cảm động cũng dễ dàng bị hắn nắm chỉ là hai loại hình thái nắm tư thế cùng phương thức đều có chút cho phép khác biệt chuẩn sắp nói là thói quen khác biệt ngự tỷ tịch nhã không sợ đau nhức ưa thích khiêu chiến nhất làm cho người kích thích sự tình bản tôn tịch nhã thì là hành vi lớn mật nhiều khi so lâm g i ậ t còn điên cùng điểm nhưng đối mặt lâm g i ậ t võ đạo thì luôn luôn có chút phạm sợ hãi về phần nha đầu kia hình thái thứ ba lâm g i ậ t ngược lại là không có cái gì thâm nhập tiếp xúc bất quá đương sơ nhìn thoáng qua hắn đến nay đều có chút rung động một bộ hồng y v ỉ kinh diễm t u y ệ t mỹ yêu dị cùng bá đạo cùng tồn tại trên thân tràn đầy tà mị khí tức chương hai trăm tám mươi bảy đáng yêu tịch nhã sư hổ tộc người a giết liền g i ế ta cũng không có việc gì t ị c h nhã cũng đem vừa rồi rét sư hộ tộc sự t ì n h cho lâm giật nói một lần lâm giật cũng là đồng dạng cũng không thèm để ý cái kia sư kẹo lộ dám ở trước mặt hắn nói như vậy cũng đồng dạng là cái chết cái gì chó nhà có tang nói đùa hắn lớn nhất c ậ y vào bản thân liền cùng bên này dị vực nhân tộc không có quan hệ gì a hiện tại hai người bọn họ càng là triệt để thoát ly bên này quan hệ an tâm độc lập phát triển đứng lên ừ bất quá rất nhiều người lại tại diễn đàn bên trên đen ngươi t ị c h nhã lấy điện thoại di động ra ấn mở nhân tộc tin tức diễn đàn đem đầu kia nóng nhất t i ế p mời tin tức biểu hiện ra đến lâm g ậ t trước mặt lâm giật đại khái liếc mắt nhìn trong lòng lập tức cảm thấy có chút vô ngữ hắn phát hiện thật sự là ở đâu đều có tiểu hát tử mỗi ngày lập những này tin tức giả liền không cảm thấy mệt mỏi a cái gì mình cùng bạn gái biểu thị bỏ trốn sự tình đều biên đi ra nói đâu ra đấy giống như là tận mắt nhìn thấy giống như tính toán tùy tiện bọn hắn làm sao đen a đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì loại sự tình này đã thấy nhiều lâm giật cũng là cảm thấy có chút không quan trọng đừng nói là giả liền xem như thật lại có thể đem hắn như thế nào đó là cái lấy cường giả vi tôn thế giới cũng không phải lấy miệng pháo vi tôn thế giới tại dị vực có thực lực đó là hàng đêm làm tân lang a có thể đem hắn thế nào b ẽ n g â n đâu chúng ta không sai biệt lắm cũng nên trở về nhìn lên trời sắp đã dần dần m u ộ n lâm giật cũng là nghĩ trở về h à o h à o tắm rửa cùng tịch nhã lại nghiên cứu thảo luận chọn người sinh sự t ì n h đây ở phía trước ao ngâm đâu tịch nhã hướng cái k i a a o nước chỉ một cái g i a hỏa này thủy tính cũng là tương đương tốt vậy mà có thể thời gian dài chui vào đáy nước là một đầu thuộc tính tương đương kỳ quái cử long ân t i ể u ra hỏa này tại bi cảnh bên trong còn nghe người nói a nghe lời a có nó xác thực rất thuận tiện kiếm kinh nghiệm rất không tệ lần sau ngươi đi bí cảnh mang lên tịch nhã không che giấu chút nào đối với bé ngoan yêu thích có đầu long sủng thật là rất thuận tiện nàng cơ bản duy nhất cần làm đó là đem ra hỏa này đồ ăn chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần có ăn tiểu ra hỏa kia làm việc liền đặc biệt ra sức vừa nói tịch nhã bên cạnh đem bé ngoan từ trong ao h ắ n đi ra tiểu ra hóa này chấn động cánh giống mũi tên đồng dạng từ ao nước vọt lên trên không trung bay lượn một vòng sau lại vững vàng rơi xuống lâm giật bên người nhìn lâm giật nó rất thân mật đem đầu tiến đến hắn trên tay cọ sát ngao ngao gầm thét hai tiếng sau ra hiệu hai người bọn họ ngồi tại mình trên thân nó chuẩn bị trực tiếp mang theo bay trở về thành nhìn bé ngoan cái kia chủ động t ư thái lâm g i ậ t cũng là có chút kinh hỉ mặc dù hắn ngay từ đầu có làm long kỵ sĩ ý nghĩ nhưng cũng không có đem bé ngoan hoàn toàn làm thú cưới đ ố i đ ã i đặc biệt là nuôi lâu cũng nuôi ra tình cảm đến tự nhiên càng không khả năng lại đem tiểu gia hỏa này làm thú cưới hoàn toàn là đương ra bên trong người đ ố i đ ã i lâm g i ậ t như thế tịch nhã cũng là như thế hai người đều rất t n ý tại bé ngoan sau khi lớn lên đều không chủ động yêu cầu qua cưới sự tỉnh ngao nhìn lâm giật cùng tịch nhã không có động tác bé ngoan nhào nhào cánh lại thúc giục một cái nó từ nhỏ một mực đi theo lâm giật cùng tịch nhã tâm tính cùng cái khác long không giống nhau không có long tộc tôn nghiêm khái niệm tương phản còn đặc biệt ưa thích bao ăn bao ở cảm giác Tốt. lâm giật lại v ố t ve bé ngoan đầu sau đó mới cùng tịch nhã cùng một chỗ đứng ở bé ngoan trên lưng ngao nương theo lấy cuối cùng một đạo cự long g à o thét bé ngoan mang theo lâm giật cùng tịch nhã xông thẳng tới chân trời phía dưới những cái kia chuẩn bị ăn đại dưa dị tộc q u ầ chúng cũng còn có chút n g c t r trang diện này là thật có chút khó tin đây chính là chỉ phẩm cấp rất cao hoàng kim cự long a làm sao lại cho phép có người đứng tại nó trên lưng nói xong long tộc tôn nghiêm đâu b ẽ ngoan toàn lực phi hành tốc độ thế nhưng là lâm giật ngày thường mấy lần tại trong đám mây ghé qua bên hai chỉ có thể nghe được kịch liệt tiếng rít lâm giật lâm giật thi triển phong thuẫn tương nên diện quần phong ngăn cản ở ngoài không phải như vậy quần phong hô mặt vẫn còn có chút không thoải mái bất quá hai mươi phút thời gian bọn hắn một nhóm liền về tới mậu đ i ể m thành tốc độ này đúng là không phải bình thường nhanh mặc kệ là chạy trốn còn truy địch tuyệt đối là nhất đặc cường mệt mỏi quá thật muốn trực tiếp đi ngủ vừa đẩy cửa phòng ra lâm giật liền cảm thấy một trận con buồn ngủ đột kích hôm nay ra ngoài là có chút lâu đi cũng có chút xa không khỏi có chút mệt mỏi ai nha nhanh đi tắm rửa đây chính là ta mới tẩy không có mấy ngày ga giường đâu tịch nhã vừa về tới ra trực tiếp liền biên trở về bản tôn hình thái nàng đây vừa đi vừa về hoán đổi cũng là dễ dàng rất ngươi lại biện trở lại nghe được âm thanh không đúng lâm giật quay đầu nhìn thoáng qua là cái kia quen thuộc s o n g đuôi ngựa tịch nhã mặc một thân gợi cảm áo đ ô i ngắn v á n ngắn trên đùi phủ lấy màu trắng sữa trong suất tắt chân hai tay chống lạnh chính một mặt nghiêm t hào hào trước tắm rửa lâm giật nhìn tịch nhã cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng chưa phát giác cười cười nha đầu này đó là nghiêm túc đứng lên cũng là như vậy để mắt lâm giật lấy được thay đi giặt quần áo sau nhìn tịch nhã vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ tựa hồ là đang suy nghĩ gì sự t ì n h thế là nói ra ngươi không tẩy a ngươi không phải cũng tại bí cảnh chờ đợi hơn hai ngày a ngươi chờ ta một chút cùng một chỗ a bốn tịch nhã cũng là nghĩ lên nàng vừa rồi đ â y trạng thái hoán đổi đầu đột nhiên có chút chật mạnh nàng liên nói giống như quên chuyện gì trong phòng tắm hơi nước bừng bừng tịch nhã dễ chịu ngâm mình ở trong b ồ n tắm l ó n hồng nhuận phon phót trên mặt mười phần mãn nguyện cùng hưởng thụ lâm giật thì là trong b ồ n tắm một mặt bất đắc di cho nha đầu này xoa xoa trên đầu bong bóng bên cạnh xoa bóp vừa giúp nàng gội đầu tóc lần sau ngươi liền mình trước đây ta đây mỗi lần cùng ngươi cùng nhau tắm cũng còn phải đem ngươi trước hầu hạ tốt không cần ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau tắm làm sao cùng bản cô nương cùng nhau tắm rửa ngươi còn bị khuất tịch nhã mới không nghe lâm g ậ t nói đâu chỉ cần là nàng và lâm g ậ t hai người đơn độc ở nhà nàng làm việc liền đặc biệt tùy tính mới mặc kệ lâm g ậ t nói cái gì đó Tính cách lâm dật n g bất đắc dĩ nói bản tôn tịch nhã cũng tốt băng sơn tịch nhã cũng tốt dù sao ở phương diện này đều có chút không hiểu lưỡi cũng không biết nha đầu này hình thái thứ ba sẽ là cái dạng gì tính cách hy vọng không có như vậy lưỡi a giúp tịch nhã tẩy xông đầu lâm dật liền trực tiếp ghé vào nàng, phía sau lưng, ôm nàng cái kia tinh tế và ngheo nghe cái k i a nghi nhân mùi tóc hắn nhịp tim không tự giác r a t ó c đứng lên chương hai trăm tám mươi tám cùng tịch nhã tâm linh dung hợp ngươi lây là tịch nhã đã rõ ràng cảm giác được lâm giật dị dạng cái k i a quen thuộc võ đạo lực lượng mặc dù tại bản tôn trạng thái còn không có thâm nhập tiếp xúc qua nhưng tại hình thái thứ hai dưới đã là quen thuộc tột đỉnh nàng hình thái thứ hai tiểu ham mê s ắ c thực cùng người thường có như vậy điểm điểm khác biệt liền đ ưa thích bị lâm giật từ phía sau ông lấy sau đó không đi đường thường ô trong ngực tịch nhã lâm giật tay không ở hoạt động hai người quan hệ thân mật đích sắc cũng là đạt đến tột đỉnh hoàn cảnh Tịch sắc nhã nắm nắm chết chết luôn luôn một đạo ỏ bừng n màu tím tiệm điện xẹt qua trường không ngay sau đó ẩm ẩm tiếng sấm vang lên hy u hữu đến mưa to mưa như chút nước xuống tất cả âm thanh đều bị cái kia mưa như chút nước mưa to hoàn toàn bao trùm không biết qua bao lâu mưa to rốt c ụ c ngừng lại tất cả lại bình tĩnh lại phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng bình tĩnh như lúc ban đầu hôm sau không sai biệt lắm mười giờ sáng tịch nhã mới từ trên giường tỉnh lại rùi rùi con mắt còn có chút mệt mỏi tối hôm qua là dậy vỏ có chút lâu thịnh a vừa mở mắt ra liền thấy lâm giật chính một mặt tấm cười nhìn nàng đ ó i không cháo ta đều cho người nấu xong muốn ăn nói ta hiện tại cho người thịnh lâm giật ngữ khi ôn nu nói ra hiện tại quan hệ tương đối trước kia lại là tiến vào một bước dài đặt đến tâm linh dung hợp cảnh giới tối cao chính là hắn tinh thần lực tựa hồ đều cường đại hơn nhiều song phương đều rất có í t lợi không n ó i bụng tối nay ăn tịch nhã nhẹ nhàng lắc đầu nắm lâm giật cái kia khoan hậu tay phải hiện tại nàng là thật không có cái gì khẩu vị vốn đang dự định hôm nay tôi thể hiện tại xem ra đến chỉ h o a n mấy ngày ừ nếu như ngươi muốn ăn nói nói với ta là được ta cho ngươi bưng lên lâm giật tay trái nhẹ nhàng vất qua tịch nhã t ó c trắng nhân sinh mỹ hảo tựa hồ liền nên là như thế điềm tĩnh mỹ hảo lâm đại sư đột nhiên dưới lầu chuyển đến một trận tiếng la tựa như là sinh ý đến đâu ngươi nhanh đi bận rộn a ân ta đi xuống có việc ngươi gọi ta có lẽ là bị tịch nhã trung cực ban thưởng qua riêng có hiện tại lâm giật lại trở thành đại ấm nam đối với nha đầu này là chi kỳ rất ân rồi mau đi đi đợi lâm giật xuống lầu sau tịch nhã mới từ trên giường chậm rãi đứng dậy từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên lão mụ cho tỉnh linh dược nghĩ nghĩ tựa hồ lại có chút do dự tối hôm qua cùng lâm giật võ đạo giao lưu về sau nàng trong đầu lại không hiểu giải tỏa một chút tân đồ vật cái kia đặc thù ý thức hẳn là loại thứ ba hình thái tồn tại lưu lại rất nhiều thứ đến đều là chẳng hiểu ra sao giống như nàng trong thân thể cất giấu rất nhiều đặc biệt bí mật bản thân nàng nhìn không thấu hôm nay hẳn là không cần đến thứ này tính một cái ngày hôm qua hẳn là tại an toàn chu kỳ bên trong a n loại vật này không có ý nghĩa gì ngược lại đối với thân thể không tốt lại nói lấy lâm giật ý thuật hoàn toàn có thể tránh những cái kia phiền phức p h o n hiểm nghĩ được như vậy nàng con ngón búng ra trực tiếp đem viên này tỉnh linh dược từ cửa sổ bắn bay ra ngoài trong khoảng thời gian này nàng muốn xác định một số việc còn cần lâm g i ậ t trọ nàng tu hành sư hổ tộc tóc vàng kéo lô chết chúng ta cũng rất khó chịu nhưng này cái diệp thần vận tùy thân đi theo cự long a không thể xúc động a sư hổ tộc trưởng lão sư tâm phong lợi nói thâm thiế khuyên nhủ sư kéo lô là hắn nhìn chúng văn bối bây giờ bị cái này nhân tộc thiếu nữ sát hại hắn cũng là cảm thấy tiếp cận có thể cái này nhân tộc thiếu nữ cùng cái kia cự long có không hiểu quan hệ tại không thể không thận trọng đối lại a không thể xúc động cái kia chết thế nhưng là ta nhi từ a sư tóc vàng tức giận nói hắn nguyên lai tưởng rằng cũng tìm được sư tâm phong ủng hộ không nghĩ tới lao r a hỏa này vậy mà lại đưa ra ý kiến phản đối sợ đầu sợ đôi hoàn toàn không có sư hộ tộc nam nhân dũng khí tóc vàng chuyện này quan hệ rất lớn lại liên lụy đến cựu long nhất tộc chúng ta vẫn là phải thận trọng chút nếu không chúng ta lại đã điều tra cởi xuống nhìn xem con rồng này cùng bên kia long tộc đến cùng có quan hệ hay không nếu như không có quan hệ thế nào nói ngươi muốn báo thù chuyện này chúng ta tuyệt không ngăn cả ngươi sư tâm phong lời nói thấm thiế nói ra hừ sư tóc vàng hừ lạnh một tiếng cuối cùng vẫn là không dám xúc động lô mãng ta mớn nhân tộc bên kia hẳn là đối nàng có rất sâu hiểu rõ đợi ta trước p h ả i người đi tìm hiểu một chút tình huống về sau chúng ta làm tiếp cách đối phó sư tâm phong xưa nay ổ n trọng t u y ệ t không làm không có nắm chắc sự tình hát thủy thành cơ hội tốt thật là cơ hội tốt ta mạnh sông nhìn thấy thủ hạ phát tới video thu hình lại không ngừng ở văn phòng vô bàn gọi tốt hắn không nghĩ tới đây diệp thần vận đã vậy còn quá hư hát lại đem sư tóc vàng nhi tử trực tiếp dễ đi theo hắn biết đây sư kẹo lộn là sư tóc vàng thạc quả cận tồn con trai độc nhất đây không chủ động làm u ố n chết ta nghĩ được như vậy trong đầu hắn lập tức từng sinh ra một đầu kế hay hiện tại lâm giật cùng diệp thần vận đều tuy bị trục xuất nhân tộc chủ thành nhưng bọn hắn trước mắt có thể công khai làm cũng vẹn vẹn tuyên bố khu trục thông chi thôi còn không dám quang minh chính đại bên dưới cái gì lệnh truy sát dù sao trên tay bọn họ không có bất kỳ cái gì liên quan tới lâm giật phạm tội chứng cứ tại duy nhất vấn đề cũng bất quá là lâm giật không muốn trở về đến phối hợp làm việc điều tra thôi nhưng dưới mắt không đồng dạng chỉ cần nói động sư tóc vàng báo thủ đây diệp thần vận hẳn phải chết không nghi ngờ mượn đao giết người ai cũng không tìm tới chứng cứ người đến thay ta liên hệ sư tập vàng nói với hắn ta muốn đích thân cùng hắn trò chuyện chút liên quan tới diệp thần vận sự t ì n h chương hai trăm tám mươi chín thật có lỗi lại cái văn n g ã bệnh có chút đau đầu k ẹ i văn mọi người sáng mai xem đi ta ngủ một hồi nửa đêm tỉnh tiếp tục gõ chữ mọi người sáng mai xem đi ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua đi lì hạ cũng là tại ngày cuối cùng tuân thủ ư ố t định đến lâm giật cửa hàng bên trên lâm giật đại sư đây là cơ quan bí cảnh chìa khóa bằng cái chìa khóa này lâm giật tại thọ cười nhẹ nhận lấy cái kia thanh màu đen chìa khóa tại đụng vào chiếc chìa khóa kia trong né mắt liên có một đạo liên quan tới cơ quan bí cảnh tin tức tụ hợp vào hắn trong đầu bao quát bí cảnh địa điểm mở ra thời gian cùng bí cảnh bên trong bao hàm bảo vật đích sắc là cùng đi li ạ trước đó nói đồng dạng bên trong tồn tại rèn đúc giữ góc phủ bất quá có thể hay không đạt được vẫn phải xem vận khí cùng thực lực đồng thời có thể vào bí cảnh chìa khóa cũng không chỉ trên tay hắn đây một thanh mà là có chín thanh n h i ề u ân đã mở ra bí cảnh vẫn phải có chút thời gian cái kia cho tịch nhã rèn đúc trang bị vẫn là chờ một chút tốt hiện tại hắn là chủ cầu bảo hiểm một điểm không muốn bởi vì rèn đúc thất bại đem tịch nhã lôi đỉnh trường kiếm cho vỡ vụn dù sao nha đầu kia hiện tại cũng không phải rất gấp diệp tỳ tốt đi lì ạ cùng lâm giật nói cái khác sinh ý nàng đột nhiên nhìn thấy diệp thần vận lười biếng từ trên lầu đi xuống mặc một thân một mạc bạch đi rỉa dẫm lên một đôi màu trắng d à y cao gót đây nhìn qua không có lần đầu gặp mặt thì loại kia bá đạo ngược lại là nhiều hơn mấy phần đặc biệt thành thục giống như là bị ái tình thoải mái đồng dạng thật không hổ là lâm giật đại s ư a đây nắm cũng thật sự là quá m ộ chút ân tịch nhã hướng nàng nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi bước đi đến lâm giật trước người thấp giọng ở tại bên thai nói nhỏ một câu sau lúc này mới quay người hướng phòng bếp đi đến hai ngày này nàng đều là ở nhà khôi phục trạng thái là nhất sau tôi thể làm chuẩn bị có thể nếu như các ngươi thọ tộc có thể cho ta cung cấp một chút đặc thủ vật liệu nói ngược lại là có thể hợp tác đi lì ạ cũng là đem lâm dật năng lực cùng kỹ thuật đều cho nhà hảo hảo nói một lần không chút nào keo kiệt từ ngữ đem lâm dật hảo hảo tán dương một phen lần này tới một là đem cơ quan bí cảnh chìa khóa giao cho lâm dật hai là muốn đại biểu tộc bên trong trưởng b ố i ý tứ muốn cùng lâm dật nói chuyện sinh ý cũng đều là công bằng giao dịch thọ tộc nguyện ý tiền kỳ cho lâm dật cung cấp đại lượng trang bị rèn đúc vật liệu giúp lâm dật để thăng rèn đúc độ thuần t h ụ đối với rèn đúc thành công trang bị bọn hắn sẽ căn cứ trang bị rèn đúc tình huống theo giá thị trường tiến hành thu về Tốt. Bốn. lâm dật đại sư xin yên tâm vật liệu vào hôm nay liền có thể đưa đến cái khác đồ vật buổi sáng ngày mai xem đi không có linh cảm còn đang suy nghĩ nội dung chương trước còn tại xét duyệt bên trong hẳn là đều rất nhanh